chương 454. t h i ê n địa mạnh nhất hạ ủ sổ cù sas chương bốn t r ă năm m ư thiên địa mạnh nhất hạ ủ sổ cù sas nghị mạn lúc này ở chạy phía trước l ấ y s ạ s ở phía sau đuổi theo tiếp theo phía sau hai người liền làm mạng lớn khí độc sương ngủ dày đặc có tới đáng chết người cái này hôn đản đường đi theo ta à, là cái nam nhân liền đi cùng ta nhà nhị ca cương chính diện à. n h ị mạn một bên chạy một bên chửi bới nói ta đầu góc có bệnh à. ta khỏi cần phải nói ngươi bây giờ móc ra một cái mặt nạ phòng độc đến cho ta ta không nói hai lời q a y người liền đi cùng hắn cương chính diện sas tức hồn hện chửi bới nói lần này hắn căn bản không nghĩ tới bệ mạn sẽ xuất hiện ở đây vì vậy đối với bệ mạn đến một chút chuẩn bị cũng không có trực tiếp liền bị đánh trở tay không kịp giao thủ một cái liền trực tiếp bị bệ mạn nghiền ép đánh cái cái dám nha đây cũng không phải nói s á t cùng bệ mạn ở giữa thực lực sai biệt rất lớn nói thật s á t thực lực rất mạnh bệ mạn cùng hắn ai mạnh ai yếu vẫn là hai chuyện đâu nhưng vấn đề là chuẩn bị quá không đầy đủ đọ cù đọ cù no mi chỗ cường đại ngay tại ở điểm ấy ngươi nếu là không làm tốt đầy đủ chuẩn bị trừ phi ngươi có thể miễn dịch độc tố nếu không ngươi tiên thiên không cần giao thủ ngay tại thế yếu bên trong giao t h ủ chi tranh, h t ư ờ n g thường liền là kém tại cái này một tơ một hào bên trong trên l ệ n h cùng thế yếu sẽ bị vô hạn phóng đại hiện tại sas liền là loại trạng thái này đều không nói cho bên trên một bộ trang phục phòng hộ ngươi chính là cho ta một cái mặt nạ phòng độc để cho ta có thể tại bên trong tự do hô hấp ta cũng dám quay người cùng ngươi nhị ca cương chính diện nhưng bây giờ liền là làm không được ca chân nam nhân có vấn đề liền nên mình đi giải quyết ta l i mạn chửi m ắ n g một câu tiếp theo dưới chân bỗng nhiên một trận thân eo một cái phát lực thân ảnh trong nháy mắt thay đổi trở tay một quyển liền hướng phía sas đánh ra ngoài cơ bắt buộc phát kim cương Nì mạn n ổ i g i ậ n lên một tiếng nói. gầm một sast á t t ự bật sổ sổ cù hạ, hạ, hạ,、no、hạ, hạ kỳ cũng không thể công phá nỉ màn bật sổ sổ cù hạ kỳ hai cố cường đại hạ kỳ đối hướng trong nháy mắt bạo phát ra táo bạo khí lưu q nạn lúc này cũng là rất bất đắc dĩ nàng là thật không nghĩ tới luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo nhị ca vậy mà đưa tay liền mở lớn nhìn qua hưng phấn lại kích động cái này làm nàng đều không có chuẩn bị sẵn sàng không phải hiện tại đều sớm xuất ra một cái mặt nạ phòng độc mang lên trên mánh độc kích sóng vẽ màn thanh âm đột nhiên từ trong làn khói độc chuyển đến tiếp theo to lớn nọc độc khô lâu binh bao phủ thân ảnh của hắn lấy không phù hợp cái này to lớn hình thể tốc độ nhanh chóng xông ra trong làn g ó i độc nhìn kỹ cái này khô lâu binh lúc này nửa người dưới hai chân đều tan trong nọc độc thủy chiều bên trong tựa hồ tại lướt sóng mà bệ mạn trổ đến xương độc tràn ngập tốc độ càng nhanh thêm mấy phần sắt trong mắt lõe lên một đạo ngân sắc dưới chân động tắc đ ố n g nhiên một trận t r ở tay một đạo trạm kích liền bay ra ngoài c ạ m g hiệu xa gì sắt quát lên một tiếng lớn nói chỉ thấy bệ mạn khỏe miệm một phát vẫn như cũng là không có, có động tác gì nhưng bao phủ ở trên người hắn đ ộ binh một tay đem bàn tay đến một giây sau lại đem cánh tay quăng lên thời điểm nọc độc bị bật sổ sổ cụ hạ k ỳ bao vây lấy tạo thành một cái to lớn t â m c h á n thật giống như từ thủy triều bên trong v ứ t đi ra đồng dạng ngăn tại bệ mạn trước mặt sắt cái tia cường lực chẳng kích trong n g á y mắt đâm vào trên t â m c h á n để bệ mạn cái tia to lớn độc binh thân ảnh đều dừng lại thân hình kích thích sau lưng cái tia nọc độc thủy triều lật dâng lên nhưng cũng không có dùng h ắ n cái này hấp tấp ở giữa một kích cũng không thể công phá bệ mạn nọc độc phòng ngự tại sao ta cảm giác ra hỏa này s、so、a họ đua tìm còn khó quên hơn sắt trong lòng tâm nghĩ suy nghĩ kỹ một chút còn giống như th họ đùa dìm tên kia lời nói ngươi chỉ cần chú ý một chút đừng trong đêm tối cùng hắn làm đánh bắt đầu thời điểm không cần đầu thiết cứng đôi cứng kỳ thật không tính rất khó đối phó hắn nhiều nhất liền chỉ dùng của mình cường đại ngạnh thực lực đem ngươi chính diện đánh n g ã thôi mà b ẽ mạn lời nói cái này mẹ nó hoàn thủ đều không dùng a nhưng một ngực chạy tựa hồ cũng không phải chuyện gì trong đầu linh quang nói lên sắt trong nháy mắt hồi tưởng lại vừa rồi hắn cùng n h í mạn giao thủ cái k i a nháy mắt và xổ sổ, sổ cụ hạ kỳ đối lừng hực tản xương độc trong nháy mắt trong tay kéo ra một đạo hoa ảnh mẹ tổ dịp phần mười phần tiêu sái thu vào trong vỏ đào nguyên bản đuổi theo nị mạn chạy s ạ s t cũng đã ngừng lại chân mình bước đứng tại chỗ quay người mặt hướng đang tại vọt tới b ẹ mạn từ bỏ sẽ không phải thật muốn làm cái chân nam nhân a nị mạn trong lòng có chút kinh ngạc thầm nghĩ nàng không cảm thấy s ạ s t là cái như thế đầu vũ khí s a s a mình tùy tiện kích hắn hai câu hắn liền chịu không được b ẹ mạn ánh mắt cũng là hơi ngưng ngưng không minh bạch s ạ s t muốn làm gì bất quá lúc này xương độc đã hướng phía s ạ s t tràn ngập quá khứ s ạ s t đưa tay trộp vào trên chỗi đao biểu lộ mười phân nghiêm túc ngay tại độc kia sương mù khuyết tạc tới sắp đem nàng dung nạp đi vào trong nháy mắt giống như hung t h ú bình thường lóe ra bức người h u n g quang mở cho ta sắt quát lên một tiếng lớn nói hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt trên thân đông nhiên một cỗ tuyệt cường khí thế nổ tung khí thế kia quá mức bá đạo tản ra trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng liền là chấn động tiếp theo liền nhìn cái kia nguyên bản liền muốn đem hắn bao trùm đi vào xương độc trong nháy mắt bị tách ra ra ngoài thậm chí liền ngay cả độc kia xương mù biến thành b i ể n sóng cũng là bị lực lượng vô hình cho ngăn cản lại đồng dạng h a u sô cú ba n ị mạn trong lòng trong nháy mắt liền hiệu loại lực lượng này có như vậy một sắt na cho dù là nàng đều kém chút tâm thần thất thủ v ẽ mạn lúc này cũng là trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc đây đúng là hạ ủ sổ cụ hạ kỳ không sai danh sưng một triệu người bên trong mới có một cái đồ chơi kia nhưng người cái này hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng mạnh quá bất hợp lý đi tung hành b i ể n cả nhiều năm như vậy v ẽ mạn cũng là gặp qua không ít cừng giả dâu trắng cài đ ồ c h ặ t lọt k ẹ lìn hạ ủ sổ cụ x ẹ t g ồ cụ cái này hải quân nguyên x o á i hạ ủ sổ cụ hắn đều lĩnh trở lại nhưng không có một người hạ ủ sổ cụ có thể cho hắn loại này trúng kích sắt hạ ủ sổ cụ chính là hắn đã thấy mạnh nhất thậm chí họ ưa tìm ở phương diện này đoan chừng đều không có hắ hạ ù sô cụ hạ kỳ bộc phát đối sạt tới nói liền c u n g mở cái quạt điện đồng dạng đem xung quanh tất cả xương độc tất cả đều thổi tan một chút cũng dựa vào không đến sạt khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười mở miệng nói ra nên ta phản k í c h ta tiếng nói vừa ra trong nháy mắt trong tay hắn cái kia vừa rồi trở vào bao dịp p h ẳ n g trực tiếp liền bắn ra ngoài tốc độ nhanh chóng không kém tại sphinx thương đấu thuật hàng quan loại lên tấn manh chạm kích xé toan không gian lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp liền đánh vào bệ mặn cái kia nọc độc cự binh trên tầm chắn lần trước các hữ hạ di đều có thể đỡ nổi nhưng lần này sạt toàn lực sau đó cường đại chạm kích lực lượng trong nháy mắt vạch phá hắn vừa rồi vị trí đem cái này nọc độc cự binh nhất đao lưỡng đoạn sạc cũng không có lần nữa thu đao vào vỏ mà làm một tay đem trôi đao nâng qua đỉnh đầu lưới lao hướng phía sau vung đi đều nhanh muốn chạm tới phần eo của hắn tiếp lấy hắn từ một tay cầm đao biến thành hai tay cầm đao trong mắt sát khí lang yên phối hợp với cái tia tuyệt cường hạ ủ sổ cụ hạ kỳ nghiễm nhiên một bộ m u ố n khai thiên tích địa bộ dáng thần nước khai sơn sắt quát lên một tiếng lớn nói tiếng nói vừa ra trong nháy mắt trong tay hắn nắm lấy dịp phần bỗng nhiên một kích hướng phía phía trước chém ra ngoài cường đại đao khí hóa thành c h ă n g kích trong nháy mắt đem mặt đất xé mở giống như dao nòng cắt mỡ bò đồng dạng trước mặt hắn chỗ ánh mắt nhìn tới thẳng đến cuối cùng trên mặt đất chém ra một đạo sâu không thấy đáy to lớn v ế t cát nọc độc thủy triều vốn là bị trên người hắn cái kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ảnh hưởng lấy trở ngại lấy nhưng sạt hạ ủ sổ cụ cuối cùng không có kh bị hạ ủ sổ cụ hạ ký ngăn cản nọc độc thủy triều tựa hồ có một cái phát tiết lỗ hổng đồng dạng tất cả đều rơi nhập mặt đất cái kia to lớn vết cắt bên trong như là thác nước nếu là từ không trung đến xem sắt lúc này ở vào hòn đảo tới gần khu vực trung tâm mà hắn một đau kia trực tiếp liền từ chỗ hắn ở chém tới đường ven biển kém chút đem hòn đảo mở ra thậm chí đem biển cả đều tách ra một đoạn khi nọc độc thủy triều dần dần tiêu tán về sau vẽ mạn thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại sắt trong tầm mắt hắn vẫn như cũng là chỉnh, chỉnh tề tề tựa hồ góc áo đều không có loạt qua tây trang màu đen để hắn có vẻ hơi lánh khốc có vẻ x u ấ tiếp khí đưa tay đem tay trên m sống treo mắt một mắt treo trước túi trong. t rơi, đem kính kính kính phẳng kính mắt lấy rơi, mản này ngực miệng nhỏ bên phục gây lấy cái, cái i câu ở theo vệ màn đưa tay hơi nơi nới lỏng cái cổ trước cả vạn giải khai bên trong quần áo trong tiến lên hai hàng nút thắt mười phần t h ô n g dong bình tĩnh làm xong bộ này động tác đối diện sạt luôn cảm giác giá hỏa này đang t r ă n g bức bất quá cái này còn không có trả chỉ thấy vệ màn đưa tay đem chính mình đầu phát hướng về sau một vớt giống như ez gen chi thủ bình thường trong nháy mắt liền cho mình đổi cái b ỏ n tạ đuộc tiểu tóc tiếp lấy hắn khỏe miệng mang theo một vòng ý cười cổ hơi vặn vẹo một cái nói xem ra chỉ dựa vào những n à y thủ đoạn nhỏ đối với ngươi không có gì tác dụng quá lớn đâu cho nên ngươi phải nói ngươi chuẩn bị nghiêm túc sao sas có chút khó chịu nói ra vì cái gì các ngươi băng hải t ậ p chiến chủ y người đều như thế có thể t r ă n g b ư ớ c cái nào học ta cũng muốn đi bồi dưỡng một cái không sai cha hỏi liền đánh tới nơi này đi vẽ m à n nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra tiếng nói vừa ra trong nháy mắt hắn ống tay áo hơi bông l ỏ n g một chút một thanh đ o ạ n đao trùy thủ liền xuất hiện ở bàn tay của hắn tiếp theo trực tiếp căng về phía sas trùy thủ trên lưới lao tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt màu tím tựa hồ là đem nọc độc đều sớm thẩm、tấu. lại hoặc là nói đang đánh tạo thời điểm liền đã ngâm đ ầ u sạt động tắc cũng rất nhanh trong tay cái dịp phản hướng lên vừa nhất mười phần tinh chuẩn đánh bay cái này truy thủ nhưng hắn lơi l a u còn không có lần nữa hạ xuống đâu liền nhìn b ẹ mạn trong tay không biết lúc nào đã lấy ra một thanh tinh xảo ngắn thống súng kíp dù là giữa hai người còn có chút khoảng cách nhưng sạt vẫn như c ũ là thấy rõ cái k i ê u bang súng bên trên điêu khắc một đầu sinh động như thật giao long Phang, hai vang tiếng súng sát hai mắt bản năng rụt lại con người một mắt Sát rụt lại Tựa phát giác được điểm này trong n g á y mắt sắt trong lòng còi báo động đại tác thân là cường giả giác quan thứ sáu để hắn bản năng phóng xuất ra giai đoạn thứ hai bật sổ sổ cụ hạ kỳ ở trước ngực cách không bao trùm lên một cô vô hình khôi g i á c quả nhiên kế tiếp nháy mắt cái kia vô hình khôi g i á c liền nhận lấy một cỗ trùng kích lực đạo không phải rất mạnh thậm chí cũng không sánh nổi đồng dạng súng kích đạn nhưng sắp lại một điểm không dám xem nhẹ cái gì dưới chân một cái phát lực thân ảnh kéo về phía sau hai bước tiếp theo hắn nguyên bản vị trí không khí trong nháy mắt biến thành màu tím là đồng khí độc hẹn hạ sắt trong lòng thầm mắng một câu nói không đợi hắn nhiều nghĩ gì thế b ẽ màn thân ảnh lôi ra một đạo màu tím h ư ảnh lấy tốc độ cực nhanh nào về phía hắn độc sĩ g ặ n g b ẽ màn nhẹ a n một tiếng nói một chỉ điểm hướng s á t đầu s á t nào dám để b ẽ màn cái này độc nhân đụng hắn dưới chân lần nữa dẫn mạnh bung lỏng tại chỗ một cái lộn ngược ra sau mười phần lưu l o á t né tránh một cách này tiếp theo trong tay hắn dịp phần không chút do dự chém ngang ra ngoài muốn cho b ẽ màn đến cái chém ngang lưng đồng dạng các m i b ẽ màn miệng bên trong phun ra hai chữ thân ảnh giống như trang giấy bình thường mềm mại đến nhất cực h ạ lệ một ly né tránh sạt một nào kia ngay tại sạt thu đao giờ khác này bệ m ạ n thân eo một cái thân thể hướng về phía trước một nghiêng trong nháy mắt lại kéo gần lại cùng sạt sở giữa khoảng cách há một một ngụm khí độc nôn ra ngoài máy độc chi tức chương 455. sen go cụ ta đã sớm biết tóc đỏ tên kia không đáng tin cậy chương 455. sen go cụ ta đã sớm biết tóc đỏ tên kia không đáng tin cậy hải quân bản bộ ma gì n ệ phò sen gỗ cù nguyên x o á y trong văn phòng lúc này sẻng g cù nguyên x o á i chính thần tỉnh nghiêm túc nghe lấy một tên hải quân thượng tá báo cáo mà phòng làm việc của hắn bên trong thì ngồi buộc xã lùi nổ cùng cụ dạn còn có g ặ ba người bẩn bệ mạn cụ d ạ n đạn nhì mạn s e n gỗ cúng u y ê n x o á i trong mắt mang theo một vòng thần sắc kinh ngạc mở miệng hỏi không sai nguyên x o á i đã có thực sự chính mắt trông thấy tình báo không chỉ là sphinx cùng n e n o băng hải tặc chiến chủ y bẩn bệ mạn cùng cụ d ạ n đạn nhì mạn cũng đều đã hiện thân l ầ n có lừa đảo đồng thời đã cùng băng hải tặc tóc đỏ phát sinh kịch liệt xung đột hòn đảo bị phá hủy một phần ba chúng ta dự đoán lần này sự kiện qua đi bởi vì bẩn bệ mạn năng lực nguyên nhân nơi đó năm mươi năm bên trong có lẽ đem không thích hợp nữa bất cứ sinh vật nào sinh tồn trừ phi tiến hành đ ộ n tố thanh、Chừ. hải quân thượng tá nhanh chóng mở miệng đáp. s e n gỗ cụ nguyên soái biểu lộ có chút kỳ quái nhìn giá hỏa này một chút các ngươi người của sở tình báo rảnh rỗi như vậy sao còn dự đoán một cái cái kia đảo trong vòng mấy chục năm có thích hợp hay không sinh tồn cái này mắc mơ gì đến chúng ta bất quá hắn cũng không nói thêm gì gật đầu nói t ố t biết đi xuống đi tiếp tục chằm chằm vào tình huống bên kia có biến cho nên tùy thời báo cáo là nguyên soái cái kia hải quân thượng tá lên tiếng tiếp lấy quay người rời khỏi nơi này các loại cái này thượng tá rời đi về sau xen gỗ cụ nguyên soái mới nhìn hướng về phía b ộ xã ly nô mọi người mở miệng nói ra xem ra tóc đỏ tên kia lần thứ nhất đôi băng hải tặc chiến chủ y xuất thủ liền cho chơi đ ợ ở a phúc ha ha ha ha ha, không may ra hỏa coi là họ vừa dìm không tại thế giới mới băng hải tặc chiến chủ y chính là có thể bị hắn tùy ý năm sao muốn thật có loại chuyện tốt này chúng ta hải quân đều sớm xử lý những tên khốn kịp kia gặp cười trên nỗi đau của người khác cười to nói có quan hệ với băng hải tặc tóc đỏ ý nghĩ cùng kế hoạch hải quân đương nhiên là biết đến dù sao song phương tại phương diện này là có hợp tác những lời đồn đại kia chuyện nhảm có thể truyền bá nhanh như vậy hải quân ở sau lưng không ít trợ giút kết quả ngược lại tốt vốn cho rằng sẽ chỉ hấp dẫn đến sphinx cái này bạo tính tỉnh hiện tại bên b ẽ mạn đều tự mình đến nơi đó đây chính là băng hải tặc chiến chủ y người đứng thứ hai a cụ dặn cũng là có chút bất đắc di lắc đầu mở miệng nói ra quả nhiên chỉ cần t r e o chọc đến bọn hắn bọn hắn khẳng định là sẽ lập vì phản kích thậm chí có khả năng lần này băng hải tặc tóc đỏ sẽ ở nơi đó toàn quân bị diệt ai cũng không biết bên b ẽ mạn đến cùng có hay không còn lại ă n bài bất quá lấy nam nhân kia trí tuệ ngược lại ta không coi trọng băng hải tặc tóc đỏ b u xã li nộ vũ ngôi nói ra gặp lúc này cũng là gật gật đầu mở miệm nói ra theo ta thấy lấy băng hải tặc chiến chủ y tác phong coi như không ở nơi này triệt để xử lý băng hải tặc tóc đỏ cũng sẽ cường thế đem bọn hắn khu trục ra thế giới mới phiền p h ứ c ca s e n gộ cùng u y ê n x o a y có chút đau đầu hắn bên này làm ra ủng hộ băng hải tặc tóc đỏ quyết định đồng thời bày ra hành động kết quả nếu là băng hải tặc tóc đỏ vừa tiến vào thế giới mới không bao lâu trực tiếp liền bị băng hải tặc chiến chủ y tiêu diệt lại hoặc là bị đuổi ra khỏi thế giới mới cái tiêu trên đại dương bao la sẽ làm sao xem chuyện này đều sẽ cảm giác đến hải quân cùng ổ cả sẽ kỳ bù cải liền là chuyện tiếu lâm nguyên bản vừa mới đem ổ cả saki bụ cái bức cách kéo lên liền sẽ lần nữa rơi vào vực sâu ai cho nên không thể để cho sas này xui xẻo hải tử tại thế giới mới bị băng hải tặc chiến chủ y tiêu diệt phải nghĩ biện pháp trợ giúp một cái may mà ta t ử vừa mới bắt đầu liền làm dự tính xấu nhất senggo cùng u y ê n x o á i chép miệng một cái nói ra sas có lẽ có ít coi thường băng hải tặc chiến chủ y nhưng sẻnggo cụ cái này hải quân đại nguyên x o á i cùng băng hải tặc chiến chủ y đấu nhiều năm như vậy cùng họ vừa d ì m quả thực là tốt địch tồn tại hắn là không thể nào xem nhẹ băng hải tặc chiến chủ y nếu không liền là đang nhìn không bắt nguồn từ mình xem thường bọn hắn hải quân a đối với sạt kế hoạch sẹt g ồ cụ giữ v n g ủng hộ thái độ nhưng hắn cũng cho rằng đúng là sẽ có nguy hiểm bởi vậy làm còn lại an bài hắn thấy sạt lần này nếu là có thể thành sự đó là đối với song phương đều có chỗ tốt sự tình nếu là thật làm hư hại cũng tỉ như giống như bây giờ đôi kia hải quân cũng không phải là không có thu hoạch chỉ ít có thể lấy dùng để gõ một cái sạt gọi hắn minh bạch thế giới mới đã không phải là hắn đã từng quen biết thế giới mới không có hải quân ở sau l ư n g ủng hộ hắn sẽ tại thế giới mới nửa bước khó đi đến lúc đó có thể càng tăng mạnh hơn hữu lực ảnh hưởng đến băng hải tắc tốc đỏ có thể làm cho sạt trở nên càng thụ k h ô n g chế một chút về phần ổ cả saki bù cái chiến bại cho băng hải tặc chiến chủ ý chuyện này xác thực sẽ để cho ổ cả saki bù cái bức cách kéo thấp một chút nhưng chỉ cần chớ bị d i ệ t hoặc là trực tiếp một đợt đổi ra thế giới mới như vậy thì còn có cứu dù sao trên đại dương bao la thua với tứ hoàng băng hải tặc ngân bài tuyển thủ không muốn quá nhiều cái này không có gì tốt đen muốn đen tất cả mọi người là tuổi mục thôi nói xong lời này về sau s e n g o cụ nguyên soái cầm lấy trên bàn gen nhự si gậy mấy lần liền đem tín hiệu phát ra không bao lâu gen nhự si liền bị nhận sau đó một cái thanh thúy h ữ lực thanh âm liền từ gen gen nhự xì bên kia chuyển tới sen gỗ cù lao đại xem ra là tình huống có biến cần ta xuất thủ cái thanh âm kia có chút buồn cười mở miệng hỏi sen gỗ cù biểu lộ hơi có chút vi d i ệ u mở miệng nói ra john tốt xấu gọi ta một tiếng nguyên xoài à. chúng ta cũng không phải cái gì lưu manh tổ chức còn lao đại đâu a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah, ha ha, thật có l ỗ i thật có l ỗ i chủ yếu là dê năm không khí nha tóm lại hơi có chút chịu ảnh hưởng lực nguyên xoái lao đại john cười lớn mở miệng nói ra không sai bên này tiếp lên gen gen nhự xì chính là hải quân dê năm căn cứ căn cứ trưởng trước hải quân bản bộ trung tướng họ mù s ẻ n đền don hiện tại nàng đã là dê năm tri bộ trung tướng nguyên bản dựa theo nàng cái này thao tác đến xem thuộc về là tự động xuống trước dù sao tri bộ trung tướng cùng bản bộ trung tướng ở giữa kém ba cái cấp ở đâu thế nhưng là cũng không có ai dám coi thường don ra hỏa này bởi vì nàng là chủ động từ bản bộ rời đi điều trước tiếp theo nàng tại bản bộ nhân mạch quan hệ rộng khắp lại thêm thực lực lại vô cùng cường đại nhan t r ị cao siêu là hải quân một cánh hoa không có chuyện gì h ư n g dưới ai cũng sẽ không đi đắc tội nàng đồng thời tại nàng tiến về dê năm nhậm chức môi qua bao lâu về sau hải quân bản bộ bắt đầu tuyển bạt đại tướng dự h u y ế t trong này không hợp thói thường chính là đương thời tất cả bị lựa chọn và bổ nhiệm đi ra đại tướng dự huyết buộc saklino sakazuki cụ giản trạ tổn trong những người này liền mẹ nó có một người rất đặc thù không sai john đương nhiệm đại tướng sen gô cụ không biết dùng cái gì tao thao tác quả thực là đem john cái này trên lý luận là c h i bộ trung tướng ra hỏa làm cho cái đại tướng dự khuyết thân phận hiện tại đại tướng dự khuyết bên trong ba người đã trở thành tân nhiệm đại tướng sau đó trước mắt hải quân bản bộ đại tướng dự k u y ế t cũng chỉ có john cùng trạ tổn hai người mà john ngay tại lúc này một cái duy nhất lấy hải quân tri bộ trung tướng thân phận kiêm nhiệm hải quân đại tướng dự khuyết kỳ hoa cũng vô pháp tại do nét phân chia do đến cùng nên xem như bên nào ngươi nói nàng là tri bộ trung tướng đi không sai nàng là dê năm căn cứ trưởng nhưng ngươi nói nàng là hải quân bản bộ đại lao tựa hồ cũng không sai dù sao nàng còn mang theo đại tướng dự khuyết tên t u ổ i đâu tốt tại gia hỏa này mặc dù đặc thù nhưng trung quy là đều ở vào hải quân hệ thống bên trong đương thời bị đám người tò mò một phiên về sau liền không có cái gì tình huống khác nhiệt độ liền tiêu tán nguyên soái láo đại xe ngộ cụ trong lòng có chút bất đắc gì nghĩ, nghĩ. bất quá nhưng cũng không có đi xoắn suýt john lời nói n g h e ra do t ạ i dê năm lẫn vào mấy năm này tính cách cũng càng phát hào phóng tựa hồ nàng còn rất ưa thích nơi đó đ ồ n g dạng tốt không cùng ngươi xoắn suýt những vấn đề này john ngươi khoảng cách lâm có l ừ đảo có bao xa s e n gộ cù nguyên x o á y mở miệng hỏi căn cứ trước đó mệnh lệnh ta dê năm hải quân một mực tại vùng biển này bên trong bí mật tấn nút chuẩn bị phối hợp tác chiến băng hải tắt tóc đỏ cho nên ta khoảng cách lâm có l ừ đảo cũng không phải là rất xa hết tốc độ tiến về phía trước lời nói trong vòng hai canh giờ liền có thể đổi tới j o n nhanh chóng mở miệng đáp hai cái giờ đồng hồ sao cái kia hẳn là không có vấn đề gì tình huống có biến mệnh mẹ mạn cùng cụ g i ã n đa nghi mạn xuất hiện ở lầm có lừa đảo cùng nén nô xin cùng một chỗ phát động đối băng hải tắc tóc đỏ tập kích dẫn đến băng hải tắc tóc đỏ kế hoạch thất bại chúng ta bản bộ bên này cũng không xem trọng băng hải tắc tóc đỏ tại lần này sự kiện bên trong biểu hiện cho rằng bọn họ sẽ có sát s u ấ t lớn thất bại nhưng xuất phát từ thế cục cân nhắc không thể ngồi xem bọn hắn thất bại dẫn đến hủy diệt hoặc là bị đuổi ra thế giới mới bởi vậy cần ngươi tiến đến trợ giút một cái chú ý đừng trở nên gây gắt bản bộ cùng băng hải tắc chiến chú ý ở giữa giữa mâu sen g o cú nguyên xoáy trầm g i ọ n g mở miệng nói ra don cười cười nếu là đổi lại trước kia nàng tại hải quân bản bộ thời điểm lấy nàng tính cách cùng ý nghĩ khẳng định là sẽ cảm thấy khó chịu lao nương đường đường hải quân bản bộ trung tướng muốn đi c h ợ rút cùng phối hợp tác chiến một cái hải tặc dù là đối phương là ổ cả saki bù cải cũng rất làm cho người khác bực mình n a nhưng bây giờ thì khác tại d năm lăn lộn nhiều năm như vậy tại thế giới mới lăn lộn nhiều năm như vậy don đều sớm không còn là trước kia cái kia một bầu nhiệt huyết đơn thuần chính nghĩa đại mỹ nhân nàng hiện tại thế nhưng là thế giới mới địa đầu xa một trong d năm tập t ụ thế giới mới hỗn loạn hoàn cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến tính cách của nàng cùng phong cách hành sự nàng cũng minh bạch chính nghĩa cùng tạ ác ở đâu là đơn giản như vậy liền có thể phân chia hiện tại nàng càng nhiều thực hiện không phải chính nghĩa mà là thân là hải quân chức trách thôi đem hai cái này tách đi ra nhìn nàng cũng cảm giác rộng mở trong sáng trước kia những cái kia mâu thuẫn cũng sẽ không tiếp tục là mâu thuẫn cho nên hiện tại john đối với muốn đi chợ giúp một cái sạt cái gì hoàn toàn không cảm thấy khó chịu ha ha ha ha không có vấn đề nguyên soái nói cách khác tại không qua phận tình huống dưới ta vẫn là có quyền hạn cùng băng hải tạp chiến chủ ý giao thủ không sai à John cười cười mở miệng hỏi ân chỉ cần đừng đem mâu thuẫn trở nên gây gắt đến không thể vãn hồi tình trạng là được s e n gỗ c ú nguyên x o á i mở miệng nói ra giao cho ta tốt do n mười phần tự tin mở miệng nói ra tiếp theo cũng không có cái gì thêm lời thừa thãi nàng trực tiếp liền đem gen gen niệu sĩ cút s e n gỗ c ú nguyên x o á i bên này cả người đều mộng tình huống như thế nào đây là mặc dù xác thực không có gì khác sự tình muốn bàn giao nhưng nói như vậy không đều là lãnh đạo trước treo sao người j o n ai tính một cái không cùng loại nữ nhân này sinh khí ta xẻn gỗ cụ thế nhưng là một cái có lòng dạ cùng độ lượng nguyên soái cùng nay đồng thời thế giới mới dê năm hải quân quân hạm chiếc quân hạm này nhìn qua liền đã rất kỳ quái do hai năm này tác phong càng ngày càng c n g dã hải quân quân hạm gió lớn bồn u bên trên đều sẽ vẽ có hải quân tiêu chí liền là cái kia hải âu dương cánh tiêu chí nhưng bây giờ chiếc thuyền này mặc dù vẫn như c ũ là quân hạm tư thế nhưng cánh bồn u bên trên lại vẽ lấy một cái màu hồng phấn to lớn con thỏ không sai don cho hắn sửa lại chiếc quân hạm này chính là don kỳ hạm lúc này ở nàng làm việc trong khoang thuyền don đang ngồi ở một trường thoải mái dễ chịu trên ghế làm việc cái tia tinh tế trắng non đôi chân dài trực tiếp liền từ trên ghế gác ở trên bản một bộ đại lao tư thái đồng thời trong miệng nàng cắn một điếu thuốc lá trong tay vừa mới đem g e n g e n m ư ờ xỉ cúp máy nhét vào trên bàn phun ra một điếu thuốc khí dọn q u ắ t lên một tiếng lớn nói người tới nàng vừa mới nói xong một cái trên vai đeo hải quân c h u ẩ n tướng quân hàm ra hỏa liền đẩy cửa ra đi đến cười hỏi đại tỷ đầu dặn d o gì tốc độ cao nhất tiến về l ò n c o l ờ đảo phối hợp tác chiến băng hải tặc t ố c đỏ chặt đánh băng hải tặc chiến chủ y dọn khỏe m i ệ n g một phát treo lên một vòng cồn da k cười mở miệm nói ra hiểu rõ cái kêu hải quân trần tướng tính cái không thế nào quy phạm quân lễ nói chương bốn trăm năm mươi sáu Cả t ạ củ z i m ư u đ o c h ư ơ n g 456, chăm năm m ư u Katakuzi mudo. Sau năm nay, lưu sơ hốc kèm đemo cả s a k ý bù c kataki bù kataki bù kataki bù c a t a k i bù kataki n ù kataki bù kataki bù kataki bù kataki bù kataki bù kataki bù kataki bù c a n a k i bù c a t c h i bù kataki bù kataki bù kataki bù kataki b c kataki bù kataki bù k a t h k i bù k a t c h i bù kataki n ù kataki bù kataki bù kataki bù kataki bù kataki bù k a n a k i bù kataki bù kataki bù kataki bù kataki bù kataki bù kat có thể hay không chờ một lát lại đụng tới một cái mì hạt hoặc là đu lát bù lệ cái k i a chẳng phải xong con b ê lại thêm hắn cũng không có n ắ m chắc ở chỗ này triệt để chiến thắng bẹ mạn bị mạn s i t cùng nghệ nô cũng không phải hắn bất tranh khí chủ yếu là dưới tay hắn các cán bộ còn không có cường đại đến loại tình trạng này trải qua trận này s ạ c triệt để nhận thức được trong tay mình lực lượng đến cỡ nào c h ố n g rỗng hắn cần có đầy đủ cường đại người gia nhập mình băng hải tặc tóc đỏ nhưng trong lúc nhất thời lại lại không biết nên đi chỗ đó tìm kiếm nếu như không có hải quân l ậ nhập có lẽ bẹ mạn sẽ một hơi đem sạt từ thế giới mới đuổi đi ra bất quá bởi vì dê năm hải quân xuất hiện do gái này hải quân đại tướng cấp cao thủ xuất hiện tiếp tục đánh xuống thắng bại khó mà đoàn trước không nói thế cục cũng sẽ xuất hiện biến hóa liền cùng hải quân bản bộ không nguyện ý cùng băng hải tặc chiến c h ủ y phát sinh chân chính xung đột đồng d ạ n g vẽ mản xem như băng hải tặc chiến c h ủ y một trong những hạnh tâm tự nhiên cũng biết băng hải tặc chiến c h ủ y hiện tại cũng không muốn cùng hải quân bản bộ chính diện khai chiến thế là liền thuận nước đ ẩ y thuyền đem chuyện này trò qua loa chấm dứt nói tóm lại băng hải tặc chiến chú y tại sự kiện lần này bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm đâu Băng hải thế giới mới người cũng lại một lần nữa do nét nhận rõ ràng một sự kiện cái kia chính là thế giới mới vẫn như cũng là tứ hoàng nói tính thế giới mới cho dù là ổ cạ saki bù cải ở chỗ này cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống thế giới mới t ổ t ổ đ ả o lúc này ở tổ t ổ đ ả o cái nào đó trong khu nhà cao cấp cạ tạ cụ g ì đang ngồi ở trên một cái ghế uống trà đâu hắn mặc dù bị chất lót k é lìn cho c ấ m túc nhưng trên thực tế cũng không có chân chính liền nuốt tại lồng giam bên trong đơn giản liền là không thể tùy ý rời đi tổ tổ đ ả o thôi còn lại phương diện ngược lại là không có cái gì hạn chế thậm chí từ hết giận về sau chất lót k é lìn còn có ý muốn đền bù một chút mình cùng cái này còn thứ hai quan hệ trong đó đâu dù sao chất lót té lìn vẫn là vô cùng coi trọng cạ cụ dì cũng vô cùng yêu thích hắn cái này hoàn mỹ n h ư tử nhưng nàng không thể chịu đựng bít mong hải tặc đoàn thể hệ bên trong có bất kỳ khiêu chiến nào nàng quyền uy sự tỉnh cho nên mặc kệ lại như thế nào ưa thích cái này lợi hại n h ư tử cũng nhất định phải đem nàng thật tốt thu thập một cái quyền uy của nàng không thể có tổn hại nhất là tại bít mong băng hải tặc hiện tại tình cảnh không thế nào mỹ diệu tình hồ dưới cả tạ cụ gì bưng chăn t r à ánh mắt có chút chống giông bộ dáng đang xem lấy trên bàn trưng bày ả n h chụp phía trên kia là lúc nhỏ hắn cùng đại phụ cụ ồ vần hai cái đồng bào huynh đệ chụp anh trung đồng thời trong ngực của hắn còn ôm bở rủ lì cô mộn này nhìn một chút c ả tạ c ủ dì trong mắt liền mang theo một vòng l ử a giận người đều là có thân sơ có khác cho dù là thân huynh đệ cũng giống như vậy c ả tạ c ủ dì mặc dù là toàn bộ bít mong băng hải tặc bên trong xếp hạng lão nhị nhị ca có rất nhiều đệ đệ m u ộ i muội hắn cũng nguyện ý đi che chở những n à y các đệ đệ m u ộ i m u ộ i nhưng hắn trong nội tâm chân chính có thể xếp tại hàng đầu cũng chỉ có hai cái đồng bào đệ đệ cùng bờ du lì cái này tuổi nhỏ lúc từng bởi vì hắn m à hủy dung m u ộ i m u ộ i những người còn lại vẫn là phải dựa vào sau đứng nhưng bây giờ trên tấm ảnh bốn người đã chết mất một cái mình đệ đệ lại phụ cũ thậm chí đầu của hắn đều bị người cắt bỏ đưa đến tổ tổ đảo bên trên đương thời tại nhìn thấy đ bé phủ cụ đầu lúc cả tạ cụ gì chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn nổ cùng mình sớm chiều ở chung mấy chục năm đệ đệ liền chết như vậy chết còn thảm liệt như vậy cho nên lên cơn giận dữ cả tạ cụ gì, muốn trả thù băng hải tặc chiến chủ y không t i ế c bất cứ giá nào loại kia ít nhất cũng phải đem sphinx cái kia đáng chết hốn đản ló li cho chém thành muôn mảnh mới được nhưng mẹ của hắn c h ặ t l ọ t k ẽ l ỉ n h c ự tuyệt loại này lựa chọn cho rằng việc cấp bách là nên ổn định bít m o n băng hải tặc hiện hữu lực lượng mà không phải trả thù coi như muốn trả thù cũng muốn chờ đợi thời cơ tại cả tạ cụ di xem ra chất loke lập k đồng thời dĩ vang những cái kia chết oan tại chặt lọt kẽ lìn trong tay các đệ đệ mội mội n h â n ảnh xuất hiện lần nữa tại cả tạ cụ gì trong đầu chuyện này liền giống như một cái mồi dẫn lửa đồng dạ dẫn nổ cả tạ cụ g ì trong nội tâm một mực không nguyện đi nhìn thẳng vào một mực bị đệ nén lấy đối chặt l ọ t k ệ lình bất mãn song phương sinh ra kịch liệt xung đột kém một chút cả tạ cụ g ì liền muốn đối chặt l ọ t k ệ lình động thủ cũng may hắn còn có lý trí biết một khi hắn đối mụ mụ động thủ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng loại này kịch liệt ngôn ngữ xung đột cũng mạo phạm chặt l ọ t k ệ lình quân h u bởi vậy hắn cả tạ cụ g ì bị cấm túc tại tổ tổ đảo bên trên chỗ đó cũng không thể đi đại phu cụ cả tạ cụ dì nhẹ dọn n h ỉ non một câu trong mắt vậy mà mang theo một vòng lệ quang ngươi yên tâm ca ca ta vô luận như thế nào cũng đều vì ngươi báo thủ mặc kệ trả giá cái dạng gì thay mặt giá cái này mới là xem như hưng trưởng hẳn là gánh vác lên trách nhiệm cả tạ cụ gì có chút bi thống nỉ n ó n ó i ngay tại lúc này cửa phòng của hắn bị người gõ cả tạ cụ gì hít sâu một hơi đem chính mình bi thống cùng mềm yếu tất cả đều che giấu đi hắn vẫn như cũng là cái kia hoàn mỹ nam nhân ngữ khí có vẻ hơi băng lãnh cả tạ cụ gì mở miệng nói ra tiến đến vừa mới nói xong cửa phòng bị đ ẩ y ra sau đó ổ vần giá hỏa này đi đến trông thấy là ổ vần về sau cả tạ cụ dị cái kia băng lãnh biểu lộ mới tiêu tàn x u n dưới nhẹ g ọ hỏi thế nào c ả tạ cù g ì ca ca đây là báo hôm nay phía trên có cái k i a đáng chết băng hải tặc chiến c h ú ý tin tức còn có tên hôn đảng k i a sphinx ổ vân cầm trong tay một phần báo chí nói c ả tạ cù g ì trong mắt lóe lên một đạo l a n h mang mở miệng nói ra cho ta xem một chút nhận lấy ổ vân đưa tới báo chí c ả tạ cù g ì mỗi chữ mỗi câu mười phần trăm chú nhìn một lần sau đó lông mày của hắn hơi n h í u không phải tin tức tốt gì băng hải tặc chiến c h ú ý những tên khốn kiếp kia lại đại phát thần uy thôi bất quá trong này có người đưa tới cà tạ cù dì ổ cả sạ kỳ bù cái tóc đỏ sà tạ cù dì nhẹ giọng n h ỉ non một、câu. sau đó trong mắt mang theo một vòng tình q u a n nói Âu vẩn đi đem có quan hệ với băng hải tặc tóc đỏ còn có cái này sạt tình báo tư liệu tìm cho ta đến một phần kỹ cảng ta muốn nhìn ra hòa này đến cùng có năng lực gì Âu vẩn không chút do dự gật gật đầu mở miệng nói ra không có vấn đề cả tạ cụ gì ca ca hắn rất nhanh liền rời khỏi nơi này sau đó lại rất nhanh bay trở về nơi này tới thời điểm cầm trong tay một sấp tình báo tư liệu phía trên đều là băng hải tặc tóc đỏ cùng sạt tin tức hiện nay mặc dù băng hải tặc chiến chủ y cái sau vượt cái trước dung hợp đỡ li asher xịt về sau năng lực tình báo có thể xưng hải tặc nghiệp giới thứ nhất nhưng bít m ô n g băng hải tặc tại phương diện này cũng là cày cấy nhiều năm lực lượng trong tay tự nhiên không nhỏ c ả tạ cù di nghiêm túc nhìn xem những tin tình báo này càng xem trong mắt tinh quang càng đựng ô cà xà kỳ bù cải có ý tứ họ vừa dìm cùng thời kỳ thiên t ư chất tuyệt thực lực mạnh mẽ lại một mực bị họ vừa dìm ngăn chặn một đầu sao dạng này người nhất định là băng hải tặc chiến chủ y đối thủ hải quân cái kia tân nhiệm nguyên x o á i xen gỗ cụ cũng cho rằng hắn là có khả năng nhất khiêu chiến họ v a d ì người sao nói cách khác hắn có lẽ có thể trưởng thành đến không thua kém gì mụ mụ các nàng tốc độ cà cù di nhẹ giọng nỉ non một câu c ả tạ c ủ g ì ca ca thế nào người này cần chúng ta bít mong băng hải tặc chú ý sao âu vẫn có chút không đến đầu não mà hỏi c ả tạ c ủ g ì vây dưới cổ g i ữ tợn k h ỏ e miệng mang theo một vòng ý cười lắc lắc đầu nói không không cần hắn chỉ cần gây nên chú ý của ta là được rồi âu vẫn giao cho ngươi cái sự tình có quan hệ với cái này băng hải tặc tóc đỏ tình báo ngươi giúp ta tiếp tục c h ẳ n g c h ẳ n g vào bọn hắn có động tinh gì đều tùy thời nói cho ta nghe sau đó nghĩ biện pháp dùng tư nhân thân phận thay ta thành lập được cùng bọn hắn liên hệ hiểu chưa đại phù cù chết về sau ồ vân liền là c ả tạ cụ gì sau cùng bảo đệ đối với mình cái này đệ đệ c ả tạ cụ gì đương nhiên là ôm tuyệt đối tín nhiệm thái độ nhưng có mấy lời hắn cũng không thể cho ồ vân nói quá nhiều ồ vân đoán không minh bạch c ả tạ cụ gì ý nghĩ nhưng đã mình ca ca đều như vậy nói hắn cũng sẽ không chất vấn cái gì không chút do dự gật gật đầu nói là c ả tạ cụ gì ca ca ta sẽ nghĩ biện pháp đem sự tình làm tốt c ả tạ cụ gì nhẹ nhàng gật đầu không nói lời gì nữa ồ vân cũng rất thức thời quay người liền rời khỏi nơi này các loại ổ vân sau khi đi cà tạ cụ gì vừa nhìn về phía trên bàn bày biện anh c h ụ hắn nhìn chòng chọc vào đại p h ủ cụ gương mặt ngự khi có chút tàn nhẫn mở miệng nói ra đại p h ủ cụ c a c a nhất định sẽ báo thù cho ngươi đã gắn bó tại ngươi chặt lọt k ệ lìn trước mặt gắn bó tại lập trường của ngươi trước đã không cách nào ủng hộ ta bảo vệ tốt chính mình đệ đệ m u ộ i m u ộ i như vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc c a c a mụ mụn n g ư ơ i nhà vốn là nên giúp đỡ cho nhau cộng đồng tiến thối tồn tại mới là nhưng tại ngươi cái này vặn vẹo thống trị dưới chúng ta đều chẳng qua là công cụ thôi loại này vặn vẹo thân tình huyết mạch mới không phải chân chính người nhà ngươi không bảo vệ được ta cả ta cụ di đến bảo hộ bất quá rất nhanh c ả tạ cụ di liền đem trong lòng ngọn lửa lần nữa tắt đi hắn biết hiện tại còn không phải lúc chẳng qua là có một ý tưởng mà thôi không thể biểu hiện ra cái gì bất kính manh ngồi đến có lẽ nên đối chặt lọt k ẹ n l n h cái này mụ mụ phục nguyễn một lần nữa ngồi trở lại sở ta vị trí bên trên đại phu cụ chờ một chút sẽ không quá lâu c ả tạ cụ di nhẹ g i ọ n g nhìn nó nói một bên khác tại đông hải họ vừa dịp lúc này cũng đang nhìn báo chí hắn có chút buồn cười chép miệng một cái nói s ạ c ra hòa này vậy mà cùng bẹ màn độc thủ đây thật là vận mệnh quá khó mà suy nghĩ a giờ dạc k h n g đã đi họ đùa dìm cũng đem mình n ê n làm sự tình đều làm xong đông hải không có hứng thú gì tiếp tục ngây người bởi vậy đem báo chí vừa thu lại họ đùa dìm liền dối lưng một cái mở miệng nói ra nhàn nhã nghỉ ngơi sinh hoạt sắp kết thúc ca ngay tại lúc này bên cạnh tiểu lò l i na mì hơi kinh ngạc nhìn họ đùa dìm một chút mở miệng hỏi người muốn đi sao họ đùa dìm kiệt ha ha ha ha ha, không sai đông hải quá nhỏ dùng không được ta con cá lớn này à họ đùa dìm cười lớn mở miệng nói ra tiếp theo hắn đưa tay vớt vớt na mì cái đầu nhỏ mở miệng hỏi cho nên thế nào muốn hay không cùng lão tử cùng một trô ra biển nàng bỉ trong ánh mắt là có chút động tâm tại họ vừa dìm ảnh hưởng dưới vốn là phi thường hướng tới thế giới nam bỉ đối với hải tặc cái nghề này cũng sinh ra nồng đậm hứng thú bất quá cuối cùng nàng vẫn là lắc đầu nói ra không được vợ heo m è o dơ mới sẽ không để ta đi với ngươi ta cũng không muốn để nàng thương tâm cho nên vẫn là chờ ta trưởng thành rồi nói sau đến lúc đó ta nhất định có thể thuyết phục vợ heo m è o dơ. ờ kiệt ha ha ha ha đến lúc đó ta sẽ phái người tới đón ngươi họ vừa dìm vừa cười vừa nói chương bốn t r ư vận mệnh quấn quanh trạ phản gà lò chương bốn vận mệnh quấn quanh trạ phản gà lò hải viên lịch năm 1510 g h n n khoảng cách thế giới mới băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc chiến chủ y lần thứ nhất xung đột đã qua rất lâu tại cái kia về sau băng hải tặc tóc đỏ vẫn như c ũ là không có ngừng mấy lần cùng băng hải tặc chiến chủ y phát sinh xung đột về sau lại đường tựa theo một đầu thuyền linh động tính tại thế giới mới bên trong chạy trốn từ phía đem thế giới mới nguyên bản liền đầy đủ thế cục hỗn loạn cho pha trộn càng thêm hỗn loạn tiếp theo hồi lâu chưa từng lộ diện bít mong băng hải tặc thứ nhất sờ ta cạ tạ cụ dị cũng lại xuất hiện tại trên đại dương bao la cái này khiến họ họ h ưa tìm rất kỳ quái dở dạ cổng tên kia sẽ không phải là Lắc Lư Lão Tử không phải nói ra hỏa này bị cấm túc sao nhưng lại ngẫm lại cảm thấy ra hỏa này có lẽ là suy nghĩ minh bạch lại với hắn lao mụ hòa hảo rồi à mẹ bảo nam sao có lẽ là xuất phát từ địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu loại này đạo lý tóm lại tại băng hải tặc tóc đỏ thoát đi băng hải tặc chiến c h ủ y đổi bắt quá trình bên trong b i ế t m o n g băng hải tặc không ít ở bên trong mù lẫn b ả o thậm chí còn đưa tới không ít l o ạ n đấu đâu nguyên bản biểu hiện một mực không thế nào trói mắt t ê n nổ cũng rốt cục trên biển cả tỏa sáng mình hào quang nhưng đ trước mắt cạ tạ cụ dì chưa từng có biểu hiện ra cái gì chỗ không đúng cũng không có cùng sạch chân chính triển khai qua bất luận cái gì hợp tác bất quá s ạ t h cũng là một cái thông minh ra hỏa hắn có lẽ cũng ý thức được cái gì tại không muốn người biết tình hồ dưới cùng cạ tạ cụ dì giữ vững một phần coi như giao tính tốt tại sạch xem ra mặc kệ là cạ tạ cụ dì có cái gì mưu đồ tóm lại căn cứ hắn cùng hải quân ở giữa hiệp nghị chớ nhìn hắn tại thế giới mới cùng băng hải tặc chiến chủ ý huyên náo náo nhiệt như vậy nhưng trên thực tế hắn mục tiêu thứ nhất s á c thực vẫn là bày ở bít mong băng hải tặc trên người cái này mặc kệ là đối hải quân cũng tốt đối nàng cũng được đều là có lợi nhất lựa chọn như vậy cùng cạ tạ cụ gì tạo mối quan hệ mặc kệ cạ tạ cụ gì có ý nghĩ gì chí ít bên ngoài là có thể giảm xuống bít mong băng hải tặc đối nàng cảnh giác bất quá những n à y ồn ào náo động đều theo họ ựa dìm bay về thế giới mới mà dần dần tiêu chìm xuống dưới hắn gái thế giới này mạnh nhất một trong không tại thế giới mới thời điểm. có rất nhiều người đều dám nhảy ra phách lối một chút nhưng khi hắn về tới thế giới mới về sau nhiều loạn ngược lại tiêu tán rất nhiều nguyên bản gia tâm mừng mừng muốn hiện lộ rõ ràng một cái mình tồn tại cả ngân bài đám t u y ệ t thủ cũng đều đi theo suy sụp xuống dưới vẫn là câu nói kia thế giới mới là thứ hoàng thế giới mới vĩnh dạ hải vừa cạ va lòn đảo họ vừa dìm lúc này đang ngồi ở bờ biển cùng sợ tụ xỉ nữ vương đại nhân cùng một chỗ câu cá đâu hai người bọn họ bên người còn đi theo dô bin dạ mạ tổ còn có lục xì、si、ba người cái này ba tên tiểu gia hỏa cũng là tại cùng theo một lúc câu cá dô bin cùng lục xì、si, đều xem như đại cô nương cùng đại tiểu hòa luxi lúc này có vẻ hơi nhàm chán hắn không phải rất ưa thích câu cá loại hoạt động này mắt nhìn thấy mình cần câu nửa ngày không có động tĩnh dỗ pin đều đã câu được mấy con cá tâm tình của hắn rất không thoải mái họ ùa dìm lao đại hệ nộ đại ca đều tại trên biển sông ra danh tiếng ta cũng nên có thể ra biển đi luxi đột nhiên mở miệng hỏi họ ùa dìm lúc này chính phải mái nhàn nhã ăn quýt nghe luxi lời nói hắn cũng không có trực tiếp đáp lại mà là đối xử tụ xì nói ra vị này mỹ lệ nữ sĩ ta không thể không nói cho người cái này quýt kỳ thật không phải rất tốt đâu thật sao tại sao ta cảm giác cũng không tệ l ắ m a đây chính là ạ vạ lọn trên thị trường tốt nhất quýt sợ tù si có chút kỳ quái mở miệng nói ra các loại có cơ hội ta dẫn ngươi đi đông hải nơi đó quýt rất không tệ đâu họ ủa tim cười một cái nói mặc dù bây giờ còn ăn không được mới mẹ từ đông hải vận chuyển tới quýt nhiều nhất là loại kia đóng băng lên nhưng chắc hẳn theo si c h è n bộ môn dần dần trải về sau vẫn là có cơ hội ăn b ả o nhất là nếu là cái này kỹ thuật có thể tiếp tục thăng cấp tương lai có thể xuyên qua cần men lời nói vậy đơn giản liền là đại đột phá thế giới đều đem bị t r i đề cấu kết bắt đầu các loại vật liệu vận chuyển hiệu suất đều sẽ được tăng lên cực lớn đây không thể nghi ngờ là xúc tiến từng cái phương diện tiến bộ kỹ thuật biến đổi nhưng loại kỹ thuật này họ ùa dìm coi như nắm giữ cũng sẽ không dễ dàng thả ra vẫn là phải xem lợi ích dừng một chút về sau họ ùa dìm có chút bất đắc dĩ nhìn về phía luxi nói ra ta cũng không có cấm chỉ ngươi ra biển à, chỉ là không cho ngươi đơn độc một người ra biển thôi các loại hệ nộ hoặc là sphin x bọn hắn trở về ngươi liền đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ a thật sao quá tốt rồi luxi phi thường kích động mở miệm nói ra tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía Robin nói, Robin. muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ra biển ngươi cả ngày đều ở tại ả vã lòn sẽ trở thành con một sách d ẫ bin nghe thấy con một sách ba chữ này có chút bất mãn nhìn thoáng qua lục xì bất quá không chờ nàng mở miệng nói chuyện đâu một bên dạ mạ t ổ liền phi thường khó chịu nhìn về phía lục xì nói d ẫ bin thế nhưng là ta dự định t u y ể n viên ngươi chớ có nói h i ệ u nói vượt à, lục xì ngay tại cái này ba tên tiểu g i a hỏa tranh luận thời điểm họ ủa d ì m trong tay trên b à n để đó r e n r e n nhữ xì văng lên nguyên bản đang tại cho họ ủa dịm lột quít sợ tù xì nữ vương nhìn thoáng qua cái tia gen nhữ xì có chút kinh ngạt nói là đỏ phờ lạ、Ấn. họ hùa dìm lúc này mới từ cái kia ba tên tiểu gia hỏa bên kia thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía gen gen hiệu si một thanh nhận đồng thời sợ tù xỉ nữ vương cũng đưa trong tay quýt xé mở một cánh cười tủm tỉm đưa tới họ hùa dìm bên miệng họ hùa dìm ăn một miếng tiến vào cái này quýt sau đó nguyên lành không rõ mở miệng hỏi đọ phợt là sao thật lâu không có liên lạc đâu giờ gì sợ rồ xa còn tốt chứ ngươi trước đó không phải nói có cái cái gì gọi là lọ tiểu gia hỏa muốn dẫn hắn nhìn một chút ta sao tại sao lâu như thế không có cái đ ọ dưới đọ phợt lạng h ủ ngộ bên kia cười cười cùng họ hùa đầu ti trước đó đúng là d ạ n g này không tới giờ gì sở rộ xạ về sau đệ đ ệ t a hắn n h a t ó m lại tạm thời trước không cần phải để ý đến hắn về sau có cơ hội rồi nói sau chú ý ra lần này có một tin tức tốt đâu trạ phản gã lò tiểu gia hỏa này tại bắc hải phờ lệ vạn sở hủy diệt về sau liền đi theo đỏ phờ làm mỹ ngộ bên người đỏ phờ làm mỹ ngộ đáp ứng dẫn hắn đi gặp trên thế giới t á ác nhất điên cùng nhất hải tắc hát gò r ộ t thọ vừa dìm cái này về sau lò tạm thời gia nhập đổ q u y ệ t xuất gia tộc bắc hải sự tình hạ mãn kết thúc về sau đ ọ phợ l ạ m mỹ ngộ mang theo trạ phản gạ lọ đi tới thế giới mới giờ dị s ở r ộ x ạ đồng thời tại lọ tận mắt chứng kiến dưới hắn lật đổ quốc gia này vương quyền lật tay thành mây trở tay thành mưa trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc vương tộc giờ dị s ở r ộ x ạ danh chính n ô n thuận vương cái này khiến lọ tiểu tử này đối đỏ phợ l ạ m mỹ ngộ thủ đoạn vô cùng k i n h nghệ trong lòng cái kia sao động hủy diệt dục vọng cũng bởi vì giờ dị s ở r ộ x ạ t r ì n h biến mà hơi tiêu tán một chút đạt được lầm dịu về sau lọ phợ lạc mỹ ngộ khẳng định phải ưu tiên chỉnh đốn hôn loạn giờ dị sợ rồ xa nha cho nên tạm thời không có mang cái này về sau trực tiếp liền rời đi thế giới mới cho tới cho đến bây giờ c h ạ phản ga l ỏ đều chưa từng gặp qua họ vừa gì liền trong lúc này bởi vì đỏ phờ la m mì ngộ trở thành giờ gì sở dộ xạ tri vương trong tay sự tỉnh càng ngày càng nhiều vì vậy đối với lò cái này hắn rất yêu thích tiểu gia hỏa cũng hơi đã thả lỏng một chút chiều cố kết quả dô xí n é n tờ cái này hố ca hàng đã tìm được cơ hội bắt đầu cùng lò có tiếp xúc thay đổi một cách vô c h i vô giác muốn ảnh hưởng cũng cải biến la tam xem cùng thái độ đồng thời hắn còn vô cùng đấu tiết cho rằng lò trên người hạ cụ hệ bị ổ khẳng định là có cơ hội trị tốt hắn mang theo lọ từ giờ dị sợ rộ xạ rời đi b ố n phía thăm viếng danh y đ a đ ỏ phở l à mì m ngộ mặc dù cũng biết nhưng dù sao cũng là mình đệ đệ lại thêm hắn chẳng qua là mang theo lọ đi chữa bệnh mà thôi cũng không có gì càng không có mơ tưởng cái gì dù sao r ỗ xì nẹn tở có chút thánh mâu chuyện này đ ỏ phở l à mì m ngộ cũng lòng dạ biết rõ cũng chỉ coi hắn là cảm thấy lọ tiểu tử này có chút thảm muốn cứu hắn thôi bởi vì phía bên mình cũng bề bộn nhiều việc cho nên liền không có quản dỗ xì nẹn tở cùng lọ sự tình các loại hai người này ở bên ngoài đã mất đi cứu chữa hy vọng kết quả là vẫn là sẽ trở lại vừa vặn khi đó mình hẳng bởi vậy lúc này đỏ phở la m mì nổ g cũng không thèm để ý những chuyện này mà dồ x i n n e n t ờ lời nói g i a hỏa này cũng là thật nao động lợi hại hắn mang theo lò ở trên biển bốn phía vấp phải chắc chở có chút danh ý đi ỉ ề khi nghe thấy lò thân mắc hạ cụ h ệ bị ồ về sau ngay cả gặp mặt cũng không dám gặp mặt dù sao hạ cụ h ệ bị ồ quá kinh khủng bởi vì cái này bệnh phở lệ vàn sợ đều hủy diệt mặc dù truyền nhiễm tính là cái lưu nôn phỉ ngữ nhưng ai lại dám thật sự xác định đâu mất hết can đảm phía dưới dồ sine e n t e vẫn như c ũ không nguyện ý từ bỏ hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người nó mặn nhi tờ tin gà lệ chính phủ thế giới đem nó xưng là bỏ mạng y sư nhưng trên thực tế hắn là băng hải t ạ c chiến chủ y tuyển y h ỉ hơn nữa là đ ư ờ n g kim thế giới cao cấp nhất danh y tại chữa bệnh giới đại đa số người càng muốn cứ gọi hắn là mẹ ấy đồ gà hệ ti đơn giản điểm tới nói chỉ cần ngươi còn có khẩu khí tại đến trên tay hắn sát xuất lớn đều là không chết được hắn có thể từ trong minh thổ đem ngươi hồn từ tử thần trong tay đ ổ i trở về y tứ trước đó dỗ xí nẹn thở là không nguyện cùng hắn loại này hải t ạ c sinh ra quá nhiều gốc m ắ c nhưng lúc này vì cứu lỏ hoặc giả thuyết vì bản thân cứu rỗi hắn cũng có chút mê mội quyết quỵt suốt cầu xuất cứu lấy thân thân tở tỉnh thủ định đổ đỏ đệ đệ thân phận, đi ngộ phận, nì lần. phở làm lệ lò mì một gạ kỳ thật loại thời điểm này hắn cũng có chút mê muội cũng không nghĩ một chút lấy đỏ phở làm mì ngộ cùng băng hải tặc chiến chủ ý quan hệ trong đó nếu như đỏ phở làm mì ngộ như thế ưa thích lọ lời nói không còn sớm đều nên an bài loại chuyện này sao nhưng không có hy vọng người là sẽ không bông tha cuối cùng một khả năng nhỏ n h i tính dỗ xí nẹn tờ vẫn là quyết định muốn đích thân đi gặp n h tờ t i n gạ lệ mới được ngay ngóng một phiên về sau hắn mới biết được n h tờ t i n gạ lệ bây giờ đang ở bắc hải đâu đi cho gợ mạ vương quốc vương hậu đi chữa bệnh đã đi rất lâu bởi vậy hắn lại mang lọ cái này không may hải tử lần nữa hướng phía bắc hải quay trở về đoạn đường này tới tới lui lui tuần quay vòng chuyển cuối cùng vẫn là đem hết thệ đều mang về bắc hải cái này tội ác cùng tà ác sinh sôi hải vực có đúng không họ ùa dìm c ư ờ i cười cũng không có hỏi nhiều cái gì chạ m phản gã lò hắn có hứng thú nhưng hứng thú cũng liền lớn như vậy thôi tên tiểu q u ỷ này có thể hay không sống sót đều không nhất định đâu bởi vì hắn cũng sẽ không bởi vì lò đến hạ cụ hễ bị ổ cái gì liền đem ổ tệ ổ tệ no mi cho tiểu tử này ăn so sánh với hắn ni tợ tin gã lẽ mới là họ ùa càng tin cậy người cho nên là tin tức tốt gì họ vừa dìm cười ha hả mở miệng hỏi nói ra ngươi khả năng không tin ổ ồ vệ ổ ồ t ệ no mi giống như có tin tức nghe nói bị một cái tiểu hải tập đoàn cho tìm thấy nhưng bọn hắn cũng không biết trong này chân chính giá trị ngược lại là bị chính phủ thế giới tại hắc ám thế giới bên trong rêu giao năm tỷ bờ dị tiền treo thưởng đà động giống như muốn đem ổ ồ vệ ổ ồ t ệ no mi giao dịch ra ngoài đâu ngươi biết ta thế nhưng là hắc ám thế giới người trung gian trước mắt cái này tiểu hải tập đoàn đang tại thăm dò ta đây ta đây cũng là vừa nhận được tin tức đọc thợ lạng h ngổ cười một cái nói họ vệ ồ vệ no mi a nếu là đem cái đồ chơi này cầm tới cái kia s ỉ kỳ trên đầu bánh lái liền có thể tháo bỏ xuống a đến lúc đó không nói s ỉ kỳ thực lực có thể khôi phục toàn thịnh đây cũng là không thể nào nhưng có cái bảy tám phần cũng rất mạnh tốt ta nhà có một lão như có em của a đọ phật lạ n g ư ơ i thử nhìn một chút có thể hay không đem tin tức phong tỏa chúng ta trực tiếp xuất tiền mua lại tính toán họ đùa dìm không chút do dự nói ra năm tỷ b ờ gì mà thôi không phải cái gì đồng tiền lớn họ đùa dìm thuận miệng liền cho đồng thời hắn cũng không có ý định đen ăn đen, đen. đọ phật lạ mỹ ngô bất đắc dĩ nợ nụ cười mở miệng nói ra ta đương nhiên cũng nguyện ý làm như vậy nhưng vấn đề là nhóm người này căn bản chính là người mới một điểm quy củ cũng đều không hiểu liền dám ở hắc cam thế giới bên trong thăm dò hiện tại đoán chừng tin tức đã khuyết tặng h n ra ta chỉ có thể nói tận l ự c đi nhưng cũng phải làm tốt cùng chính phủ thế giới cạnh tranh chuẩn bị họ ùa dìm cũng có chút bất đắc dĩ chính phủ thế giới tất nhiên là vẫn đang nói chừng ồ p ồ pê no mi các loại tin tức đâu có nhóm người tại hắc cam thế giới bên trong toát ra chút manh mối đến mặc kệ là thật là giả lấy ổm ồ ệ ổ ồ p ệ no mi đ ố i chính phủ thế giới tầm quan trọng tới nói bọn hắn tất nhiên đều sẽ mật thiết chú ý mau chóng điều tra ra nhóm này n g ngẩn ở nơi nào đi dù là muốn cùng chính phủ thế giới tách ra vượt tay cái này ổm op op nomi ta cũng không thể bông tha họ hua dìm trầm giọng mở miệng nói ra trước đó trong chuyện xưa ổm op op nomi là tại bắc hải mini ẩn đảo hạ m à n kết thúc nhưng bây giờ họ hua dìm cũng không dám xác định như vậy vẫn là trước điều tra rõ ràng rồi nói sau nếu không một đầu m ạ n g đến bắc hải kết quả phát hiện nhân ra không tại cái kia chẳng phải lúng túng sao hiểu rõ đọc thợ lạ mi nổ g cười cười đáp chương bốn trăm năm mươi tám sen go cụ trời cũng giúp ta ha ha ha chương bốn trăm năm mươi tám sen go cụ trời cũng giúp ta ha <hà> ha ha bác hải gỡ mạ vương quốc lúc này rồ xì nẹn tờ đã mang theo trạ phản g ạ lò đi tới nơi này đồng thời lấy đỏ phở làm mì ngộ thân đệ đệ thân phận hắn thuận lý thành trương gặp được nhì tờ t ì n g ạ lệ lúc này nhì tờ t ì n g ạ lệ cũng rút đang tại tiếp đái rồ xì nẹn tờ cùng lò rồ xì nẹn tờ vẫn như c ũ là đóng vai lấy một cái câm biết thân phận không có mở miệng nói chuyện mà là dùng văn tự tại giao lưu nhì tờ t ì n g ạ lệ nhìn một chút trong tay tờ giấy hiểu rõ ra hỏa này ý đ ổ đến tiếp theo quay đầu nhìn về phía trạ phản gà lò tiểu từ này trên thân đã có đại diện tích bất trắng đoán chừng sống không được quá lâu. là hạ c ủ hệ bị ô không sai mặc dù không có tham dự vào phở lệ vạn sở chữa bệnh bên trong nhưng hạ c ủ hệ bị ô lời nói ta xác thực cũng từng có nghiên cứu cùng chú ý nghĩ tợ tìm gã lệ gật gật đầu nói không sai xem như chữa bệnh giới đại lão nghĩ tợ tìm gã lệ đối các loại nghi nan t ạ p c h ứ n g cũng đã có tiếp xúc cái này vốn là công tác của hắn một trong cũng là hắn hứng thú chỗ đọ phở lạ mỹ ngộ tại bắc hải hỏa h o a lâu như vậy lúc trước thuận tay cho hắn tìm mấy cái hạ c ủ hệ bị ô bệnh nhân làm nghiên cứu một điểm khó khăn đều không có dỗ xí nẹn tợ khi nghe thấy n g tợ tịn lệ lời nói về sau trong mắt mang theo một v bất quá nỉ t ợ t i n gã lệ ngược lại là có chút kỳ quái nhìn về phía rổ xi net tờ mở miệng hỏi đọ phợ là không có từng nói với ngươi sao liền xem như ta cũng cầm hạ c ủ hễ bị ổ không có biện pháp đây là một loại lưu truyền tại huyết mạch bên trong cắm d ế tại thể nội rất khó bị n ổ đi một loại bệnh s ắ c thực điểm tới nói cái này nên tính là một loại biến tướng cảm nhiễm trong cơ thể tổn trữ lấy đại lượng vi lượng á m bỡ li ẩu không ngừng tích lũy biến thành hiện tại loại này bộ dáng muốn cứu chữa đến đem trong cơ thể ảm bỡ li ẩu tất cả đều n ổ đi rơi mới được cái này dính đến rất nhiều khó mà giải quyết kỹ thuật tỉ như nếu như cắm dễ tại trong sức tỉ trái tim bên trong những này ạm bỡ ly ẩu là rất khó bị lấy ra nghe thấy được nỉ h tờ t ỉ n g ạ lệ lời nói về sau trả phản g ạ lọ biểu lộ hơi có chút tiết lối nhưng cũng không có gì đặc biệt không cam l ò n g hắn đều sớm đã minh bạch mình sống không được quá lâu chỉ là bị rổ x í nẹn tờ ra hỏa này cưỡng ép mang ra ngoài thôi bất quá cùng rổ x í nẹn tờ trung đụng trong khoảng thời gian này lọ trong lòng cũng là rất cảm động hắn như thế nào đi nữa cũng bất quá là tên tiểu q u thôi rổ x í nẹn tờ tựa như là một đạo cứu rỗi chi quang chiếu xả tiến vào nội tâm của hắn để hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai trên cái thế giới này vẫn là có người quan tâm、mình. không xen lẫn bất kỳ lợi ích dây dưa liền là thuần túy yêu cho nên hắn mới nguyện ý đi theo dồ xin n e n t ờ chạy khắp nơi bất quá bây giờ xem ra hy vọng tựa hồ lần nữa vỡ vụn băng hải tặc chiến c h ủ ý lợi hại nhất thuyền y dỉa đương thời nhất lưu đ ỉ n h cấp bác sĩ cũng bắt hắn bệnh nan y không có cách nào dồ xin n e n t ờ ánh mắt cũng hơi có vẻ tuyệt vọng hắn rất nhanh liền tại từng quyển từng quyển bên trên lại viết xuống một câu đưa cho nỉ tờ tiền gà lệ thật một tia hy vọng đều không có sao nỉ tờ tiền g ạ lệ nhìn một chút trong tay tờ giấy tiếp lấy có chút bất đắc di thở dài mặc dù đã là hải tặc nhưng nhỉ tợ t ì n ga lệ cũng biết mình một thân phận khác là bác sĩ có lẽ hắn làm qua rất nhiều tà ác sự tình nhưng hắn vẫn l à nguyện ý chăm sóc người bị thương nếu không thật xa đi theo giục gia h ỏ a này chạy tới bắc hải làm gì thật sự cho rằng giục loại thân phận này có thể mời được hắn nếu là hắn không nguyện ý dục tính là cái gì chứ còn không phải hắn cảm thấy mềm lòng một phương diện khác cũng rất tò mò loại này ghen loại bệnh tình rất ít gặp cho nên mới sẽ đến sau khi đến cũng không phải không có tác dụng chỗ không phải tính toán thời gian lời nói sô dạ vương hậu hiện tại cũng đã tắt thở rồi nhưng nhỉ tợ tìm ga lệ sau khi đến tạm thời ổn định sổ dạ bệnh tình bất quá không biết là nguyên nhân gì vì mua ộ sản di vẫn là trốn thoát hơn nữa là bị dạy du đem thả điều này rút lòng dạ biết rõ nhưng cũng không nói gì thêm một phương diện hắn mặc dù căm ghét sản di nhưng trong nội tâm nhiều ít vẫn là có như vậy một tia tình cảm ở dù sao hiện tại sổ dạ còn không có qua đời đâu một phương diện khác dạy du hiện tại không chỉ có riêng là nữ nhi của nàng chuyện đơn giản như vậy cũng là hắn dùng để cùng băng hải tạc chiến chú ý bảo trì tốt đẹp quan hệ một cái trọng yếu thẻ đánh bạc đừng quên bèn bẹ mãn thế nhưng là rất ưa thích dạy dù cái tiểu nha đầu này đâu cho nên hắn không có khả năng đi vì loại chuyện này chừng trị dạy dù bởi vậy dù là sản gì đã chạy nhưng dục cũng không có coi ra gì coi như không có hắn người này thôi chạy cũng tốt lưu tại g ơ m à nhìn thấy cũng là tâm phiền thường quy chữa bệnh thủ đoạn khẳng định là không chữa được ni h thợ t ì n gã lệ lắc đầu nói ra dồ xin e n t e biểu lộ có chút khó coi bất quá ngay tại lúc này ni h thợ t ì n gã lệ còn nói thêm nhưng cũng không bài trừ thủ đoạn đặc t h ủ ngươi hẳn là cũng đã nghe nói qua ổ tệ ổ tệ no mi a cái này trái ác quỷ lực lượng là phi thường kỳ lạ là một loại chữa bệnh loại cấp cao nhất trái ác quỷ nếu có loại năng lực này lời nói để một cái lợi hại bác sĩ ăn vẫn rất có khả năng cứu được tiểu gia hòa này nói đến đây nì t ợ t ì n gạ lệ vừa nhìn về phía rút mở miệng nói ra đương nhiên ta cho rằng số dạ vương hậu bệnh tình có lẽ cũng có thể bị ốm tệ ốm tệ no mi chỗ cứu vớt dồ x í nẹn thở trong mắt mang theo một đạo tinh quang nhanh chóng trong tay quyển vợ nhỏ bên trên viết xuống một hàng chữ kéo xuống sau đưa cho nì t ợ t ì n gạ lệ nì tợn lấy lại nhìn một chút ốm tệ ốm tệ no mi ở nơi nào ha ha ha ha ha ngươi vấn đề này xem như hỏi ta xem ra ngươi tại đồ quỵ xuất gia tộc xác thực không thế nào chú ý những chuyện này đâu ca ca của người đỏ phở làm mì nổ g còn có chúng ta thuyền trưởng bọn hắn những năm gần đây vẫn luôn đang tìm kiếm ổ bệ ổ ồ ệ no mi chỉ bất quá vẫn như cũng là không có, có tin tức gì cùng manh mối trên thực tế ta cũng phi thường muốn trở thành ổ bệ ổ ồ ệ no mi năng lực giả chỉ cần đỏ phở làm mì nổ g cùng nhà ta thuyền trưởng tìm được ổ ồ ệ ổ p ệ no mi ta liền có thể đã được như nguyện đến lúc đó bằng vào ý thuật của ta cùng ổ ồ ệ ổ p ệ no mi năng lực có lẽ có thể cứu tiểu gia hỏa này một cái mạng nị t h tìm ga lệ cười ha hả nói d ô x í nẹn thở trong lòng cũng có chút kích động đọ t h ợ l à mỹ ngộ cùng họ vữa gì mặc dù là hai cái tà ác hải tặc nhưng bọn hắn bản sự vẫn là không nhỏ nếu là thật tìm được ổ vệ ổ vệ no mi lên há không lò liền có cứu được không sai lúc này có nhì thợ t ỉ ề n g ạ lệ tại nhì thợ t ỉ ề n g ạ lệ còn nói lại o những lời này d ô x í nẹn thợ tâm tư liền linh hoạt rất nhiều không hề giống là nguyên bản trong chuyện xưa dự định để lò ăn cái này ổ vệ ổ vệ no mi hắn thấy nếu để cho nhì thợ t i n gã lệ đạt được loại năng lực này lò có thể được cứu trị hy vọng rõ ràng càng lớn bởi vì lò cái gì cũng đều không hiểu nhưng nhỉ tợ tìm gã lệ thế nhưng là nhất lưu bác sĩ a với lại bởi vì đỏ phờ làm mì ngộ bị họ ùa dìm ảnh hưởng cho tới hắn đối với ổ n tệ ổ n tệ no mi vĩnh sinh tựa hồ cũng không phải như vậy bởi ư mình trên đại dương bao la truyền thuyết có thể mang đến vĩnh sinh cũng không phải chỉ có ổ n tệ ổ n tệ no mi một cái nếu là hắn lặng lẽ meo meo đem ổ n tệ ổ n tệ no mi cho nữ riêng bị họ ùa dìm phát hiện về sau hai người kia liền xem như triệt để tách ra đến lúc đó ùa d ì cảm thấy phản bội dưới cơn thịnh nộ hắn có thể hay không kết thúc yên lành đều là vấn đề đâu còn muốn cái dám vĩnh sinh bởi vậy đỏ phở làm mỹ ngộ hiện tại căn bản cũng không có muốn đem ồp ồp ồ ệ nomi như thế nào ý tứ tự nhiên cũng không có ý định đem mình thân đệ đệ lấy ra hiến tế cho vĩnh sinh dồ xì nẹn tờ không có phát giác được đỏ phở làm mỹ ngộ ác ý cũng là hắn ý nghĩ sẽ cải biến nguyên nhân một trong đơn giản tới nói liền là dồ xì nẹn tờ bây giờ tại lò tính mệnh bên trên cùng đỏ phở làm mỹ ngộ cùng n ọ vừa dìm lập trường nhất trí bọn họ đều là muốn để nỉ tờ t ì n g à lệ ăn ồp ồp nomi trong tay tại quyển vợ nhỏ bên trên lại viết một chút chữ giao cho nỉ tờ tìm gà lệ nỉ tờ tìm một chút ta cũng sẽ hết sức giúp bác sĩ ngươi tìm kiếm ổ ồ b ổ ồ bê nomi hy vọng tại cái kia về sau ngươi có thể thực hiện hứa hẹn chữa cho tốt lọ hạ cụ h ệ bị ổ. nì tợ t ì n g ạ lê nợ nụ cười gật gật đầu nói yên tâm đi ta mặc dù là cái hải tặc nhưng trên bản chất cũng là bác sĩ đâu cho dù là xuất phát từ quan hệ đến xem ta cũng không có lý do gì cự tuyệt ngươi cái này đ ó p h ở la đệ đệ tình cầu liền đơn thuần lấy hạ cụ h ệ bị ổ đến xem tiểu tử này cũng là cuối cùng như nhau chứng bệnh người mắc bệnh đâu ta đương nhiên đối nàng cũng rất có hứng thú nếu mà có được ồ bê ồ bê nomi ta sẽ dốc toàn lực ứng phó dỗ xí nện tờ hướng nỉ t miệng mập ngừng nhìn như có chút gian nan chậm rãi phun ra hai chữ nói đa tạng nì thợ t ì n g ạ lệ lông mày trao lại một chút mở miệng nói ra xem ra bệnh tình của ngươi tựa hồ cũng có chuyển biến tốt đẹp đâu đọc thợ là nếu là biết nhất định sẽ rất cao h ứ n g à. d ô x í nẹn thợ miệng cưỡng cười cười nhưng không có tại mở miệng tóm lại các ngươi vội vàng đi vào bất hải trên đường hẳn là cũng rất mệt mỏi trước tiên ở nơi này ở hai ngày đi hơi nghỉ ngơi một chút ta cũng vừa vặn cho tiểu tử này làm một chút kiểm tra xem hắn tình huống đến cùng hỏng bét đến trình độ nào nì t h tìm gã lệ cười cười nói dồ xì nẹn xem như đem chuyện này đáp ứng hai ngày về sau tại hải quân bản bộ mạ di nệp phò sen gộ cụ đại nguyên x o á y lúc này cũng tại đ ố i ren ren ngư xì bên kia xác nhận lấy tin tức gì đâu xác nhận sao đám kia hải tặc ngay tại bắc hải sen gộ cù nguyên x o á y mở miệng hỏi ren ren ngư xì bên kia truyền đến lời gì về sau hắn lại cùng gật gật đầu mở miệng nói ra mau chóng cùng hắn tiếp xúc đừng kêu đổ quỹ suất gia tộc vượt lên trước nguyên bản trong chuyện xưa đọ vợ lạng m ngộ là lần giao dịch này người trung gian hải quân ngay lúc đó bản tính cũng đã có rất vang dội tại cầm tới ổ pê nomi đồng thời cũng phải nghĩ biện ngồ phải pháp phở lại. bắt đem đỏ phở làm mì ngồ bắt lại. sự thật chứng minh kế hoạch của bọn hắn kỳ thật vẫn là rất đáng tin c ậ y thờ s lu g i u đại tham mưu đều tự mình trình diện nhưng vấn đề chính là trong bọn họ xuất hiện hai cái phản đồ không sai sen g o cùng nguyên soái con đuôi, n u ô i rồ s i net tờ một cái khác là vợ gồ rồ s i net tờ ra hỏa này l o ạ nhập n lại thêm vợ gồ âm thầm chiếu ứng đem hải quân kế hoạch toàn bộ đánh vỡ cuối cùng ổ m t ệ ổn vệ no mi không có cầm tới không nói đọ vợ làm mì ngộ cũng không có bắt lấy hải quân bề mặt lớp vài lót tất cả đều ném đi sạch sẽ nhưng bây giờ bởi vì đỏ phở làm mỹ ngộ cùng họ h a dìm quan hệ mật thiết hắn cũng sớm trở thành ổ ca sắc k ỳ bù c ả i bởi vậy sẻn gỗ cũ đại nguyên x o á i không có lý do gì lại tiếp tục nhằm vào hắn bố trí âm n h ư gì thậm chí hắn cũng biết băng hải tặc chiến c h ú ý cùng đỏ phở làm mỹ ngộ đồng dạng đang tìm kiếm ổ tệ ổ tệ no mi vậy dĩ nhiên là không nên đem bọn hắn liên lụy vào tốt nhất miễn cho đến lúc đó làm ra cái cường đại đối thủ cạnh tranh hải quân muốn có được ổ tệ ổ tệ no mi độ khó đều sẽ tăng cao vạn nhất chơi đập còn thế nào cùng chính phủ thế giới bàn giao đem bên này ren ren xỉ cút máy về sau s e n goku bắt đầu tự hỏi nếu quả thật muốn làm chuyện này đến tìm lôi lệ phong hành gọn gàng mà linh hoạt người đi làm mới được nghĩ nghĩ cảm thấy xạ c ạ rủ kỳ rất thích hợp chờ lấy được ổ vệ ổ vệ no mi về sau thuận tiện đem những cái kia hải tặc đều cùng lúc làm sạch lâm thầm quyết định được chủ ý s e n goku nguyên x o á y lại nghĩ đến nghĩ vẫn là đến xác nhận một chút đổ quỵt xuất gia tộc bên tia động tác mới được về phần làm sao xác nhận cái này chẳng phải đúng dịp sao ta có nuôi j o s h net tờ chẳng phải đang tại đổ quỵt x t gia tộc sao ha, ha ha ha thật sự là trời cũng giúp ta thế là s ẹ n gỗ c ủ nguyên x o á i chuẩn bị cùng r ỗ xì nẹn tờ liên lạc một chút nhìn xem có thể hay không làm chút gì tình báo nội bộ loại hình cũng tốt sớm làm ra chuẩn bị đến tranh thủ tại lần này cạnh tranh bên trong toàn bộ hành trình dẫn trước muốn chế liền chế hắn lấy ra mình tư nhân gen gen l i ệ u x i rất nhanh liền cho r ỗ xì nẹn tờ bên kia gọi ra ngoài cùng ngày đồng thời tại giờ gì sợ rộ xạ đọ phợ lạm bị nô cũng xác nhận một tin tức cái kia chính là cầm tới ổp v ổp v no mi cái kia băng hải tặc trước mắt đang tại bắc hải hắn cũng lần đầu tiên liền cùng họ gửa dịm lần nữa liên hệ một lần đồng thời hai người đều quyết định muốn đi bắc hải nhìn xem dù sao ổ ồ vệ ổ ồ vệ no mi cũng là bọn hắn tâm tâm niệm niệm rất lâu đồ vật ta phu phu phu t ố t vậy liền trực tiếp đi ngang qua cẩn b ê n tốt ta tại giờ gì sở rộ xạ chờ ngươi tới đón ta chúng ta một đầu thuyền đi thuận tiện ta mời người câu cá đọ phợ lạ mỹ ngộ đối gen gen như xì bên kia cười ha h a nói họ đua dìm trong lòng có chút kỳ quái câu cái gì cá còn cần mời bất quá hắn vẫn làm i ệ n g đầy sảng khoái đáp ứng xuống muốn đi ngang qua cẩn mến tiến về bắc hải lời nói t i ệ n đường đi g i gì sở rộ xạ vừa vặn chương bốn trăm năm mươi chín joshi n e t t e thật xin lỗi nguyên soái ta là hải tạo t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín dô xi nẹn tờ thật xin lỗi nguyên soái ta là hải tạo bắc hải gỡ mạ vương quốc chiến tranh phòng dô xi nẹn tờ lúc này ngay tại một gian khách nằm ở đây l ấ y trong ngực gen gen xì một vang hắn liền trong nháy mắt phát động năng lực đem quanh thân hai mét phạm vi bên trong cho xì r ù n ngoại giới căn bản nghe không được trong bọn họ bất luận cái gì đ ộ c tĩnh tiếp lên gen gen nhự xì bên kia liền truyền đến một cái lệnh dô xì nẹn tờ mười phần nghi ngờ tiếng đọc tiểu bệ ấy ca sen gộ cù nguyên soái nhẹ giọng hỏi dô xì nẹn tờ k h o miệm đã phủ lên một vòng ý cười mở miệm đáp là ta nguyên soá ha ha ha ha ở bên kia còn tốt chứ có không có nguy hiểm gì s e n g o k u nguyên soái mở miệng hỏi mặc dù đem rổ xin ẹ n tờ phái đi điều tra tình báo nhưng trên thực tế s e n g o k u nguyên soái cũng không có từ rổ xin ẹ n tờ nơi này nhận qua cái gì đặc biệt có giá trị tình báo nhất là tại hắn đi không bao lâu chính phủ thế giới cùng họ họ h dìm ở giữa liền hết sức a n ý đặt thành trình độ nhất định hợp tác cho tới hải quân bên này không có đặc thù nguyên nhân không được tùy tiện ứng phó băng hải t ặ c chiến chủ y mà đọ phở là mi ngô càng là trực tiếp trở thành ổ cả s k i bù cải cùng hải quân bản bộ bên này mẹ nó trở thành huynh đệ đơn vị Cái này làm cho lần này nếu không phải vì ổn tệ ổn tệ no mi sẻng ỗ cù nguyên soái đều không nghĩ liên lạc rô xin enter bởi vì mỗi lần liên lạc đều là có phong hiểm đối nàng mặc kệ không hỏi kỳ thật liền là bảo vệ tốt nhất rô xin enter cười cười mở miệng nói ra còn tốt bởi vì không có cái gì cần thiết nhiệm vụ cho nên ta rất an toàn dù sao ta là tên kia đệ đệ ân sẻng gỗ cù nguyên soái lên tiếng sau đó mở miệng nói ra lần này có cái sự tình cần ngươi hỏi thăm một chút đến sống dồ xin ẹn tở trong lòng khẽ giật mình bất quá ta tại bắc hải a như thế không trùng hợp sao trong lòng mặc dù có chút lúng túng nhưng dồ xin ẹn tở vẫn làm ở miệng hỏi cần gì tình báo sao không sai không biết ngươi rõ ràng hay không ổ n vệ ổ n vệ no mi tóm lại đây là chính phủ thế giới tại h cám thế giới bên trong rêu giao năm tỷ bờ dì treo giải thưởng trái ác quỷ chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm cái này trái ác quỷ đương nhiên đọ vợ lạ mỹ ngộ cùng họ vừa dịm cũng giống như vậy trước đó không lâu ổ vệ ổ vệ no mi tin tức x u ấ t h i ệ n ở h gỗ cũ á m t nguyên soái bắt đầu cho rổ sinet tờ giảng thuật lên những chuyện này tới trong lòng của hắn đối rổ sinet tờ vẫn là rất tín nhiệm đồng thời hắn cho rằng rổ sinet tờ cùng ổ vệ ổ vệ no mi ở giữa cũng không có cái gì lợi ích quan hệ nói cho hắn trần tướng không có vấn đề gì nhưng rỗ xi nẹn tờ trong lòng nghe tin tức này cả người đều kinh hãi ồ vệ ồ vệ no mi ta còn đang tự hỏi muốn từ đi nơi nào tìm vật này cầm về cho nỉ tờ tìm gã lệ ăn cứu trở về lò tính mệnh đâu kết quả ngược lại tốt ta cái này mạch suy nghĩ đều không triển khai nguyên xoáy ngươi liền đem tin tức trực tiếp nói cho ta biết giờ này khác này rỗ xi nẹn tờ trong lòng là phi thường phức tạp mặc dù hắn hiện tại đối với hải quân sở tác sở vi chính phủ thế giới sở tác sở vi đều cảm thấy rất khó chịu có chút không tiếp thu được loại này tàn khốc lại hắc á m hiện thực nhất là phờ lệ vạn sở hủy diệt lọ sinh ra c h í người h phủ thế đàn g hải người đang nghe sao sẻn gỗ cù á nguyên h t soái hình thật n c h lâu không có nghe thấy bên kia đáp lại có chút kỳ quái hỏi dô xin ẹn tờ cái này mới lấy lại tinh thần nhanh chóng mở miệng nói ra tại. ân sự tình đại khái chính là như vậy tin tức tất nhiên đã khuếch tán ra ngoài đọ p h ở lạc mỹ ngộ chắc hẳn cũng đang tìm kiếm cái này ổn tệ ổn tệ no mi tình báo chúng ta hải quân đã có nhất định tiến triển cho nên ta muốn để ngươi thử nhìn một chút có thể không thể thu hoạch đọ p h ở lạc mỹ ngộ bên kia tin tức dạng này câu thông một chút lời nói chúng ta cũng tốt làm ra an bài s e n gỗ cù nguyên x o á y mở miệng nói ra ta hiểu được ta sẽ hết sức hỏi thăm một chút dỗ xin ẹn tớ mở miệng nói ra xe gỗ cù nguyên soái bên kia cười cười quả nhiên vẫn là con nuôi đáng tin a có trông thấy được không hắng nói hai lời đáp ứng a hơi hơi dừng một chút dồ xin ẹn tờ thăm dò tính mở miệng hỏi nguyên soái ổ t ệ ổ t ệ no mi hải quân đạt được về sau sẽ an bài như thế nào hải quân an bài không được a đây là một lần chính trị nhiệm vụ là chuyện cấp trên giao phó tỉnh ổ t ệ ổ t ệ no mi đạt được về sau hẳn là sẽ giao phó cho mạ gì bên kia chuyện còn lại không phải là chúng ta có thể nhúng tay s e n g o cù nguyên soái cũng không có giấu giếm cái gì trực tiếp mở miệng nói ra nếu như ta muốn mượn dùng một cái loại năng lực này dồ xin ẹn tờ trần trờ một chút mở miệng hỏi mượn dùng năng lực xe gộ cù nguyên soái hơi kinh ngạc sau đó hỏi thế nào người thụ thương ngã bệnh trở về hải quân a chúng ta nơi này có rất nhiều hệ chữa trị năng lực có lẽ có thể giúp được ngươi bất quá cái này ổn tệ ổn tệ no mi khó nói dù sao trong này liên lụy bí mật rất lớn cho dù là ta chỉ sợ cũng không có loại ảnh hưởng này lực rổ xi n e n tờ thần sắc trong mắt hơi biến đổi lắc lắc đầu nói đó cũng không phải ta cũng không có t h ụ t h ư ơ n g chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi s e n gỗ cù nguyên xoáy có chút kỳ quái nhưng rổ xi n e n tờ từ nhỏ đến lớn chưa từng có l ử a gạt qua hắn bởi vậy hắn cũng không có đi hoài nghi rổ xi net tờ cái gì sau đó cười cười nói ngươi không có thụ thương liền tốt tóm lại hết sức nỗ lực không cần quá mức miễn cưỡng mình ta chở ngươi tin tức tốt ân biết nguyên soái r ô xi nẹn tờ gật đầu nói rất nhanh cúc gen gen mì xỉ về sau r ô xi nẹn tờ đem gen gen mì xỉ thu vào giải trừ năng lực hắn suy nghĩ lúc này rất h ố n loạn ngu ngơ nhìn ngoài cửa sổ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm ngay tại lúc này chạ phản gạ lọ gõ cửa phòng một cái sau đó cũng không đợi r ô xi nẹn tờ ứng thanh liền đi đến hắn trông thấy rổ xì nẹn tờ cái k i a đờ đẫn t h ầ n sắc biểu lộ cũng hơi sửng sốt một chút sau đó trên mặt mang theo một vòng ý cười đi tới rổ xì nẹn tờ bên người mở miệng nói ra có dạ dồn tiên sinh kỳ thật ngươi không cần như thế có áp lực ta tử vừa mới bắt đầu liền biết mình sống không được quá lâu có thể gặp ngươi đã là rất may mắn có lẽ đây đối với ta loại người này tới nói liền là trong cuộc đời sau cùng may mắn a lo lời nói giống như b ú a tạ bình thường hung hăng gõ vào rổ xì nẹn tờ trên ngực đứa bé này mệnh xen gỗ cù nguyên soái nhiệm vụ rộ xì nẹn tờ đã từng cũng là mạ d í bên trên thiên long nhân Hắn b i ế trong đến điểm đỏ độ không ngộ muốn này no hắn nhất thanh nhị bí ít. Chí mật, một làm mì ổm thể ít thứ t với cái mi cái phở gì, so sợ. là ổm kệ kệ truyền thuyết ổm ồ p ồ p nomi bị khai phát đến cực hạn như vậy năng lực giả sẽ thu hoạch được bàn cho người khác vĩnh sinh năng lực loại năng lực này sẽ lấy năng lực giả tính m ệ n h làm đại giá bị hiến tế đi ra chính phủ thế giới muốn vật này làm gì không hề nghi ngờ luôn không khả năng là lấy ra phổ độ chúng sinh trị bệnh cứu người a bọn hắn hoa năm tỷ bợ gì làm cái này đánh chết rổ sinet đều không tin khẳng định là dùng đến nhu cầu vĩnh sinh đối với tham lam thiên long nhân tới nói bọn hắn cái gì cũng không thiếu liền là thiếu khuyết thời gian cùng tuổi thọ a đem cái này trái cây cho chính phủ thế giới đơn giản liền là gia tăng một cái lãng phí thiên long nhân thu hoạch được vĩnh sinh đồng thời còn biết hại chết một cái năng lực giả tương phản nếu là đem cái này trái cây giao cho nhì tờ tỉn g ạ lệ bác sĩ lời nói lọ tiểu t ử này liền có thể còn sống sót không cần tại bị cái này hạ c ù hệ bị ổ thống khổ chô dây dưa trong này làm như thế nào tuyển nghĩ tới đây j ô xí n é n tờ hướng lọ cười cười mở miệng nói ra ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi tuyệt đối phải cứu ngươi tin tưởng ta lọ có lẽ dỗ xinet tờ là cái rất thánh mẫu g i a hỏa các loại hố đồng đội hố cha nhưng không thể không nói hắn loại này thánh mẫu có đôi khi cũng thật không tệ nhất là đối với hắn muốn đi cứu vớt người mà nói hắn dỗ xinet tờ đúng là t r ả phản gạ l ò hy vọng c h i quang cứu rỗi c h i quang sau khi nói xong dỗ xinet tờ không tiếp tục nhìn l ò một chút mà là từ trong l ự c đem cái tia rèn rèn mì x ỉ cho lại đem ra trong này có đỏ phở l à mỹ ngộ phương thức liên lạc nhưng dỗ xinet tờ chưa từng có dùng qua bởi vì tại đỏ phở l à mỹ ngộ đám người trong mắt hắn dỗ xinet tờ là cái bởi vì tâm lý có vấn đề cho nên biến thành tự chủ trương n g ạ i c â m điếc gen gen như xì cái gì bình thường căn bản không dùng được ga mà giờ này khắc này dồ xì nện tờ lại quyết định muốn cùng mình hinh giải thật tốt trò chuyện chính miệng giờ gì sơ d ồ xạ đọc t h ờ lạc mỹ ngô bên này cũng đang chuẩn bị lấy các loại họ vừa dìm vừa đến bọn hắn liền cùng một chỗ ra biển đi bắc hải đi ngang qua cần bèn tìm kiếm ổ tệ ổ tệ no mi tung tích lúc này hắn đang tại cho các bộ hạ ăn bài mình rời đi trong khoảng thời gian này giờ gì sơ dô xạ công tác cùng nhiệm vụ kết quả để ở một bên trên bàn gen gen h ữ xì đột nhiên vang lên đọc h ợ lạc mỹ ngô tùy ý nhìn tho tiếp lấy cả người đều sợ ngây người đệ đệ ta dồ s i n enter có thể là sai người truyền một lời à đọ phợ lạ mỹ m ngộ hơi an ủi một cái mình tiếp lấy cười cười tiếp lên gen gen n h ề u xì bây giờ không có cái gì ốm tệ ốm tệ no mi vĩnh sinh an bài loại hình cho nên đọ phợ lạ mỹ m ngộ đối rộ s i n enter yêu mến là không trộn lẫn bất luận cái gì những nhân tố khác chỉ là xem như h ư ơ n h trường đối ở trên cái thế giới này mình duy nhất quan hệ huyết thống đệ đệ cái chủng loại kia đơn thuần yêu mến cùng chiếu cô thôi bởi vì rất nhỏ liền gặp họ ựa dịm nhận lấy họ ựa dịm rất sâu ảnh hưởng cho nên đỏ phờ làm m y ngộ tính cách cũng không phải nguyên bản trong chuyện xưa như vậy tàn nhẫn vô tình có lẽ vẫn như c ũ là hát l m nhưng hắn còn chưa tới mức độ biến thái có dạ r ồ n đỏ phờ làm m y ngộ mở miệng cười hỏi chuẩn bị nghe một chút đối diện là ai muốn giúp dồ xin ẹn tờ truyền lời gì cả ca dồ xin ẹn t ờ nhẹ giọng mở miệng nói ra đỏ phờ làm m y ngộ hai mắt đ ỗ n g nhiên co rụt lại tiếp lấy trên mặt mang theo một vòng kinh hỷ thần sắc không tự chủ được hỏi có dạ dồn ngươi có thể mở miệng nói chuyện dồ xin ẹn tờ bên kia hơi trầm mặt một chút sau đó nói ra ân gần nhất có thể quá tốt rồi ngươi có thể mở miệng thật sự là quá tốt đọ phợ lạ mỹ m ngộ phát ra từ nội tâm nói ra dồ x í nẹn tờ nghe đọ phợ lạ mỹ m ngộ cái này nồng đậm lo lắng c h i tình trong lòng cũng là có chút hổ thẹn xác thực đọ phợ lạ mỹ m ngộ không phải cái vật gì tốt cùng con đường của mình còn hoàn toàn lưng đường tướng chỉ nhưng làm một cái huynh trưởng tới nói hắn thật đúng là cho tới bây giờ không hề có lỗi với qua mình đem những này tâm tư đệ xuống về sau dồ x í nẹn tờ mở miệng nói ra ca ca ta tại bắc hải bên này g ợ mạ vương quốc bên trong gặp được ni tờ tin ga lễ bác sĩ hắn nói nếu có ồ p ồ p nomi lời nói có lẽ liền có thể cứu lọ tính mệnh ồ p ồ p nomi đọc thợ l ạ m m h ngộ sửng sốt một chút sau đó hỏi nì h thợ tìm g ạ lệ bác sĩ thật nói như vậy không sai j o x i e nẹn tơ mở miệng đáp phu phu phu cái kia có lẽ là lọ tiểu tử này mệnh không có đến tuyệt lộ a nói cho người một tin tức tốt ta cũng vừa vừa lấy được có quan hệ với ồ p ồ pê nomi tin tức kỳ thật qua nhiều năm như vậy chúng ta cùng băng hải tạp chiến chủ y đều tại tìm kiếm viên này trái ác quỷ đâu hiện tại ồ pê ồ pê nomi ngay tại bắc hải chúng ta đang chuẩn bị quá khứ đọc thợ lạng huy ngộ vừa, cười vừa nói d ô xì nẹn tờ trong mắt sáng lên mở miệng hỏi nói cách khác nếu là cầm tới ổ vệ ổ vệ no mi lời nói ngươi sẽ đem nó cho nỉ tờ tỉn h g ạ lệ bác sĩ sau đó có thể cứu lọ tính mệnh đương nhiên đọc thợ lạng uy ngộ đương nhiên nói đây không phải rất phù hợp lo g i c sự t ì n h sao có cái gì tốt do dự sao kk ổ vệ ổ vệ no mi bí mật ngươi biết đến a d ô xì nẹn tờ có chút hoài n g h i hỏi đọc thợ lạng uy ngộ nhìn như vậy đến mở vĩnh sinh cũng không cần đọc thợ lạng uy ngộ nở nụ cười mở miệng nói ra dồ xì nẹn tờ đừng làm loại này hảo tưởng không thực tế vĩnh sinh có lẽ có thể chứ ta kỳ thật rất tâm động nhưng nếu quả thật ngay tại lúc này cướp đoạt ổ v ệ ổ v ệ no mi chẳng khác nào là ở lương phản băng hải tạp chiến chú y cùng giữa chúng ta đồng minh quan hệ đến lúc đó họ đùa dìm tất nhiên sẽ thịnh nộ tại l ử a giận của hắn g ngân dưới chúng ta căn bản không có đường sống đừng nói vĩnh sinh có thể kết thúc yên lành đều là hy vọng xa vời vĩnh sinh cái đồ chơi này chỉ nói là ngươi tự nhiên tuổi thọ sẽ không tới đầu là trường sinh loại nhưng không phải nói ngươi sẽ không phải chết họ ù a dìm một truy đánh nổ sọ não của ngươi ngươi vẫn là n g ò củ tỏi a bởi vậy đỏ p h ở l à m mỹ ngộ căn bản cũng không có ở phương diện này lên cái gì tiểu tâm tư đồ vật tuy tốt nhưng đến có mệnh dùng mới được húng chi họ vừa dỉm cho tới nay đối nàng không tệ đỏ p h ở l à m mỹ ngộ là đem họ vừa dỉm xem như mình tốt nhất nhất bằng hữu đáng tin cậy đến đối lãi thậm chí nói là huynh đệ cũng không đủ hắn làm sao lại phản bội họ vừa dỉm chương bốn trăm sáu mươi thánh m âu sở dĩ là thánh m âu cũng là bởi vì hắn luôn có thể ra ngoài ý định chương bốn trăm sáu mươi thánh m âu sở dĩ là thánh m âu cũng là bởi vì hắn luôn có thể ra ngoài ý định xác nhận đỏ phợ lạc mỹ ngộ ý nghĩ về sau rồi xin n e r liền không nói thêm gì n đọc thợ l ạ n m b ngộ ngược lại là lại quan tâm một cái rộ xi nẹn tờ muốn hắn nhiều hơn rèn luyện tranh thủ có thể sớm ngày thật dễ nói chuyện rộ xi nẹn tờ có chút chột dạ đồng ý các loại cút máy gen gen mì x ỉ về sau trả phản ga lò một mặt hưng phấn nhìn xem rộ xi nẹn tờ mở miệng hỏi có dạ d ồ n tiên sinh có ổ n tệ ổ n tệ no mi tin tức ta có thể sống nhìn xem cái này hưng phấn trả phản ga lò rộ xi nẹn tờ trong lòng rốt cục đã quyết định một quyết tâm mình nhất định phải cứu hắn chính phủ thế giới cút sang một bên a ân lò ngươi sẽ được cứu chúng ta sẽ cầm tới ổ bê ổ bê no mi ta cam đoan dsi n e n t e r gật gật đầu nói về sau mấy ngày thời gian bên trong dsi n e n t e r liền một cái hóa thân trở thành sau mặt gián điệp thỉnh thoảng cùng s ẹ n gỗ cụ vị này hải quân đại nguyên x o á y câu thông một chút tình báo lại cùng đỏ phở làm mị ngộ bên này tìm hiểu một chút tình huống tiếp theo ổ t ệ ổ t ệ no mi tình báo tin tức lại một lần nữa có tiến triển đi ed bazel đây là một tên trước hải quân tướng t á sĩ quan không biết vì nguyên nhân gì tóm lại hắn x a đoạn trốn ra hải quân bên trong trở thành một tên hải tặc bản thân hắn không có gì có thể nói liền là một tên bình thường hải tặc mà thôi nhưng hắn trong tay có ổ p tệ ổ p tệ nomi đồng thời hắn vẫn là ngày sau p h i một lần kia siêu tân tinh một thành viên dép thở lạc ít dở dạ kẻ phụ thân đương nhiên dở dạ kẻ mặt ngoài là cái hải tặc trên thực tế là hải quân bộ đội đặc thù thành viên chấp hành đúng vậy ẩn nút kế hoạch đánh vào hải tặc nội bộ ám t ử đây đều là nói sau tạm thời không đ ể cập nữa tóm lại b à d ư ớ trong tay có ổ p tệ ổ p tệ nomi ra hỏa này cũng không biết ổ pộp ổ pộp nomi chân chính giá trị chẳng qua là cảm thấy năm tỷ bờ di rất thơm nếu là có thể đạt được năm tỷ bờ di hắn cũng không cần lại tiếp tục làm cái gì hải tặc trực tiếp liền có thể tìm một chỗ t h y trắng lên thậm chí tiêu í tiền t trở thành một cái lợi hại quý tộc thế là hắn liền thông qua hắc cám thế giới chuẩn bị đem viên này trái ác quỷ bắn đi lúc này mới đã dẫn phát trước đó gợn sóng mà cái này về sau thông qua không ngừng thăm dò cùng hiệp t h ư ờ n g bà dẻo rốt cuộc quyết định tại b ắ c hải hỗn loạn chi đảo m i n i ẩn đảo bên trên đem ổ t ệ ổ t ệ no mi bắn đi dồ xin e n t ờ hiện tại cũng đã biết tình báo này mặc dù cảm thấy có chút không tốt lắm nhưng dồ xin e n t ờ cuối cùng quyết định là đứng tại t r ạ phản gạ lò bên này hắn luôn cứu lò bởi vậy hắn càng hy vọng đọ phợ l ạ n mỹ nổ cùng lọ hựa dịm có thể cầm tới ổ mà không phải ổn tệ ổn tệ no mi bị chính phủ thế giới đạt được thông qua chính mình cái này tiện lợi thân phận tả hữu hồi ngày dồ xin lẽn tờ đi qua hải quân cùng đỏ phờ l à mỹ m ngộ tình báo so sánh cuối cùng phát hiện một sự kiện cái kia chính là hải quân rất có thể so ca ca của mình phải sớm đến mỹ nghỉ ẩn đảo bên trên bởi vì hải quân quân hạng trực tiếp từ mạ d n xuất phát căn bản không cần có còn lại khúc chiết hoàn toàn có thể không có khe hở dính liền tiến vào bắc hải mà đồ quỵ xuất gia tộc bên này họ đụa dìm cùng đỏ phờ lạ mỹ ngộ chuẩn bị đi ngang qua cần bền đồng thời đã tiến vào mặc dù tốc độ cũng không chậm nhưng bao nhiêu là có chút q u a n co liên hành trình tới nói khẳng định là muốn so quân hạm hành trình muốn giải bất quá tin tức tốt chính là họ đ ừ a dìm màu đen độc g ắ c kinh hào tốc độ muốn so quân hạm càng nhanh một chút bởi vậy song phương ở giữa tranh l ệ n h cũng không phải rất lớn nhưng nơi này mặt vẫn là có như vậy một chút thời gian kém thông qua lý giải hải quân lần này sai phái ra đến chấp hành nhiệm vụ là tân tấn đại tướng xạ cạ dù kỳ xạ cạ dù kỳ không hề nghi ngờ là cái lôi lệ phong hành hải quân đại tướng hàn thực lực cũng bày ở chỗ này đây làm việc tuyệt đối sẽ gọn gàng mà linh hoạt không có bất luận cái gì kéo dài bởi vậy cái này thời g i a n ngắn ngủi kém có lẽ liền sẽ trở thành trí mạng nhất nhân tố liền sợ xạ c ả rủ k ý đổi tới mị nghỉ ẩn đảo bên trên về sau vài phút hoàn thành giao dịch trực tiếp đem ổ p ệ ổ p ệ nommy mang đi đến lúc đó họ ủa d m bọn hắn nào không coi như khó chịu với lại từ hải quân trong tay cướp đoạt ổ p ệ ổ p ệ nommy cùng từ bạ diệt trong tay hoàn thành giao dịch còn hoàn toàn hai việc khác nhau mà năm tỷ bà gì, đối với hai thế lực lớn tới nói đều không tính là gì nhưng hải quân nếu là cầm tới cái kia họ ủa dị bọn hắn nếu tới đoạn e sợ xạ cạ rủ kỳ liền xem như đem ổ pê nommy trực tiếp đốt thành cho bụi cũng sẽ không lưu lại loại chuyện này d o xinet tờ tuyệt đối không thể tiếp nhận hắn muốn cứu lò, ai cũng không thể ngăn cản cái chủng loại kia cho nên càng nghĩ phía dưới d o xinet tờ quyết định mình tự mình xuất thủ tốt hiện tại tình báo cái gì hắn đều biết không sai biệt lắm mà tính lên khoảng cách đến hắn bây giờ đang ở bắc hải bên trong là tam phương người tham dự bên trong khoảng cách mị mị ẩn đ ả o gần nhất thậm chí khả năng so hải quân tốc độ nhanh hơn cái một ngày nửa ngày nếu như trong lúc này mình trước lấy được ổ vệ ổ vệ no mi cái kia chẳng phải xong việc cho nên dỗ xinet t chuẩn bị tự mình hành động một bên khác bắc hải cắn men biên giới trong vùng biển to lớn màu đen độc giác kình hào bên trên họ ùa dìm lúc này cầm trong tay đầu thuyền độc giác kình cự n ỏ đang tại nhắm chuẩn nơi xa hướng phía bọn hắn gào thét cái kia hải vương con này hải vương cũng không phải là loại cực lớn loại cực lớn hải vương bình thường đều ở tại cẳng bèn khu vực trung tâm họ ùa dìm từ thế giới mới một đường đi ngang qua tới cũng không phải là không có cạo chết qua những n à y hải vương mà cách đó không xa một con kia bất quá chỉ là quân hạm lớn nhỏ thôi ngay tại họ ùa dìm chuẩn bị cầm trong tay tên nỏ nổ bắn ra đi đến một trận đi săn thời điểm đọ phơ lạm là b ngộ đi tới họ ùa dìm bên người, mở miệng nói ra chú ý ra đ ư n g chúng ta đến tăng thêm tốc độ ta đã được đến hải quân bên kia tình báo lần này hải quân bên kia dẫn đội l à xạ cạ dù kỳ tốc độ của hắn rất nhanh thậm chí có khả năng so với chúng ta còn phải nhanh một chút lấy hắn phong cách hành sự chúng ta nếu là lại tiếp tục trì hoãn có lẽ sẽ nhỏ không họ ùa tìm nghe vậy biểu lộ sừng sốt một chút sau đó tiếp nối lắc đầu mở miệng nói ra biết vừa mới nói xong hắn khí thế trên người trong nháy mắt phát sinh biến hóa bàng bạc hạ ụ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt hướng phía cái kia gào thét hải vương bạo phát ra to lớn hải vương cũng không thể thừa nhận họ ùa tìm ự c này cường hãn hạ ủ sổ cụ hạ k hai mắt trắng rã dây rủa lấy t i ề m nhập nước biển ở dưới bỏ trốn mất dạng cái này về sau màu đen độc giác kình hào bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước hướng phía bắc hải m i nỉ ân đảo cái này họ ùa dìm cũng coi là quen biết hòn đảo phương hướng xuất phát lấy ngồi trên bông thuyền họ ùa dìm cùng đỏ p h ở làm mỹ ngộ vừa ăn hoa quả một bên trò chuyện bởi vì thân tàu mười phần to lớn bông thuyền tự nhiên cũng rất rộng r ã i ít không là cái gì giải trí sân bãi họ ùa dìm cùng đỏ phờ làm mỹ ngộ trước mặt cách đó không xa liền là một cái t h ẳ n có xanh bóng chuyển trượt mà lúc này rất nhiều người mặc bi kini các mỹ thiếu n lẫn nhau phân cao thấp đâu lần này họ v ừ a dìm đi ra cũng không có mang theo sở tù x ỉ nữ vương sở tù x ỉ nữ vương tại ả v ạ lò đâu bởi vậy đỏ phở làm mỹ ngộ liền phóng đáng rất nhiều chuẩn bị rất nhiều để tất cả mọi người cao hứng một chút hoạt động thì như những n à y b i k i n i các m i nữ họ v ừ a dìm cùng đỏ phở làm mỹ ngộ phân biệt á p một đội người thắng bại trong này có chút tặng thưởng liền là bên thắng ăn sạch hôm nay nếu là ai áp đội thắng cái tiên một tên khác ban đêm liền muốn vượt qua một cái cô độc mà tịch mịch ban đêm tương phản bên thắng lời nói khẳng định là muốn phong phú thú vị rất nhiều sinh mệnh không thôi vận động không、ngừng. vận động sao có thể cô đơn đâu đương nhiên là muốn nhiều người vận động a đương nhiên đối với họ hứa dìm cùng đỏ p sợ là mỹ m ngộ tới nói đây đều là giải trí mà thôi đối với những ngày bình hoa mỹ nữ nếm thử tư vị là được rồi ai sẽ thật cảm thấy hứng thú chắc hẳn s ở tụ s ỉ cũng là minh bạch những này cho nên tại phương diện này đối với họ hứa dìm và khống cơ hội không có liền trước mắt mà nói s ở tụ s ỉ còn chưa phát hiện bất luận cái gì có thể chân chính uy hiếp được nàng địa vị nữ nhân họ hứa dìm bên này trong tay nắm nuốt cái quýt tại ăn không có sợ tụ xỉ nữa vương tại hắn lần nữa khôi phục nguyên thái đem quýt ngay cả ra cùng một chỗ càn ăn mà bên cạnh hắn đọc thợ lạng uy ngộ đang tại tiếp lấy gen gen nhự xi biểu lộ có chút bất đắc gì cảm giác các loại gen gen xi c ú t máy về sau họ đùa dìm mới mở miệng hỏi phát sinh cái gì mới vừa rồi không có nghe quá rõ ràng đệ đệ ta c giả dồn đọc thợ lạng uy ngộ lắc đầu mở miệng nói ra họ đùa dìm trong mắt hơi sáng lên một cái mở miệng hỏi thế nào lại tới hỏi ồm tệ ồm tệ no mi sự tình họ đùa dìm rõ ràng rổ xi nẹn t ờ cố sự vì vậy đối với rổ xì nẹn tở không phải rất tín nhiệm nhưng trước đó hắn cũng phát hiện trong này giống như có rất lớn chuyển hướng a nhất là nghỉ t ờ tịnh g ạ lệ trước đó không lâu cùng mình liên lạc thời điểm nói d ỗ xin nện tờ tự a hồ rất xem trọng ổ tệ ổ tệ nomi đồng thời nhiều lần yêu cầu nghỉ t ờ tịnh g ạ lệ hứa hẹn nếu như đạt được ổ tệ ổ tệ nomi lời nói nhất định phải cứu trả phản gạ lò cái gì lần này để họ vừa d ì m cảm thấy rất hứng thú d ỗ xin nện tờ tự a hồ là đứng tại bọn hắn bên này mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn phong cách hành sự cùng cái tiêu kỳ h ò a thánh mẫu tính cách giống như từ logic đến suy luận không có, có cái gì không thích h mà cái này rất có ý tứ a nếu quả thật phát triển thành dạng này các loại sẻn gỗ cụ tên kia trở lại mùi vị tới về sau phát hiện r ồ i xin ăn tờ cái này con nuôi tại chuyện này bên trong hố hắn một tay tâm tình đó nên có bao nhiêu hồng bét tâm tình của hắn càng hồng bét họ ưa dìm liền cảm giác bản thân tâm tình càng là vui sướng à. ha ha ha ha thế nào đệ đệ ngươi họ ưa dìm hiếu kỳ mở miệng hỏi hắn muốn hỏi g ờ mạ vương quốc chủ mượn năm tỷ bờ g i ta nhìn hắn là dự định đi mịn n h ỉ ẩn đảo mua xuống trước ổ tệ ổ tệ no mi a chính mình cái này đệ đệ ở bên trong mủ lẫn vào cái gì đâu nhưng hắn cũng có thể lý giải dồ xin ấn t ư là rất muốn cứu chữa trả phản g ạ l ọ họ ùa dìm trong mắt lấp lóe một vòng không dễ dàng phát giác hào quang sau đó mở miệng hỏi xạ cạ rủ kỳ bên kia có lẽ so với chúng ta mau một chút có nhất định khả năng bất quá ta tại bắc hải vẫn còn có chút lực lượng ta chuẩn bị dây dưa kéo dài hắn một cái đọc thợ là l à m mì n g ổ gật gật đầu nói họ ùa dìm nghĩ nghĩ xạ cạ rủ kỳ tính cách đoán chừng là không có tác dụng gì hiện tại ai cản ở trước mặt hắn hắn đoán chừng liền có thể không nói hai lời đem đối phương đốt thành tạnh đồ quỵt xuất gia tộc bắc hải có cái gì có thể ngăn cản lực lượng của hắn sao cũng không có thậm chí đỏ phở l à m mì nổ tự mình xuất hiện cũng không phải xạ cạ rủ kỳ đối thủ đương nhiên lấy thực lực của hắn nhiều ít vẫn là có thể kéo dài một cái xạ cạ rủ kỳ bước chân nhưng hắn không đổi kỳ ba ổ vệ ổ vệ no mi nếu là đã rơi vào xạ cạ rủ kỳ trong tay dù là họ ủa dìm tự mình xuất thủ đoán chừng cũng không tốt lấy thêm trở về xác suất lớn là xạ cạ dù kỳ tình nguyện cá chết lưới rách trực tiếp đem ổ vệ ổ vệ no mi làm hỏng cũng sẽ không cho hắn họ ủa dịm không sai xạ cạ dù kỳ tuyệt đối là loại này cương liệt người sau khi suy nghĩ một chút họ ủa dìm mở miệng nói ra cho hắn đi không phải liền là năm tỷ bợ gì sao đệ đệ ngươi thật vất vả muốn muốn giúp ngươi làm một số chuyện ngươi cái này làm h ứ n h trưởng h ắ n là ủng hộ hắn mới là chỉ là năm tỷ bợ gì chơi đập cũng không có quan hệ tại họ ủa dìm xem ra ổ bề ổ bề nomi cho rổ xin nén tờ cầm tới cũng không thể cho hải quân cầm tới á rổ xin nén tờ cầm tới hắn sát xuất lớn vẫn là sẽ đem ổ bề ổ bề nomi cho nỉ tờ tìm g ạ lệ cái kia cũng không sao coi như hắn mang theo ổ bề ổ bề nomi muốn chạy chí ít thu thập hắn từ trong tay hắn cướp đoạt Muốn、so、từ hải quân bên này, so từ hải đ ơ n giản rất nhiều. Hiện tại cả kỳ rất có thể、so、với chính mình tại với rất rủ rất thể tốc xạ cả có kỳ so độ phợ ả bảo i hỏi hiểm, nhanh trong này chút. h ta vừa một dìm trước Vậy p hợp tình l ý A, ta sợ h ắ n Xảy ra vấn đề g ì Đỏ phở l m mì ngộ trần trờ một chút mở miệng nói ra cũng không phải hoài nghi rổ x i nẹn tở cái gì chủ yếu là g i a hỏa này cho đọ p h ở l ạ m m ì ngộ ấn tượng thật sự là quá không đáng tin cậy làm gì cái gì không được ăn cái gì cái gì không dư thừa đi đường đất bằng cẳng hút thuốc giống như đốt để hắn thử một chút đi coi như thật xuất hiện tình huống như thế nào hắn cũng là người đ ổ quỵt xuất gia tộc một thành viên cũng là ổ cả xà kỳ bù cái bộ h ạ hải quân thật đúng là dám đem nàng thế nào họ ựa dìm khoe miệng một phát vừa cười vừa nói đọ t h ợ lạm bị n g ổ nghĩ cũng phải bên mình mặt cùng họ ựa dìm quan hệ rất thân một mặt là ổ cả xà kỳ bù cái mặc kệ là xuất phát từ hải quân loại kia cân nhắc đối với rổ xì nẹn tờ vấn đề bên trên cũng không sẽ hạ tử thủ đó ai cho dù là xạ c ả dù kỳ cũng là như thế nếu không không chỉ có sẽ để cho ổ cả xà kỳ bù cái chế độ xảy ra vấn đề còn rất có thể sẽ chọc giận băng hải tạp chiến chủ y tôi ta liền để hắn thử một c h ú ta đọc t h ờ l à m m ị n g ô cuối cùng vẫn gật đầu nói ra tiếp theo hắn cầm lấy gen gen n h u s i lại cho giục bên kia gọi tới chương bốn trăm sáu mươi mốt nổi giận x ả c ả dù kỳ chương bốn trăm sáu mươi mốt nổi giận x ả c ả dù kỳ bắc hải mỹ ni ẩn đảo nơi này vẫn như cũng là như năm đó họ vừa tìm chỗ lúc đồng dạng hỗn loạn tà ác x a đoạn vẫn là câu nói kia đem trên cái đảo này người t o à n giết ứng sẽ có người vô tội nhưng nếu là mỗi mười người bên trong một cái rời đi giết chết còn lại chín cái cái kia trăm phần trăm sẽ có tội đáng chết vạn lần người may mắn đào tàu hòn đảo này liền là khủng bố như vậy nếu không phải nó ở vào bắc hải bên trong đ ặ t ở thế giới mới lời nói không thể thiếu trở thành lại một cái không kém hơn hạ vạ lòn tội ác chi đạo s ạ cả dù kỳ quân h ạ m lúc này chậm rãi lái vào cái này bến cảng bên trong lúc này hắn liền đứng trên b o n g thuyền nhìn xem cái này hỗn loạn bến cảng giữa hai lông mày mang theo một cỗ không kiên nhẫn cùng cảm giác chán ghét thật nghĩ trực tiếp đem vào đảo này đốt thành cho bụi s ạ cả dù kỳ nhẹ giọng n h ỉ non một câu nói ở bên cạnh hắn đi theo đúng vậy phái chủ chiến hải quân lực lượng trung kiên một trong ô n h ỉ ngủ mộ trung tướng ô n h ỉ ngủ mộ trung tướng trên mặt cũng treo lạnh lùng mở miệm nói ra đúng gì đâu, đại tướng. mặc dù bên ngoài chính phủ thế giới cùng băng hải tặc chiến chủ ý quan hệ trong đó hỏa hoạn rất nhiều băng hải tặc chiến chủ ý cùng hải quân bản bộ ở giữa cũng đã có đoạn thời gian chưa từng xảy ra cái gì kịch liệt xung đột nhưng ổ vệ ổ vệ no m y quan hệ trọng đại xà cà rủ kỳ cũng không rõ ràng họ đua dìm tên kia đến cùng lại ở chỗ này làm ra lựa chọn gì Vạn n h ấ dù xì nẹn i thở t t r mặt, trở thành nơi này, liền sẽ chính mang theo trạ phản ga lọ đang cùng cái này xa đoạn trước hải quân tướng tá nói op op nó mi sự tình đâu dồ xì nẹn t ớ đem hai cái vali sách tay để lên b à n bà d ư ớ ánh mắt bên trong có chút lửa nóng hướng về phía mình tiểu nhân đệ làm cái nháy mắt cái kia tiểu đệ đi ra phía trước nhanh chóng mở cái dưỡng ra bên trong bảy biện chỉnh chỉnh tề tề vàng t ỏ i nếu như là dùng b ờ gì đến kết toán lời nói nói chung hai cái vali sách tay đại khái có thể giả bộ hai trăm i triệu b ờ gì. nhưng nếu là lấy hoàng kim đến kết toán lời nói hai cái vali sách tay có thể giả bộ gấp năm lần giá trị trong này trưng bày chính là giá trị một tỷ bợ di chỉnh hoàng kim bà d ư ớ tại nhìn thấy cái này trướng mắt hoàng kim về sau cả người đều ngốc trễ một cái hắn chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy hoàng kim a hơi thở cũng đều đi theo thô trọng rất nhiều nhưng hắn rất nhanh liền bình phục một cái bản thân tâm thái nhìn về phía rổ xi nẹn n tờ nói cái này không đủ rổ xi nẹn n tờ lúc này cũng không có giả cầm mà là bình tĩnh gật đầu mở miệng nói ra xác thực không đủ trong này chỉ có một tỷ b ờ gì hoàng kim nhưng đây là tiền đặt cọc chúng ta cũng muốn trước trông thấy ổ tệ ổ tệ no mi mới được còn lại bốn tỷ b ờ gì, tại giao dịch hoàn thành về sau liền có thể cho ngươi ba gật gật đầu mở miệng nói ra ngươi nói không có sai nhưng ta như thế nào mới có thể tín nhiệm ngươi chỉ bằng ta là đổ quỵt xuất đỏ phở là mì ngộ thân đệ đệ dồ x í nẹn tờ không chút do dự nói ra cái này bạn rất r ầ n trờ một chút dồ x í nẹn tờ thì tiếp tục nói chớ suy nghĩ quá nhiều năm tỷ bờ gì, đối với ngươi mà nói có lẽ đúng là thiên văn sổ tự nhưng đối với chúng ta đổ quỵt xuất gia tộc tới nói cũng không gì hơn cái này thôi ta đổ quỵt xuất gia tộc tại h ắ c á m thế giới chúng tín d ự ngươi bao nhiêu hẳn phải biết một chút à. a năm tỷ bờ gì, đối với chúng ta bước chân các loại sinh ý mà nói chỉ là con số nhỏ thôi không khách khi nói chúng ta căn bản vốn không quan tâm đây rốt cuộc là năm tỷ bờ di vẫn là mười tỷ bờ di so sánh cùng nhau tín d ự mới là chuyện trọng yếu hơn ổ vệ ổ vệ no mi mới là chuyện trọng yếu hơn chúng ta không có lý do gì vì chỉ là năm tỷ bờ gì, liền đánh vỡ mình tin d ự nếu không tương lai lại có giống các ngươi d ạ n g này trong tay có chúng ta thứ cần thiết người b á n còn thế nào dám đem đồ vật b á n cho chúng ta b à g i o nghe lời này cảm giác có chút trói thai j ô x i n e n t e bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái đến cũng đồng dạng để hắn có chút không thoải mái nhưng hắn không thể không thừa nhận j ô x i n e n t e nói rất có lý cùng lưng tựa băng hải t ậ p chiến chủ y cùng chính phủ thế giới hát bạch căn sạch đổ quỵt xuất gia tộc so sánh hắn bạch o bất quá là cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật thôi năm tỷ bờ gì, đối với mình tới nói có lẽ là đầy đủ tiêu xài nửa đời sau khoản tiền lớn nhưng đối với đổ quỵt xuất gia tộc tới nói giống như liền thật sự là mưa bụi cũng tại bắc hải lăn lộn một đoạn thời gian bắc hải càng là cố hương của hắn hắn đương nhiên cũng là biết đổ quỵt xuất gia tộc tại bắc hải thế lực cùng lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu cho nên trầm mặc một phiên về sau bạch gật gật đầu đối bên người tiểu đệ nói ra còn đứng ngây đó làm gì cho d cái kia tiểu đệ tranh thủ thời gian gật gật đầu từ phía sau trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái dương đem cái dương bày tại song phương đàm phán trên bàn mở ra về sau bên trong một cái có chút giống là đảo tâm bộ dáng trái ác quỷ là ở chỗ này trông thấy cái này trái ác quỷ trong nháy mắt dồ x í nẹ n t ờ trong lòng liền vô cùng kích động mà ngồi ở bên cạnh hắn c h ả p h ả n gà lò cũng là cảm giác rất may mắn đây chính là ổ t ệ ổ t ệ nomi chúng ta không có ở bên trong làm bất kỳ tay chân ngươi có thể xác nhận một chút bà rất r ầ m giọng nói ra dồ xì nẹ n t ư đem ổ pệ nomi cầm trong tay quan sát một cái mở miệm nói ra không sai đây đúng là ô pô pê n o, -o m i ba gieo biểu lộ cũng là hơi bông u lòng một chút trong lòng càng thêm an định một chút hắn không có cái gì trái ác quỷ đồ dám sở dĩ có thể nhận ra đây là ô pô pê n o, -o m i chủ yếu vẫn là bởi vì chính phủ thế giới tại hcam ắ thế giới chúng tờ bảng phía trên kia có đồ dám nhưng mình c h u n g pi là cái d i nhũi liền sợ sai lầm cái gì năm tỷ bờ g ì đổ xuống sông xuống biển hiện tại dô xí nén tờ chính miệng thừa nhận đây là ô pô pê n o, -o m m hắn tự nhiên là an tâm ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ một viên trái ác quỷ mà tôi lại còn giá trị năm tỷ bờ dì bà dư khỏe miệm mang theo ý cười nói ra dồ xi net tờ nhìn hắn một cái đem ổ pộp pê no mi một lần nữa thả lại trong giường mở miệng nói ra đó bất quá là bởi vì ngươi cách cục cùng tầm mắt không đủ thôi đối với chân chính đại nhân vật tới nói tiền tài bởi gì đơn giản liền là con số thôi bọn hắn được một cách dễ dàng nhưng lợi hại năng lực mới thật sự là trọng yếu đồ vật ổ pê ổ pê no mi có thể trị liệu rất nhiều bệnh nan y ỉa có thể cực lớn để cao các thế lực lớn đỉnh tiêm chữa bệnh trình độ vạn nhất thật có cái gì nhân vật trọng yếu bị bệnh gì có thể dùng loại năng lực này chữa cho tốt ngươi nói có đáng giá hay không năm tỷ bà dẻo nghĩ cũng phải đây có lẽ là mình cách cục không đủ thôi dưới tay mình những người này dù là tính cả thân nhi tử dợ dạ k ẻ tại e sợ mệnh cũng không đáng năm tỷ bờ gì. mình đương nhiên sẽ không từ bỏ năm tỷ bờ gì, lựa chọn lưu lại trái cây tới cứu bọn hắn nhưng đối với những đại nhân vật kia tới nói năm tỷ bờ gì, không gì hơn cái này thôi so sánh cùng nhau ổ t ệ ổ t ệ no mi giá trị liền vượt quá tưởng tượng a tổng cảm giác mình bán có chút thua thiệt có lẽ có thể trào giá mười tỷ bờ gì. nhưng lúc này hắn cũng không dám lật lọng dù sao đổ q u ị xuất gia tộc là hắn làm sao cũng gây không tầm thường tồn tại Thống、lại, ổm ồ vệ ồ vệ no mi ngay ở chỗ này cái kia còn lại bốn tỷ hoàng kim bà reo mở miệng hỏi không thể thiếu ngươi d ô xin ẹn tờ gật gật đầu nói bà dư trên mặt mang theo một vòng ý cười mở miệng hỏi làm sao cho ta d ô xin ẹn tờ c ư ờ i cười đem một cái ký có họ khác danh chỉ đầu đưa cho bà reo mở miệng nói ra từ khoảnh khắc này ngươi bằng vào tờ giấy này liền có thể đi toàn thế giới tùy ý một cái đ ổ quỵ t xuất gia tộc trụ sở bên trong nhận lấy đến bốn tỷ bợ gì hoàng kim hoặc là tiền mặt tiền giấy cũng có thể bà reo nhìn xem trong tay tờ giấy biểu lộ có chút tức giận ngươi cái này mẹ nó không phải đùa g ư ta tốt xấu cho cái chính phủ thế giới ngân hàng chi phiếu a nhưng mà không đợi hắn mở miệng đâu d o x i n e t n t e l i y n nói cái này có lẽ đối với n g ư ơ i mà nói cũng là chuyện tốt dù sao ngươi nếu là mang theo vài tỷ hoàng kim chạy khắp nơi thật đúng là không nhất định có thể còn sống rời đi m i n mị ân đạo mà loại này tờ giấy cũng chỉ có ngươi bạn có thể trao đổi đi thôi tìm ngươi ngưỡng mộ trong lòng địa phương trao đổi ra trong này tài phú qua trong tưởng tượng của ngươi mỹ hào nhân sinh không phải thật không thể sao bạn giữ cái kia nguyên bản có chút tức giận biểu lộ cũng dần dần bình phục xuống tới tựa như là như thế một hồi sự tình vài tỷ bợ di hoàng kim nếu là mang theo trên người nói thật hắn nuôi chính mình những thuyền viên kia cùng bộ hạ đều vô cùng không tín nhiệm a chớ nói chi làm ini ẩn đảo loại này hỗn loạn hòn đảo vừa nghĩ tới đổ quỵt xuất gia tộc tín dự hắn cuối cùng vẫn gật đầu mở miệng nói ra đi tin các ngươi một lần như thế nào đi nữa một tỷ b ờ gì hoàng kim vẫn là tới tay hắn làm sao cũng không tính được bệnh thiếu máu thậm chí còn là có lửa còn thưa bốn tỷ b ờ gì lại không phải là không có chỉ là đổi một loại làm hắn có chút bất an nhưng trên thực tế vô cùng an toàn phương thức đến giao phó thôi hợp tác vui vẻ hắn trực tiếp thu hồi chứa ổ kệ ổ kệ no mi cái dương nhìn cũng không nhìn cái kêu bảy trên b à n hai dương hoàng kim lôi kéo lò t h o n g rong bình tĩnh đi ra bạ d ự ớ trong địa bàn các loại bốc lên phong tuyết đi ra cái này hỗn loạn tiểu chấn về sau rổ xì nẹn tờ mới có hơi hưng phấn đối lò hỏi lò ta vừa rồi biểu hiện thế nào giống hay không một cái lợi hại đại nhân vật trạ phản g ã lò có chút cao h ứ n g nói có chút giống là bình thường thiếu chủ đại nhân đâu nguyên bản chính cao hứng rổ xì nẹn tờ sắc mặt một cái liền sụp đổ cái này ta có tả ác như vậy sao bất quá hắn rất mo đưa cảm xúc này quét qua mà không mang theo trong tay cái dương nói nhanh chúng ta ly khai cái này tòa đảo đi chờ trở, trở lại chiến tranh phòng đem ổ vệ ổ vệ no mi giao cho nỉ tợ t ỉ n h gã lệ bác sĩ bệnh của ngươi liền có thể chữa khỏi hai người một bên cười cười nói nói một bên hướng phía bến cảng bên kia đi đến kết quả còn không có quá khứ đâu josinet đã nhìn thấy mấy chiếc to lớn quân hạm đã đem bến cảng phong tỏa đại lượng hải quân binh sĩ đã đem bến cảng cho chiếm cứ xuống tới hoàng bét hải quân vậy mà tới nhanh như vậy so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn josinet âm thầm nỉ non một câu mạnh mẽ xông tới bến cảng là không thể nào hắn không có bản lãnh lớn như vậy xạ cả rủ ky một q u y ề n xuống tới hắn đoán chừng liền có thể đốt thành cho bởi vậy dồ xí nén tờ không chút do dự chuẩn bị mang theo lò đi trở về ở trên đảo trước tiên tìm một nơi tránh một chút các loại đám hải quân phát hiện ổ t ệ ổ t ệ no mi đã bị đổ quỵt xuất gia tộc mua sau khi đi hẳn là liền sẽ tuyệt vọng rồi a trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định cảm thấy có lẽ sẽ không như thế đơn giản nhưng lúc này cũng không có lựa chọn khác một bên khác không bao lâu xạ cả rủ ky liền gặp được chuẩn bị đào tẩu lại bị hải quân chặn lại vừa vạn bạ d s ạ cà rủ kỳ lúc này biểu lộ mười phần che lấp ánh mắt mang theo một vòng sát khí hỏi ngươi nói là đồ quỵt s ọ t đỏ p h ờ làm mỹ ngộ thân đệ đệ đồ quỵt s ọ t rồ xin n ấn t ờ cùng ngươi đặt thành giao dịch đã tại hơn nửa giờ đồng hồ trước mang theo ổ pệ ổ pệ nomi rời đi b à r è o lúc này liền tê liệt n g ã xuống tại s ạ cà rủ kỳ trước mặt cách đó không xa trên mặt đất do đến toàn thân phát r u n nước tiểu đều nhanh muốn nhịn không nổi s ạ cà rủ kỳ vi danh hắn đương nhiên biết dù sao lúc trước hắn cũng là hải quân a không sai đại tướng ta thật không có ổ pệ ổ pệ nomi bà dư sợ hãi mở miệm nói ra người cái này ngu ng hát ám thế giới chúng t h bảng là chính phủ thế giới rêu r a o ngươi tại sao muốn bán cho đỏ phở l à m mỹ nổ s a c a rủ kỳ trầm giọng chất vấn cái này ngược lại đều là năm tỷ b ở gì ta không phải bán cho ai cũng cùng dạng sao sớm chút cầm tới tiền sớm chút chạy trốn mới là chính xác a so với đỏ phở l à m mỹ nổ ta kỳ thật càng không tín nhiệm các ngươi hải quân a tựa hồ cũng không có ý định các loại gia hỏa này mở miệng s a c a rủ kỳ trên cánh tay đã bốc cháy lên cực nóng nham tương đại tướng bà do hoảng sợ la lên y ê miệng đi hải tặc ngươi không xứng gọi ta đại tướng xạ cả dù kỳ lanh khóc mở miệng nói ra Tiếng nói vừa ra về ra a s luôn luôn trong, trong chương bốn trăm sáu mươi hai đại tướng xạ cạ rủ kỳ lăng lệ thủ đoạn chương bốn trăm sáu mươi hai đại tướng xạ cạ rủ kỳ lăng lệ thủ đoạn đem bạ dẹp cái này hốn đạn r a hỏa thiêu thành cho tàn về sau xạ c ả rủ kỳ quay đầu nhìn về phía còn lại bạ dẹo băng hải tặc người những người này lúc này tất cả đều dọa đến run l ầ y bảy bọn hắn loại này tiểu nhân vật lúc nào gặp qua hải quân đại tướng loại cấp bậc này đại lão không thấy nhà mình thuyền trưởng đều bị trực tiếp thiêu thành cho tàn sao bất quá ở trong đó có một thiếu niên ngược lại là mười phần tỉnh táo thậm chí có thể nói biểu hiện có chút lạnh lùng xạ c ả rủ kỳ trước khi đến hải quân tình báo đã đem cái này bạ dẹo băng hải tặc cho điều tra rõ ràng bởi vậy hắn đương nhiên nhận ra tiểu gia hỏa này liền là bạ dẹo thân như tự hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn tiểu t ử kia một chút mở miệng hỏi ngươi là bà reo nhi tử không sai dơ dạ kẻ nhẹ giọng mở miệng nói ra biểu hiện của ngươi làm ta hơi kinh ngạc phụ thân của ngươi bị ta giết chết s ạ cả rủ kỳ mở miệng nói ra hắn vốn là đáng chết dơ dạ kẻ không chút do dự nói ra lời nói này có vẻ hơi lanh cốc s ạ cả rủ kỳ khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười mở miệng nói ra có ý tứ dơ dạ kệ kỳ thật cùng phụ thân của hắn bạ do quan hệ thật không tốt thậm chí có thể nói là vô cùng hỏng bét bà dẹo sẽ thường xuyên bạo lực gia đình con trai của chính minh tử mà giờ giả kệ lại rất căm ghét hải tặc tri tử loại thân phận này trong lòng của hắn kỳ thật rất có tinh thần trọng nghĩa tại nguyên bản trong c h u y ệ n xưa mỹ nghi ẩn đảo vừa ra sự t ì n h giờ giả kệ không chút do dự q u ă n g mình tra thân ngồi xem tử vong của bọn hắn cùng hủy diệt lần đầu tiên liền lựa chọn đ ả o tẩu về sau liền gia nhập hải quân đồng thời cam tâm tình nguyện trở thành hải quân nội ứng lần nữa trở về hải t ạ c trận danh o muốn dò xét đến tứ hoàng tình báo khi đó hắn cùng có bị tại cùng một cái bộ đội bí mật bên trong nhậm chức nhưng có bị là một cái phái chủ hòa hải quân mà giờ g i kệ lời nói hắn tại phát hiện chính phủ thế giới cùng tứ hoàng ở giữa có quan hệ lúc lại biểu hiện phi thường ngạc nhiên cùng phẫn nộ có thể nghĩ bản thân hắn là phi thường không nguyện ý nhìn thấy hải quân cùng hải tặc ở giữa có quan hệ có lẽ hắn không tính là cái gì phái chủ chiến hải quân nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái phái chủ hòa nhân vật s a cả d ũ kỳ có lẽ đã hiểu rõ một chút trong này nội tình đang n ở nụ cười cười về sau s a cả d ũ kỳ mở miệng nói ra đem ra hỏa này mang đi là đại tướng sau lưng hải quân tướng tá nhanh chóng đáp không nói hai lời liền đem dờ dạ kệ tiểu từ này mang đi tiếp theo xạ cả dù kỳ nhìn về phía còn lại hải tặc mở miệm hỏi nửa giờ trước dồ xi n e n tờ cùng một cái tiểu quỷ cùng rời đi đúng không là có cái hải tặc lớn gan nói ra s ạ cạ dù kỳ trầm mặc nghĩ nghĩ nửa giờ trước bọn hắn đã phong tỏa bến cảng mị nị ẩn đảo tất cả bến cảng đều tại hải quân không chế giới không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập nói cách khác cái này dồ xi n e n tờ cùng cái kia không biết tên tiểu quỷ lúc này hẳn là còn tại trên đảo đem bến cảng những cái kia ác âu nhóm tất cả đều cho ta tụ tập tới s ạ cạ dù kỳ mở miệng ra lệnh cũng không lâu lắm ô ô m i n ngông một đám người liền tụ tại xạ cạ dù kỳ trước mặt xạ c ả rủ kỳ sắc mặt mười phần l ã n h gốc tại người tới đông đủ về sau hắn không nói hai lời đưa tay một quyền liền trực tiếp đánh ra ngoài đem mấy chục cái ác ôn trong nháy mắt hóa thành cho tàn doa đến những người còn lại sắc mặt thảm bại không được cầu khẩn xạ c ả rủ kỳ tha cho bọn hắn một cái mạng chó xạ c ả rủ kỳ lập u y về sau lúc này mới lên tiếng nói ra tất cả c á m miệng hai lựa chọn ta cho các ngươi những n à y đáng chết ác ôn nhóm hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất liền là giống bọn hắn mấy tên khốn kiếp này đồng dạng tại nham tương phía dưới hóa thành cho tàn kết thúc tội ác của các ngươi cả đời Giống xạ cả rủ kỳ trước nói như thế lấy hơi hơi dừng một chút về sau hắn đứng lên ngón tay thứ hai tiếp tục nói lựa chọn thứ hai đ ồ quỵt s ọ t rồ sinetter còn có một cái tiểu quỷ bọn hắn ngay tại trên cái đảo này không hề rời đi thậm chí đều không có chạy xa trong tay của bọn hắn có chính phủ thế giới muốn đổ vận ta muốn các ngươi phối hợp hải quân lùng b ắ t tìm kiếm được bọn hắn chỉ cần có thể tìm tới bọn hắn cầm lại chúng ta chính phủ thế giới cùng hải quân muốn đổ v ậ các ngươi như này ác ôn liền có sống tại bắc hải không ai không biết đổ quỵt xuất gia tộc mà đỏ phờ làm mỹ ngộ thân đệ đệ đương nhiên sẽ không là nhận không ra nhất là bọn hắn những n à y hôn hát lũ hôn đản dù sao trên mặt cái này một đôi bảng hiệu nếu là không đủ sáng cái kia còn lăn lộn cái gì đen đều sớm đáng chết rõ chưa xạ cạ rủ kỳ lanh khóc mở miệng hỏi những cái kia ác â n nhóm nơm nớp lo sợ đồng ý xạ cạ rủ kỳ vẫn như cũng là ăn nói có ý tứ mở miệng nói ra ta không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi hao tổn hai cái giờ đồng hồ trong vòng hai canh giờ ta muốn gặp được rộ xì nén tờ cùng vật của ta mới nếu không các ngươi những cái này lũ hôn đản liền làm tốt cùng mì mì ẩn đ ả o cùng một chỗ hủy d i ệ t chuẩn bị đi hiện tại cút cho ta đi làm việc s ạ cà rủ kỳ vừa mới nói xong hải quân các binh sĩ liền bông ra một cái lỗ hổng những cái kia ác của nhóm doa đến tẻ ra quần nhào nhào hướng thoát ra ngoài muốn đi đem rộ xị nẹ n tở cùng cái kia tiểu quỷ tìm ra v ề phần cái này có thể hay không đắc tội đổ quỵt xuất gia tộc hiện tại còn quản cái giam a s ạ cà rủ kỳ ra hỏa này giết lên người đến con mắt đều không nháy mắt một cái ngươi sợ đổ quỵt x t g a tộc hắn hiện tại liền có thể giết ngươi từ trong ngực móc ra một cây xị gà Sạ cà dù kỳ ánh mắt có chút lăng liệt nhìn xem những n à y ác đảng nhóm bóng lưng trong mắt vẫn như cũng là tràn đầy căm ghét thế là sát ý đem xì gà cắn lấy ngoài miệng ô n ý gù mộ trung tướng mười phần có ánh mắt móc ra một cái cái bật lửa cho sạ cà dù kỳ đem xì gà đ ố t lên đại tướng nếu như tìm được rổ xin ấn t ư ợ bọn hắn thật muốn thả những n à y ác ôn nhóm m ộ t n ngựa Ô n ý gù mộ trung tướng mở miệng hỏi Sạ cà dù kỳ trong ánh mắt mang theo lạnh lùng mở miệng nói ra chúng ta hải quân từ khi nào cùng ta ác giữ chữ tín bọn hắn cũng xứng không hề nghi ngờ lợi dụng xong liền giết, s a cạ d ủ kỳ r a hỏa này rõ ràng là cái hải quân đại tướng nhưng làm lên sự tính đến còn hoàn toàn không từ thủ đoạn chỉ cần có thể tiêu diệt tà ác hắn thậm chí nguyện ý cùng tà ác liên thủ nhưng mặt sau này hắn tại hoàn thành mục đích về sau cũng sẽ không chút do dự thanh trừ những cái kia còn sót lại tà ác giống như nguyên bản trong chuyện xưa s a cạ d ủ kỳ tại cuộc chiến thượng đỉnh trong lúc đó nguyện ý hạ mình tự mình đi cùng m à ẹ n sở trộm sở bãi đờ sở c ặ t đàm đồng dạng cái kia chính là đang lợi dụng sở cặn kẻ ngu này dưới loại tình huống này xạ cạ rủ kỳ căn bản không có danh giới cuối cùng cùng tà ác liên thủ diện trừ tà ác lại thay đổi thanh trừ tà ác cặp bã cái này có cái gì không được họ ùa dìm vẫn luôn cảm thấy nếu không phải xạ cạ r ù kỳ trong lòng quả thật có tuyệt đối chính nghĩa nếu không giống hắn loại người này nếu tới làm hải tặc tuyệt đối là phi thường có tiền đồ hiểu rõ ô nị gù mộ trung tướng nợ nụ cười có chút tàn nhẫn á p đừng buông l ò n g cảnh giác an bài chúng ta người cùng những n à y ác ôn nhóm cùng đi tìm kiếm sau đó hạm đội cảnh giới ta có dự cảm chuyện này có lẽ sẽ không như thế đơn giản xạ cạ dù kỳ chậm rãi phun ra một điếu thuốc cả g ậ n tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng trên mặt biển nhẹ giọng nỉ nó nói họ ùa không có chờ đến hai cái giờ đồng hồ đại khái qua hơn một cái giờ s a cạ rủ kỳ liền thu vào tin tức hải quân phát hiện rộ xin ẹ n t ở cùng cái kia tiểu quỷ tung tích bất quá bọn hắn giấu đến trong rừng rậm hiện tại phong tuyết có chút lớn không tốt l ù n g bát thỉnh cầu trợ rút s a cạ rủ kỳ tại thu vào tin tức này về sau hơi chỉnh ngay ngắn trên đầu mình mang theo hải quân ngũ đối bên người ổn nghỉ cụ mộ trung tướng nói người ở chỗ này tiếp tục phong tỏa bến i cảng ta đi đem cái kia hai cái chuột cầm đi ra là đại tướng ổn nghỉ cụ mộ trung tướng không chút do dự đáp rất nhanh xa cạ rủ kỳ liền đi tới chỗ kia phong tuyết đan xen rừng rậ một cái hải quân thượng tá đang tại cho hắn hồi báo tình huống đại tướng chúng ta đã đem t r u n g quanh nơi này phong tỏa cái này dừng dầm về sau là một cái vách núi treo leo bọn hắn bị nhốt ở bên trong là trốn không thoát cái kia hải quân thượng tá nói ra xạ cạ rủ kỳ k h o á t k h o á tay ngược lại là không có để ý nhiều như vậy đối với những này hải quân tướng tá các quân quan tới nói muốn tìm tới cái kia hai cái con tròn nhỏ khá là phiền thoái nhưng đối với xạ cạ rủ kỳ loại này đỉnh cấp cao thủ tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề hắn chỉ cần xác định một cái đại khái khu vực là được rồi đánh gãy cái này hải quân thượng tá lời nói về sau xạ cạ dù kỳ những mày một c ỗ lực lượng vô hình liền từ trên người hắn k h u y ế t tán ra ngoài nhanh chóng bao phủ cái này rừng rậm k ẹ bùn xô cú hạ kỳ vẹn vẹn trong nháy mắt s a k a rủ kỳ khoe miệng liền hơi vệt lên mở miệng nói ra tìm được tiếng nói vừa ra đồng thời dưới chân của hắn đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra một cô nóng rực khí tức cả người liền bị cường đại nham tương chi lực b ộ c phát cho phun đến k h ô n g t r u n g tiếp lấy giống như dầu xa cạ dạn bình thường hướng phía trong rừng rậm một nơi nào đó rơi xuống dồ xì nện tờ lúc này lôi kéo lọt ạ i cái này trong rừng rậm chạy nhanh nhưng bởi vì nơi này tuyết quá dày tốc độ của bọn hắn cũng rất chậ dô xin enter đột nhiên cảm giác được cái gì đồng dạng n g ẩ n đầu nhìn về phía k h ô n g t r ú n g quả nhiên một cái cực nóng hỏa hồng thân ảnh đang tại từ trên trời giáng xuống đồng thời hắn hạ xuống vị trí ngay tại bên này s a cạ dù kỳ dô xin enter một chút liền nhận ra tiếp theo hắn trực tiếp đem lọ lạ tại mình thân về sau bảo vệ một giây sau s a cạ dù kỳ cái kia cường tráng thân ảnh trực tiếp nện xuyên qua một gốc tráng kiện đại thụ mang theo nóng rực khí tức rơi trên mặt đất văng khắp nơi nham tường đem chung quanh băng tuyết tất cả đều hòa tan nguyên bản lăng liệt h ạ khí cũng đi theo nhanh chóng tiêu tán x u n dưới s a cả dù kỳ bình tĩnh l ấ y xuống mình h ả i quân ngũ lấy tay gỡ một thành cái kia lưu loát đầu đ ì n h tiếp lấy hắn mới nhìn hướng rổ x ì n ẹ n tờ nói đổ quỵt xuất rổ x ì n ẹ n tờ không cần ta cùng ngươi nói nhảm cái gì à đem ồ p ồ p no mi giao ra s a cả dù kỳ ngược lại là không muốn một q u y ề n trực tiếp đánh chết rổ x ì n ẹ n tờ dù sao rổ x ì n ẹ n tờ thân phận có chút đặc thù hắn lại ồ cả sẽ ký bù cái đổ quỵt xuất đỏ p h ở làm mì ngộ thân đệ đệ ý nghĩa không thể tầm thường so sánh nếu là đánh chết rổ xi net tờ đánh chết hắn cái này đỏ phờ làm mì ngộ duy nhất người thân cái tia đỏ phờ làm mì ngộ không được nổi、điên. Lấy làm đỏ phơ mỹ ngộ cùng họ vừa dìm q u nay hệ t r o đồng ó h thời tại trong tầng mây một chiếc to lớn hải tặc chiến hạm cũng đỉnh lấy phong thuyết đứng tại không trung đọ phờ lạng mì ngô biểu lộ hơi có vẻ che lấp nhịn không được muốn đi xuống bảo vệ mình đệ đệ bất quá ngay tại lúc này họ ùa dìm đưa tay theo trên vai của hắn chú ý ra đọ phờ lạng mì ngô lông mày hơi nhíu có chút không hiểu nhìn về phía họ ùa dìm ồ vệ ồ vệ no mi cùng ta đệ đệ ngay tại phía dưới xạ c ả rủ kỳ lạ ở chỗ này nơi g ư đây là ý gì chờ một lát năm phút đồng hồ để cho ta nghiệm chứng một chút cái nào đó sự tình có phải hay không đúng như những gì ta nghĩ yên tâm ta cam đoan rộ xin e n t e sẽ không có nguy hiểm ta sẽ ra tay họ ùa dìm nhìn về phía đọ phờ lạng mỹ ngưỡ khí nghiêm túc nói ồ vệ ồ vệ no mi n t h ậ n giả sao cần loại phương thức này sao chương ó bốn trăm sáu mươi ba đạo ánh g n sáng này là hải tặc phản đồ cũng là hải quân t h ả n đồ chương bốn trăm sáu mươi ba đạo ánh sáng này là hải tặc phản đ ổ cũng là hải quân phản đ ổ chương bốn trăm sáu mươi ba đạo ánh sáng này là hải tặc phản đ ổ cũng là hải quân phản đ ổ mặc dù xạ cạ rủ kỳ không có ý định giết chết rổ si nẹn tờ nhưng giá hỏa này nếu là không thất thời cho hắn cái giao hấn vẫn là không có vấn đề cho nên nói vừa xong s ạ cạ rủ kỳ trên cánh tay lại lần nữa bước lên cực nóng nham tương trà phản gạ lọ chưa bao giờ thấy qua hải quân đại tướng lúc này ở nhìn thấy từ trên trời giáng xuống s ạ cạ rủ kỳ lúc tại cảm nhận được s ạ cạ rủ kỳ cặp mắt kia lanh cốc không che giấu được sát khí lúc trong lòng của hắn là phi thường hốt hoảng là sợ hãi nhưng ngay tại lúc này nắm ư ớ c rổ xì nẹn tờ cái k i a bàn tay ấm áp lại làm cho hắn cảm giác m ộ ư ờ i phần an toàn có lẽ coi như ở chỗ này chết mất cũng không có gì tiết bối cố nén sợ hãi trong lòng trà phản gạ lọ muốn ngăn tại rổ xì nẹn tờ trước người nếu như có thể ta cũng muốn bảo vệ ngươi bảo bất quá rổ s i n en t r lại ngăn lại hắn động tác hắn nhìn về phía s ạ cà rủ kỳ nói s ạ cà rủ kỳ đại tướng ổ tệ ổ tệ nomi có thể cứu đứa bé này m ệ n h s ạ cà rủ kỳ lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trạm phản g ạ lỏ trên thân hắn trước đây không biết rổ s i n en t r bên người mang theo tiểu quỷ là ai mà bây giờ nhìn thoáng qua về sau biểu lộ ngược lại là hơi kinh ngạc hạ cụ hệ bị ô thớ lệ v ả n sợ còn có người sống sót s ạ cà rủ kỳ kinh ngạc nói ngươi là vì hắn mới đến cấp đoạt ổ tệ ổ tệ nomi xạ cà rủ kỳ lần nữa nhìn về phía rổ xin en tớ hỏi không sai phớt lệ vạn sở hủy diệt vốn là một trận bi kịch chính phủ thế giới trong này làm cái gì thân là đại tướng ngươi hẳn là không thể nào không rõ ràng a cái này nên chính phủ thế giới thiếu hắn cuối cùng liền để hắn sống x ó t ta dồ xin ẹn tớ nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra xa ca dù kỳ biểu lộ hơi có chút phức tạp hắn là một kẻ lãnh khốc không sai đối đại ác không lưu tình chút nào nhưng ngươi nói hắn không có nhân tính vậy khẳng định là sai lầm xa ca dù kỳ cũng có thiệt lương bằng không hắn tại sao muốn giữ gìn tuyệt đối chính nghĩa hắn liền là cực đoan thôi cho rằng cái nhìn đại cục có thể bảo hộ càng nhiều dân chúng vô tội Hắn phát, như vẫn điểm xuất phát, vẫn như cũng là bởi ả o bao vệ với trên dương bình đại đối la hòa h p sở sự k ệ tuyệt n tinh thần trọng nghĩa hải quân, đều sẽ cảm giác đến hổ thẹn, tuyệt đối là có tinh thần trọng nghĩa. phàm chút hải hổ là là cảm có giác có đối Bởi Saka đều sẽ vậy hắn xác thực sẽ hổ thẹn bất quá rất nhanh s a c a dù ky biểu lộ lại lần nữa khôi phục lạnh lùng mở miệng nói ra đây không phải lý do mặc dù ta đối với cái này biểu thị hổ thẹn nhưng đã theo ngươi l a n lộn cùng một chỗ lời nói hắn cũng là hải tặc đi cho dù là đứa bé nhưng chỉ cần dấn thân vào tại ác liền không thể tha thứ dấn thân vào tại ác chẳng lẽ các ngươi những n à y hủy diệt s ở lệ vạn sở phía sau màn hát thủ cũng không phải là á t sao chà phản ga lò tức giận chất vấn xạ ca rủ kỳ nhìn tiểu t ử này một chút mở miệng nói ra ngươi cho rằng đ ổ quỵt xuất gia tộc liền không có ta đương nhiên biết nhưng vậy thì thế nào ta đã không có cái gì tốt mất đi giống các ngươi những người này đại biểu lấy chính nghĩa thế giới còn không bằng hủy diệt đi tính toán chà phản ga lò không chút do dự phản bác dồ xì nẹn tờ biến sắc muốn đưa tay che miệng của hắn nhưng xạ ca rủ kỳ biểu lộ đã trở nên càng thêm lanh k ố c ngươi muốn hủy diệt thế giới tia liền càng không thể lưu ngươi Ổm ổm tệ tệ no mi, g sa cà dù k ki nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra dù sin enter ổ p op nomi can hệ trọng đại thân phận của ngươi có lẽ sẽ trở thành ngươi màu sắc tự vệ nhưng cũng đừng gọi ta khó làm ngươi thật đúng là cho là ta không dám giết ngươi sa k a d u k i gặp dù sin enter không có động tác âm thanh lạnh lùng nói đem ổm tệ ổ p op nomi cho ngươi liền có thể bông tha chúng ta cha phản g ạ lo nhịn không được mở miệng hỏi sa k a d u k i lại n h ư mày nhìn tiểu t ử này một chút trung pi là mở miệng nói ra có thể có dạ dổn tiên sinh vâng không cha phản gà lo nhịn không được mở miệng k h u y ê n nhủ hắn mặc dù cũng muốn sống nhưng đó là sống ở có có dạ dồn tiên sinh thế giới bên trong nếu là có dạ dồn tiên sinh sẽ chết ở chỗ này vậy cái này cái gì ốm tệ ốm tệ no mi không cần cũng được thật có lỗi lo dồ xi n e n tờ đột nhiên mở miệng nói ra không cần xin lỗi ta vốn là làm xong muốn chết chuẩn bị cha phản gà lò cười lớn một cái nói ra dồ xi n e n tờ thì lắc đầu mở miệng nói ra không ta nói là rất xin lỗi lừa gạt ngươi cha phản gà lò sửng sốt một chút có chút không hiểu nhìn về phía dồ xi net tờ không biết hắn đang nói cái gì biết rất rõ ràng ngươi thống hận nhất liền là chính phủ thế giới cùng không làm hải quân nhưng ta vẫn là lừa gà ngươi d ô x í nẹn tờ biểu lộ có chút hổ thẹn nói làm sao vậy có dạ dồn tiên sinh ngươi đang nói gì đấy lo có chút bối rối có chút không hiểu hỏi rất xin lỗi lừa gà ngươi kỳ thật ta kỳ thật ta là hải quân d ô x í nẹn tờ có chút xoắn suýt mở miệng nói ra hắn cái này tiếng nói vừa ra về sau xạ cạ rủ kỳ cùng trạ phản gạ lò tất cả đều sợ ngây người nhất là xạ cạ rủ kỳ hoàn toàn làm không rõ ràng đây là cái gì tình huống dồ xì nẹn tờ là hải quân chuyện này mc một nghìn c ỉ bảy trăm bốn à mươi sáu dose netter đột nhiên mở miệng nói ra xạ cạ dù ký biểu lộ lần này là thật ngây ngẩn cả người lông mày nhịn không được giữ lại m đại biểu hải quân c đại biểu số hiệu một n g h ì t bảy trăm bốn mươi sáu những vật này cộng lại liền đại biểu cho một cái hải quân số hiệu loại này số hiệu là dấu không được hải quân bản bộ sẽ có lập hồ sơ có lẽ cần rất cao quyền hạn mới có thể đi t r a cũng không ai sẽ đi kém có thể nói loại này hoang nôn không có ý nghĩa hải quân bản bộ trung tá đổ quỵt xuất rồ xi n e n tờ phụ nguyên soái mệnh bí mật chui vào đổ quỵt xuất gia tộc đánh cắp tình báo danh hiệu tiểu bệ ấy c ả rồ xi n e n t ờ nhẹ giọng mở miệng nói ra s ạ cà rủ ký b ô n g nhiên nghĩ đến một lần tại sẻng gỗ cù nguyên soái văn phòng lúc sẻng gỗ cù nguyên soái thất thần nhẹ giọng n h ỉ non một câu không biết tiểu bệ cả còn tốt chứ câu nói này đương thời xạ cà rủ ký không có để ý cái gì nhưng lúc này tiểu bệ ca ba chữ để hắn triệt để tin tưởng rỗ xi nện tờ thân phận bởi vì còn lại đều có thể biên nhưng duy chỉ có cái này không có khả năng trùng hợp như thế người hải quân sao xa ca rủ kỳ trong mắt sát ý thu liễm hắn vô cùng n g h i hoặc đây rốt cuộc là tình huống như thế nào vì cái gì sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y có thể làm cho đỏ phở làm mì ngộ thân đệ đệ trở thành nội ứng vì cái gì hắn lại sẽ xuất hiện ở đây là tại sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y an bài ám tử muốn rỗ xi nện tờ sớm lấy đi ổ vệ ổ vệ no mi sau đó đem cứu vớt cái này phở lệ vạn sở cuối cùng người sống sót cái này không may vừa đáng thương hải tử đ xa cả quân tại chỗ rủ n mắt, kỳ a u k i n g h đại tướng còn xin mau cứu đứa bé này à rồ xì nẹn tờ ăn nói khép nép năn nỉ nói xa cả rủ kỳ trầm mặt lại ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn về phía rộ xi nện tờ nói rộ xi nện tờ đây là nguyên soái mệnh lệnh sao rộ xi nện tờ biết có lẽ lúc này mình gật đầu như vậy xạ c ả rủ kỳ liền có thể b u ô n g tha bọn hắn thậm chí giả bộ như từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn nhưng cái này cũng sẽ cho sẻn gỗ cùng nguyên soái danh dự mang đến chỗ bẩn hắn vì lò phản bội hải quân mệnh lệnh cùng nhiệm vụ hắn không đoán không hối nhưng hắn ngay tại lúc này lại không cách nào đem câu này có thể cứu hắn cùng lò tính mệnh lời nói lại nói xuất khẩu nguyên soái chưa bao giờ có đối nàng thua thiệt không phải r ô xi n ẹ n tơ nội tâm có chút sụp đổ chậm rãi phun ra hai chữ này nhân loại luôn luôn phức tạp như vậy rõ r ệ t liều lên tính mệnh muốn đi cứu l ò nhưng tại cái này mấu chốt nhất một vấn đề bên trên r ô xi n ẹ n tơ lại không cách nào nói láo s ạ cạ dù kỳ biểu lộ cũng có chút phức tạp nhìn xem r ô xi n ẹ n tơ hắn vừa rồi có như vậy trong nháy mắt cũng mềm l ò n g đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác nếu là thật đúng vậy nguyên soái ở sau lưng lưu đồ như này vì phơ lệ vạn sờ chuộc tội lời nói hắn xạ cạ dù kỳ nguyện ý lui bước một lần lần này coi như làm là nhiệm vụ thất bại tốt nhưng cái này ngu ngốc chính miệm phá v cho dù là thuận miệng nói láo cũng có thể a ai thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt đã giống như đây cần gì phải nói cho ta biết thân phận của ngươi s a ca dù ki lắc đầu thở dài nói j ô x i n ẹ n t ờ nắm đấm thật chặt nắm vớt hắn cũng không biết mình đến cùng là thế nào còn xin ngài mở một mặt lưới a tất cả chịu tội ta một vai g á n h chi thả đứa bé này cùng ổ ồ pộ ổ ộ pộ no mi rời đi l i ề n tốt ta nguyện ý tiếp nhận hết thể hậu quả j ô x i n ẹ n t ờ r trầm giọng mở miệng nói ra xa ca dù ki trầm mặc một phiên mở miệng nói ra thả hắn rời đi ồ pộ pộ pộ p no mi cuối cùng sẽ rơi ở trong tay ai cái này dồ xin e n t ờ trả lời không được quả là thế sao băng hải tặc chiến chủ y đúng không ta muốn cũng thế lấy thân phận của ngươi cũng chỉ có bọn hắn có thể cứu tên tiểu quỷ này s a ca dù kỳ nhẹ giọng mở miệng nói ra không đợi dồ xin e n t ờ mở miệng s a ca dù kỳ liền l ắ c l ắ c đầu nói đơn thuần thả hắn rời đi không có vấn đề nhưng ổ bệ ổ bệ no mi không thể rơi vào hải tặc trong tay cho nên thật có lỗi dồ xin e n t ờ đem ổ bệ ổ bệ no mi r a o, -P -O -P giao ra chúng ta coi như chưa từng g ặ p qua ngươi làm ngươi tiểu bệ ấ cạ ta làm ta hải quân đại tướng cùng nay đồng thời tại bên trên bầu trời mặc dù cách thật xa nhưng đối với cao thủ tới nói chỉ cần hưu tâm đi nghe còn có thể nghe rõ mà đỏ phờ làm mỹ ngộ lúc này biểu lộ là phi thường che l ớ p còn có một cỗ cảm giác bị thất bại mình thông minh một thế kết quả là đệ đệ lại phản bội hắn hết lần này tới lần khác rồi xin ấn tờ vẫn là mình ghét nhất hải quân giờ k h ắ c này hắn tựa hồ minh bạch vừa rồi họ ưa tìm muốn nghiệm chứng đúng vậy sự tình gì hắn biểu lộ có chút t r ắ n g bệnh mở miệng hỏi họ ưa t ì người biết người đã sớm biết lần này hắn thậm chí đều quên chú ý ra hai chữ này có thể nghĩ trong lòng của hắn có bao nhiều phức tạp họ ủa dìm nhìn xem đồng hồ tình suy sụp tinh thần đ ỏ phợ l à m m ị nổ g đưa tay đập đập bả vai hắn mở miệng nói ra chỉ là suy đoán mà thôi kỳ thật nói thật sự tình phát sinh nhiều như vậy biến hóa họ ủa dìm cũng không biết rổ xì nẹn tờ đến cùng có hay không đầu nhập vào hải quân trở thành s ẹ n gỗ cụ con ngôi nhưng bây giờ tựa hồ hết thệ đều không có thay đổi ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết đ ỏ phợ l à m m ị nổ g mở miệng hỏi nhưng sau khi hỏi xong hắn lại cười t h ẳ m một cái nói không cần giải thích ta minh bạch đúng vậy à đây chính là mình thân đệ, đệ. nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn như thế nào lại t i tưởng Mà họ ủa dìm đối với chuyện như thế này lại thế nào tốt mở miệng tóm lại chính là như vậy còn muốn ta cứu hắn sao họ ủa dìm mở miệng hỏi đọc thợ l à m bị ngộ trầm m ặ t lại sau một hồi lâu hắn mở miệng nói ra hắn là đệ đ ệ ta ta đã biết họ ủa dìm khoe miệng một phát khẽ cười một tiếng nói tiếng nói vừa ra trong nháy mắt họ ủa dìm trên thân cái kia khí thế khổng lồ không còn có ẩn giấu đi ý tứ phát tiết ra ngoài mà đang cùng rổ xin ẹn tờ nói chuyện x ả cạn du kỳ biểu lộ đột nhiên biến đổi nói là họ ủa dìm dồ s i n enter nếu là ngươi còn đem mình làm làm là hải quân lời nói liền đem ổ pệ ổ pệ no mi cho ta nói chuyện đồng thời sa cà d ủ kỳ khí thế trên người trở nên giống như núi lửa một dạng c u ồ n bạo lên e sợ lúc này dồ s i n enter lại nói một chữ không hắn liền muốn động thủ dồ s i n enter biểu lộ cũng đông nhiên biến hóa một cái mà ở cái này ngay miệng dưới hắn vẫn là quyết tâm liều mạng đối lỏ mở miệng nói ra chạy nhớ kỹ nếu muốn mạng sống tuyệt đối đừng đem trái cây cho hải quân có dạ dồn tiên sinh lo nhịn không được hoảng sợ nói sa cà rủ kỳ khi nghe thấy dồ xin enter câu nói này đồng thời Đã thân t hóa nhằm ư ờ sợ là một chiêu liền bị chơi ngã về phần trạ phản gã lò cũng bất quá là cái đoạn mệnh tiểu quỷ càng là không có thực lực gì bởi vậy xạ cạ dù kỳ lúc này không chút do dự độc thủ v ẫ nhưng là lớn có cực c nắm ắ c tại t r t hắn ờ i gian g n cũng không biết kỳ thật họ ủa dìm cùng đọ phở lạ m ì ngỗ đã đến một đoạn thời gian chẳng qua là vì nghiệm chứng rổ sin enter đến cùng là tình huống như thế nào mới kiên nhận chờ đợi một phiên coi như hắn sớm xuất thủ cũng giống như nhau cục diện ngay tại xạ cạ rủ kỳ một chiêu muốn truy lật rổ xì nẹ n t ờ thời điểm từ trên trời giáng xuống một cỗ cường đại sóng xung kích trực tiếp nổ ở trong ba người ở giữa rổ xì nẹ n t ờ cùng c h ạ phản gã lọ hai cái này gà quay sắc mặt đều là tái đi đồng thời bị dư ba đánh trúng đ ỗ n g nhiên phun ra hai ngụm màu đến b ị khí l a n g tung bay lật lăn ra ngoài cũng may phía sau đất tuyết đủ dày hai người này ngược lại là không có nhận đến càng nhiều tổn thương họ ựa gì một cách này cũng không phải là vì xử lý hai người bọn họ lại hoặc là xử lý xạ cạ dù kỳ chẳng qua là từ một cái góc độ khác giút bọn hắn né tránh thôi miễn cho bị xạ c ả rủ kỳ trực tiếp đem người bắt lấy trái cây cướp đến tay dồ x í nẹn tờ tại bay ngược đồng thời còn chưa kịp nắm tay vali cho lọ tiểu t ử kia vẫn như cũng là gắt gao nắm lấy vali sách tay vali sách tay chất lượng tốt giống cũng không tệ tóm lại ổ t ệ ổ t ệ no mi cũng không có bay ra ngoài nhọ vụ n đông tuyết trên không trung hóa thành xương trắng che lậy tầm mắt của mọi người tiếp theo cực nóng khí tức liền khuyết tán đi ra đem không trung đông tuyết tất cả đều bốc hơi cái không còn một mảnh s a c ả rủ kỳ sắc mặt hết sức nghiêm túc trên thân phát ra lấy lang liệt sắc khí nóng d ự c khí tức từ hắn trong lỗ mũi không ngừng khuyết tán ra đến ẩn ẩn mang theo một cô khói đen hắn cũng không nhận được cái gì thương thế nhưng lúc này sắc mặt cùng tầm tình đều vô cùng hòng bét lấy tới cuối cùng vẫn là đem họ vừa dìm hôn đản này cho lấy ra giờ này khắc này tại vừa rồi rổ xin én tờ cùng t r ạ n phản g ạ lọ vị trí bên trên đã có một cái cao lớn cường tráng thân ảnh thân ảnh kia con ở sau lưng một thanh dữ t ậ n hạ kỳ c h í n phủ cái này băng thiên tuyết địa bên trong đỏ đánh lấy nửa người trên dám chắc cường tráng cơ bắp không có chút nào che lấp hiện ra đi ra. Rõ ó dệt nhìn qua là cái hung h á n ra hỏa vừa vặn bên trên lại một điểm vết thương đều không có khí thế kia lại là ép người đều có chút mắt mở không ra kiệt ha ha ha ha ha s a cà dù kỳ đã lâu không gặp a lên làm đại tướng có phải hay không rất thoải mái a họ ựa dìm cười lớn mở miệng hỏi s a cà dù kỳ sầm mặt lại căn bản không có muốn cùng họ ựa dìm người kiểu này ý lên tiếng đổi lại buộc s a lino lời nói loại thời điểm này có lẽ sẽ lao cá một chút nói một chút lời xa g i a o kéo dài một ít thời gian tự hỏi một cái đối x á c h cái gì nhưng xạ cà dù kỳ lời nói giờ này k h ắ c này chỗ đó còn nhớ được hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới uy tắc ngầm không cần cùng băng hải tặc chiến chủ y phát sinh kịch liệt xung đột chính diện cái kia một tên k h ô n kiếp sóng s u n g kích đều đánh vào vốn đại tướng trên nó ta xạ c ả rủ kỳ chẳng lẽ còn không thể hoàn t h ủ sao muốn rõ là loại này bộ dáng còn mẹ nó khi cái gì hải quân đại tướng loại này chính nghĩa không cần cũng được bởi vậy xạ c ả rủ kỳ nói nhảm một câu đều không có lần nữa khôi phục được cái kia sát huyết hướng phái hải quân phong cách bên trong dưới chân một cái phát lực cực nóng nham tương trong nháy mắt đem băng tuyết tất cả đều hòa tan thân ảnh mang theo cường đại lực bộc phát một quyền đánh về phía họ ùa dìm tính tình vẫn là như thế táo bạo a họ ùa dìm nợ nụ cười trong tay bật sổ sổ c ủ hạ kỳ một q u ấ n không trốn không né đón cái kia khí thế hung hăng nham tương c h i quyền cũng là một quyền đánh ra nóng rực khí tức đập vào mặt họ ùa dìm tại cùng xạ cạ rủ kỳ khẩn thiết tương giao thời điểm chỉ cảm thấy tại trực diện một tòa mánh liệt buộc phát núi lửa hoạt động đối với mình lực lượng họ ùa dìm từ trước đến nay là phi thường tự tin chất lọt k ẽ lìn đều có thể cương chính diện cái chủng loại kia dĩ vãng cũng không phải là không có cùng xạ cạ dù kỳ giao thủ qua nhưng chân chính tính lên trước, trước sau, sau cũng liền hai lần mà thôi một lần tại quần đảo xạ ba á o đi bên trên một lần tại hà gia chỉ bất quá cái này hai lần xạ c ả dù ký đều không phải là họ ưa dìm đối thủ chủ yếu bởi vậy hắn đối với xạ c ả dù ký quen thuộc trình độ cũng không cao thậm chí cũng không bằng g i ò n cái kia luôn luôn tìm hắn để gây sự nữ nhân chết tiệt đâu nhưng mặc dù không cao cũng coi là hiểu rõ thực lực của hắn trình độ chỉ có thể nói có chút kinh diễm thôi không phải cỡ nào làm người ta nhìn mà than thở cùng mình so sánh kém rất nhiều đâu nhưng mà lần này họ ưa dìm lại có thể cảm giác được xạ cạ dù ký thực lực cường đại có lẽ là không kém hơn chặt lọt tệ lỉnh cái chủng loại kia cường đại hắn lấy năng lực hóa thành núi lửa sử dụng r a lực bộc phát một điểm không thể so với mình phải kém hơn quả nhiên bức bách tại mình ép lực hải quân những n à y cao cấp chiến lược nhóm đều trở nên mạnh hơn một chút sao kỳ thật tỏ ưa d ì m cho tới nay cũng không có xem nhẹ qua đại tướng loại này tên tuổi mặc dù nghe tới giống như tứ hoàng lợi hại hơn một chút nhưng trên thực tế tại cái này chân thực mà tàn khốc trong thế giới tướng hoàng đồng cấp cũng không phải là nói dân thôi sa c a d ù kỳ cụ g i ả n hai người cũng đều là có thể cùng chặt lọt k ẽ lìm bực này tứ hoàng đánh ngang cụ dặn lời nói có lẽ hơi rơi xuống hạ phòng một chút nhưng đua là sẽ không dễ dàng như vậy thua đỉnh cấp tứ hoàng tỷ như dâu trắng loại này hẳn là có thể ngăn chặn đại tướng loại này sức chiến đấu nhưng thắng không có ngoại lực nhân tố ảnh hưởng tình huống dưới ngươi không đánh cái ba ngày ba đêm cũng không tốt nói thắng đương nhiên hiện tại dâu trắng đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ đồng thời năng lực còn đã t h ứ c t ỉ n h họ ụa dìm không cho rằng trên cái thế giới này ngoại trừ mình hoặc là gặp những này uy tín lâu năm đỉnh cấp cao thủ bên ngoài đại tân sinh cùng thời kỳ có ai có thể thắng hắn đừng nhìn xạ c ạ dù kỳ hiện tại giống như lợi hại a rất nhiều nhưng đặt ở dâu trắng bên kia đoán chừng vẫn là muốn bị bạo truy bởi vậy họ ùa dìm cho rằng đại tướng ở giữa thực lực tiêu chuẩn trên lệch vẫn còn không lớn cùng tứ hoàng cũng là như thế đơn giản điểm tới nói có lẽ một chọn một xạ ca rủ kỳ cùng cụ gian b ự c này đại tướng có lẽ sẽ cùng tứ hoàng ngang hàng hoặc là hơi kém một chút một đối một lời nói đại tướng không chiếm ưu như thế nhưng hai chọn một lời nói tứ hoàng tuyệt đối không thắng được trong này tự nhiên là bài trừ rơi buộc xạ l i n o loại này đầu đường xó chợ đương nhiên cũng loại bỏ họ ùa dìm cùng dâu trắng hai người xạ ca rủ kỳ đều mạnh lên nhiều như vậy họ ùa dìm không tin tưởng buộc xạ ly nô sẽ lạc hậu hơn hắn dù sao ban đầu ở ỉm kẹo đao thời điểm, mình không ít thu thập hắn. b ộ c xác l ý nổ nếu là thật đem mình phát triển toàn diện bắt đầu họ ùa dìm cho là hắn tuyệt đối là cái nhất lưu trong những nhất lưu làm không tốt chặt lọt k ẹ lìn thật làm bất quá hắn loại kia về phần mình cùng dâu trắng chỉ cần khi trời tối họ ùa dìm tự tin có thể đánh hai cái xạ cạ dù kỳ đánh nổ bọn hắn cái chủng loại kia dâu trắng lời nói năng lực một khi sử dụng thất tình đoán chừng cũng có thể đem xạ cạ dù kỳ treo ngược lên đánh hiện tại trời vẫn sáng đâu họ ùa dìm mặc dù mạnh nhưng cũng không có mạnh đến tiện tay liền có thể đánh bại hải quân đại tướng tình trạng cái kia hải quân cũng đừng l a lộn chính phủ thế giới s mặc dù hai người một kích này cầm cự được đang tại đấu sức bộ dáng nhưng rõ ràng họ đùa dìm càng thêm nhẹ nhõm một chút bởi vì sắc mặt của hắn là hơi có chút ngạc nhiên tựa hồ rất ngạc nhiên xạ cạ rủ kỳ lực lượng mạnh lên nhiều như vậy mà xạ cạ rủ kỳ lời nói gia hỏa này liền một mặt nghiêm túc không dám phân tâm bộ dáng lập tức phân cao thấp đáng giận gia hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy xạ cạ rủ kỳ trong lòng âm thầm đặt câu hỏi từ hạ gia tới đã có gần thời gian tám năm xạ cạ rủ kỳ cảm thấy mình không biết ngày đêm tại chuyên cần khổ luyện thực lực đã bên trên không chỉ một nấc thang ngồi tại hải quân đại tướng vị trí bên trên cầm trong tay chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất mặt bài hắn không có chút nào t r ộ t dạ cái chủng loại kia hắn thậm chí có thể nói là rất tự tin cho dù là đối mặt hải quân những cái kia thế hệ trước đỉnh cấp cao thủ hắn cũng là hoàn toàn d á m cương chính diện cũng tự tin sẽ không thua cái chủng loại kia có lẽ vẫn là sẽ đối với bọn hắn có tôn trọng nhưng này chỉ là đối với tư lịch tôn trọng thực lực phương diện xa cả dù k ỳ cảm thấy mình đều sớm có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa thậm chí mạnh hơn bọn họ nói thí dụ như rẽ phỉ lao sư cái gì bởi vậy sa cà d ủ kỳ trong lòng cũng cho rằng mình đã đứng ở thế giới cấp cao nhất trong hàng ngũ không kém tại bất luận người nào cái gì bách thú cài đồ b i ế t mong chặt lọt tẹn lìn hắn hoàn toàn không đáng sợ cũng chỉ có cái kia đáng chết ỏ ọ ừ a d ì m cùng mạnh nhất nam nhân dâu trắng để trong lòng của hắn một mực rất xem trọng nhưng cũng vẻn v ẻ n coi trọng sa cà d ủ kỳ không có cảm thấy mình lại so với bọn h à n kém nhưng lần giao thủ này sa cà d ủ kỳ cũng cảm giác được một chút tranh lệch mặc dù không nhiều nhưng tranh lệch vẫn còn có với lại cái này mẹ nó thế nhưng là ba ngày à họ ưa tìm đến tối thực lực chí ít có thể tăng gấp đôi đối với bọn hắn loại này đỉnh cấp cao thủ tới nói cái này không phải cái gì một cộng một vấn đề là chất đang phát sinh biến hóa cho nên xạ cạ rủ kỳ rất khiếp sợ hỗn đản này đến cùng là thế nào luyện làm sao có thể mạnh như vậy kiệt ha, ha ha ha ha thật sự là khiến ta kính nhà ngươi mạnh lên nhiều như vậy chứ họ vợ t h m cười lớn một tiếng nói giữa hai người bật s ổ s ổ cụ hạ kỳ lực lượng đối hướng thổi t r u n g quanh nơi này phong tuyết không ngừng r ồ i xì nẹ n t ờ đã dây r ủ i lấy che chở trạ phản gạ lò hướng về sau lại thối lui ra khỏi thật xa nhưng là còn chưa đủ nếu là cũng chỉ có loại lực lượng này coi như còn chưa đủ à họ ựa dìm khoe miệng một phát mang theo một vòng tả ác ý cười nói ra tiếng nói vừa ra đồng thời trên người hắn lực bộc phát cũng đi theo nổi bật đi ra s a cả dù kỳ lực bộc phát giống như gào thét núi lửa một dạng s á c thực rất mạnh nhưng hắn họ ựa dìm trùng kích chi lực cũng một điểm không kém được không trước đây s a cả dù kỳ chẳng qua là dùng năng lực đền bù hai người tại tố chất thân thể bên trên k é m cách thôi họ ựa dìm cũng không có sử dụng năng lực đâu xa cả dù kỳ trong mắt thần sắc biến đổi đã cảm thấy họ ựa dìm trên cánh tay chuyển đến lực lượng trở nên càng thêm c ư ờ đại nhưng không có quan hệ chiến đấu thắng bại cùng thực lực không phải ai khí lực lớn ai liền thắng s ạ cả dù kỳ quyết định thật nhanh không chút do dự từ bỏ đầu sức vẹn vẹn một cái trước mắt họ ùa dìm liền trên nắm tay buông lỏng tiếp theo khổng lồ lực t r ủ n g kích liền nổ ra ngoài s ạ cả dù kỳ toàn bộ cánh tay đều cùng theo một lúc nổ thành nham tương hỏa hoa, hoa mạng thiên phi vũ nhưng không hề nghi ngờ s ạ cả dù kỳ sớm đều chuẩn bị kỹ cảng cái này căn bản không phải hắn thực thể nơi cánh tay nổ tung trong n h y mắt xạ cả dù kỳ dưới chân khẽ động hướng phía họ ùa dìm lại lần nữa gần sắp một bước đồng thời một cái tay khác nham tương không còn giống như là thể lưu. càng thêm lưng thật một chút giống đỏ thấm khối sắt đồng dạng hướng phía họ ủa dìm phần bụng một quyền liền rút ra ngoài minh cầu xạ cạ rủ kỳ giận d ữ hét không hề nghi ngờ mạ gù mạ gù no mi là trên đại dương bao la cấp cao nhất lực công kích một trong ngươi là tại xem nhẹ ta sao họ ủa dìm c ư ờ i lạnh một tiếng nói đồng thời dưới chân hắn giấc mạnh ổn định thân hình một tay đem chân lại giơ lên trên đầu gối mang theo bật sổ sổ c ủ hạ kỳ mười phần tinh chuẩn trực tiếp chặn lại xạ cạ dù kỳ cái kia từ đôi đến đầu minh cầu tiếp theo họ ủa dìm mượn nguồn sức mạnh này thân eo hỗn éo hơi nghiêng về một chút một cái tay khác thúc tủi chó một cái hướng phía xạ cạ rủ kỳ trên đầu đỉnh đi lên bạo long trùng chịu họ ụa dìm q u á t lên một tiếng lớn nói chương bốn trăm sáu mươi lăm tầm ở h c á m rơi tại vũng bùn đỏ phờ l à n mị nổ chương bốn trăm sáu mươi lăm tầm ở h c á m rơi tại vũng bùn đỏ phờ l à n mị nổ xạ cạ rủ kỳ tựa hồ là thật đầu tiết đối mặt họ ụa dìm cái này chạm mặt tới thúc tủi chó một cái hắn tránh cũng không tránh cương hoành bật sổ, sổ cụ hạ kỳ tại trên đầu một quấn trực tiếp tiến vào nhị đoạn trạng thái đầu hơi hướng về sau dâng lên mang theo một cỗ tàn nhẫn khí thế một cái đầu truy đâm và họ ụa lại là một cỗ bật sổ sổ cú hạ kỳ đ ố i hướng nhưng lần này họ ủa dìm thế nhưng là ngay tiếp theo chủng kích chi lực cùng một chỗ bộc phát xạ cạ rủ kỳ dù là đã làm tốt nên đón chủng kích chuẩn bị nhưng vẫn như cũng là đầu một đ ộ n g suy nghĩ ngắn ngủi phóng không một cái tiếp theo lực lượng cường đại làm hắn rơi chân trượt đi thân ảnh cũng nhịn không được nữa chống cự bị họ ủa dìm thúc tủi chó một cái đánh bay ra ngoài một k í c h đánh bay xạ cạ rủ kỳ về sau họ ủa dìm cũng không có truy kích ngược lại là mười phần ung dung đem sau lưng c ó n chiến truy lấy xuống xách trong tay cái này lệnh từ dưới đất bỏ dậy xạ cạ rủ kỳ cảm gi cái này trên đại dương bao la kỳ thật có như vậy một loại thuyết pháp nói cầm trong tay chiến truy khác gọ ruột họ ựa dìm chẳng qua là đùa với người chơi mà thôi khi hắn đem chiến truy đem thả xuống thời điểm kinh ngóc ni tật mới chính thức giáng lâm không sai mặc dù họ ựa dìm lấy chiến truy dương danh tứ hải nhưng trên đại dương bao la tất cả mọi người đều cho rằng tay không tất sát hắn càng thêm cường đại cái này cũng cơ hội là trên đại dương bao la đỉnh cấp những cao thủ bệnh trùng đương nhiên kiếm hào loại người này ngoại trừ cho dù là dâu trắng chân chính khởi sướng hung ác tới thời điểm Trong trạng thái, đem chiến truy lấy ra. cái này không phải liền là xem thường ta xạ cạ dụ kia sao họ đùa dìm ngược lại là không để ý đến xạ cạ dụ kia ngược lại là quay đầu nhìn thoáng qua rộ xin enter mở miệng nói ra ngươi thật đúng là cho người ta kinh hỷ rộ xin enter biết mình thân phần đã bại lộ cho nên cũng không dạ việc đã đến nước này ta cũng không thể nói gì hơn rộ xin enter trầm giọng mở miệng nói ra ừ nếu không phải ngươi cái kia hảo đại ca lao tử hiện tại đã một truy đánh nổ của ngươi đầu chó họ hùa dìm cười lạnh một tiếng nói tiếp theo hắn đem ánh mắt nhìn về phía trạ phản gạ lò tên tiểu q u ỷ này lúc này trạ phản gạ lò cũng đang nói g chừng họ hùa dìm cương đại là họ hùa dìm mang cho hắn ấn tượng đầu tiên thứ đăng tràng bắt đầu liền là như thế danh s ư n g hải quân sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng tựa h ồ tại dưới tay hắn đều không phải là địch đồng dạng giao thủ một lần trực tiếp liền bị đánh bay quả nhiên không hổ là thế giới hung tàn nhất tạ tà ác nhất hải tại sao nhưng chẳng biết tại sao rõ rệt gặp được bản thân tâm tâm niệm m i ệ m muốn gặp được họ hùa dìm nhưng lúc này t r ả phản g ạ lò nhưng không có loại kia dĩ vãng mong đợi ngươi chính là nhì tợ tìm g ạ lệ nói cái kia hạ cù hệ bị ổ tiểu quỷ đúng không họ hùa dìm khoe miệng một phát ta ác cười cười hỏi t r ạ phản g ạ lò không tự chủ được bị họ hùa dìm khí thế chấn n h ấ t đến đi theo gật gật đầu xem ở nhì tợ tìm g ạ lệ hứa hẹn bên trên xem ở lần này ổ vệ ổ vệ no mi phân thượng chị ngươi một lần ngược lại là không sao họ ù a dìm mở miệng nói ra chạ phản gã lo ngược lại là không có cái gì biểu tình biến hóa mà mở miệng muốn nói cái gì đồng dạng nguyên bản hắn còn tưởng rằng thân phận của mình bại lộ họ ủa dìm cùng đ ỏ p h ở làm mi n g ô đương nhiên sẽ không b ô n g tha hắn chớ nói chi là lò tiểu gia hòa này không nghĩ tới họ ủa dìm vậy mà khai â n cái này đã đ ạ t thành mình mục đích hiện tại cho dù chết cũng không sao chỉ cần lò có thể sống sót là được nhưng mà không đợi rỗ xi nẹn tờ mở miệng nói cái gì đâu xạ cả rủ kỳ trên thân đã mang theo quần quận nham tương lần nữa x u ố n g tới đừng đem lại nói quá vẹn toàn à họ ủa dìm ổ tệ ổ tệ no mi nhưng sẽ không tùy tiện giao cho các người mấy tên khốn k i này xạ cả dù kỳ giận dữ hét t xa cạ dù ky giận dữ hết họ ùa dìm đối xử lạnh nhạt trừng rộ xin ente một cái mở miệng nói ra chở ta đổi cái này ngu ngốc lại cùng ngươi hảo hảo tính sổ sách lời còn chưa dứt họ ùa dìm trong tay chiến truy đã mua lên chỉ thấy họ ùa dìm cổ tay rung lên chiến truy trực tiếp tại trước người hắn kéo ra một đạo hoa ảnh tiếp theo một truy đánh về phía xa cạ dù ky nham tương phun ra là như vậy thòng dòng cùng bình tĩnh chiến truy cùng nham tương đụng vào nhau nháy mắt kia tấn manh sóng súng kích liền theo bạo phát ra trực tiếp đem xạ cạ rủ kỳ nham tương cho nổ thành một đoà pháo hoa sau đó xạ cạ rủ kỳ thân ảnh đã xuyên qua cái này nham tương rơi xuống trung tâm trên thân mang theo một cỗ rung m ạ n h khí thế nào về phía họ ùa dìm mới nói ngươi còn kém xa l ắ m đâu xem ở gần nhất lão tử tâm tình tốt phân thượng thành thành thật thật chạy trở về mạ dị nệ phỏ làm ngươi hải quân đại tướng đi họ ùa dìm miệm trong một bên nói trong tay chiến truy một bên hướng lên dâng lên tinh chuẩn chặn lại xạ cạ rủ kỳ thế công bình thường đ tiếp xúc đến xạ cạ r ù kỳ năng lực trong nháy mắt cái kia đoán chừng liền sẽ bị nóng chảy rơi cho dù là bám vào bật sổ sổ c u hạ kỳ cũng bất quá là nhiều kiên trì một đoạn thời gian thôi nhưng họ vừa tìm trong tay chiến truy một phương diện ăn đặt s ặ t s n o m i tự nhiên tự mang kháng nhiệt độ cao hiệu quả một phương diện bản thân liền mang theo không thể phá vỡ đặc tính cho nên đ í n h trụ xạ cạ r ù kỳ thế công hoàn toàn không có áp lực hai người hơi chút răng co xạ cạ r ù kỳ trong mắt thần sắc lần nữa phát sinh biến hóa tiếp theo trong n h á mắt mặt đất trực tiếp cho hóa thành nóng hởi nham tương tiếp lấy xạ cạ dù kỳ cái kia to con thân ảnh không nói hai lời trong nháy mắt rơi vào trong nham tương họ ụa dìm biến sắc trong tay chiến truy bỗng nhiên một cái thu lực trở tay không chút do dự hướng phía sau lưng trên mặt đất đập xuống một truy rơi xuống đất cường đại sóng sung kích trong nháy mắt bạo phát ra trong phạm vi trăm thước mặt đất tất cả đều sập lún xuống dưới nhưng mà về sau tán phát ra cũng không phải là đá vụn miếng đất mà là cực nóng hỏa hồng nham tương quả nhiên xa ca rủ kỳ thân ảnh đã từ một bên khác ngưng kết đi ra lao thẳng tới rộ xị nẹn tở cùng trạ phản gạ lọ mà đi hôn đàn này nhìn như một lời không hợp liền cùng họ ụa dìm vừa lên chính diện nhưng trên thực tế hắn tựa hộ mục tiêu chủ yếu vẫn là đặt ở ổn tệ ổn tệ no mi trên thân một truy này rơi xuống đất không thể triệt để ngăn cản xạ cạ r ù kỳ chỉ là để hắn nhận lấy chút ảnh hưởng thôi họ ùa dìm tốc độ phản ứng cũng rất nhanh trong mắt tinh quang l ó e lên do dự đều không có do dự đưa tay một trưởng cách không đánh ra một cỗ sóng xung kích lấy tốc độ cực nhanh bạo phát ra nhưng cái này sóng xung kích cũng không phải là hướng về phía trong nham tương xạ cạ r ù kỳ đi tương phản nó nhanh chóng lướt qua xạ cạ dù kỳ trực tiếp đánh vào rổ xì nẹn tở cùng trạ phản gạ lỏ trên thân hai người bất quá hắn cũng rõ ràng mặc dù cái này sóng sung kích rất tấn manh bộ dáng nhưng là trên thực tế họ ủa dìm đã tại tận lực lưu tỉnh và không hắn còn có thể có công phu muốn những chuyện này trực tiếp ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ từ tất cả d ô xì nẹn tờ cùng trà phản gà lò bay ra ngoài hai cái hô hấp về sau xà cạ rủ kỳ cũng là một thanh đặt tại trên mặt đất rơi xuống cái không cùng ngày đồng thời một chương mạng nện chống r ô n g xuất hiện tại trong rừng rậm ngăn tại d ô xì nẹn tờ cùng trà phản gà lò sau lưng dựa vào mềm dẻo lực lượng đem hai người này đ à o lấy d ô xì nẹn tờ sắc mặt có chút tái nhuận bộ dáng trà phản gà lò thì bản năng kêu gọi nói thiếu chủ quả nhiên đọ phơ là làm m y ngộ thân ảnh liền mang theo một vòng mất tự nhiên thân sắc xuất hiện ở cái này mạng nện trước đó hắn không để ý đến lò tiểu từ này mà là ánh mắt hết sức phức tạp nhìn xem dỗ xem d trong ánh mắt mang theo s á c ý lại mang đau đớn cùng không bỏ đổi lại nguyên bản cố sự bên trong đọc phợ l ạ m mỹ ngộ tại biết rổ xì nẹn tờ phản bội về sau lấy hắn tâm ngoan thủ lạc tuyệt đối có thể không nói hai lời trực tiếp giết chết rổ xì nẹn tờ nhưng hắn hiện tại đã bị đổi thay đổi rất nhiều s á c ý cũng có nhưng càng nhiều hơn chính là xoắn suýt thông minh như hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào cái này người thân tên phản đồ này rổ xì nẹn tờ n g ư ơ i thật sự là quá làm ta thất vọng ta đến cùng chỗ đó có lỗi với ngươi đọc phợ lạc mỹ ngộ n g ự khí có chút nặng nề mà hỏi dồ xi net tờ đối mặt đỏ phờ làm mì ngộ hỏi thăm biểu lộ có chút hổ thẹn bộ dáng đỏ phờ làm mì ngộ xác thực không phải vật gì tốt phảng phất là tà ác đại biểu nhưng dồ xi net tờ để tay lên ngực tự vấn lòng người ca ca này đối mình quả thật không thể nói nhưng hắn trong lòng đối với đỏ phờ làm mì ngộ năm đó súng giết phụ thân sự tình cũng vẫn như cũng là c á n h cánh trong lòng chỉ là cái này tựa hồ cũng không phải lý do ngươi không có gì có lỗi với ta chỉ là ta qua không được năm đó một màn k i a c hàm với lại tại gia nhập đổ quỵ xuất gia tộc trước đó ta cũng đã là hải quân dồ xi net tờ nhẹ giọng mở miệng nói ra năm đó cái kia lạc h ả m đọ phợ l à m m ị ngộ trong lòng minh bạch là mình tự tay dùng súng ngắn đánh chết phụ thân một màn kia à. cũng là từ đó về sau hắn phát hiện rổ xi n ẹ n tờ không lên tiếng nữa cũng là từ đó về sau không bao lâu rổ xi n ẹ n tờ liền mất tích nguyên lai từ đó về sau hắn liền gia nhập hải quân sao cái này còn đúng là mỉa mai đâu. Đọc thợ làm liễu m a i đâu đọ phợ l à m m ị ngộ chậm rãi từ trong ngực móc ra một chi tinh xảo súng ngắn hắn chậm rãi đem chụp đông n ú c n í c h chốt súng bảo hiểm tiếp theo đem súng lục nhắm ngay rổ xi net tờ ngực một màn này cực kỳ giống năm đó mình đem họng súng nhắm ngay phụ thân lúc một m lò đột nhiên hô kêu một tiếng tiếp lấy nhanh chóng mở miệng nói ra thiếu chủ có dạ dồn tiên sinh dù nói thế nào cũng là ngài thân đệ đệ đọ phợ lạm m ị ngộ đem ánh mắt nhìn về phía trà phản gã lò mở miệng nói ra lò gia hỏa này lừa gạt ta cũng lừa gạt ngươi lừa gạt mọi người chúng ta hắn là ngươi thống hận nhất chính phủ thế giới cùng hải quân nội ứng ngươi muốn ngay tại lúc này xin tha cho hắn cảm nhận được loại này ánh mắt lạnh như băng l ò trong lòng có chút sợ hãi cùng tâm thần bất định nhưng hắn vẫn là kiên trì nói ra thiếu chủ có dạ dồn tiên sinh có dạ dồn tiên sinh khẳng định cũng là có mình bất đắc dĩ cùng nỗi khổ tâm bất quá hắn lời còn chưa dứt rô xì nẹn tờ liền trực tiếp mở miệng nói ra l ọ không cần vì ta cầu tình ca ca có lẽ ta là một lần cuối cùng dạng này gọi ngươi đọ vợ l ạ m bị ngộ ta cũng không có cái gì nỗi khổ tâm cũng không có cái gì bất đắc dĩ ta chỉ là muốn ngăn cản ngươi hát cám cùng hủy diệt cho nên mới sẽ từ hải quân bên trong trở lại đổ quỵt xuất gia tộc làm nằm vùng muốn giết lời nói liền giết ta đi ngược lại ngươi cũng không phải lần đầu tiên chính tay đâm người thân không phải sao Phanh. bang, tiếng súng, bang, trực tiếp bóp lấy súng Một đ trong nháy mắt nơi đó liền máu chạy ồ ạt nhưng nếu là hiểu công việc một số người cũng nhìn ra được nơi đó không phải là yếu hại ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi đọ phợ lạng h ủ ngộ trong mắt mang theo tàn nhẫn thân sắc nhìn về phía rổ xì nẹn thờ nói rổ xì nẹn thờ khỏe miệng một phát đã phủ lên một vòng mỉm cười mở miệng nói ra bảy tuổi năm đó ta liền biết ngươi dám y miệng đừng tổng nhắc tới những thứ này để cho ta chuyện tình không vui đọ phợ lạng h ủ ngộ đột nhiên quát lên một tiếng lớn nói nét mặt của hắn là có chút dữ tợn giết ta không quan hệ nhưng xem ở cuối cùng này người thân phân thượng có thể hay không tại ta trước khi chết đáp ứng ta một sự kiện đâu d ô x i n ẹ n tờ mở miệng nói ra ngươi làm ra những chuyện này phản bội ta còn muốn ta đáp ứng ngươi một sự kiện đọc thợ l ạ m mỹ ngộ trong mắt mang theo lửa giận mở miệng chất vấn ngươi so trước kia thay đổi rất nhiều đâu cho nên ta cảm thấy ngươi sẽ đáp ứng d ô x i n ẹ n tờ ngư khi có chút hư nhược nói ra phanh lại là một tiếng súng vang đọc thợ l ạ m mỹ ngộ lần nữa một thương đánh vào r ô xi n ẹ n tờ trên ngực màu bắn tung tóe lọ sắc mặt mười phần tái nhợt hoảng sợ đưa tay che tại rổ xi nện tờ trên ngực têu dên nói cò dạ dồn tiên sinh chương ó dạ dồn tiên n i s lại g bốn trăm h sáu mươi sáu đ i c phở lạc mi ngô ta đã từng hy vọng có người có thể vì ta liều lên tính mạng chương bốn trăm sáu mươi sáu đọc phở lạc mi ngô ta đã từng hy vọng có người có thể vì ta liều lên tính mạng rổ x í n ẹ n tờ khoe miệng treo lên một vòng hư n h ư ợ c ý cười hắn nhìn về phía đỏ phở lạ mỹ ngộ nói ra ngươi biết ta vì cái gì lần này sẽ phản bội hải quân sao đỏ phở lạ mỹ ngộ ánh mắt hơi ba động một chút ánh mắt chuyển đến gì nhìn về phía cái tia lấy tay bưng bít lấy rổ x í n ẹ n tờ ngực kịch sở tổn kịch thương trạ phản gạo lò đáp án không cần nói cũng biết không sai là bởi vì hắn ngươi cũng nhất định là cảm thấy hắn cùng khi đó ngươi rất giống a đồng dạng là đã mất đi hết thảy đồng dạng là rơi vào vũng bùn đồng dạng là đối cái thế giới này tràn đầy hận cùng hủy diện hai người các ngươi quả thực là trong một cái mô hình in ra dô xinẹn tơ nhẹ giọng mở miệng nói ra đọ phợ lạc mỹ ngộ không có phản bác cái gì bởi vì dô xinẹn tờ nói rất nhiều nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể đối trả phản gà lò có không nói ra được yêu thích bằng không hắn đọ phợ lạc mỹ ngộ một phút đồng hồ mấy trăm ngàn bờ gì trên giới người có tâm tư đi quản loại chuyện lặt vặt này không được mấy năm tiểu quỷ mười mấy năm trước ta không ngăn cản được ngươi không cứu vớt được ngươi cũng không cứu vớt được phụ thân dô xinẹn tờ nghĩ nó nói ta còn không cần ngươi đến cứu vớt đọ phợ lạc mỹ ngộ trầm giọng nói dô xinẹn tờ ngược lại là không có nói tiếp mà là tiếp tục nói ra khi đó ta cái gì đều làm không được thẳng đến ta gia nhập hải quân thẳng đến ta lần nữa về tới đ ổ quỵt xuất gia tộc ta muốn đi ngăn cản ngươi cái kia điên cuồng hủy diệt dục vọng ngăn cản dã c n g tâm nhưng cuối cùng ta phát hiện ta vẫn là cùng năm đó đồng dạng cái gì đều làm không được thậm chí tại tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều chân tướng về sau đối với hải quân đối với chính nghĩa đối với cái thế giới này ta đều lâm vào mê mang cho nên nói ngươi thật là một cái ngu xuẩn cái này có trọng y ế u không thế giới là cái dạng gì đối chúng ta mà nói căn bản không có ý nghĩa người chỉ cần hướng về mình muốn đi phương hướng sống sót sống càng tốt hơn như vậy đủ rồi đọ phợ lạm huy ngô lạnh giọng mở miệng nói ra lâm vào đối thế giới mê mang lâm vào đối chính nghĩa mê mang giao đấu doanh mê mang căn bản không có tất yếu được không làm gì đi tìm tòi nghiên cứu thế giới bản chất người chỉ cần hướng phía mình muốn đi đường kiên định không thay đổi đi xuống như vậy đủ rồi mặc kệ là dạng gì thế giới chỉ phải sống sót chỉ cần có thể sống được càng tốt hơn như vậy đủ rồi quảng c á i gì hắc c á m q u a n minh tính là gì chính nghĩa tạ ác không thể không nói đọ phợ lạm huy ngô có thể cùng họ vựa dìm trở thành hảo hữu trí dao có một cái trọng yếu nhân tố cũng là bởi vì hai người bọn họ tam quan dị thường h ợ p nhau đọ phợ l à mỹ ngộ từ trước tới giờ không xoắn suýt mình rốt cuộc là cái dạng gì người chính nghĩa tạ ác những này có ý nghĩa sao hắn chỉ muốn sống được tốt hơn thôi nếu như nói thật phải có cái gì truy cầu cái kia đơn giản liền là đem những cái kia tại mạn dị cao cao tại thượng đáng chết t i ê n long nhen nhóm tất cả đều kéo xuống v ũ bùn để bọn hắn cũng thể hội một chút mình đau đớn chỉ thế thôi thôi họ ùa dìm cũng là như thế cho tới bây giờ đến trên cái thế giới này trải nghiệm qua thế giới hắc á m về sau hắn liền vô cùng minh bạch một chuyện chính nghĩa cùng tạ ác hắc á m cùng q a n minh cũng làm không được cơm ăn đã như vậy còn quản chuyện này để làm gì chỉ cần có thể sống càng tốt hơn có thể trở thành người trên người hắn cái gì cũng dám làm dù là cái này cùng nhau đi tới núi thây biển máu hoan hồn c u ấ n thân lại như thế nào cái thế giới này vốn là cá nhân ăn người thế giới nếu là không muốn bị người ăn liền muốn ăn hết người khác họ ủa tìm từ trước tới giờ không đi đánh giá người khác lập trường như thế nào tự nhiên cũng không thích bị người khác đánh giá lập trường như thế nào mà đ ọ phở làm minh ngộ liền cùng mình một dạng xưa nay không cùng hắn nghiên cứu thảo luận những này ra m ồ m sự tình giữa bọn hắn đều là hướng phía lợi í c h đang nhìn chẳng qua là bởi vì thời gian đủ dài tự nhiên có tình cảm dây dưa trong đó thôi trọng yếu ba dồ xì nẹn tờ đột nhiên hét lớn một tiếng nói bất quá cái này âm thanh hét lớn tựa hồ cũng đã dùng hết khí lực của hắn rất nhanh hắn lại lần nữa hư nhược nói ra người tới trên cái thế giới này làm sao có thể chỉ lo mình mà sống đọc thợ lạm ủ ngộ khoẻ miệng treo lên một vòng niệm mai ý cười mở miệng nói ra người nói không sai người s ắ c thực là không thể nào chỉ vì mình mà sống nhưng cũng sẽ không tất cả đều vì người khác mà sống đối ta mà nói chỉ cần có thể chiếu cố tốt ta người chung q a n h như vậy đủ rồi đối lại đa số người mà nói cũng là như thế mà ngươi cái này bị thế giới phản bội bị thế giới khi nhục bị những cái kia đ á n g chết h ô n đạn treo ở tường thành bên trên dùng cung t i ễ n đi bắn g i ế t ngớ ngẩn lại còn muốn vì những cái kia muốn giết chúng ta người mà sống đầu óc của ngươi quả nhiên bệnh không được nhẹ bình thường mà nói loại người này bị họ ùa dìm xưng là thánh mẫu cùng đỏ phơ làm m ị ngộ ý nghĩ đồng dạng người làm sao có thể chỉ vì mình mà sống đâu nhưng cái phạm vi này trung quy là có hạ họ ùa dìm có thể vì đây mang trên lưng băng hải t ặ c chiến chủ y cùng ạ vạ lọn sau lưng cái kia ngàn, ngàn vạn vạn người mà đỏ phờ làm mì n g ồ không còn họ vừa dìm như vậy tâm lớn nhưng hắn cũng tại đem mình cán bộ mang trên lưng đến tiếp xúc qua đỏ phờ làm mì n g ồ người đều biết hắn có một cái rất chuyện k i ế n kỵ vậy liền là không cho phép những người còn lại chửi bới hắn cán bộ những cái kia bị hắn xưng là người nhà người giống như nhìn qua rất dối trá đồng dạng nhưng cái này cũng không hề là dối trá mà là đỏ phờ làm mì n g ồ kiên trì một trong cho nên nói hai người chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng hợp nhau cho dù là người thân huynh đệ dồ xin en tờ cười t h ẳ n một cái nói đ đệ đệ thị thị phi phi, vì thế ta không tiếc phản bội hải quân không tiếc đem ổ vệ ổ vệ no mi muốn giao cho các ngươi những ngày hải tặc cho nên ta sau cùng nguyện vọng cũng chỉ có một ta đọc phợ lạ mỹ ngô Bung trong h a A. lọ lại Đừng đem nàng có vào kéo t v ự chốc sâu, nơi người này cái đó, có n đảng, nhóm tiên i n tâm nguyện cuối cùng, vẫn là vì mình sao? Trong chốc nhóm này lọ tiểu gia hòa này thậm chí đều cảm thấy vì có dạ dồn tiên sinh dù là từ bỏ hủy diệt thế giới giết chết càng nhiều người ý nghĩ cũng không phải là không thể được cái thế giới này trung quy là có thể cứu t r ụ c chi quang giáng lâm họ ùa dìm tên kia mặc dù là cái đáng chết tại ác hải tặc nhưng hắn nói chuyện từ trước đến nay nói lời giữ lời có hạn tại hải quân là đoạt không đi ổ n tệ ổ n tệ n o m i chỉ cần nì tờ t n h gã lệ bác sĩ ăn ổ n tệ ổ n tệ n o m i l ọ ngươi liền có thể đánh vỡ trên người ngươi vận mệnh trói buộc dồ xin ẹ n tờ lần này nhìn về phía trạm phản gã l ọ mở miệng nói ra đã không có đồ vật gì có thể trói buộc ngươi phớt lệ vạn sở cái kia vai y i t địa ngục cái kia nằm ngang ở quốc cảnh tuyến bên trên tàn g ố c cùng cái này ngắn ngủi sinh mệnh những này k ô n g xiềng đều đem bị đánh vỡ cái gì cũng sẽ không trói buộc ngươi lò dồ x i nẹn tờ vẫn như cũng là mở miệng như thế nói ra những lời này cho tuổi nhỏ trả phản gã lò mang đến không biết là thế nào trùng kích sau đó dô xí nén tờ quay đầu vừa nhìn về phía đỏ p h ờ l ạ m bị ngộ mở miệng hô lớn cho nên không có cái gì lại là hắn trói buộc đỏ p h ờ l ạ m bị ngộ ta sau cùng nguyện vọng liền là ngươi buông tay đi buông hắn ra à đừng có lại trở thành hắn trói buộc đừng có lại đem lò đưa vào vực sâu n câu nói này để đỏ phợ lạc bị n g hai mắt xuống huyết bàn tay không khỏi bóp thành nằm đấm thái dương gân xanh phun trào trong lòng của hắn tràn đầy hận ý nhưng chẳng biết tại sao nhưng lại vì trả phản gạ lọ tiểu tử này mà cảm thấy may mắn tên tiểu q u ỷ này có thể ngay tại lúc này gặp phải rồ xì nẹn tờ cái này nguyện ý vì hắn liều lên tính mệnh cũng phải đem hắn từ vũng bùn bên trong hắn lôi ra người mà mình tại cái kia nhất tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm lại ai cũng r ử a vào không được tất cả mọi người đều tại đem nàng hướng trong v ự c sâu t ú n đúng vậy à đều biết ta đỏ phở làm mỹ ngộ từng chính tay đâm mình thân cha đ ẹ thân cỡ nào tàn nhẫn cỡ nào hắc cám cỡ nào huyết tinh nhưng ai có thể biết lúc trước ta bót v à nháy mắt kia hy vọng d ư n g nào có người có thể nắm tay của ta nói cho ta biết con đường phía trước làm như thế nào đi hy vọng dường nào có người có thể đem ta từ nơi này đáng chết vũng bùn bên trong kéo ra ngoài dù là vẹn vẹn một bước cũng tốt đừng có lại đem ngươi thể nghiệm qua thống khổ thực hiện đến lò trên thân vì cái gì không có ai giống như ngươi tại đương thời tốn ta một thanh đâu rõ rệt nhất coi thường nhất liền là giống rổ xin ente ngu xuẩn như vậy nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể không thừa nhận thường tại mình bất lực nhất nhất tuyệt vọng thời điểm hắn mong đợi nhất liền là có thể có một cái tượng rổ xin ente ngu xuẩn như vậy không tiếc bất cứ giá nào dù là liều lên tính mệnh cũng muốn kéo chính mình một thanh a cái kia có lẽ liền sẽ trở thành cứu rỗi anh sang a cái kia có lẽ mình liền sẽ đi đến con đường k h a c a nhân loại thật đúng là phức tạp đâu phanh phanh phanh ba tiếng tiếng súng đọc thợ l ạ m g bị ngộ nhắm hai mắt đem súng lục nâng hướng về phía không t r ú n g liền mở ba đoạn tựa hồ là đang phát tiết bản thân tâm bên trong lửa giận cùng b i phẫn tựa hồ lại là đang hướng về mình đệ đệ táo biệt hô đọc thợ l ạ m g bị ngộ chậm rãi phun ra một cỗ trọc khí tiếp lấy hắn mở hai mắt ra nhìn về phía rổ xi n e t t r mở miệng nói ra nếu như đây là người sau cùng nguyện vọng Ta lấy đ ổ quỵt s ọ t đỏ p h ở làm mì ngộ tên một lần cuối cùng lấy ngươi huynh tên đáp ứng dồ xì n ẹ n tờ khoe miệng hơi nết lên một phiên lẩm bẩm l ầ u b ầ u nói ra có lẽ ta tính sai một sự kiện đâu đ ỏ p h ở làm mì ngộ huynh trưởng ngươi cũng gặp cái kia cải biến ngươi người a chỉ là ngươi còn không có nghĩ rõ r à n g thôi đa t ạ g i ế t ta đi dồ xì n ẹ n tờ hướng đỏ p h ở làm mì ngộ cười cười mở miệng nói ra phanh lại là một tiếng súng vang đọ phờ làm mì n g lần nữa nổ súng bắn bên trong dồ xì nện tờ ngực vẫn như c ũ là máu chạy ổ ạ n nhưng cũng vẫn như c ũ không phải cái gì trí mạng yếu hạn ngu xuẩn một thương này xem như giữa chúng ta người thân huynh đệ quan hệ kết thúc có thể hay không sống xuống dưới liền xem ngươi mệnh có đủ hay không c ứ n g r á n từ nay về sau ta đỏ phở làm m ị ngộ lại cũng không có cái gì người thân huynh đệ ngươi muốn qua cái dạng gì người sinh đều ngươi cứ tự nhiên đi chỉ có một điểm dồ si n n n tờ đừng lại xuất hiện tại trước mặt của ta đừng có lại tham dự bất luận cái gì cùng ta có liên quan sự tình nếu không ta sẽ đích thân giết ngươi giết lò đỏ phở làm h u n ngộ trầm giọng mở miệng nói ra không đợi dồ cnn tờ mở miệng nói cái gì đỏ phở làm h u n ngộ liền nhìn về phía lò tiếp tục nói tới lò tiểu t ử này căn bản bất vi sở động chỉ là khóc lấy tay bưng bít lấy rộ xì nẹn tở vết thương đọ phợ lạ là mỹ ngộ trong mắt lấp lóe một vòng hào quang hắn rốt c ụ c ý thức được một sự kiện cái kia chính là lò đã không còn giống như là đã từ mình tiểu t ử này quả nhiên bị mình tên đệ đệ ngốc kia cứu vớt sao lúc trước muốn giết chết càng nhiều người muốn để cái thế giới này cảm thụ đau đớn cái kia trên thân quân lấy thuốc nổ một thân hủy diệt cùng điên cùng khí tức tiểu quỷ bây giờ lại quỳ gối nơi này khóc muốn ngăn cản một người tử vong cái này không phải liền là cứu vớt sao đọ phợ lạ là mỹ ngộ khỏe miệm đã phủ lên một v Cái này ý một thanh vậy t đánh mất xịu cái này khóc giống hôn đản thiệu quỷ đọc thợ lãng mỹ ngộ cuối cùng nhìn thoáng qua rộ xì nẹn tở mở miệng nói ra ta sẽ chỉ tốt hắn rộ xì nẹn tở khi nghe thấy lời này về sau khoe miệng treo lên một vòng mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại không biết hắn đến cùng có thể hay không còn sống. Chương sống. đỏ phợ ở lạ, đại đ ca ư c ca. Chương 467, phở là, đại ca được rồi, đại tính toán đại ca. phở Đỏ lạ đại được đại Đỏ lạ rồi, ca ca. tính toán phở m ì ngộ bên này tâm tình rất phức tạp hắn trung quy là lưu thủ cho dồ sinet n t e r mở ba phát ba phát tất cả đều mệnh t r ú n g cũng không có một thương đánh vào yếu hại bên trên cái này cũng không có lệnh rổ sinet n t e r bị mất mạng tại chỗ liền đã coi như là lưu thủ bất quá đỏ p h ở lạ m ì ngộ cũng không biết rổ sinet n t e r còn có thể hay không sống sót trong tay hắn mang theo chứa ổ vệ ổ vệ no mi cái dương một cái tay khác thì dẫn theo t r ả phản gạ lọ tên tiểu quỷ đầu này tiểu t ử này nhân sinh đã phát sinh cải biến giống như rổ s i n e n t e nói như vậy hắn tự do t h t lệ vạn sở cái t i ê u máu và lựa đường bên liên giới nhân sinh cái này ngắn ngủi tuổi thọ cùng mình đều sẽ không sẽ lại là hắn ướt thuốc đọt thợ l à m g h ngộ vẫn còn có chút đáng tiếc rõ ràng làm mầm mông tốt nhưng c h u n g quy làm mở miệng đáp ứng rổ s i n e n t e cuối cùng tâm nguyện liền để đây hết thảy đều vẽ lên cái dấu chấm tròn á các loại đem tiểu tự này hạ cụ hệ bị ổ chứa cho tốt liền đổi hắn đi mắt không thấy tâm không hiền không thấy hắn cũng sẽ không nhớ tới rổ xin e n t e lúc này họ ừ a dìm đã cùng xạ cạ rủ kỳ đánh ra bên ngoài rừng rậm xạ cạ rủ kỳ là rất muốn ở bên trong đánh tìm cơ hội cướp được ổ vệ ổ vệ n o, -O mi nhưng họ ừ a dìm căn bản vốn không cho hắn cơ hội này vung lấy đại truy liền cùng đánh chó đồng dạng đánh xạ cạ rủ kỳ mười phần khó chịu cái này chủ yếu vẫn là xạ cạ rủ kỳ phong cách chiến đấu bị họ ừ a dìm khắc chế mười phần nghiêm trọng cú giản buộc x a li n o xạ cạ rủ kỳ ba vị này hải quân đại tướng bên trong duy chỉ có xạ cạ dù kỳ phong cách chiến đấu là ưa thích cương chính diện đi dũng mánh cái này con đường cú giản lời nói khuynh h buộc sắc lino trăm phần trăm linh xảo xạ cả rủ kỳ ra hỏa này liền là mãng cùng ngơi ư đầu thiết cương chính diện đặt ở còn lại thời điểm hắn mạ gù mạ gù no mi cương chính diện đánh nổ phát đó là không hề có một chút vấn đề nhưng đặt ở họ ựa dìm nơi này cái k i a chính là khó càng thêm khó giống như sas đã từng chỗ phân tích qua như thế cùng họ ựa dìm chiến đấu liền tuyệt đối không thể cùng hắn cương chính diện vậy tương đương là đã rơi và o họ ựa dìm s á o lộ bên trong ra hỏa này bạo phát trừ bỏ dâu trắng ai có thể vừa xạ cả rủ kỳ rõ ràng không được nhưng trong lúc nhất thời muốn hắn chuyển biến mình chiến đấu phong cách cũng không phải dễ dàng như vậy tựa như họ ựa dìm nhiều năm như vậy chiến đấu xuống tới tự thành một phái phong cách không phải nói đổi liền có thể đổi một khi cưỡng ép đổi khả năng còn không bằng kiên trì đâu đọc thợ lạc mỹ ngộ vừa mới đi ra rừng rậm đã nhìn thấy nơi xa m ả n g lớn mặt đất đã hóa thành hồ dung nham không hề nghi ngờ xạ cạ rủ kỳ cùng họ ựa dìm chiến đấu tại dần dần cải biến địa thế mãi mãi cái chủng loại kia sau đó lại hơi đánh giá đã nhìn thấy họ ựa dìm đối cứng lấy xạ cạ rủ kỳ một cái t r ọ quyền khoe miệng đều trản ra hai đạo vết máu nhưng trong tay chi vẫn như cũng là hổ hổ sinh phong mang theo khổng lồ lực trúng kích đ ỗ n g nhiên một đánh vào xạ cạ rủ kỳ trên đầu một truy này xuống dưới trực tiếp đem xạ cạ rủ kỳ cả người đều đánh nổ cũng may xạ cạ rủ kỳ là hệ lọ di ạ năng lượng i ả có thể nguyên tố hóa nhưng hắn nguyên tố hóa cũng, cũng không hề hoàn toàn thành công đọ phợ lạm là bị ngộ có thể xác nhận g i a hỏa này tuyệt đối là bị nội thương họ ủa d ì m trên truy cũng không phải tốt như vậy nhận một truy đánh nổ xạ cạ rủ kỳ về sau họ ủa dỉm cũng không phải tốt như vậy nhận một truy đánh nổ xạ cạ rủ kỳ về sau họ ủa d ỉ n g không có bỏ qua trong tay mang h e o một cỗ trùng kích t r n g n h i ê k h c h trực tiếp nổ đến hồ dung nham bên trong trong nháy mắt hồ dung nham liền k h ó i đ ộ n g lên bị s u n g kích lực nổ bay đến trên trời nham tương còn như mưa rơi một dạng rơi xuống sán lạn vô cùng long vương thở dài họ vừa dìm trong tay chiến truy một chỉ một đạo trong suốt chùm sáng liền ngưng kết tại hắn chiến nệ nệ n trên đầu không phải đâu đọ p h ở l à m m h ngô nhịn không được n h ị non một câu tiếng nói vừa ra đồng thời đưa tay hư không kéo một cái trên thân bạch tuyến bộ c phát trong nháy mắt đem hắn cùng trạ phản gạ lọ cho bao thành một người to lớn trắng kén đồng thời còn có đại lượng sợi tơ đâm vào dưới mặt đất giống như rễ cây đồng dạng đâm đi vào thứ này hình thành máy mắt cường đại sóng xung kích liền gào thét mà đến nếu không phải căn đủ sâu k é m chút đem đ ỏ phở lạ mỹ ngộ trắng kén từ dưới đất tung bay ra ngoài tiếp theo đại lượng nham tương rơi xuống đem trắng kén đều cho bị bỏng đ ỏ phở lạ mỹ ngộ tại nội bộ cảm thấy biến hóa của n g o ạ i giới không đợi nham tương đốt xuyên trắng kén đưa tay lại là nhẹ nhàng d ư n g lên trắng kén trực tiếp từ giữa đó giống như vỏ trứng vỡ ra hắn lại đi tới liền nhìn lúc này n g o ạ i giới lại là một phiên kịch liệt biến hóa vừa rồi cái kia hồ dung nham đã bị đào không đồng dạ mà bột phía toàn đều là giải rác nham tương giống như cờ dìm s họ ủa dìm trước đó chiến truy trị phương hướng lúc này đã biến thành một cái hố sâu to lớn đỏ thâm giao nhau không nhìn thấy đáy cảm giác tiếp theo liền nhìn họ ủa dìm thân ảnh đứng ở nơi đó trên bờ vai treo một chuỗi cực nóng hỏa hồng nham tương hắn đưa tay tùy ý vớt một cái đem cái kia nham tương cho vung ra trên mặt đất cái này không có mang đến cho hắn cái gì đặc biệt thương thế liền là làn da có chút đốt đỏ lên mà thôi không đợi đỏ phơ l à mỹ m ngộ từ cảnh tượng này bên trong tìm ra xạ c ạ rủ ù k i đâu chỉ thấy họ ủa dìm trong tay chiến truy hất lên đem phía trên nhiễm lấy nham tương vứt bỏ về sau cường đại lực chủng kích l dưới chân một cái gia tốc tranh thủ thời gian vọt tới họ ùa dìm bên người càng đến gần hắn thì càng có thể cảm nhận được họ ùa dìm cái kia m ê n h mông chiến ý lại d ư ơ n g mắt nhìn một chút không t r ù n g sắc trời đã bắt đầu biến thành đen không được bao lâu đêm tối liền muốn giáng lâm nếu là lại để cho họ ùa dìm dạng này đánh xuống hắn hào hứng vừa lên đến thật đem xạ cả d ủ kỳ cho nơi này đánh chết cái kia kết thúc như thế nào hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới tất nhiên muốn cùng băng hải tặc chiến chủ ý trở mặt xem như người tham dự một trong hắn đỏ phờ làm mỹ ngộ ổ cả s ắ kỳ bù cái cũng không cần làm thế giới thế cục lại phải phát sinh biến hóa cực lớn. Không nói cái gì khác tổn thất. liền là bên ngoài bờ gì tổn thất cũng không biết được bao nhiêu cùng chính phủ thế giới triển khai hợp tác hạng mục tất cả đều muốn thôi mừng a đây là chẳng tốt cho ai cả sự tình a hiện tại ổn tệ ổn tệ nommy đã tới tay chú ý ra ngươi vẫn là đừng như thế táo bạo ngay tại họ vừa dìm trong tay lực trùng kích sắp buộc phát ra đi thời điểm đỏ p h ở lạm mì ngô kéo lại họ vừa dìm cánh tay chú ý ra được rồi được rồi chú ý ra đừng như vậy đỏ p h ở lạm mì ngô ngữ khí có chút gấp rút khuyên đỏ p h ở lạm mì ngô cái này quay dày một cái để họ vừa dìm động tác hơi rừng một phiên hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đỏ phía đ hai mắt mang theo một cô lang liệt sắc khí trên thân cái kia không chỗ phát tiết c h i ế n ý bản năng tuân hướng đỏ phở làm m ị ngộ vẹn vẹn một chút liền để đỏ phở làm m ị ngộ trong lòng giật mình phía sau toát ra một cô mồ hôi lạnh trong tay nắm lấy họ ùa dìm l ự c đạo đều hơi nối lỏng một chút nhưng cũng chính là một cái chớp mắt thôi cái này một cái chớp mắt quá khứ về sau đỏ phở làm m ị ngộ cũng phản ứng lại lại tăng thêm một phần lực ý, nắm lấy họ ùa dìm cánh tay mở miệng nói ra ổ bệ ổ bệ no mi đã tới tay ngươi sẽ không thật muốn ở chỗ này đánh chết hải quân đại tường a chớ vì nhất thời thống khoa a họ ủa dìm dần dần áp chế xuống mình chiến ý thu liễm lại khí thế trên người mở miệng cười nói ra thật có lỗi vừa rồi trong lúc nhất thời không dừng chủ yếu là xạ cạ rủ kỳ gia hòa này rất hợp lao từ khẩu vị hiện tại họ ủa dìm cùng người khác giao thủ có rất ít người thật cùng hắn toàn bộ hành trình cương chính diện cũng chính là xạ cạ rủ kỳ cùng dâu trắng hai người ban đầu ở mỡ b o đảo cùng dâu trắng đại chiến lúc chiến ý đi lên hai người ai cũng không nguyện trước rủ rẻ càng là trực tiếp song song cùng một chỗ rơi vào đ ấ y biển lúc này mới xem như xong mà cùng xạ cạ rủ kỳ giao thủ cũng làm cho họ ủa dìm cảm thấy rất thoải mái cho nên cái này trong lúc nhất thời có chút thu lại không được tư thế kia nếu thật là đắm chi vào các loại khi trời tối họ ủa dìm nếu là thu lại không được tay không chừng liền thật đem xạ cạ rủ kỳ ra hỏa này cho đánh chết ở chỗ này mặc dù cái kia rất sung sướng rất thoải mái nhưng cũng chẳng khác gì là mình trước đó tất cả an bài tất cả đều tuyên c á o báo hỏng cùng chính phủ thế giới quan hệ trong đó sẽ một lần nữa trở nên gây gắt mâu thuẫn đồng thời càng thêm khắc sâu về sau còn muốn hỏa hoãn đ o á n chừng là rơi vào tình huống khó xử về sau còn muốn hỏa hoãn đoan chừng là rơi vào tình huống khó xử liền n đ á họ chết chúng ta tướng bên này đại tướng A. làm đại Đỏ vừa ra, ra, dìm mở miệng cũng có choáng óc, cũng không váng nhẹ nhàng nói n g thật thở bị đầu là ưa ơ i giờ bây thu t y tay, còn kịp, ổ kể, ổ kể, no đã tới tay, chúng no kịp, ổm ổm tệ tệ tới ta đi thôi. mi đi đã vừa Họ dìm nhìn thoáng qua đỏ phở lạc mỹ ngộ trong tay cái dương còn có đã hôn mê trả phản gà lò hắn trung quy là không có mở miệng hỏi một chút rổ xì nẹn tờ sự tình nhưng đã đỏ phở lạc mỹ ngộ đã đem đồ vật nắm bắt tới tay liền đại biểu cho hắn cũng đã xử lý tốt cùng rổ xì nẹn tờ quan hệ trong đó chẳng biết tại sao trong chấp n ó này hắn có chút đồng tình đỏ p h ở l à m mì ngộ nhìn như thu hoạch nhiều như vậy nhưng trên thực tế bệnh thiếu máu a t ố t đi họ hứa dìm gật đầu nói hắn vừa mới nói xong đỏ p h ở l à m mì ngộ đưa tay hướng không t r u n g một chảo tựa hồ có đồ vật gì tại dẫn dắt đồng dạng người liền bay đi lên họ hứa dìm dưới chân một cái phát lực ngược lại là không có đỏ p h ở l à m mì ngộ như vậy nhẹ nhàng cảm giác giống như đạn tháo nổ bắn ra đi các loại hai người đều rời đi về sau qua đại khái ba năm cái hô hấp mặt đất bỗng nhiên vỡ ra đầy người nhầm tường khỏe miệm mang theo vết máu xoan mũi còn tại đổ máu xạ cạn d kỳ từ phía dưới ch hắn vừa ra tới đầu liền đi lòng vòng tại lục x o á t họ ùa dìm hành tung đồng dạng vừa rồi họ ùa dìm một truy đánh nổ hắn tiếp lấy trực tiếp một đạo sóng xung kích đem toàn bộ hồ dung nham đều cho nổ Saka r ù kỳ quả thực là bị một đợt mang đến hòn đảo chỗ sâu chờ hắn cố nén trên người đau đớn cùng nội p h ụ thương thế một lần nữa ngưng kết lại trùng sắt lúc đi ra phát hiện họ ùa dìm không có người đáng giận Saka r ù kỳ chửi mắng một tiếng hắn biết họ ùa dìm hiện tại không có người liền đại biểu cho hắn đã đạt thành mình mục đích cái mục đích gì còn phải hỏi sao ồ vệ ồ vệ no mi bị bọn hắn cướp đi a một t Saka r ù kỳ sắc mặt hơi có chút đau đớn bộ dáng nhưng rất nhanh hắn chầm chậm n ệ n bước kiên cố bộ pháp đi vào một mảnh hỗn độn trong rừng rậm cũng không lâu lắm hắn đã nhìn thấy một cái thê thảm thân ảnh n ằ m tại trong đống tuyết chung quanh đều bị huyết thủy ấn đ ỏ lên Joshi nện t à s a kỳ a rủ nhẹ giọng n h ỉ non một câu trong mắt của hắn mang theo một câu ngon sắc trong tay n h a m tương lần nữa ngưng kết rất muốn liền một quyền như vậy đánh chết cái này hỗn đản nếu không phải hắn hải quân hẳn là có thể trước hết nhất cầm tới ổ pê ổ pê no mi một khi ổ pê ổ pê no mi tới tay tại hải quân trong tay còn có họ ủa dìm chuy bất quá xạ cạ rủ kỳ cuối cùng vẫn không có một quyền đem rổ xì nẹn tờ đốt thành tạt bã hắn đi ra phía trước đưa tay thăm dò rổ xì nẹn tờ hơi thở mặc dù mười phần y ế u đất nhưng vẫn là có như vậy một chút ngu xuẩn xem ở nguyên xoáy trên mặt mũi tội lỗi của ngươi liền đi ỉm kéo đao bên trong hoàn lại à xạ cạ rủ kỳ lạnh giọng mở miệng nói ra tiếp theo một tay đem rổ xì nẹn tờ cổ áo bắt lấy trực tiếp đem hắn lôi dậy nhấc trong tay hướng phía rừng d ầ m bên ngoài đi chương bốn trăm sáu mươi tám gọ ruột xầy người nói cái giá đi chương bốn trăm sáu mươi tám gọ ruột xầy người nói cái giá đi Thánh địa lúc này mạ dì đã chung kiến tốt một điểm nhìn không r a n ă m đó bị p h ỉ s ở thai gơ hỏa thiêu vết tích ngược lại cũng là nên ai kêu chính phủ thế giới có tiền có người chung kiến một cái mạ dì không tính cái gì quá khó sự tình hôm nay mạ dì vẫn như cũng là trời trong gió nhẹ hoàn cảnh nơi này cực kỳ tốt cả năm đều ở vào một cái rất p h ẳ n g đồng đều nhiệt độ lãnh đạm mười phần hợp lòng người mặc dù thời tiết sáng sủa nhiệt độ hợp lòng người gió biển còn có thể có chút thổi qua mang theo một vòng mát mẻ nhưng có cái người tâm tình lại hết sức bực bội người này chính là hải quân bản bộ sẻn gỗ cụ đại nguyên soái hắn hiện tại an vị tại toàn quân tổng x o á i s ì bồ hộ đại lao trong văn phòng trong tay bưng một ly trà lại tràn đầy một ngụm c ũ n g u ố n g không dưới ngồi ở trước mặt hắn s ì bồ hộ tổng xoáy biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ nhìn xem sẻng g cũ vị này ngày xưa tiểu lao đệ người cái này vừa lên đảm nhiệm liền làm hư một sự kiện a sẻng g cũ xì、sì、bồ hộ đại lao lắc đầu mở miệng nói ra sẻng gỗ cũ nguyên x o á i sắc mặt có chút đắng chát bộ dáng làm hư một sự kiện không tính là gì thậm chí tiền nhiệm đến nay đem kiện thứ nhất chính trị nhiệm vụ đều làm cho đậm cũng không tính là gì s ẻ n gỗ cũ hắn hiện tại còn trẻ n g ồ i tại nguyên soái vị trí bên trên kỳ thật rất ổn vì cái gì bởi vì không ai có thể đón hắn cho nên sẻn gỗ cụ nguyên soái đối với cái này không thể nói là không thèm để ý nhưng cũng không phải đặc biệt để ý bởi vì coi như gõ rồi sẽ có bất mãn nhiều đi nữa cũng bất quá là phạt hắn mà thôi không có khả năng đem nàng thật thế nào không tầm thường cao cao cầm lấy nhẹ nhàng bông xuống chẳng lẽ còn có thể không hàng một cái hải quân nguyên soái không thành chân chính lệnh sẻn gỗ cụ đại nguyên soái cảm thấy bực bội cùng bực mình là mình cái kia con n g i bị phản bội cảm giác tự nhiên không dễ chịu nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại đối rổ xi n ẹ n tờ ra hỏa này không hận nổi bởi vì rổ xi n ẹ n tờ không phải là vì mình tư lợi mà phản bội cứng r ắ n muốn nói lời nói hắn cũng là đang cứu người h a thậm chí cứu được kém chút chết rồi xà c ả dù kỳ đem nàng mang trở về thời điểm hắn chỉ còn lại nữa sức lực s e n gỗ cũ nhìn xem cái kia thảm hề hề rổ xi n ẹ n tờ trong lòng thậm chí còn vô cùng đau lòng đâu loại tâm tính này chỉ có thể nói là hận nó không tranh đi thật tốt t i ê n đồ thật tốt nhiệm vụ tất cả đều bị ngươi giày vò không có hiện tại ngược lại tốt dù là ngươi là ta cái này hải quân nguyên xoái con n g i hiện tại cũng chỉ có thể ngoan ngoan đem thương dưỡng tốt vận khí tốt lần này không bị chơi chết nói không chừng còn có thể đi ìm kẹo đao bên trong hưởng thụ sinh hoạt tốt ở chỗ nào cũng là về sẻn gỗ cụ quản chiếu cố một chút cái này hỗn đạn con nuôi cũng không có gì vấn đề miễn cho hắn ở bên trong thụ khi dễ lấy sẻn gỗ cụ quần thế hắn liền là tại ìm kẹo đao bên trong cho rộ xì nẹn tờ tu cái biệt thự ở một cái cũng không ai có thể nói cái gì nhưng muốn từ bên trong đi tới đó là không thể rồi bất quá hắn là thật b ự c mình phái cái đại tướng đi đoạt trái cây kết quả trái cây không có cấp được không nói con nuôi còn kém chút bị đánh chết tại cái kia chuyện ó t này tại hát cám thế giới bên trong phát sinh thật muốn định tính lời nói nhưng thật ra là thuộc về một loại thương nghiệp cạnh tranh không tính là cái gì khác xung đột hải quân nếu là tốc độ chậm hoặc là không đủ tiền không có làm đến ổ n p ệ ổ n p ệ no mi vậy cũng còn tính là nói còn nghe được mặc dù cũng không thiếu được muốn bị đánh nghiêm nhưng có lẽ gò dơ xây sẽ không nổi giận sẽ không quá mức sinh khí nhưng hết lần này tới lần khác hải quân do rệt so họ ựa dìm bọn hắn tới trước tiền cũng đúng chỗ nhưng cũng là bởi vì nội bộ ra tên phản đồ dẫn đến ổ n p ệ ổ n p ệ no mi cuối cùng rơi vào băng hải t ậ p chiến chủ y trong tay ngươi nói gò dơ xây nhóm bạo tạc không bạo tạc húng chi tên phản đồ này còn mẹ nó là ngươi sẻn gỗ cụ cái này đại nguyên soái con n g i tất cả tình báo cái gì tám chín phần mười đều là từ ngươi sẻn gỗ cụ trong tay trốn đi cái này nổi ngươi sẻn gỗ cụ không lưng ai đến quõng sẻn gỗ cụ có chút đau răng nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi liên quan tới r ộ xì nẹn tờ sự tỉnh đến lúc nào rồi ngươi còn nghĩ đến hắn hắn nghĩ tới ngươi xị bồ ù v a tổng xoáy có chút tức giận trách cứ sẻn gỗ cụ người này cái gì cũng tốt liền là ngẫu nhiên một số thời khắc sẽ bị tình cảm chỗ ràng buộc ở đây đối với hải quân nguyên xoáy tới nói là cái không tốt nhân tố a nhưng là một cái người mà nói nhưng lại để người đứng bên cạnh hắn có thể yên tâm không cần lo lắng sẻn gỗ cụ lúc nào một tay đem bọn hắn chiếu trong c h ế c hố s e n gỗ cũ nguyên xoáy sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn là không nhịn được nói ra hắn hắn chỉ là tốt ta không muốn nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này dồ xin、si、e n t ờ sự t ì n h cũng không phải ta quản xị、sì、bùa vựa tổng xoáy có chút tức giận nói bất quá sau khi nói xong nhìn s e n gỗ cũ cái kia một mặt mướp đáng bộ dáng hắn trong lòng cũng là có chút không đành lòng lao tiểu từ này cả một đời dâng hiến cho hải quân n ắ m l ấ y chính nghĩa không có con cái không có vợ cũng liền dồ xin、si、e n t ờ xem như hắn ở phương diện này một cái tâm lý an ủi hiện tại dồ xin、si、ente làm ra những chuyện này đến kết quả là còn không phải hắn cái này lao phụ thân muốn đi ra rửa sạch cũng là khó a mình lại trách móc nặng người hắn thì có ý nghĩa gì chứ nghĩ tới đây x、sì、i bùa hửa tổng xoáy hơi mềm lòng một cái mở miệng nói ra ta sẽ giúp ngươi từ đó hòa giải một cái với lại tạm được dồ xì nẹn tờ làm ra chuyện lớn như vậy đến đổi lại người bình thường chết một vạn lần cũng đủ g ò dồ sẽ không đem hắn nghiền xương thành cho đều là xem ở sẻn gỗ c ủ cái này chan bôi trên mặt m ũ i nhưng nói cho cùng dồ xì nẹn tờ thân phận vẫn là rất đặc thù hắn cuối cùng vẫn là cái trên thân chạy thiên long nhân huyết mạch ra hỏa a việc đã đến nước này coi như cạo chết hắn cũng không có tác dụng gì còn có thể đem ổ t ệ ổ t ệ no mi cầm trở về đơn giản liền là để sẹn gỗ c ủ cái này hải quân nguyên x o á i càng khó chịu hơn thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến mạng dị thiên long nhân cảm xúc nếu là có xì b ù a hựa cái này đại lao ra mặt lại nói vài câu lời h ư u hích cái gì không chừng liền có thể để dỗ xì nẹn tờ ổn định một cái mạng sẹn gỗ c ủ cũng biết cái này lão l i n h đạo có thể d ư ớ i loại tình huống này ra mặt giúp hắn vài câu đã là vô cùng đủ ý tứ cho nên hắn cũng không có cưỡng cầu cái gì cảm kích gật gật đầu nói đa tạ xì bồ hựa đại ca ai ngơi cái tên này thật sự là nghĩ rõ ràng muốn làm sao cùng gò rồi xầy bàn giao sao Sì bồ ù ừ a tổng xoáy mở miệng hỏi sengô cù bất đắc dĩ cười cười mở miệng nói ra bị đánh muốn nghiêm nhà sự tình làm đến một bước này ta có không thể trốn tránh trách nhiệm đương nhiên là ngoan ngoãn n h ậ n phạt về sau sự tình cũng muốn làm tốt làm xinh đẹp mới được sengô cù tại những này không cần phải phu dạy người à. đều là chút đạo lý đơn giản nhất Sì bồ ù ừ a tổng xoáy mở miệng nói ra minh bạch sengô cù nguyên x o á y gật đầu nói thật vất vả hải quân trên cổ giải khai một chút công xiềng lại muốn bị buộc chặt một điểm sengô cù cảm giác rất tự trách Nên nói, ta cũng đều nói không ư phải lần đầu tiên tới đồng thời cũng không phải lần đầu tiên đến bị phê bình bất quá sẻn gỗ cũ luôn cảm thấy lần này có chút chần chừ tỉ mỉ nghĩ lại là trước kia đều có xì bổ ù ở cái này lao đại ca tại khi nguyên x o á i ở phía trước đỉnh lấy đâu hiện tại là chính hắn khi nguyên x o á i muốn mình đi ra đối mặt đây hết thảy nguyên x o á i không dễ làm a sen g o c u nhỉ non một câu vẫn là c h ì n h ngay ngắn t h ầ n sắc đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái tiến đến gõ ruột sẽ ở bên trong đáp sen g o cù đẩy cửa ra đi vào phát hiện lúc này gõ ruột xầy nhóm riêng phần mình ngồi ở trên ghế salon trước bàn làm việc cũng không có đang làm việc tương phản đầu chọc vương trong tay thì cầm cái ren ren nhự xì、si, đang cùng ren ren nhự xì、si、người bên kia nói xong thứ gì đâu gò rơ xây nhóm đầu tiên là nhìn sẻn gỗ cù một chút không giống như ngày thường gọi hắn ngồi xuống nói chuyện loại hình thậm chí ngay cả để ý tới đều không để ý đến sẻn gỗ cù một cái sẻn gỗ cù lúc này biết mình là đến bị đánh nghiêm tới cũng không có cái gì biệt khuất cảm giác uy quy quy củ cù đứng tại cổng một bộ ta biết sai nhận đánh nhận phạt bộ dáng loại thái độ này để gò rơ xây nhóm cái kia tâm tình h ỏ n g bét hơi khá hơn một chút không nói những cái khác n g ư ờ i còn biết sai không có tiến đến liền rảo biện cái gì liền đại biểu còn có cứu chính như sẻn gỗ cù suy đoán như thế kỳ thật gò rơ xây n ó m cũng không có ý định thật đem nàng thế nào chẳng lẽ còn có thể khai trừ hắn sao s e n g o cũ năng lực vẫn là rất mạnh nhìn hắn vừa lên này ồ cả saki bù các kế hoạch liền có tiến nhanh triển lãm tóc đỏ sạt bên kia cũng còn xem là có thể hải quân đường lối đều đi rất không tệ liên la lần này thọc cái lỗ thủng thôi nhưng người không phải thánh hiền ai có thể không qua thu hồi nhìn về phía s e n g o cũ bên kia ánh mắt đầu chọc vương đối gen gen m i s i bên kia tiếp tục nói ọt ụa dìm chuyện này thật không có thương lượng ta cũng không sợ nói cho ngươi ồpệ ồpệ nomi đối với chúng ta mà nói trọng yếu vô cùng ngươi nên minh mạch bên trong ý tứ ngươi ra giá tốt chúng ta bên này không có gì là không thể thương lượng ồ t ệ ồ t ệ no mi đại biểu cho vĩnh sinh thử hỏi ai không tâm động bây giờ ị m ù đại nhân liền không cần để trừ bỏ hắn bên ngoài bây giờ bên trong chính phủ thế giới ai có tư cách nhất thu hoạch vĩnh sinh không hề nghi ngờ liền là bọn hắn gõ dầu xảy a luận q u y ề n thế bọn hắn là chính phủ thế giới bên ngoài tối cao quyền lực trường không giả luận thân phận bọn hắn cũng là thiên long nhân vẫn là địa vị cao nhất thiên long nhân ồ t ệ ồ t ệ no mi một khi đến trong tay bọn họ mặc dù không có xác định là ai đến hưởng dụng loại này vĩnh sinh mà dù sao là tại bọn hắn trong n ă a một phần năm cơ hội đâu nhưng rơi vào họ ụa tìm trong tay vậy liền thật sự là lông đều không thừa một cây như thế nào đi nữa cũng không tới phiên bọn hắn đến vĩnh sinh húng chi cái này cũng đại biểu một cái phi thường làm cho người không thể tiếp nhận tương lai hiện tượng cái kia chính là họ ụa tìm cái này húng đ à n vạn nhất dựa vào ổ n tệ ổ n tệ no mi thu hoạch vĩnh sinh lực lượng vậy ngươi nhưng chờ xem hiện tại hắn là bất tử c h i thân bình thường ngươi đánh đều đánh không chết liền trông cậy vào g i a hỏa này tuổi già sức yếu lúc nào liền tự nhiên tiêu vong đâu kết quả hắn lại lấy được vĩnh sinh cái kia chẳng phải trở thành mà vương sao cho nên vì mình vĩnh sinh vì để tránh cho họ vừa d ì m tiến hóa trở thành bất lao bất tử đại ma vương g ò d z xây nhóm là thật cái gì đều nguyện ý nói chỉ cần ngươi ra giá chúng ta liền có thể thương lượng đi s e n gỗ cụ nguyên x o á i biểu lộ hơi có vẻ ngạc nhiên đã sớm biết chính phủ thế giới bên này cùng họ vừa d ì m cái k i a hôn đảng có chút liên lụy nhưng cái này còn là lần đầu tiên gặp đâu không nghĩ tới g ò d z s ẽ cùng hắn nói chuyện thời điểm đều là dùng loại này bình đẳng ngữ khí sao không đợi xen gỗ cụ đại nguyên soái suy nghĩ nhiều cái gì gen gen ngừng ì bên kia liền truyền đến họ v a dịm thanh âm Các n g ư ơ i bỏ cái ý nghĩ đó đi à, một người vĩnh sinh không có ý nghĩa tương phản có lẽ sẽ cắt đứt các ngươi nam vị một thể hiện trạng sẽ ảnh hưởng đến chính phủ thế giới cao tầng ổn định ta đây cũng là muốn tốt cho các ngươi à họ ủa dìm cười lớn mở miệng nói ra n g ư ơ i nói như vậy một cái k i ê n g người vĩnh sinh đối với các ngươi băng hải tặc chiến chủ ý cũng không có chỗ ta ố t à. op op no mi là ngươi cùng đỏ phờ lạ mì m nổ cùng một chỗ cầm tới ngươi làm sao cùng h ắ n phân đầu chọc vương trầm giọng nói ra đừng đem ta nghĩ như vậy dung tục tôi ta ai nói bạn đại gia phải dùng op op no mi thu hoạch vĩnh sinh họ ủa dìm cười lớn mở miệng nói ra n g ư ơ i không phải là vì cái này đầu chọc vương hơi kinh ngạc mở miệng hỏi nói ra ngươi khả năng không tin ta cứ như vậy nói cho ngươi đi ta họ ùa dìm từ vừa mới bắt đầu không có ý định dùng năng lực này đến thu hoạch được v i n h sinh viên này trái cây sẽ bị bộ hạ của ta nỉ g h tợ tỉn gã lệ ăn hết ta họ ùa dìm cũng không có ưa thích hy sinh bộ hạ thành toàn mình mắc bệnh tóm lại ổ tệ ổ tệ no mi ta có tác dụng khác họ ùa dìm mở miệng cười nói ra đầu chọc vương lúc này cảm giác rất x o a n suýt ngươi nói không tin họ ùa dìm lời nói đi hắn hết lần này tới lần khác nói rất thực sự đồng thời lúc này ổ t ệ ổ t ệ no mi đều đến trên tay hắn cũng không cần thiết lấy ra gần người cần gì chứ nhưng ngươi nói nếu là tin hắn đi thế giới này thật có có thể gánh vác vĩnh sinh dụ hoặc người hôn đ à n này gây sự năng lực mạnh như vậy vạn nhất về sau bất tử bất diệt n g ấ m lại cũng nhức đầu a bất quá lúc này họ ừ a dìm đã đem lại nói tuyệt ngược lại ổ t ệ ổ t ệ no mi liền là không có thương lượng thôi bởi vậy đầu trọc vương cũng không dây dưa cái gì trực tiếp mở miệm nói ra đã như vậy ta không cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này nhưng họ ủa dịm ngươi làm như vậy bao nhiêu muốn cho chúng ta một cái công đạo a không phải đâu a sơ chúng ta đều bằng bạn sự cũng muốn bằng g à n dao họ hùa dìm cười điều khản một câu nói g o d ù o s y ngược lại là không có để ý họ hùa dìm những cái kia loạn thất bát tao s ư n g h ồ ngược lại là nói ra họ hùa dìm ngươi phải hiểu được ngươi dạng này làm cũng cho chúng ta rất khó xử lý à. thiệt ha ha ha ha được rồi được rồi lần sau có chỗ tốt gì ta lần đầu tiên kêu lên các ngươi đủ chứ họ hùa dìm cười lớn mở miệng nói ra g o d ù o s y nhóm cũng biết muốn tay không bộ bật làng từ họ hùa dìm miệng bên trong đoạt thịt ăn đó là không có khả năng lần này mở miệng bất quá là muốn hắn một cái thái độ thôi xem ra họ ùa d i m còn tính là thức thời cho cái thái độ về phần cái gì lần sau có chỗ tốt hơi chờ mong một cái là được rồi đường thật quả thật chương 469. phạm sai lầm liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm chương 469. phạm sai lầm liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm bác hải màu đen độc g ắ á c tình hào bên trên họ ùa d i m dập máy trong tay gen gen hiệu si khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh thế nào đợi lâu như vậy bọn hắn vẫn là liên lạc người doài chú ý ra bề mặt thật sự là đại là đã qua rất lâu nghe nói xạ cạ rủ kỳ tên kia dưới cơn thịnh nộ một hơi đem toàn bộ mì nỉ ẩn đảo cày một lần vẫn là câu nói kia mì nỉ ẩn đảo bên trên có lẽ có người tốt nhưng mười cái thả một cái trăm phần trăm có cá l ọ t lưới xạ cạ rủ kỳ cái kia tính tình nóng n ả y có thể lưu lại rổ xin enter một cái mặt chó đều là hắn vài chục năm nay lần thứ nhất phát thiệt tâm hắn sẽ quan tâm cái kia mì nỉ ẩn đảo bên trên người tốt rất rõ ràng không quan tâm hỗn loạn mì nỉ ẩn đảo xem như hủy diệt có lẽ cho tàn p h í dưới chẳng mấy chốc sẽ có tội ác lần nữa sinh、xôi. bất quá nay lúc không giống ngày xưa bắc hải trật tự kỳ thật từ phở lệ vạn sở về sau liền đã khôi phục rất nhiều nhất là đỏ phở làm mỹ ngộ cái này bắc hải cự đầu lại trở thành ổ cả saki bù cái chính phủ thế giới cái này bố cục cũng không phải đến không giữa phở lệ vạn sở kiếm lấy toàn bộ bắc hải đại lượng t ư kim lại trở tay sao đ ấ y tóm lại bọn hắn đối bắc hải lực không chế độ đã so dị vãng muốn mạnh hơn rất nhiều tới hiện tại x ả c ả rủ ký lại đem bắc hải lớn nhất hát cá mổ điểm cho lớp đấy về sau coi như mỹ n ỉ ẩn đảo có thể phục sinh cũng bất quá là ngày xưa hoa cúc sau một điểm đó thôi không tạo nên cái gì s ố kiệt ha ha ha ha bề mặt bề mặt có thể đáng giá mấy đồng tiền nói cho cùng còn không phải thực lực op op normi là trọng yếu nhưng còn không có trọng yếu đến bọn hắn dám cầm chuyện này cùng ta trở mặt húng chi ta làm rất có chừng mực nếu không x ả c ả d ủ kỷ có thể còn sống trở về họ ựa tìm khinh thường cười cười nói chính phủ thế giới đối với op op normi coi trọng hẳn là rất xem trọng nhưng phải nói bọn hắn có thể hay không vì vậy mà càng họ ựa tìm trở mặt cái k i a t ạ i op op normi đã ném đi tình n g giới trăm phần trăm là sẽ không dù sao coi như trở mặt ổ t ệ ổ t ệ no mi cũng sẽ không đến trong tay bọn họ đi tương phản còn muốn tổn thất lợi ích lớn hơn nữa tại địa vị đến loại trình độ này không còn là đ ấ u thiết nên thỏa hiệp thỏa hiệp nên nhượng bộ nhượng bộ sẽ không còn có người làm cái gì đánh nhau vì thể diện có thể có đánh nhau vì thể diện tâm tính đều không ngồi tới bọn hắn trên vị trí này đến họ ưa dìm không phải cũng thỏa hiệp một bước thả xạ c ả dù kỳ không có cùng hắn gặp sinh tử đương nhiên đây là họ ưa dìm cùng chính phủ thế giới ở giữa lập trường quan hệ nguyên nhân liên hài tắc tới nói đánh nhau vì thể diện vẫn thật là trên bản chất đấu tranh căn nguyên lợi ích xác thực sẽ để cho bọn hắn lẫn nhau thỏa hiệp nội bộ nhưng nếu là thật dính đến một ít căn bản tính đánh nhau vì thể diện cái kia cũng không cách nào thỏa hiệp tỉ như thế giới mạnh nhất cái danh hiệu này họ hứa dìm cùng nịu gạt đều kìm nén bực bội đâu giữa bọn hắn căn bản nhất mâu thuẫn cũng chính là cái này dù sao nịu gạt g i a hỏa này tương đối truyền thống cũng không có tại càng nhiều lợi ích phương diện cùng họ hứa dìm có cái gì xung đột quá lớn nói t r ắ n g ra là song phương căn bản mâu thuẫn liền là tại tranh vị trí này tranh cai ý này khí bất quá không nói đến hải tặc chuyện này vẫn là họ hứa dìm cùng chính phủ thế giới ở giữa vấn đề. ổ pộp ổ pộp nomi chuyện này họ ứa d ì m đều sớm tính minh bạch chỉ cần đồ vật đến trên tay hắn chính phủ thế giới liền phải buồn bực thanh âm ăn cái này thua thiệt đánh là không thể nào đánh nhau thậm chí có chút âm như luận tới nói họ ứa d ì m mười phần hoài nghi cái này ổ pộp ổ pộp nomi sự t ì n h có phải hay không g õ d ổ s xảy nhóm tư tâm đâu bọn hắn bên ngoài là chính phủ thế giới tối cao quyền lực nhưng mà thực tế còn có cái ủy mụ đại lão ở đây xem như chân chính đại lão ủy mụ có thể khoan dung một cái vĩnh sinh thuộc hạ xuất hiện sao đây là một cái đáng giá hoài nghi cùng suy nghĩ sâu xa vấn đề mà mỹ nghị ẩn đảo bên trên họ vừa dìm cùng hải quân đại tướng giao thủ ổ t ệ ổ t ệ no mi sự t ì n h thậm chí cuối cùng mỹ nghị ẩn đảo hủy diệt cho đến bây giờ quá khứ lâu như vậy trên báo c h í đừng nói chính thiên báo đạo thậm chí là một chữ đều không nhắc tới qua trên đại dương bao la chín thành c h í n người cũng không biết phát sinh những chuyện này càng không biết hải quân đại tướng xạ c ả n rủ kỳ đã lại bại bởi họ vừa dìm một lần có lẽ trong này có vì hải quân mặt mũi cân nhắc vì còn lại phương diện cân nhắc nhưng họ vừa d ì m xác thực rất hoài nghi gò dầu xây cố ý tại làm n h ạ t chuyện này bọn hắn có lẽ là không nghĩ gây nên người nào đó chú ý kỳ thật họ vừa d ì m cũng vẫn cảm thấy gò dầu xây nhóm rất có ý tứ xem như bên ngoài tối cao quyền lực vĩnh viễn hưởng thụ lấy người k h á c quỳ lại gò dầu xây nhóm tại quy xuống tại ủy mụ đại nhân d ư ớ i chân lúc sẽ là cái tâm tình gì đâu chắc hẳn khẳng định là có không cam lòng a đại trượng phu sinh nên như vậy tiện nhưng thay vào đó năm đó tần vương quét rổ cục ổ gẳng trấn bắt hoang bá vương hạng vũ lại nói ra lời nói này gò dầu xây nhóm ngồi ở vị trí cao mặt ngoài phong cách phía sau lại phải quỳ lệ tại một người trước mặt trong lòng có thể không có điểm ý tưởng gì bất quá có ý tưởng luôn luôn tốt người a liền sợ không ý nghĩ gì không ý nghĩ gì người người đỡ đều đỡ không nổi càng chưa nói tới cái gì lợi ích hợp tác mà có ý tưởng người liền không đồng dạng a có ý tưởng liền có nhu cầu có nhu cầu liền đại biểu cho có hợp tác cộng tồn lợi ích không gian a g õ rột xảy mặt ngoài đã là đ a n g lâm tuyệt đỉnh hiện tại họ họ vựa dìm cùng bọn hắn hợp tác đơn giản liền là tại chính phủ thế giới trên lợi ích đây là công lợi nếu là thật muốn cấp độ càng sâu đến chút gì giao tỉnh vậy thì phải có tư lợi Mới đ ư ợ c c lúc t r ư ớ c họ v ừ a dìm tại mạ g ì gây sự cướp đoạt em tỷ t h ờ dồn về sau liền đã cho gò rút xây nhóm chỉ ra một sự kiện đó chính là hắn hạ gò rụt họ ùa dìm cũng không phải cái gì n g ố c bạch ngọt hài tặc lông cũng đều không hiểu một tây hắn là biết rất nhiều dấu ở dưới thế giới bí mật thì như ỵ m ù đại nhân cái gì cái kia về sau gò rút xây nhóm đến bây giờ đều không có cùng họ ùa dìm đàm luận sau chuyện này một lần nhưng càng như vậy họ ùa dìm thì càng biết gò rút xây nhóm hẳn là đã thu được tín hiệu chỉ bất quá tất cả mọi người là người thông minh loại chuyện này không cần vội và nói trước tích lũy cái tín nhiệm tư bản đi ra, t h a m dò một cái song phương tính tình lại nói mà đần đ ộ t liền lên đến đàm cũng phải nhân ra tin được ngươi mới được cả chính phủ thế giới bên này có thể khoan dung họ vừa dìm nhiều lần như vậy họ vừa dìm có thể chân đạp dây đỏ lặp đi lặp lại hoành nhảy nhiều lần như vậy có lẽ bên trong cũng mang theo gọ r ộ p g sầy t ư tâm đâu hiện nay song phương ăn ý càng ngày càng sâu họ vừa dìm cảm thấy mình đã không sai biệt lắm minh bạch gọ r ộ p g sầy tính cách chắc hẳn gọ r ộ p g sầy bên kia cũng có chút hiểu do hắn họ v ừ dìm tính khí về sau sẽ có tiến bộ nhanh đến đi gợm m họ v ừ dìm đột nhiên mở miệng hỏi ân sắp đến đỏ phợ lạ mỹ m ngộ cười ha h à đáp họ ùa dìm quay đầu nhìn ra hỏa này một chút trung quy là n h ị n không được mở miệng hỏi đỏ phợ lạ cái kia tiểu quỷ ngươi chuẩn bị ăn bài thế nào đỏ phợ lạ mỹ m ngộ cái kia nguyên bản treo ý cười sắp mặt hơi cứng ngắc lại một cái tiếp lấy lắc lắc đầu nói không có gì ăn bài chờ chưa khỏi hắn về sau ta liền muốn hắn xéo đi, về sau làm cái gì cũng tốt liền là rốt cuộc chớ xuất hiện ở trước mặt của ta t r ạ phản g ã l ỏ hắn tự do a mình không nên lại trở thành hắn trói buộc đây là đỏ phợ lạ mỹ ngộ trong nội tâm lựa chọn có lẽ cũng là đối với năm đó mình tiếp mới để ngủ đương nhiên đây cũng là đỏ phở làm mỹ ngộ đối với mình cái kia không may đệ đệ sau cùng hứa hẹn hán không định đổi ý có đúng không họ đụa tìm chép miệng một cái nói hắn kỳ thật vẫn rất tiếc v ớ i chạ phản g ã lò nếu là thật hào h ả o bồi dưỡng một cái tương lai cũng nên là cái nhân tài không tệ dù sao tiểu tử này dựa vào chính mình dã man sinh trường cũng có thể dài đến siêu tân tinh thậm chí còn là một m đoạn thời gian ổ cạ s ạ kỷ bù cái đâu thiên tư bản sự cái gì đều là rất không tệ nếu là thật có thể hào hào bồi dưỡng lời nói thành cựu sẽ chỉ càng cao đương nhiên là cái không sai hạt giống tốt bất quá đỏ phở l à mỹ m ngộ đều đem lời nói đến phân t ư ợ n g này họ ùa dìm đương nhiên sẽ không bởi vậy quét mặt mũi của hắn đến hắn tình trạng này chỉ là mấy mầm m u ố n tốt đã không tính là cái gì trọng yếu giá trị nếu là họ ùa dìm thật loại suy nghĩ này hắn hoàn toàn có thể đánh cái tranh l ệ n h thời gian đem cái gì ả sơ sạp tô số dô cú ý nạ còn có siêu tân tinh những người còn lại đều bắt tới bồi dưỡng lên nhưng vẫn là câu nói kia cái này đã không tính là cái gì giá cao đáng giá muốn làm cũng không phải hắn tới làm là van bối tới làm việc tình tỉ như ê nô tỉ như lục i、si, lại hoặc là tương lai ạn giờ giết tờ họ ùa cũng chính là tùy duyên nếu là thật có duyên phận đụng phải hắn không ngại là một lần nếu là đụng không thấy vậy cũng không cần cố ý đi làm tựa như lần này hắn đều tới mỹ nghỉ ân đảo không phải cũng không có đánh dở dạ kệ t i ể u tử kia chủ ý sao chạ phản ga lò đúng vậy a tiểu quý này đã đủ t h ẳ m rồi thật vất vả có thoát thân vũng bùn cơ hội liền cho hắn a làm đại lão có đôi khi cũng sẽ có thiệt tâm đem chuyện này làm xong về sau ngươi cũng nên cho ta hồi tâm thật tốt t an bài một chút ngân hàng sự tình a đều hắn kéo lâu như vậy họ ựa gì đột nhiên mở miệm nói ra đ ọ p h ậ lan m y ngộ sửng sốt một chút sau đó vừa cười vừa nói đừng hiểu lầm được không ta giống như l à như thế bại hoại người sao ngân hàng sự tình ta liền không có không chú ý qua bất quá hết thẻ cũng còn đang chuẩn bị đâu ta muốn đem những chuyện này cùng những cái kia hắc cám thế giới các đại lao đ à m minh bạch nói rõ đem quy củ đều nói tốt tài năng lên ngựa chuẩn bị a là thế này phải không ta còn tưởng rằng ngươi tại giờ di sợ rỗ xa bận b i ể u ghê gớm không có r ả n h còn đâu ọc p h ậ lan uy ngộ trong lòng hơi có chút cảm động ọc ọc hùa dìm hẳn là thật cho là như vậy dù sao hắn xác thực chưa từng có hỏi qua những chuyện này có thể coi là như thế hắn trước đây cũng một mực không có t h u ố c d i ụ c qua cái gì cho tới hôm nay mới để lời miệng đây chính là tín nhiệm cùng tình nghĩa à. phu phu phu yên tâm đi giờ gì sợ r ổ xạ cũng đem từ đó được lợi ta đương nhiên sẽ không quên đọc thợ lạ h m y ngộ cười ha h à nói lần này trở về ta liền chuẩn bị đem giá đỡ đứng lên bất quá g ọ t gọt, gọt no mi cũng không thể buông l ò n g a còn chờ tìm xem đâu ta hiện tại đã có chút tin tức nếu là chuẩn xác không cần quá lâu liền có thể vào tay đọc h ợ lạ huy ngộ n h ữ mày nói kiệt ha ha ha ha vẫn là người làm việc đáng tin cậy nếu là không có người ta thật đúng là có chút không c ó đâu họ đua dìm cười to nói họ đua dìm thủ hạ có thể nhất ủy thác trách nhiệm kỳ thật liền là đỏ phở làm mì ngộ cùng bệ mạn bệ mạn chủ nội đỏ phở làm mì ngộ chủ ngoại ạ v ạ lòn tại bệ mạn ăn bài xuống phát triển hồng hồng h ỏ a hỏa mà ra ạ v ạ lòn ra vĩnh dạ hải vực băng hải tặc chiến chủ y trừ bỏ chiến sự bên ngoài còn lại sự tình họ đua dìm cơ bản tất cả đều là giao cho đỏ phở làm mì ngộ tới làm mà đỏ phở làm mì ngộ cũng chưa từng có làm hẳn thất vào qua hai k u n g xe ngựa tê lâu tỉnh tiến băng hải tặc chiến chủ y mới có thể có hôm nay chi vì thế không thể không nói bắt đầu xuất thân vẫn là rất trọng yếu ọ hùa rìm cũng là bởi vì bắc hải xuất thân cho nên kéo đến bẹ mạn cùng đỏ phờ làm mì ngộ cái này h a i thất ký mã nếu là hắn tại hải quân xuất thân hoặc là tại dô dơ trên thuyền xuất thân cái kia có lẽ hiện tại liền là cái hải quân đại tướng lại hoặc là sà phiên bạn a ọ hùa rìm bên này cùng đỏ phờ làm mì ngộ táng gấu nói chút chuyện nhà sự tỉnh cũng nói chút có thể ảnh hưởng thế giới cách cục đại sự mà lúc này ở thánh địa maziz gò dơ xây n ó m cúp rèn rèn xỉ về sau cũng nhìn về phía cái kia đứng tại cổng một bộ quy củ bộ dáng sẻng ỗ cụ đại nguyên soái sen gỗ cụ tại chú ý tới gọ rô xẩy nhóm bên kia giúp xong về sau trong lòng cũng là một cái lộ bộp tới đến muốn bị đánh quả nhiên hắn cái này ý niệm trong lòng còn không có đem thả xuống đâu l i ê n nhìn d â u dài gọ rô xẩy bỗng nhiên một thanh đem chén trà trong tay t r ù m lên trên bàn phanh một tiếng rơi xuống tiếp theo liền là răng rác tiếng vỡ vụn cái kia tinh xảo chén trà mảnh vỡ cùng nước trà tung v á đầy đất sen gỗ cụ ngươi thật sự là quá làm chúng ta thất vọng còn có mặt mũi tới gặp chúng ta d â u dài nổi giận mắng chương bốn trăm bảy mươi để băng hải tặc tóc đỏ lan ra thế giới mới chương bốn trăm bảy mươi để băng hải tặc tóc đỏ lan ra thế giới mới bị d â u dài như thế vừa hô xen gỗ c ủ cái này trên biển cả quát tháo phong vân tay cầm thiên hạ binh mã đại nguyên soái không chút do dự liền nhận sợ hắn thật sợ sao hắn sợ cái g i á m cùng họ hựa dìm sinh tử tương bác thời điểm hắn lông mày đều không mang theo những một cái có thể bị gò g ù ú p x y giống một cuốn họng liền sợ chỉ là xen gỗ c ủ rất rõ ràng hắn cùng gò g ù ú p x y không phải cái gì được nhân là thượng hạ cấp quan hệ chớ nhìn hắn là cái hải quân nguyên soái gò giúp x y nếu là thật muốn chính hắn dù là không đem hắn đi, cũng có thể đem nàng làm cho rất khó chịu lại thêm chuyện lần này vốn là nên tự mình có nổi cho nên sẻn gỗ cụ đem mình v ị bố trí chí rất chính nguyên soái cái gì nguyên soái phạm sai lầm liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm vì hải quân vì tiền đồ hắn phải đem cái này nổi thành thành thật thật học thuộc lòng rất xin lỗi năm vị đại nhân chuyện lần này trách nhiệm tất cả đều tại ta là bởi vì ta sơ sẩy đưa đến nhiệm vụ thất bại ta nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì trừng trị sẻn gỗ cụ đại nguyên soái không chút do dự nói ra nguyên bản còn chuẩn bị nắm một cái sẻn gỗ cụ dâu dài lúc này biểu lộ cũng hơi có chút phức tạp cái này hôn đạn quá g i o hòa ta còn nắm đâu hắn đi lên liền trực tiếp nằm ngửa bày ra một bộ ta tất cả đều nhận tư thế còn thế nào năm a nhưng không thể không nói s e n gộ cụ cái này một bộ không rào biện thái độ quả thật làm cho gõ rột xầy nhóm tâm tình hơi du nhanh hơn một chút ồ tệ ồ tệ no mi sự tỉnh chính như họ v ừ a dìm đoán như thế là gõ rộ xầy việt tư ủy mù đại nhân căn bản không biết chuyện này nghĩ đến lấy ủy mù đại nhân quyền thế cũng không có khả năng bồi dưỡng một cái vĩnh sinh bộ hạ bởi vì bất kể thế nào nhìn đây đều là một loại thai hoàng ẩm cường thế bộ hạ không quan hệ ngươi trung quy là sống không quá ủy mù tương phản một số thời khắc ỵ mụ tựa hồ cũng cần cường thế bộ h ạ n tỷ như hiện tại gò r dơ xầy liền rất cường thế hắn vốn chuyện lớn không phải đến ngồi ăn rồi chờ chết có bọn họ chính phủ thế giới đầu này t h u y n lớn mới sẽ không sụp đổ mất thậm chí bọn hắn còn có thể thay đổi căn khôn nhưng là cái này cường thế thủ h ạ n ế u là đạt được vĩnh sinh từ về mặt thân phận đến xem cũng không phải đặc biệt kém hơn mình càng là bên ngoài tối cao quyền lực người đây là cái gì đây chính là tại bồi dưỡng mình tương lai địch nhân a ỵ mụ đại nhân làm sao có thể làm loại chuyện này gò dơ xầy n ó m đương nhiên không dám dóng chống thua chiêng Nguyên b、okay, okay, no, vì, vì, vì cái gì không đỏ thể l điều tra ra hay ư là bởi vì bọn hắn không dám loạn cha a cho nên về công vệ tư gò dốt xây nóng cũng sẽ không đem sẻn gỗ cụ thật thế nào càng không khả năng triệt tiêu vị trí của hắn chỉ bất quá những chuyện này phía sau trần tướng cũng không cần phải để s e n gỗ cụ minh bạch cho nên cái này mặt ngoài công tác vẫn là muốn làm đủ muốn để s e n gỗ cụ biết bọn hắn rất tức giận hiện tại xem ra s e n gỗ cụ là rất rõ ràng phải ngươi đừng tưởng rằng hiện tại hải quân bên trong không ai có thể tiếp ngươi vị trí ngươi liền gối cao không lo s e n gỗ cụ chúng ta chính phủ thế giới muốn là có thể làm việc hải quân không phải làm hư hại sự t ì n h hải quân nhìn xem chính phủ không đi hôm nay chúng ta có thể để các ngươi hải quân đứng lên ngày mai liền có thể để các ngươi hải quân lần nữa ngồi xuống đi trong tay chúng ta không phải chỉ có các ngươi hải quân hiểu chưa dâu dài trầm giọng mở miệng nói ra s e n gỗ cụ trong lòng hơi chìm chìm hắn cũng biết gozo s â y n ó n khẳng định là sẽ cầm cái này nói sự tình nhưng cũng không thể không thừa nhận gozo s â y n ó n nắm rất chuẩn hắn s e n gỗ cụ s á c thực lo lắng vấn đề này hải quân đang tại cao tốc phát triển đâu nếu là chính phủ thế giới bên này đột nhiên đ ổ i chú ý một thanh đẻ lại hải quân tình thế vậy hắn s e n gỗ cụ coi như thật là hải quân tội nhân ngồi tại nguyên soái vị trí bên trên đều cảm thấy khó chịu loại kia minh mạch xen gỗ cụ âm vang hữu lực mở miệng đáp gozo xây n ó n lúc này mới lại gật gật đầu sau đó tựa hồ cũng không có ý định cùng hắn lại tiếp tục kéo phương diện này sự tình năm ngoái thời điểm n g ư ờ i hỏi chúng ta muốn quân phí hạn mức nói là muốn mở ra vòng thứ hai chứng minh trên đại dương bao la cũng có chuyên môn làm sao cuối cùng không có chứng thực gò rút xây mở miệng hỏi s e n gỗ cù hơi nhẹ nhàng thở ra mặc dù có chút kỳ quái không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia báo tố vẫn thật là dạng này nhẹ nhàng rơi xuống nhưng đã năm vị đại lão đều rời đi chủ đề hắn cũng không có không thức thời nhất định phải đụng lên đi bị đánh đây không phải là có bệnh sao bởi vậy sẻn gỗ cụ rất nhanh liền thuận chủ đề mở miệng nói ra là như vậy ta dự tính chứng minh không phải giống như d i vãng loại kia chứng minh trên thực tế ta chuẩn bị chiêu mộ dân gian cao thủ bổ khuyết hải quân cao cấp chiến lược trong này cần nhất định chuẩn bị cùng điều tra công tác dân gian cao thủ trong mắt gõ rô s ẩ y sáng lên cái này rất có làm đầu a người cầm ở đầu chọc vương trực tiếp mở miệng hỏi dân gian cao thủ là rất phiền phức tồn tại bọn hắn không có tiếp t h ụ qua chính thống hải quân giáo dục tự nhiên là có chút đau đầu bởi vậy gõ rô s ẩ y nhóm mới có thể mở miệng hỏi như vậy xe gỗ củ thì mười phần có lòng tin mở miệng nói ra cầm ở hắn không có cho mình lưu cái gì chỗ trống nếu là tại nhiệm vụ lần này thất bại trước đó hắn có lẽ sẽ cho mình lưu cái bậc thang tương lai nếu là thật não sẽ ra vấn đề gì đến cũng tốt dưới hiện tại mà nói hắn đã đem ổ p ệ ổ n pê no mi sự t ì n h làm hư hại như vậy tiếp xuống chuyện này không chỉ là liên quan đến tại hải quân sức chiến đấu cũng liên quan đến với hắn sẻn gỗ c ủ cái này hải quân nguyên soái năng lực không thể có bất kỳ sai lầm a bắt không được cũng muốn cầm ở đầu chọc vương như có tâm h ý nhìn sẻn gỗ c ủ một chút sau đó mở miệng nói ra n g ư ơ i tâm lý nắm chắc liên tốt sẻn gỗ cù chúng ta không hy vọng đối với ngươi lại có lần thứ hai thất vọng sẻn gỗ cù nghe lời này trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i chúng ta hải quân làm hư hại sự t ì n h còn thiếu sao mỗi lần không đều là nói như vậy dù sao hắn đến bị phê bình đã không phải lần đầu tiên a bất quá loại thời điểm này đương nhiên không thể nói thật lòng bởi vậy sengoku biểu lộ hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra cam đoan hoàn thành nhiệm vụ bưng lên một cái mới t r a n t r à v ố ngột n g ụ m dâu dài mở miệng nói ra sengoku vừa rồi g e n g e n n h u si ngươi cũng nên nghe thấy được họ ùa dìm tên kia càng ngày càng ngưỡng ngạnh nhưng chúng ta c h u n g quy là không thể tùy tiện đối nàng làm cái gì cái này là bởi vì cái gì bởi vì thực lực chính phủ thế giới tại thế giới mới thực lực có hạn ngươi cái k i a ổ cả s ạ ký bù c á i sự t ì n h làm cũng không tệ lắm tiếp tục bảo trì tương lai muốn thật tốt thu thập cái này cái gọi là hải tặc hoàng đế tiếp theo ngươi lần này t r ư ơ n g binh mục đích cũng là rất lớn mật không quan hệ hải quân liền cần lớn mật một chút có thể cùng được thời đại bước chân vung tay đi làm một điểm cuối cùng mau chóng đem ổ cả s ạ ký bù cải cho chúng ta bổ đủ đừng cho chúng ta làm ẩu muốn có sức ảnh hưởng có thực lực là sen gỗ cù nguyên xoáy trầm giọng đáp lại hàn huyên vài câu nói chút gần nhất hải quân động thái sau đó g õ r giơ xây nhóm liền chuẩn bị đem sẻn gỗ c ụ đổi u đi sẻn gỗ c ụ đại nguyên soái cũng rất thức thời đưa ra cáo tử bất quá ngay tại hắn sắp đi ra cửa phòng thời điểm đầu chọc vương mở miệng nói ra đồ quỵt xuất rồ xin e n t e sẻn gỗ c ụ nguyên soái bước chân ngừng t ạ m đến ngươi phải biết thân phận của hắn lần này cho ngươi một bộ mặt nhưng hắn v i n h viễn không cho phép lại rời đi ìm k é o đ a o hiểu chưa đầu chọc vương mở miệng nói ra sẻn gỗ c ụ trong lòng có chút cảm động không quay đầu lại nhưng vẫn là lên t i ế nói là đa tạ năm vị đại nhân dù là đã là hải quân đại nguyên soái nhưng sen gô cũ vẫn như cũng là không thể không thừa nhận gò dơ xây nhóm chí ít tại trong chính trị rất có thủ đoạn biết hắn điểm yếu ở nơi nào dồ xin ăn tờ c h u y ệ n này nói thật chết một vạn lần cũng đủ nhất là đem gò dơ xây vĩnh sinh đều làm cho đập đổi lại người bình thường có thể giữ lại hắn trực tiếp cho cốt đều cho hắn dương nhưng hết lần này tới lần khác gò dơ xây nhóm liền là có thể đ ì n h chỉ cố này h ỏ a khí miễn đi từ tội của hắn sen gô cũ biết đây là gò dơ xây thủ đoạn đánh một vậy cho cái táo ngọn xem như tại tiếp tục lỗi kéo hắn sen gô cũ muốn bọn hắn hải quân nghe lời nhưng biết thì biết nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được cảm động cái này rất lợi hại một cầm vừa để xuống hải quân đại nguyên xoáy trong lòng không chỉ có không có đối gõ ruột x ả y nhóm có cái gì oán trách tương phản mang theo cảm động rời đi nên nói cái này năm cái lao già h n g hẹm không hổ là tại trong chính trị cấp cao nhất cao thủ sao các loại sen gô cụ sau khi đi tóc vàng đại lao uống một n g ụ n trà mở miệng hỏi các ngươi nói họ ùa dìm cái kêu hôn đản c ấ p đi ổ tệ ổ tệ no mi ý nghĩa ở đâu làm sao ngươi thật cảm thấy hắn không phải tại ngấp nghẽ vinh sinh kiếm hào đại lão mở miệng hỏi tóc vàng đại lao gật gật đầu mở miệm nói ra ta không cảm thấy hắn sẽ đối với chuyện như thế này nói dối bởi vì không có ý nghĩa dù sao ổn t ệ ổn t ệ no mi đã trong tay hắn hắn muốn làm gì chúng ta đều không ngăn cản được còn lại bốn người đều đi theo trầm m ặ t lại thiên tiêu biết đến không ít đâu đầu trọc vương đột nhiên mở miệng nói ra không có cho ra kết luận của hắn cùng ý nghĩ ngược lại là lại lên cái câu chuyện bất quá hắn cái này vừa mới nói xong những người còn lại tựa hồ đều nghĩ tới điều gì đồng dạng trên mặt mang lên vẻ suy tư căn hệ trọng đại hắn còn không đáng đến như thế tín nhiệm nhưng nuôi hắn cũng tốt tương lai chưa hẳn không thể trở thành ngơi dao một mực không có lên tiếng tóc quan đại lão đột nhiên nói ra hy vọng hắn đừng có lại quá phận mới tốt gia hỏa này có đôi khi để cho người ta vừa yêu vừa hận đầu chọc vương nhịn không được lắc đầu nói ra họ v ừ a dìm gia hỏa này gây sự năng lực nhất lưu bởi vậy g ò dột xầy nhóm đối nàng rất căm ghét nhưng ngươi lại không thể không nói nếu là cùng hắn hợp tác làm gì có hắn đang xuất thủ h n bài ngươi liền lại có cảm giác rất an tâm cái này rất phiền ngươi biết rõ người này là tên hốt đản nhưng ngươi không thể không nuôi hắn bởi vì tại cái nào đó thời khắc mấu chốt nói không chừng ngươi liền cần dùng đến hắn mà loại này mấu chốt xa so với thế giới mới lợi ích cái gì phải lớn hơn nhiều không còn là chính phủ thế giới công lợi mà là liên quan đến tại gò giật xây cái này tập thể tư nhân lợi ích gò giật xây nhóm lại trầm mặc một trận tiếp theo ngược lại là không có lại tiếp tục thảo luận loại chuyện này dù là nơi này rất an toàn nhưng có một số việc cũng không nên nhiều lời nói một chút sẻn gỗ c ủ cái k i a trương binh ý nghĩ đi các ngươi cảm thấy thế nào dâu dài mở miệng hỏi nhìn sẻn gỗ c ủ thủ đoạn mặc dù hắn đem chuyện lần này làm hư nhưng không có nghĩa là hắn không có năng lực nếu không chúng ta làm gì để hắn ngồi tại hải quân nguyên soái vị trí bên trên nếu là thật dạng này trương binh lấy sèn gô cụ tài cán hẳn là đè ép được qua cái mười năm tám năm cũng liền không khác biệt xem như một chuyện tốt tóc vàng đại lão mở miệng nói ra đúng gần nhất có cái kỹ thuật mới biết không hải quân quân hạng tựa hồ có thể xuyên qua cần b e n đầu trọc vương đột nhiên mở miệng nói ra các đại lão ở chỗ này nói chuyện phiếm sèn gô cụ đại nguyên x o á y cũng đi ra chính phủ thế giới tổng bộ cao úc hít thở một cái mạ rìt không khí mới mẻ hắn biết cái này khảm xem như đi qua cùng mình đoán không có cái gì khác nhau quá nhiều liền là dơ lên cao, cao nhẹng đông xuống nhưng hắn cũng biết loại chuyện này một lần hai lần không còn ba nếu là hắn sẻn gỗ cụ chỉ có thể làm hư sự tình không làm được chính sự sớm muộn có hắn xui xẻo thời điểm mà sẻn gỗ cụ lại tổng kết ra một cái kinh nghiệm tới cái kia chính là phạm là có họ đua tìm cái kia hôn đản nhúng tay sự tình hải quân sát s u ấ t lớn đều muốn làm hư hại tương phản không có hắn cái này hôn đản đến gây sự thời điểm hải quân liền x ô i do suối nước ha ha đúng là miệng mai nhưng xem ra tốt nhất vẫn là chớ cùng gia hỏa này có cái gì liên lụy tốt tóc đỏ chừng mình ô cạ sĩ buộc cải thật sự là sự tình đổi sự tình a xe gô cụ nguyên x o á i nhẹ giọng n h ỉ non một câu ngay tại lúc này xe gô cụ nguyên x o á i trong ngực gen gen ngữ xi -si、vang lên lấy ra xem xét xe gô cụ lông mày hơi n h u ngành tình báo tiếp lên gen gen ngữ xi xe gô cụ cũng không nói nhảm cái gì trực tiếp mở miệng nói ra nói phát sinh cái gì nguyên x o á i băng hải tặc tóc đỏ tại thế giới mới bên trong cùng băng hải tặc chiến chủ y phát sinh tao nội chiến cái tia người của sở tình báo nhanh chóng nói ra xe gô cụ trong mắt mang theo một vòng kinh hãi mở miệng hỏi tình huống như thế nào băng hải tặc tóc đỏ toàn diện chiến bại g dơ dạ cụ lệ mỹ hạt cùng bèn bẹ bè mạn đều vừa lúc xuất hiện ở nơi đó nghe nói băng hải tặc tóc đỏ gây mấy người nhưng ở bitmo n băng hải tặc tiếp ứng d ư ớ i vẫn là thoát đi chiến trường bất quá băng hải tặc chiến chủ y đã bán tiếng muốn để băng hải tặc tóc đỏ lăn ra thế giới mới ai dám cản trở bọn hắn liền giết chết người đó cái t h a hải quân tình báo viên nhanh chóng nói ra vừa lúc xuất hiện ở nơi đó cái rắm họ v ừ a dìm chân trước rời đi thế giới mới không bao lâu bẹ mạn ra hỏa này làm sao lại lại đi ra ngoài lãng nghĩ đến đây cũng là một trận nhằm vào băng hải tặc tóc đỏ thiết kế mới đúng bất quá cũng nhìn ra được tựa hồ họ vừa dìm căn bản không có đem cái k i a sạt để vào mắt mỗi lần thu thập sạt thời điểm hắn đều không tại thế giới mới a nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy sạt đều gánh không được băng hải tặc chiến chủ y nhưng sen gô cụ cũng là có thể lý giải bất quá bây giờ thế cục có chút h ỏ n g bét băng hải tặc chiến chủ y chính thức vung lời muốn để băng hải tặc tóc đỏ lăn ra thế giới mới ai dám ngăn cản bọn hắn liền giết chết người đó trước đó không có vạch mặt thời điểm bít m o m băng hải tặc có lẽ còn dám ở một bên đến một chút náo nhiệt hiện tại mà nói khó nói a chương bốn trăm bảy mươi mốt không có đàm khí thuyền trưởng vĩnh viễn không cách nào đánh chìm à u ư nhưng g k ô n thuyền g có đảm khí t r vĩnh viễn không chất á c nào đánh chìm màu đen màu độc chìm kinh h ế giới mới, tô tổ đảo, l â u đài bên t r o n g Chắt lót k lìn, t rột rồ, tờ tạ cả cụ l i n ơ i này. bãng, lìn Dĩ chắt lót kẹ muốn thương nghị sự tình gì thời điểm sẽ chỉ gọi cả tạ cụ di đến mà hiện tại mà nói lại có thêm một cái trưởng t ử tợ rột tợ rồ đó có thể thấy được mặc dù cả tạ cụ di một lần nữa thu hoạch tự do có thể tiếp tục tại bitmom băng hải tặc bên trong khi hắn sợ ta đứng đầu nhưng chất l o k e l i n nối nàng g i á quan đã không được như xưa cố ý tại đè ép cả tạ cụ di cả tạ cụ g ì cũng không quan tâm những này đối với cái gì quyền thế loại hình đồ vật hắn căn bản không thèm để ý hắn để ý liền là đệ đệ mội mội thôi so sánh dưới tờ rộn tờ r ồ mặc dù cũng là tương đối có nhân tình vị ra hỏa nhưng hắn càng để ý bít mong băng hải tặc lợi ích tạ i cả tạ cụ g ì chống đối chặt lọc k ệ lìn trước đó tờ rộn tờ r ồ cùng cả tạ cụ g ì ở giữa một mực duy trì một loại ăn ý đâu cũng không có sinh ra cái gì khá lớn vết rách thậm chí quan hệ của hai người còn rất tốt nhưng hiện tại mà nói tờ rộn tờ r ộ cùng cả tạ cụ dì ở giữa đã sinh ra vết rách đồng thời tại dần dần mở rộng mà bọn hắn, c t n dồn tợ dồn cũng h không, không có phản đối cái gì trực tiếp mở miệng nói ra là mụ mụ cà tạ cù gì thì lông mày hơi nhíu mở miệng nói ra mụ mụ dạng này không ổn đâu có băng hải tặc tóc đỏ ở đây chúng ta đối băng hải tặc chiến chủ y có thể hơi chiếm cứ một chút sách lược bên trên ưu thế dùng chút ít đại giới dây dưa kéo lại băng hải tặc chiến chủ y mở rộng tổn thất của bọn họ chặt lọt k ẹ trong mắt lìn mang theo một vòng khó chịu thân sắc mở miệng nói ra ngươi muốn chúng ta cùng băng hải tặc chiến chủ y lần nữa khai chiến sao hiện nay trên đại dương bao la băng hải tặc chiến chủ ban y đã ban tiếng, tóc i hải ế n muốn băng g tặc t đỏ làn ra thế giới mới ai dám ngăn cản bọn hắn liền giết chết người đó hiện tại chặt lọt kẹo lìn nếu là mang theo bít mong băng hải tặc ở bên trong khoáy gió nổi mưa cho sạt những cái kia bị vùi dập giữa chợ cung cấp cái gì che chở loại hình không chừng băng hải tặc chiến chủ y liền nắm lấy lý do này cùng bọn hắn đánh một trận xử lý bọn hắ trong này liên lụy xác thực rất lớn thậm chí có thể đưa tới thế giới mới nhiều loại lớn có lẽ băng hải tạc chiến chủ y chỉ là nói dọa mà thôi bọn hắn cũng có rất nhiều lo lắng hẳn là sẽ không xúc động như vậy nhưng chặt lọt kẹ lìn cũng không dám cược cả tạ cụ gì bén n h ẹ đã nhận ra một sự kiện đó chính là hắn mụ mụ sợ tại mỡ bỏ đảo chiến bại về sau hắn có thể cảm giác được đương thời chặt lọt kẹ lìn trong lòng càng nhiều hơn chính là tức giận cùng phẫn nộ có không tam l ò n g nhưng không đ á n g sợ nhưng bây giờ chẳng biết tại sao nàng tự hồ sợ sợ băng hải tạc chiến chủ y nhưng cả tạ cụ gì trong lòng vẫn như cũng là có chút không quá nguyện ý tin tưởng mặc dù hắn đối chặt lọt tèn lìn trong lòng có rất nhiều bất mãn nhưng chặt lọt t ẹ n lìn c ư ờ n g đại vẫn như cũng là khắc ở đáy lòng hắn hành o hành tứ hải nhiều năm như vậy đã từng đứng trên biển cả đỉnh cao nhất vị trí giống nàng dạng này đại hải tặc vậy mà có thể sợ nghĩ tới đây cả tạ cụ di quyết định lại hơi thăm dò một cái mùa mụ, mụ băng hải tặc chiến chủ y thả ra một câu chúng ta biết mong băng hải tặc liền g ã y mất cùng băng hải tặc tóc đỏ ở giữa hợp tác cái kia trên đại dương bao la người sẽ nhìn chúng ta như thế nào bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta sợ băng hải tặc chiến chủ y này lại cho chúng ta biết mong băng hải tặc thanh danh mang đến rất nhân tố bất lợi c ả tạ cụ di nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra chất l t k e l ì n hơi thở hơi thô trọng một chút trong mắt mang theo một vòng thần sắc chắn ghét chấm giọng nói cái này không phải cái gì vấn đề sợ hay không phải hiểu thỏa hiệp nếu như kia là cái gì xa gánh chịu nổi gánh đến lao nương không ngại nâng đỡ hắn một thành nhưng chúng ta g ắ n g gượng vào hắn mà hắn sao khi à tợ d ộ t tợ dộn nhìn mẹ của mình tựa hồ muốn buộc phát bộ dáng cũng là tranh thủ thời gian chừng c ả tạ cụ di một chút muốn hắn đừng nói lung tung nếu không chịu không nổi kỳ thật tợ dộn mặc dù cũng rất muốn trở thành chân chính người đứng thứ hai tương lai kế thừa bít mong vẫn như cũng là đem cả tạ cụ g ì coi như mình đệ đệ hắn chỉ là hy vọng có thể ngăn chặn cả tạ cụ g ì một đầu thôi trong lòng của hắn là lấy bít mong băng hải tặc lợi ích làm ưu tiên không phải tư lợi nếu là đem cả tạ cụ g ì cho ép buộc đi hoặc là giết chết đối với toàn bộ bít mong băng hải tặc tới nói đều là tổn thất không phải sao trên thực tế cả tạ cụ g ì có thể nhanh như vậy bị từ cấm túc trong trạng thái giải thoát đi ra một phương diện có hắn chị vừa nhân tố một phương diện khác cũng có tợ dồn tợ dồn tại xuất lực hỗ trợ giữa hai người vết rách cùng đấu tranh là về mặt tư tưởng cũng không phải là trên mặt cảm tình hai người bọ đều đối là tương đối trọng cà ả m tình chặt lọt người, cùng lịn n loại kẹ y lánh khóc tạ à là n nhẫn ra hòa、so、sánh, đơn giản không giống như là thân sinh. hòa ra so Cả t cù di mụ mụ nói không sai không phải chúng ta đang sợ băng hải tặc chiến chủ y mà là không cần thiết đỡ một cái không đỡ nổi người cái kêu băng hải tặc tóc đỏ từ tiến vào thế giới mới đến nhiều lần cùng băng hải tặc chiến chủ y đối đầu chúng ta cho hắn rất nhiều trợ giúp nhưng cho tới bây giờ bọn hắn đều không có một lần thắng nổi cái này đã chứng minh bọn hắn năng lực không được đã như vậy chúng ta cần gì phải là một đám phế vật đi đắc tội băng hải tặc chiến chủ y thậm chí gây nên hỗn loạn lớn hơn tợ dồn tợ dồn mở miệng giải thích c ả tạ cụ gì ánh mắt có chút tâm trầm kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút kỳ quái từ trên tư liệu đến xem sắt hẳn không phải là loại này tuổi một người hắn coi như cả đoàn thực lực không đủ cũng không đến mức bị làm thành loại này bộ dạng a chẳng lẽ là đầu góc bị cái gì thương tú đâu đáng tiếc là bít mong băng hải tặc ba vị này đại lão đều không có ý thức đến một sự kiện cái kia chính là sạt g i a hòa này hô hào khẩu hiệu nói muốn tới thế giới mới làm băng hải tặc chiến chủ y nhưng trên thực tế hắn đều là đang gây hơn với tiểu đà tiểu n h o hắn chân chính trên ý nghĩa việc cần phải làm nhưng thật ra là giết chết bọn chúng bít m o n băng hải tặc điểm này kỳ th từ hắn nhanh chóng cùng bít mong băng hải tặc dựa sát vào cũng có thể thấy được hắn là tại cầm bít mong băng hải tặc cho ra trợ g i ú p đi cùng băng hải tặc chiến chủ y tiểu đà tiểu não trong này xem như đang hút bít mong băng hải tặc máu lớn mạnh một cái mình đồng thời lại đem đối kháng băng hải tặc chiến chủ y đại kỳ cho dựng đứng lên đến thế giới mới thời gian dài như vậy trừ bỏ gần nhất lần kia tao nội chiến s á t k ỳ thật không chỉ có không có tổn thất cái gì ngược lại còn lớn mạnh rất nhiều đâu t ỷ như hắn những cái kia các cán bộ cùng thế giới mới những cao thủ kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú loại hình đây đều là ẩn tính tăng trưởng chính là bởi vì có bít mâm băng hải tặc trợ giúp bọn hắn mới có thể mỗi lần đều còn sống đào t ẩ u đem những này hóa thành thực lực không phải sao đương nhiên cái này chỉ là một phương diện còn lại phương diện tăng trưởng còn rất nhiều đâu tóm lại sạt ra hỏa này tựa như cái gậy quay phân heo rất gà tặc c ả tạ cụ gì trong lòng có chút nghi hoặc nhưng không thể không nói tợ rột t rột lý do rất có đạo lý bít mâm băng hải tặc không có tất yếu đi vì một đám không đỡ nổi bị vùi d ậ p giữa chợ cùng băng hải tặc chiến chủ y sinh ra càng lớn xung đột nếu như cả tạ cụ g ì không có phát giác được chặt lọt k ẹ n l ì n đôi kia băng hải tặc chiến chú ý sợ hãi có lẽ hắn lại ở chỗ này làm ra lựa chọn nhưng hiện tại mà nói hắn mơ hồ có chút cảm thấy không được bình thường mụ mụ không thích hợp sắt tên kia cũng không đúng k ì n h bất quá cùng sắt bên kia không xác định so sánh cả tạ cụ g ì lúc này thông qua thăm dò đã xác định một cái rất làm hắn khó mà tiếp nhận sự tỉnh cái kia chính là lại trông cậy vào trong lòng có s ợ h a i chặt lọt k ẹ n l ì n đi đối khá ngọt vừa tìm tựa hồ đã không thực tế chính mình cái này đã từng hùng tâm văn trượng muốn đang đỉnh hải tặc bá chủ tri vị mụ mụ bây giờ đã không có loại kia trí khí bị họ ủa dìm đánh rất dũng khí trở thành một cái chỉ muốn bảo trụ hiện hữu địa vị cùng thế cục nhu nhược tuyển trưởng nghĩ mà sợ cái từ này rất có ý tứ mỡ bỏ đảo chiến bại thời điểm chất lót kellyn cũng không có đối băng hải tặc chiến chủ y đối họ ủa dìm đến cỡ nào sợ hãi trong lòng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ thôi mà các loại cái này phẫn nộ biến mất bitmom băng hải tặc thực lực toàn diện trượt băng hải tặc chiến chủ y thì phát triển không ngừng họ ủa dìm càng ngày càng mạnh băng hải tặc chiến chủ y càng ngày càng mạnh lúc h ấ t lót kellyn bắt đầu sợ hãi nàng ngẫu nhiên nằm mơ sẽ bừng tỉnh sợ s ệ đột nhiên tỉnh lại họ ủa đưa nàng hết thảy dẫm trên mặt đất dùng chiến truy đập nát kỳ thật chặt lọt k è n lìn vẫn luôn không hề từ bỏ đối băng hải tặc chiến chủ ý c h ú ý mà càng phát c h ú ý nàng thì càng có thể cảm nhận được băng hải tặc chiến chủ ý lực lượng cùng bít mong băng hải tặc lực lượng tại không ngừng mở rộng t r a n l ệ n h cho nên chiến bại thời điểm không có sợ hãi chặt lọt k è n lìn tại ngắn ngủi này mấy năm qua ngược lại là đem mình d ọ a sợ nàng có khai thác qua biện pháp tỉ như ủng hộ băng hải tặc tóc đỏ gây sự cái gì nhưng sự thật chứng minh băng hải tặc chiến chủ ý căn bản vốn không sợ những này hiện tại băng hải tặc chiến chủ ý vừa để xuống ng chặt lọt k ẹ l ỉ n h dù là không nguyện ý thừa nhận nhưng cũng biết chính nàng sợ sẽ chuẩn dạng nàng sợ sẽ loại kia ác ngộng biến thành sự thật cho nên không còn dám kiên cường đi t r e o chọc băng hải tặc chiến chủ y dù là sẽ để cho bít mong băng hải tặc tên tuổi bị hao tổn nhưng thì tính sao đâu có thể đánh bại nàng chỉ có c ù n g cấp bậc tứ hoàng thôi những người này trong lòng đều rõ ràng mà những người còn lại ý nghĩ đối bít mong băng hải tặc tới nói không có ý nghĩa có gan các ngươi liền đến khiêu chiến bít mong băng hải tặc ta chặt lọt k ẹ lìn không thu thập được gòi a dìm còn không thu thập được các ngươi những này mà cả đông chỉ cần có thể ổn định địa vị bây giờ thanh thản ổn định làm tứ hoàng c h ặ t lọt k ẹ n lìn cũng có chút thỏa mãn nàng không nghĩ lại đi trêu chọc cái kia đáng chết tỏa r u dìm nàng sợ trước đó cả tạ cụ g ì có hoài nghi nhưng không có xác nhận mà bây giờ trong lòng của hắn đã có đáp án có lẽ sạch tên kia có chút không đáng tin cậy nhưng này ra hỏa chí ít còn có gạt khí nhưng bây giờ bít mong băng hải tặc thuyền trưởng ngay cả dũng khí cũng không có dù là c h ặ t lọt k ẹ n lìn muốn so sạch lộ ra đáng tin cậy rất nhiều nhưng đối với cả tạ cụ dì tới nói chất lọt tèn lìn đã không phải là có thể duy trì h ắ n người báo thù nguyên bản trong lòng liền có chút ý nghĩ chỉ là một mực không thể hạ quyết tâm mà thôi bây giờ c ả tạ cụ di tại xác định những sự thật này về sau trong lòng làm ra quyết định có cơ hội liền nên từ bít mong băng hải tặc chiếc này mục nát nát trên thuyền rời đi không có đ ả m khí thuyền trưởng mang theo một đám gìn giữ cái đã có bộ hạ vĩnh viễn cũng vô pháp trên biển cả đánh chìm màu đen độc g ắ á c kinh hào hắn c ả tạ cụ di muốn tìm một chiếc có lá gan xung phong thuyền dù là chiếc thuyền kia còn rất nhỏ yếu cũng không sao tóc đỏ đừng làm ta thất vọng a cạ tạ cụ di ở trong lòng nghĩ như vậy nói trong lòng đã đ ố i bít mong băng hải tặc thất vọng tự nhiên không cần thiết đang tranh thủ cái gì đối mặt chặt lọt tẹn lìn cùng tợ rột tợ rồ cả tạ cụ gì chúng quy là gật đầu nói ta đã biết mụ mụ đại ca gặp cả tạ cụ gì n h ư ợ n bộ không có lại tiếp tục chọc giận mụ mụ tợ rột tợ rồ trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra mở miệng nói ra n g ư ơ i minh bạch l i ề n tốt chương bốn trăm bảy mươi hai ta sạch muốn cái gì bề mặt chương bốn trăm bảy mươi hai ta sạch muốn cái gì bề mặt thế giới mới nào đó hải vực một chiếc treo băng hải tặc tóc đỏ cờ xí thuyền hải tặc đang tại nơi này phiều bật lấy chiếp thuyền này tên là z phút hảo Sát lúc này đang ngồi ở trên thuyền cầm trong tay báo chí phía trên đăng tin tức cùng hắn có quan hệ đúng là hắn băng hải tặc tóc đỏ bại v à băng hải tặc chiến chủ y chi thủ tin thời sự phía trên văn chương đem băng hải tặc chiến chủ y hướng trên trời thổi đem nàng băng hải tặc tóc đỏ hướng trên mặt đất g i ấ m nói cái gì thế giới mới là tứ hoàng thế giới mới cho dù là ổ cả saki bù cải tại thế giới mới bên trong cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời nếu không liền cùng băng hải tặc tóc đỏ là một cái con đường muốn bị chen ép đến không sống được nữa lù kỳ dù ra hỏa này cánh tay gãy mất một đầu bị tam giác khăn treo ở trước ngực một cái tay khác thì vẫn như cũng là cầm cái đại đ ù i gà lần này băng hải tặc tóc đỏ gây mấy cái cán bộ đâu mặc dù đều là mới gia nhập băng hải tặc tóc đỏ không bao lâu người nhưng bao nhiêu là có chút tình cảm bởi vậy lúc này băng hải tặc tóc đỏ bầu không khí rất không thoải mái thuyền trưởng chiến truy hải tặc người nói dọa nói muốn đ u ổ i chúng ta ra thế giới mới người nào cản trở lấy bọn hắn liền giết chết người đó chúng ta làm sao bây giờ lu kỳ du mở miệng hỏi、Sắc、một bên chằm chằm vào báo chí một bên đang suy tư cái gì, bất quá cũng không trả lời nhưng nhìn ra được nét mặt của hắn là mười phần che lấp có chút bực bội bất quá chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm trên mặt đã đã phủ lên nụ cười còn có thể làm sao đi một bước nhìn một bước thôi nhìn xem bít m o m băng hải tặc có thể hay không lại dứt chúng ta một tay d o à i sặc c ờ i ha hà nói bất quá hắn cái này không tim không phổi biểu hiện những người còn lại ngược lại là không có để ý cái gì hải quân là không trông cậy được vào dê năm bên kia người kia tỉnh đầu thuận vóc người đẹp do nữ n đại lao có thể giúp hắn một lần đã là hải quân tại thế giới mới bên trong rất cho bọn hắn mặt m u i mặc dù cái này về sau vụ trộm trợ rút tình báo cái gì đều không ít nhưng bây giờ xâm nhập thế giới mới bên trong còn muốn trông cậy vào đám hải quân có thể giúp bọn hắn gánh vác một chút băng hải tặc chiến chủ y áp lực đó là không có khả năng có thể trông cậy vào cũng chính là người ngốc nhiều tiền bít mong băng hải tặc nếu là bít mong băng hải tặc dám đỉnh lấy băng hải tặc chiến chủ y áp lực tiếp tục d ấ t bọn hắn s c đương nhiên sẽ không lựa chọn rời đi thế giới mới tiếp tục đem cái này đầm vũng nước đục quấy đ ủ làm cái gậy quấy phân heo liền làm mục đích của hắn cùng lợi ích tốt nhất băng hải tặc chiến chủ y nói lời giữ lời một hơi đem dám ngăn tại trước mặt bọn họ bít m o n băng hải tặc trò truy phát、đổ. vậy hắn s ạ s t liền xem như tìm tới cơ hội thượng vị cũng coi là hoàn thành đối h ả i quân bên kia bàn giao bất quá s ạ s t hiện tại trong lòng rất rõ ràng có lẽ biết mong băng hải tặc sẽ không bước lên cùng băng hải tặc chiến chủ y toàn diện đối kháng p h o n g hiểm đến rất bọn hắn ai bạch chơi thời đại phải kết thúc a s ạ s t trong lòng nghĩ như vậy nói vậy nếu là các nàng không dám đâu dù sao băng hải tặc chiến chủ y chơi liều vẫn phải có bọn hắn liền là dựa vào nổi điên lập nghiệp ai cũng không dám đem bọn hắn mà nói coi như đánh g i m a lu kỳ dù mở miệng hỏi băng hải tặc chiến chủ y người hiện tại làm lên sinh ý đến nhã nhặn giống như rất thủ quy củ đồng、dạng. trên thực tế xác thực cũng là dạng này chí ít tại hát cám thế giới bên trong băng hải tặc chiến chủ y là thủ quy củ đại biểu chính bọn hắn chế định quy củ mình dẫn đầu tuân thủ dù là có lợi ích tổn thất cũng n g u y ệ n ý trước dùng quy củ nói chuyện nhưng ai cũng không dám tại hải tặc phương diện bên trên dạng này đi cân nhắc băng hải tặc chiến chủ y trên đại dương bao la ai mẹ nó không biết cái này hải tặc trong lĩnh vực có hai cái số một tên điên thứ một người điên là cái đồ gia hỏa này thường xuyên một người đi đơn đấu một đám người làm việc đã đủ điên nhưng hắn điên còn có thể xem như tại tiếp nhận phạm vi bên trong chí ít băng hải tặc bách thú sẽ không theo cùng một chỗ điên nhưng băng hải tặc chiến chủ y liền không đồng dạng a từ trên x u ố n g d ư ớ i liền không có một cái không điên họ vừa dìm điên cũng nhất vậy cũng là bên trên báo chí bị định tính trên thế giới này liền không có hắn chuyện không dám làm giết vua hải tặc cướp đại n g ụ c giam tại mạ g ì dứt n h ấ t lên bạo động ngoại trừ đi mạ g ì nệ phỏ cái này hải quân bản bộ bên trong gây sự bên ngoài hắn cái gì chưa làm qua bởi vậy người này ngươi không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc hắn nếu là hắn thật khởi s ư ớ n g đi đến, đến đừng nhìn hiện tại thế giới mới tứ hoàng băng hải tặc lẫn nhau đều rất khắc chế vào mắt hắn liền dám lật tung cái bản để lại chặt lọt kẹn lìn hướng trên mặt đất truy sát rất vững tin điểm ấy có lẽ trong này sẽ tổn thất rất giờ ra kẽ ích nhưng cùng những l í n h lợi này so sánh hắn băng hải tặc chiến chủ y thả ra ngoan thoại cùng bề mặt có lẽ quan trọng hơn hải tặc có đôi khi tranh đến liền là cái này miệng khí phách bởi vậy sát, sát xuất lớn suy tính chặt lọt kẹn lìn không dám đánh cược họ ùa d ì dám chơi như vậy là bởi vì hắn thực lực đủ mạnh coi như bồi đi vào một số lớn lợi ích làm theo được chất lót téo lên nếu là dám chơi như vậy nàng bít m n g băng hải tặc coi như l ệ n h á sạt nợ đủ cười trên mặt mang theo một vòng bất đắc dĩ nói vậy ta còn có thể làm sao a ngoan ngoan l ă n ra thế giới mới thôi chúng ta lại tạm thời chơi không lại hắn không sai sạt lưu manh r ấ t lại không phải lần đầu tiên rời đi thế giới mới đến thế giới mới trong khoảng thời gian này hắn khoáy gió nổi mưa đã đủ nhiều quả thật đem tứ hoàng băng hải tặc đều cho áp tâm đến cái này như vậy đủ rồi mập mạc không phải một hơi ăn đi ra hắn hiện tại cần tiêu hóa một cái nếu là c h ặ t l ọ t k e l ì n bên kia trộn dạng sạch sẽ không chút do dự rút khỏi thế giới mới bởi vì lưu tại nơi này liền đợi đến bị triệt để đánh chết ra đồng thời c h ặ t l ọ t k e l ì n nếu là trộn dạng cái kia sạch kỳ thật trong lòng cũng là rất có bản tính một cái trộn dạng tứ hoàng liền là tốt nhất thu thập tứ hoàng húng chi trong khoảng thời gian này hợp tác phần lớn đều là cạ tạ cụ gì tại từ đó đáp cầu rắt mối sạch cùng cạ tạ cụ gì đều là người thông minh thông qua mấy lần tiếp xúc sạch không khó nhìn ra cạ tạ cụ dị ý nghĩ trong lòng hà nuôi băng hải tặc chiến chủ y có cực lớn hận ý đồng thời đã cùng bít mong bít mong băng h hoặc giả thuyết cùng chặt lọt k ệ l ỉ n h cái này chết lão thái bà rất không hợp sắt có lý do tin tưởng sự tình lần này lấy ra cả tạ cụ g ì khẳng định là không nghĩ bông u tay nhưng nếu là chặt lọt k ệ l ỉ n h không dám lo đầu cuối cùng song phương vết rách còn biết càng lớn cái này chính là mình cơ sẽ a hắn đã sớm cảm thấy trong tay mình lực lượng quá kém hắn là rất mạnh không sai nhưng họ vừa dìm mạnh hơn đồng thời họ vừa dìm trong tay có một cỗ cao thủ cường đại sắt trong tay bây giờ có thể đánh cũng chính là lũ kỳ dù cùng dạ sộp hai người những người còn lại đều kém lấy thứ gì đâu nếu là thật có thể đem cả tạ cụ dì giải quyết cho sau phương biến thành người một nhà đến lúc đó hắn thậm chí có khả năng trực tiếp nuốt vào bít mom băng hải tặc đại bộ phận lực lượng lên ha không đ ă n g đỉnh có hy vọng đến lúc đó cũng không cần làm cái gì ổ cả saki bù cái thậm chí có thể quang minh chính đại đường đường chính chính trở lại thế giới mới đến chất lót ghen l ì ề n chuyện không dám làm hắn sạt lá gan nhưng là rất lớn đâu ha ha ha ha, thuyền trưởng đây cũng quá thật mất mặt đi lu kỳ dù cười lớn mở miệng nói ra nghe được mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng bọn hắn còn có thể lý giải sạt thậm chí còn có tâm tình đến hoạt động tán gấu hắn ai sắt có chút bất đắc dĩ lắc đầu hắn người này tốt nhất mặt mũi hiện tại băng hải tặc chiến c h ủ y nói dọa muốn bọn hắn l ă n ra thế giới mới nếu không liền muốn giết chết bọn chúng cái này rất mất mặt ra nhưng cái kia lại có thể như thế nào đây không có thực lực tại có thể chống lên bề mặt gò d ú t sự hiện tại cũng đến khách khách khí khí cùng họ v ừ a d ì m mở miệng nói chuyện đó là bởi vì bề mặt sao đó là bởi vì họ v ừ a d ì m thực lực còn tại đó đâu thật mất mặt là thật mất mặt nhưng bề mặt là nhất thời thực lực mới là căn bản thực lực bây giờ không tốt bị người quét bề mặt cũng là đáng đợi à chờ sau này chúng ta băng hải tặc tóc đỏ cường đại lên ai cũng phải cho ta sạch một bộ mặt mới được họ đùa dìm cũng không ngoại lệ sạch lời nói hùng h ù n g nói giữ người mất đất người đều là tồn giữ đất mất người người đều là mất đạo lý này sạch vẫn là hiểu được họ đùa dìm có tư cách làm đánh nhau vì thể diện bởi vì người ta tiền vốn đại hắn sạch hiện tại không có tư cách tranh mặt mũi này vẫn là ngoan ngoan đem cháu trai khi tốt lan ra thế giới mới a bất quá vẫn là muốn nhìn xem bitmom băng hải tặc lựa chọn vạn nhất các nàng đầu thế đâu ngay tại s ạ c nghĩ đến những ngày thời điểm trong ngực hắn ren ren m ỉ v ă n lên lấy ra xem xét sắt trên mặt mang theo một vòng ý cười mở miệng nói cà tạ cụ gì? không sai cái này gen gen n h ư si chính là cà tạ cụ gì đánh tới rất nhanh sắt l i ề n tiếp lên gen gen n h ư si mở miệng hỏi cà tạ cụ gì, gần nhất còn tốt chứ cà tạ cụ gì bên kia hơi trầm mặt một chút ngược lại là không cùng sà nói nhảm cái gì trực tiếp mở miệng nói ra tóc đỏ chúng ta biết mong băng hải tặc sẽ đỉnh chỉ đối với các ngươi viện trợ tự giải quyết cho tốt ta sắt trên mặt có chút t i ế c nối nhưng cũng không có thất vọng bởi vì đây cũng là hắn đều sớm dự liệu được sự tình vậy thật đúng là tiếp nối đâu ta ngược lại thật ra cảm thấy hai người chúng ta rất hợp khẩu vị có thể làm huynh đệ đâu không nghĩ tới liền muốn mỗi người đi một nạ à sắt cười ha h à nói cà tạ cù gì bên kia lông mày hơi n h í u như có thâm ý hỏi tóc đỏ trong mắt của ta ngươi là có thủ đoạn có năng lực có thực lực g i a hỏa không nên đem sự t ì n h làm thành như vậy vì cái gì sắt khoe miệng một phát vừa cười vừa nói ta chuẩn bị rời đi thế giới mới dù sao chơi không lại băng h ả i tập chiến chủ ý a hy vọng ngươi có thể mộng tưởng trở thành sự thật cũng không trả lời cà tạ cù di cái gì nhưng cà tạ cù di trong mắt lại là sáng lên nhẹ giọng nói ra quả là thế ngươi ngay từ đầu c ũ nhưng g k p hết lần à h ư này tới lần khác sắt mượn phần gọn gàng mà linh hoạt nói thẳng muốn đi muốn rời khỏi thế giới mới hắn đây là cái gì hành vi gậy quáy phân theo hành vi đến thế giới mới khuấy gió nổi mưa làm cho mọi người cũng không được tự nhiên sau đó hắn gọn gàng mà linh hoạt phủi mông một cái đi còn chưa đủ gậy quái phân h e o sao ha ha ha ha bản sự không tới nơi tới chốn à, lần sau nhất định lần sau nhất định lần sau khẳng định cùng họ vừa dìm làm qua một trận sắt c ư ờ i lớn mở miệng nói ra sau khi nói xong sắt không đợi cả tạ cụ gì mở miệng liền nói thẳng bất quá ta đoán ngươi cũng nên nhận rõ ràng thế cục đi b í t mong băng hải tặc không được ngươi tử vừa mới bắt đầu liền hướng về phía chúng ta tới câu nói này để cả tạ cụ gì trong nháy mắt nghĩ tới điều gì đồng dạng nếu như đem sạt mục tiêu nhìn thành là băng hải tặc chiến chủ y vậy cái này hôn đản tại thế giới mới thật sự là làm gì cái gì không được ăn cái gì cái gì không dư thừa bạch chơi bọn hắn bít mong băng hải tặc một sóng lớn nhưng bây giờ câu nói này cho cả tạ cụ g ì một cái mới mạch suy nghĩ nếu như sạt ngay từ đầu mục tiêu liền là bít mong băng hải tặc đâu băng hải tặc chiến chủ ý chỉ là cái ngụy t r a n g đâu cái thứ này liền là lao âm bơ ca ha ha ha lời nói này làm sao có thể chứ ta chỉ là xem ở chúng ta rất hợp nhau phân thượng nhắc nhở ngươi một câu thôi sạt mặt dạn mày dày nói ra không có chút nào thừa nhận cả tạ cụ dì bên kia trầm mặc một phiên đã xác nhận sạt giả tiếp theo hắn nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng sạch nếu là cái làm gì cái gì không thành tuổi mục ả tạ cụ gì là đầu g ó c có ngâm mới có thể lựa chọn bên trên thuyền của hắn chọn cái người k h á c thuyền không tâm sao nhưng bây giờ tựa hồ cũng không phải là như thế a sạch ra hòa này không phải loại kia chân chính tuổi mục ca hắn những hành vi này mặc dù h ố bít mom băng hải tặc một tay nhưng c ả tạ cụ gì một điểm không có ý thức giận tương phản trong lòng có chút vui sướng bất quá c ả tạ cụ gì cũng không có đáp ứng s ạ c cái gì mà là mở miệng nói ra ngươi nói không sai chúng ta xác thực rất hợp nhau Có lúc này g x n liên lạc trạ chút, c bất quá. phản gã lọ tên tiểu quỷ này đang tại yên lặng dọn dẹp hành lý hắn kỳ thật cũng không có đồ vật gì nhưng thu thập liền làm mấy bộ y phục đang trang tương thôi bất quá lúc này nếu là xem hắn liền sẽ phát hiện hắn đã cùng dĩ vãng trở nên rất không đồng dạng tiểu tử này trên thân cái kia nguyên bản từng khối bất trắng lúc này đã không có cái này tượng trưng cho hắn hạ cụ hệ bị ồ đã chữa khỏi không sai ồ tệ ồ tệ no mi nhỉ tợ tỉn gạ lệ đã ăn hết tư vị kia đơn giản không nên quá sảng khoái đều sớm nghe nói qua trái ác quỷ khó ăn hắn nhỉ tợ tỉn gạ lệ cuối cùng là n i ề đến bất quá tại ăn ồ pê ồ pê no mi về sau nhỉ tợ tỉn mệnh cũng lần nữa phát sinh cải biến bình thường người nếu là ăn ổ -or pệ ổ pệ nomi xác thực cũng có thể trở thành cấp cao nhất bác sĩ nhưng cần không chỉ là khai phát trái cây năng lực cũng cần đại lượng chữa bệnh cơ sở mới được nhưng nhỉ tợ tịn gạ lệ khác biệt hắn m u ố n là toàn thế giới cấp cao nhất nhất lưu danh y ổ pệ ổ pệ nomi với hắn tới nói liền lại như hổ thêm cánh tại phương diện chiến đấu năng lực có lẽ cần tiếp tục khai phát xuống dưới nhưng ở chữa bệnh phương diện hắn cầm lên liền có thể dùng ăn ổ -or pệ ổ pệ nomi ngày thứ ba quen thuộc tương quan một chút tinh vi về sau nhỉ tợ tịn gạ lệ liền đem trạ phản gạ lọ tiệu tử này mang vào phòng giải phẫu mấy giờ đồng hồ về sau trạ phản gạ lọ thoát t hai trùng sinh đã từng ép ở trên người hắn làm cho người không thở nổi hạ cụ nghệ bị ồ, sẽ không bao giờ lại là hắn trói buộc bất quá đây hết thảy đều là d ổ xin nén tờ l i ề u lên tính mệnh đổi lấy bởi vậy rõ rệt thu được tân sinh nhưng trạ phản gạ lọ tâm tình cũng không vui sướng thu thập xong quần áo trạ phản gạ lọ mặt không thay đổi mở cửa phòng ra vừa vặn trông thấy nỉ tợ t ì n g ạ lệ bác sĩ trong tay bưng cái c h é n trà từ hành lang đi ngang qua không hề nghi ngờ đây chính là cha ô long doài bác sĩ trạ phản gạ lọ trên mặt mang theo một vòng thần sắc cảm kích sau đó hướng hắn mở miệm nói ra đã t ặ n ni t h t ì n g ạ lệ ngược lại là đối t r ả phản g ạ lò rất có thiện ý bộ dáng cười ha hả nói cảm ơn cái gì tạ chị bệnh cứu người vốn là ta nên làm mặc dù ta là hải tặc ha ha ha ha t r ả phản g ạ lò hơi cười cười mở miệng nói ra bất kể như thế nào ngài đều đã cứu ta tính m ệ n h đâu nói tiếng tạ ơn cũng là nên ni t h t ì n g ạ lệ lông mày hơi chấp chớp vừa cười vừa nói tiểu tử ngươi ngược lại là biến hóa rất lớn trước đó một mặt tử tướng xác thực trước đó t r ả phản g ạ lò một bộ bi quan trán đời bộ dáng ngoại trừ rộ xị nẽn tờ cùng đỏ phờ làm mì ngỗ bên ngoài cơ hồ không có muốn phản ứng người biểu lộ cũng rất dám、thối. nhưng hiện tại mà nói mặc dù vẫn như cũng là có chút cứng ngắc nhưng lại nhìn ra được ánh nắng rất nhiều nói đến đây ni h t ợ t ì n gạ lệ ngược lại là không có tiếp tục t r e o chọc tên tiểu quỷ này mở miệng hỏi muốn đi ân thiếu chủ muốn đổi u ta đi trà phản gạ lò mở miệng nói ra kỳ thật hắn không hận đỏ phợ làm mỹ ngộ sự tình phát triển đến loại trình độ này đã cùng nguyên bản cố sự hoàn toàn khác biệt nguyên bản trong chuyện xưa đỏ phợ làm mỹ ngộ trực tiếp đem mình thân đệ, đệ đánh chết đồng thời trà phản gạ lò cũng không rõ ràng làm trong đó ngọn mườn chỉ là biết đỏ p ợ làm mỹ ngộ lòng tham đen nguyên bản chuẩn bị hiến tế rồ xì nện tờ đến thu hoạch vĩnh sinh về sau lại chuẩn bị hiến tế mình bởi vậy trạ phản g ạ lò tự nhiên muốn cùng đỏ phờ làm mỹ ngộ trở mặt nhưng hiện tại mà nói rỗ xin nện tờ chẳng khác gì là mình tìm chết mà đỏ phờ làm mỹ ngộ thực hiện huynh trưởng sau cùng lời hứa cứu được hắn một cái mạng chó đồng thời rỗ xin nện tờ chết hay không lò tiểu tử này đều không xác định đâu tóm lại đỏ phờ làm mỹ ngộ cho tới bây giờ không hề có lỗi với rỗ xin nện tờ cũng không hề có lỗi với hắn trạ phản g ạ lò tương phản mấy năm qua này đỏ phợ làm mỹ ngộ một mực coi hắn là con ruột đồng dạng chiều cố về phần mang theo hắn làm chuyện xấu cái gì đường là hắn trả phản gà lò tự chọn Mình gạ lệ hơi xúc động nói. sự tình t h ngọn nguồn hắn đều biết rất rõ ràng chỉ có thể nói tạo hóa trêu người a thông minh như đỏ phở làm m ì nổ cũng là gặp một kiếp này a bất quá ai còn không có điểm cố sự đâu nghĩ tới đây n h i t h t i n g ạ lệ uống một ngụm rượu tinh vị mười phần trà ô long không có tính toán đang cùng t r à phản g ạ lò nói cái gì n h i t h t i n g ạ lệ cái này còn vội vàng đi cho sổ dạ vương hậu nhìn xem bệnh tình đâu đã ốm tệ ốm tệ no mi tới tay sổ dạ vương hậu cái kia gần như không có khả năng bị chữa trị tình huống hiện tại cũng có hy vọng rút ra hòa này hiện tại ăn cơm khỏe miệng đều là cười t u é t tuét, ý cười làm sao đều thu lại không được gã bởi vì cả sự kiện bên trong họ đùa dìm đều muốn đi ra tiền tuyến đoạt ổn tệ ổn tệ no mi đâu hắn vinh sốt rút là nằm liền đem tiện nghi chiếm cũng nguyên nhân chính là như thế gi đi theo băng hải tặc chiến chủ ý lan lộn rất có tiền đồ nếu là gia nhập cái gì bít mong băng hải tặc hoặc là cùng chính phủ thế giới một con đường đi đến đen nhưng mẹ nó dẹp đi đi chết cũng không biết muốn làm sao chết không cùng ngươi nhiều lời ta còn có việc phải bận rộn thế giới bên ngoài rất nguy hiểm ngươi tên tiểu quỷ này à là cùng ngươi loại này địa ngục sứ giả ta nói những này có ý gì lòng người hiểm ác cố sự ngươi s o ta hiểu nhiều lắm nì thợ tiền ga lệ cười ha h à nói sau khi nói xong hắn không tiếp tục để ý trả phản ga lò bưng t r a n trả hoàng hoàng du du hướng phía bên ngoài đi đến ngay tại hắn sắp biến mất tại hành lang chối ngoặt thời điểm trà phản gạ lọ đột nhiên mở miệng hô lớn bác sĩ giống ta dạng này hút đ à n cũng có tư cách học y cứu người sao nỉ tợ t ỉ n gạ lệ bước chân hơi hơi dừng một chút khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nâng trung trà lên uống một hớp nói cửa phòng của ta không khóa trên bàn cái thứ ba trong ngăn kéo là bút ký của ta cầm c ú t ngay coi như làm là ta cho n g ư ơ i tên tiểu quỷ này lễ v ậ t bất quá đến trên đại dương bao la cũng đừng nói là ta nỉ tợ tìm gạ lệ đô đệ nếu không sẽ người chết t dù sao ta cựu già không b t trạ phản gà lọ trong mắt trong nháy mắt mang theo một vòng nước mắt nỉ t ở tỉn gã lệ tại nói xong câu đó về sau liền đã rời đi chỗ rẽ biến mất tại trong tầm mắt của hắn nhưng trạ phản gã lọ vẫn như cũng là quỷ d ạ p xuống đất rất cung kính dập đầu ba cái đi ra hành lang nỉ t ở tỉn gã lệ đem miệng bên trong nước tràn ngất xuống nhẹ giọng nỉ nó nói bác sĩ cho dù là rơi vào ác quỷ của địa ngục cũng là có tư cách cứu người đó a một bên khác đọc thợ làng mi n g ộ họ vừa dỉm g i ba người đang trò chuyện đâu mời hai vị yên tâm ta khẳng định tại chuyện này bên trên toàn lực ủng hộ Về sao u ta một tộc gia vì i s hát chỉ cám thế giới bên trong chiến á i tranh thuê sinh ý hắn vợ mạ làm lớn nhất ân đọc thợ lạ đã cùng rất nhiều người đều làm tốt đến lúc đó ngươi giục đi ra dẫn đầu đem chuyện này cho ta chứng thực xuống dưới hiểu chưa họ ùa dìm uống một mụt trà mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra r dù không chút do dự gật gật đầu mở miệng nói ra minh bạch chú ý ra hắn biết đây là chú ý r a tại cho hắn cơ hội đâu những năm gần đây hắn mỗi thời mỗi k h á c đều muốn hướng về băng hải t ặ c chiến chủ y dựa sắp vào nhưng vấn đề là băng hải t ặ c chiến chủ y lớn như vậy cái cổ tay cũng không phải biết mong băng hải t ặ c đám kia bị vùi dập giữa chợ không thể nào là ai nói cần nhờ tới khi ngựa chết họ ùa dìm đều gật đầu muốn thu a cái kia trên đại dương bao la dạng này quá nhiều người rất dễ dàng đem băng hải tạc chiến chủ y cho làm tặc, đồng thời còn biết dẫn phát rất nhiều chuy cho nên khẳng định là muốn từ đó chọn ưu tú tìm ra lối băng hải tạp chiến chủ y có ý nghĩa người đồng thời những người này vẫn phải qua thẩm mới được cái gì gọi là qua thẩm chú ý ra tán thành mới được ca hiện tại họ ứa dìm vị này đại lão mở miệng cho hắn sống liền đại biểu cho cho hắn cơ hội biểu hiện tốt có thể có được chú ý ra tán thành cái k i a quan hệ tự nhiên tiến thêm một bước về sau muốn gia nhập vã v ạ lọn hệ thống cũng không phải là không thể nếu là làm hư chờ chết đã chủ ý ra cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ bị rết lên người đến từ trước tới giờ không nương tay phu phu phu giút bệ hạ v ề nhiều sau ta chiếu chúng có cố thể hơn đỏ â u đ phợ lạng mắt, lai chừng cất mỹ đó m ngộ n phải cũng là thế này phải không? phở Bởi cũng này n g là làm vậy đỏ phở làm mì ngộ sẽ không xem thường giúp giả vị tiểu nhân lấy hắn khéo leo thư thái đó là để ai cũng như gió xuân ấm áp tại chỗ liền bắt đầu cũng rút lấy lòng thiếu chủ đại nhân còn nhiều hơn quan tâm ta mới là giúp cười ha hà nói họ ùa dìm hơi nhữ mày mở miệng nói ngươi đem chuyện này làm xong ta cho ngươi bơm tiền tương lai đem trong tay ngươi chiến tranh thuê sinh ý giao cho ạ vạ lòn hắc cám tập đoàn tới làm ta vẫn là câu nói kia giúp muốn ta nhúng tay bắc hải giúp ngươi gánh bắt chính phủ thế giới áp lực làm không được ta cũng sẽ không bởi vì ngươi liền cùng chính phủ thế giới náo ra lớn như vậy mâu thuẫn đến gần nhất những ngày này đến bắc hải là tình huống như thế nào ngươi sẽ không thấy không rõ à. Dụ ú p tâm hơi nhắc lên một chút âm thầm tự hỏi họ ùa dìm lời nói không hề nghi ngờ phớt lệ vạn sợ sự kiện quá khứ về sau chính phủ thế giới đối với bắc hải lực độ trưởng khống đã đạt đến lịch sử định phong nhất cường đại bắc hải từng cái đại quốc kinh tế trụ cột cơ hồ tất cả đều bị nắm giữ tại chính phủ thế giới trong tay cái này đầy đủ để bắc hải trọng yếu nhất mấy cái đại quốc trở thành chính phủ thế giới trong tay từ đảng không sai chính phủ thế giới chỉ cần bắt được kinh tế trụ cột là được rồi bởi vì tại chính trị phương diện quân sự sớm mấy trăm năm trước đều đã bị chính phủ thế giới vội chết toàn quân tổng soái có quyền lợi điều động trong phạm vi toàn thế giới bất luận cái gì gia nhập liên bang quân đội đây không phải đồ dẫn về phần chính trị toàn bộ chính trị vòng tròn đều là tại chính phủ thế giới hệ thống bên trong tiến hành ngươi nói cái này không phải khôi hài sao cái này mấy trăm năm qua gia nhập liên bang duy nhất có thể cùng chính phủ thế giới chống lại liền là kinh tế hệ thống bất quá coi như thế hàng năm vẫn như cũng là nên nộp thuế nộp thuế nên giao k ẻ n r ù kìn giao k ẻ n r ù kìn chính phủ thế giới cũng một mực tại nắm chặt phương diện này lỗ hồng đâu mà bây giờ bắc hải mấy cái đại quốc kinh tế chủ cột đều bị chính phủ thế giới dò xét đáy vậy bọn hắn hiện tại còn không bằng trên tất thịt cá chính phủ thế giới muốn làm sao cắt liền làm sao cắt bắc hải mấy cái đại quốc bị khống chế lại về sau dù xem như địa đầu xả tự nhiên có thể cảm giác được bắc hải biến hóa cứ thế mãi xuống giới không thể thiếu lại là cái thứ hai đông hải đủ để nhìn ra chính phủ thế giới đối với nơi này quan trọng loại thời điểm này họ v ừ a dìm s ắ c thực không thể là vì hắn mà cùng chính phủ thế giới tại loại này vĩ mô chiến lược trải qua không đi nếu không họ v ừ a dìm liền không làm được đại lão bởi vì hắn liền là thằng n g u nghĩ rõ ràng đạo lý này trong nháy mắt d ụ t tựa hồ cũng phát hiện mình muốn để g ờ mạ chế bá bắc hải gia tâm giống như càng thêm không có khả năng thực hiện về phần cái này mưu cầu một khối quốc t h ủ cái gì có lẽ còn có làm đầu thấy rõ chú ý ra dục trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là như vậy mở miệm nói ra thấy rõ là được vậy ta có thể nói rõ với n g ư ơ i người có thể nghe hiểu lời nói n g ư ơ i muốn để g ờ mạ chế bá bắc hải si tâm v ọ n g tường lão tử đều không loại bản lãnh này chính phủ thế giới không phải tập bùn n g ư ơ i vì một nhà trước kia có thể làm được là bởi vì chính phủ thế giới sơ sót chờ hắn phản ứng lại còn không phải tan thành m â y khói họ ưa dìm không chút khách khí nói ra giúp cũng không có gì không kiên nhẫn phi thường cung kính nghe họ ưa dìm phát biểu nhưng nhu cầu một khối quốc thổ cũng không phải là không thể họ ưa dìm ý tứ nhất chuyển nói g i ú trong mắt sáng lên mở miệng nói mời chú ý ra giút ta tẩy trắng đem n g ư ơ i gỡ mạ vương quốc tẩy trắng một chút ít nhất phải mặt ngoài tẩy trắng chính phủ thế giới kiên kỵ nhất các n g ư ơ i đúng vậy cái gì l i ê n là n g ư ơ i gỡ mạ vương quốc cả nước trên dưới đều tại xử lý h ắ t c á m thế giới chiến tranh thuê dạng này một cái gia nhập liên bang bọn hắn ai có thể yên tâm đội ta cũng không yên lòng cho nên làm ăn là làm ăn quốc gia là quốc gia ta cho ngươi một cơ hội đem sinh ý làm đến hạ vạ lòn h ắ t c á m trong tập đoàn đi chính ngươi cũng tới điểm tâm đem gỡ mạ hào h ả o tẩy trắng chờ ngươi đem chuyện này làm tốt lao tử nếu là vừa vặn cao hứng mở miệm giút ngươi mang hộ cái lời nói bác hải lớn như vậy còn không phải là không có người gỡ mạ trô đặc t r n họ ưa dìm mở miệng mười phần ung dung nói ra dục trong mắt sáng lên trong lòng rất là kích động cái khác hắn đều không để ý quan tâm liền là chủ y ra giúp hắn mở miệng mang hộ cái lời nói chỉ cần cái này có thể làm được lấy chủ y ra bề mặt hắn g ỡ mạ liền ổ n à về phần chủ y ra như thế nào mới có thể vừa vặn cao hứng vậy phải xem hắn dục có thể hay không làm người à chương bốn trăm bảy mươi b ố họ ưa dìm lời này ta nói chương bốn trăm bảy mươi b ố họ ưa dìm lời này ta nói đọc thợ lạ mỹ ngộ bên này cười ha hạ cùng họ ưa dìm còn có dục t r chuyện đâu đột nhiên tựa hồ nhìn thấy cái gì đồng dạng nguyên bản cái kia mang theo ý cười sắc mặt dần dần cứng ngắc âm chầm xuống họ ừ a dìm cũng thuận ánh mắt nhìn sang chỉ thấy ở ngoài cửa một cái mang theo điểm lấm tấm mũ tiểu quỷ trong tay mang theo một cái va li xách tay đang đứng tại cửa ra vào không nói một lời nhưng biểu lộ có chút chần chừ t r ạ phản gạ lò trước khi đi hắn vẫn là muốn gặp một lần đỏ phở làm m ì ngộ đừng nhìn t r ạ phản gạ lò đã bị đỏ phở làm m ì ngộ an bài xéo đi nhưng dục vẫn như c ũ là không có hạn chế hắn hành động dù sao tiểu tử này quả thật bị đỏ phở làm mỹ ngộ ăn bài xéo qua ai biết cuối cùng có thể hay không hồi tâm chuyện ý đâu loại chuyện này h bởi vậy lò tài năng lại tới đây thiếu chủ trà phản g ạ lò đột nhiên mở miệng kêu gọi nói đọ phợ lạng uy ngộ trong mắt l ó e lên một vòng l ử a giận chén trà trong tay bỗng nhiên đập ra ngoài trực tiếp đập vào trà phản g ạ lò dưới chân trong nháy mắt chén trà mảnh vỡ cùng nước trà văng khắp nơi đem tiểu tử này trên thân quần áo mới tinh đều cho làm ô huế thậm chí gương mặt bên trên còn bị rạch ra một cái lỗ h ư n g nhỏ đừng có lại gọi ta thiếu chủ còn có ta không phải nói chữa cho tốt bệnh về sau cũng đừng lại xuất hiện tại trước mặt của ta cút cho ta xa xa sao đọ phợ lạng uy ngộ táo bạo mở miệng chửi tới nói không biết là vì cái、gì. hắn gái này nguyên bản coi như không tệ dưỡng khí tính tình tại nhìn thấy trạ phản gạ lò thời điểm liền là khống chế không nổi trước kia một màn k i a m à n thay nhau ở trong đầu hắn trình diễn súng giết mình sinh c h a tiểu quỷ này cột t ạ c đạn tới gặp hắn rồi x ì n ẹ n tờ máu me khắp người hình dạng những này đều là đỏ phở l à mị m ngộ không nguyện ý còn muốn khởi sự tình họ ùa dìm hơi xúc động lắc đầu nâng chung trà lên lại uống một ngụm không định xen vào việc của người khác trạ phản gạ lò biểu lộ hơi có chút ba động cũng không có quản trên người nước trà động cùng vết thương trên mặt mà là nhịn không được mở miệng hỏi thiếu chủ có dạ dồn tiên sinh hắn không sai cha phản gà lò tới đây liền làm u ố n tại sắp chia tay thời khắc cuối cùng hỏi một chút cái kia có dạ dồn tiên sinh sự t ì n h hắn biết mình đi lần này liền xem như trở về tầng dưới chóc nhất lấy hắn cái này không có gì cả thân phận lại muốn biết có dạ dồn tiên sinh tin tức vậy cũng là khó càng thêm khó đây là một cơ hội cuối cùng mở miệng hỏi nếu không hắn rất có thể cả một đời đều không thể biết được có dạ dồn tiên sinh đến cùng sống hay chết bởi vậy hắn vẫn là bước lên đỏ p h ờ làm m ì ngộ lựa giận mở miệng hỏi lan đỏ phợ làm mỹ ngộ giận g ữ hét cha phản gà lò biểu lộ có chút cuộc ư ờ n g ánh mắt nhìn chằm chặp đỏ phợ làm mì ngộ. đỏ phờ l ạ m mỹ ngộ trên thân cái kia khí thế cường đại cũng đi theo ép tới ép trả phản gà l ỏ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nhỏ gậy thân thể không ngừng run r u dày thái dương mồ hôi lạnh chi lưu có thể coi là là như thế này trả phản gà l ỏ vẫn như cũng là nhìn chằm chặp đỏ phờ l ạ m mỹ ngộ không chịu thua trong chấp nhóm này đỏ phờ l ạ m mỹ ngộ tựa hồ lại từ tiểu t ử này trên thân nhìn thấy năm đó hắn cột thuốc nổ tới gặp mình lúc bộ dáng chỉ như vậy một cái trong n h y mắt đỏ phờ lạc mỹ ngộ lại mềm lòng một lần tên tiểu quỷ này thay đổi rất nhiều dồ xì nện tờ tên mu xuẩn kia đệ để cải biến nhân sinh của hắn cùng v trên người hắn cái tia cố chấp cố chấp vẫn như c ũ là tại nghĩ tới đây đỏ phợ lạm m ủ ngộ thu hồi khí thế trên người chạm phản gạ lọ dưới chân mềm n ú n kém chút không có quỷ giảm xuống đất ỉm kẹo đ a o đỏ phợ lạm m ủ ngộ nhẹ giọng mở miệng nói ra dồ xì nẹn thở chết hay không chuyện này đỏ phợ lạm m ủ ngộ mặt ngoài hoàn toàn không quan tâm bộ dáng sau lưng kỳ thật vẫn là điều tra rất nhiều lấy thân phận của hắn cùng năng lực muốn tra ra kết quả đến vẫn là dễ dàng Bởi biết, thở liên vậy hắn sớm mấy ngày hắn nẹn sớm xì không có c hắn ế t đ g gỗ thời sẻn củ c đã. đã không còn là mình máu thân đệ đệ biết được có dạ dổn tiên sinh không có chết chạm phản gạ lọ biểu lộ một cái liền vui mừng nguyên bản đối đỏ phở là mỹ m ngộ trong lòng những cái kia tâm tình rất phức tạp cũng trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều trạ phản gã l ó lại không phải người ngu hắn đi theo đỏ phở là mỹ m ngộ bên người cũng có thời gian rất lâu tự nhiên biết đỏ phở là mỹ m ngộ đối đãi địch nhân là cái thủ đoạn gì có dạ dồn tiên sinh phản bội hắn hơn nữa là lấy thân đệ đệ cùng tối cao cán bộ thân phận từ vừa mới bắt đầu liền phản bội hắn đổi lại bất kỳ một cái nào băng hải tặc bất luận cái gì một cái đại lão đều nên đem rộ xì n ẹ n tờ chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho đồng thời ai cũng không thể nói đỏ phở là mỹ ngộ làm gì sai dù là đó là hắn thân đệ đệ nhưng đệ nhưng đ vẫn n hiện ư g không là có tại tốt hắn lại biết có dạ dồn tiên sinh không có chết tự nhiên đối đỏ phở làm mì ngộ lại không một tia đoán trách thứ này về sau đỏ phở làm mì ngộ đối nàng chỉ có ân nghĩa không có thủ hở hắn không có lý do gì cùng đỏ phở làm mì ngộ đối đầu về phần có dạ dồn tiên sinh bị trộm tới ìm kẹo đao tiên liền càng cùng đỏ p h ở làm mi ngộ không quan hệ đỏ p h ở làm mi ngộ đương thời có thể nhịn lấy l ử a giận không tại chỗ đánh chết hắn đều đã là rất hạ thủ lưu t ì n h chẳng lẽ còn muốn cứu hắn sao thật đem đỏ p h ở làm mi ngộ khi thánh mẫu có dạ dồn tiên sinh bị trộm tới ìm k é o đao đây là bởi vì hắn tại đồng thời phản bội hải quân làm hư hải quân nhiệm vụ mà thôi không tính được tới đỏ p h ở làm mi ngộ trên đầu trà phản ga dê thỏa tờ lò lò tiểu tử này đột nhiên đối đỏ phờ làm mi ngộ hô to một tiếng nói đỏ phờ làm mi ngộ biểu lộ sửng sốt một cái họ ưa tìm khoe miệm thì mang theo một vòng ý cười dê trong truyền thuyết thần c h i địch bất quá chỉ là một cái dòng họ đại biểu không là cái gì tịch tên kia vẫn là dê đâu không phải cũng là cái bị vùi dập giữa chợ tên k h ò n kiếp nhưng cái này h ậ n danh đối đã từng là thiên long nhân tới nói đỏ p h ờ l à m m ì ngộ mà nói rất có ý nghĩa nhưng mà đỏ p h ờ l à m m ì ngộ cuối cùng không có mở miệng nói cái gì thiếu chủ ta gọi t r ả phản gà dê vạ tớ lò có lẽ về sau sẽ không bao giờ lại gặp mặt nhưng nếu có một ngày thiếu chủ đại nhân cần ta ta nhất định sẽ đến t r ả phản gà lò hô lớn đỏ p h ờ l à c mỹ ngộ khỏe miệm mang theo một vòng ý cười bất quá vẹn vẹn một cái chớp mắt mà thôi sắc mặt hắn liền là tối đen đưa tay đoạt lấy họ ựa dìm chén trà trong tay t ạ i họ ựa dìm một mặt ngộng bức vẻ mặt đ ỗ n g nhiên một thanh đem chén trà trong tay lại đập ra ngoài bất quá lần này nước trà cùng mảnh vớt đều không có tung tóe đến trạ phản gà lò trên thân lan người cho ta là ai cần ngươi tên tiểu quỷ ở chỗ này biểu trung tâm sẽ không có ngày đó rốt cuộc không nên xuất hiện tại trước mặt của ta đ ọ p t h ở l ạ m m h ngộ nổi giận nói trạ phản gà lò trên mặt lại mang theo va ly xách tay quay người rời khỏi nơi này các loại tiểu từ này biến mất về sau đọ phợ lạ mỹ ngộ trên mặt nộ khí cũng đi theo tiêu tán xuống dưới ánh mắt của hắn có chút trống giống nhìn xem ngoài cửa sau một hồi lâu mở miệng nói ra tự do đi bay lượn đi ta lồng chim không phải dùng để bắt ra ngươi chạ phản gà dê b ả tờ l ọ ngay tại lúc này họ ủa dìm có chút hư hoán mở miệng nói ra cái k i a tiểu quỷ là tự do không sai lao tử trại nhưng là không còn đến uống a thiếu chủ đại nhân đọ phợ lạ mỹ ngộ cái này mới phản ứng được đồng dạng ngượng ngùng cười cười nói thật có lỗi thật có lỗi chú ý ra uống ta nói xong đọ phợ lạ mỹ ngộ đưa tay đi trên bàn sờ lên phát hiện không có cái gì lúc này mới nhớ tới giống như cái thứ nhất đập liền là hắn trả a tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía rút rút sửng sốt một chút hơi có chút chần chờ đem chén t r à trong tay đưa đưa ngay tại đỏ phơ l à mỹ m ngộ chuẩn bị đưa tay đón thời điểm họ v ừ a dìm nổi giận mắng các ngươi hai cái đủ a rút ngươi cũng thế thật đúng là cho hắn đưa a bất qua họ v ừ a dìm cái này giận mắng một tiếng về sau ngược lại là cái thứ nhất nợ nụ cười tiếp theo đỏ phơ l à mỹ m ngộ c ù n g r ụ n g cũng đều là cười theo đến lúc này một lần ba người quan hệ trong đó tựa h ậ ngược lại là gần gữu hơn khá nhiều chí ít đối rụt là như thế đốt lên một cây xì gà họ ùa dìm chậm dai phun ra một điếu thuốc khí. tiếp lấy nhìn một chút đọ phờ l à m mì ngô hắn biết có mấy lời đọ phờ l à m mì ngô không có ý tứ nói nhưng loại thời điểm này hắn cái này làm đại lão tự nhiên muốn ra mặt giúp tiểu đệ đem sự t ì n h cho làm bởi vậy họ vừa d ì m đối dục nói ra dù ngươi cũng là bắc hải đại lão đọ phờ làng ư ờ i này có đôi khi khó chịu rất ngươi cùng hắn nhiều ở chung ở chung liền biết hắn không có ý tứ nói lời ta tới nói tốt cái kia tiểu quỷ đoán chừng trong thời gian ngắn không có năng lực rời đi bắc hải ngươi âm thầm hỗ trợ chiếu cố một chút đừng gọi hắn mơ mơ hồ liền chết đọ phờ l à n mì n g hơi kinh ngạc quay đầu nhìn họ vừa tìm giúp biểu lộ cũng hơi có vẻ ngạc nhiên nhưng cái này về sau đã cảm thấy họ ưa dìm cái này âm thanh chú ý ra hắn không có để cho sai a cái gì gọi là đại lão phong phạm đây chính là đại lão phong phạm a đi theo chú ý ra lan lộn khỏi cần phải nói chỉ cần ngươi chớ cùng chú ý ra không qua được chú ý ra là có thể đem người chiếu cố tốt cái này mới là có tiền đồ a minh bạch chú ý ra thiếu chủ đ ạ i nhân yên tâm đi Giúp c ư ờ i ha hả nói đọ phật lạm bị nổ khoe miệng hơi giật giật cuối cùng vẫn nói ra lời này cũng không phải ta nói ta cũng không có ý tứ này t i ệ t ha ha ha ha không sai lời này ta nói họ h a d ì m cười lớn đáp ngay tại lúc này đọa phợ l ạ n m h ngộ trên thân mang theo g e n g e n xỉ văng lên đọa phợ l ạ n m h ngộ lấy ra nhìn t h o á n g qua những mày nói ra sự nói xong cũng không có cố kỵ cái gì trực tiếp liền nhận chi bổn chuyện gì đọa phợ l ạ n m h ngộ mở miệng hỏi hắn vừa mới nói xong chi bổn cái kia nghe liền rinh rinh cháo để cho người ta cảm thấy có chút áp tâm thanh âm liền chuyển ra họ h a d ì m biểu lộ có chút đau dáng bộ dáng nói thật đ ọ phợ lạng h ngộ nhà những cái này cán bộ hắn đều gặp qua nhưng bên trong nhất không chịu được liền là chỉ bổn người này thật là buồn、ôn. nhưng ai bảo hắn là đỏ phờ l à mì m ngộ cán bộ đâu đỏ phờ l à mì m ngộ lại rất kiên kỵ người khác nói nhà hắn cán bộ không tốt bởi vậy họ vừa d ì m cũng chưa từng có đảo qua đỏ phờ l à mì m ngộ bề mặt đỏ phờ lạ chỉ vốn đầu tiên là rất á c tâm h ô kêu một tiếng sau đó tiếp tục nói g ọ t gos nomi tin tức có tại thế giới mới đâu đỏ phờ l à mì m ngộ biểu lộ sáng lên trực tiếp mở miệng nói ra chuẩn bị sẵn sàng ta hiện tại liền trở về nếu như chờ không kịp lời nói các người động thủ trước bất kể như thế nào god gos nomi đều muốn cho ta nắm bắt tới tay ai dám cùng chúng ta đoạn liền giết chết người đó nếu là tứ hoàng cùng chính phủ thế giới đâu chỉ mơ mi ệ n g h ỏ i đ o phở lammi ngô nghe vậy nhìn t h o á n g qua họ vô thêm. O hua dìm k h u e n miệng một phát, mang theo một vòng t a á c ý cười, m ở miệng n ó i r a c h ỉ cần không phải cai đ ồ tê n kia, c ũ n g đều x ử lý, lời này c ũ n g l à t a n ó i Bất quang h i đến, cai đ ồ gia h ỏ a này c ũ n g sẽ không t ạ i loại chuyện này bên trong, c ù n g họ vô thêm c ù n g đô p h ở lammi ngô t ì m không t h o ả i m á i dù sao song phương quan hệ t ố t đây, đều là c ù n g một chỗ kiếm tiền. đ o phở lammi n g k h u e n miệng c ũ n g mang theo ý cười, mơ mi hoi, nghe thấy chu isa lời nói sao. Chung bốn trăm bảy m ư i l i mới, các người hàng đê c h ư về chung bốn Tì thế trở Thế dọ dồ, hoàng đánh chi đế giới ngươi giới gẹm mới, mới, các hoàng đế trở về. Thế giới mới, đánh bạc chi đảo về. bò lúc ì vì n náo nhiệt lại phồn hoa hòn、đảo. Nhưng bởi vì hòn đảo tính chất, tự nhiên cũng không thiếu được hát cám cùng loạn. đó đảo. đảo là lại l cái chất, được cám hát bởi thiếu hối hoa tự này một cái hát d o n g nam nhân liên bị từ một nhà trong tiểu quán chạy ra mau mau c ú t hát cái gì hát nào có người nguyện ý nghe người hát người nếu là cái gái ngự c to còn tặng được rượu kia quán nhân viên tạp vụ ngay cả đổi mang đánh đem cái này hát d o n g nam nhân cho đổi ra ngoài cái kia hát rong nam nhân tựa hồ còn muốn cầu khẩn một phiên giống như nắm lấy nhân viên tạp vụ tay không được nói ra cho ta một cơ hội một lần liền tốt Ta thật r ấ rất t tiền. ta cần của bệnh. n Lao Lao bà bị bà g ư ơ ngươi i liền đi đi loại bị bệnh, Lao bà bị bệnh liền bảo nàng đi chết ta, đi theo loại phế vật này, còn sống cũng chết theo phế h là c ta, vật ị u tội kia h h ô n g p ả s o Diệu kia quán nhân viên tạp vụ phi thường khó chịu xô lệ nói không nguyện lại cùng cái này nam nhân dây dừa nhân này nam cái Chỉ cái quá, gì. bất vẫn như cũng là không nguyện từ bỏ hắn đã vì đây bỏ ra tất cả tôn nghiêm những ngày này đến hắn dập đầu qua bán qua hát tẩy qua đĩa vượt qua bao cơ h ồ tất cả tài giỏi sống hắn đều làm với lại tất cả đều là công việc đàng hoàng nhưng cuối cùng một trận tật bệnh đến để vốn cũng không giàu có gia đình mã di t tuyết lại, lạnh sương. Không vì sai, cái liền này nam dại u tì t Cái kia hỏa không thể cướp đoạt tính mạng của hắn hắn mang theo sở k ệ lạ thoát đi cái kia địa ngục tại cái kia về sau hắn chuẩn bị cùng sở k ệ lạ triển khai cuộc sống hoàn toàn mới bất quá hai người đều là đào nô thân phận không có khả năng quá quang minh chính đại mà tỳ dọ dỗ lại không nghĩ làm bận sợ tệ lạ cho nên cũng không nguyện đi làm những cái kia không đứng đ a n sống bởi vậy hắn vì sinh hoạt vì sợ tệ lạ có thể ăn dưới tất cả khổ Cái công gì vì i ệ c b ẩ thế u việc c hắn đã ề u đi làm. n bỏ ra hết thảy ban ngày muốn đi bến tàu khiêng bao làm khổ nhất sống ban đêm còn muốn đến tiểu quán tìm chú hát cơ hội kiếm chút thu nhập thêm tốt cho sở k ệ lạ chữa bệnh nhưng đệm bỏ lìn đảo bên trên không thiếu hát rong đồng thời phần lớn đều là nhất lưu mỹ n ữ đến tiểu quán uống rượu khác h nhân có ai sẽ nguyện ý trông thấy một cái không có gì đặc điểm nam nhân trên đài hát rong bởi vậy t ỷ dọ dỗ căn bản không có cơ hội hắn chỉ có thể cầu chỉ có thể nhìn ai sẽ mềm lòng cho hắn một cái cơ hội mau cứu sở k ệ lạ liền đẩy ra t ỷ dọ dỗ để cái này nam nhân ném xuống đất nhân viên tạp vụ xoay người rời đi tiến vào tiểu quán cửa sau bên trong đồng thời đem cửa bột một tiếng mang tới tỳ dọ dỗ biểu lộ có chút th sợ tệ lạ tỳ dọ dô thống khổ nỉ nó nói ngay tại lúc này tự quán cửa sau lại mở ra dưới vẫn là cái kia phục vụ hắn nhìn tỳ dọ dô một chút biểu lộ trung quy là có chút không đành lỏng từ trong túi lấy ra năm mươi bờ di nhét vào tỳ dọ dô trước mặt trên mặt đất mở miệng nói ra lao bản không cho ta cũng không có biện pháp đây là ta vừa rồi nhận được tiền đoà ngươi ai tự giải quyết cho tội ta sau khi nói xong hắn lần nữa đóng cửa lại tỳ dò d ổ biểu lộ có chút ngốc trệ nhưng hắn vẫn là lập tức đem trên mặt đất cái kia chỉ là năm mươi bờ gì n h ặ t lên cắn răng hướng về phía cái kia cái kia đóng chặt cửa phòng dập đầu cái khấu đầu nói đa t ạ một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán hiện thực có đôi khi liền là tàn khốc như vậy ai dám tin tưởng một cái vì năm mươi bờ gì, liền dập đầu tạ ơn phế vật d á m ở mạ gì bên trên chặt thiên long nhân chật vật về đến trong nhà lúc này sợ tẹ lạ lại còn dáng chống đỡ lấy thân thể đang cấp tỳ dò rổ làm lấy bữa tối tì dọ dỗ tranh thủ thời gian đi ra phía trước đỡ sợ thẹn lạ mở miệng nói ra mới nói ngươi muốn trên giường yên lặng nằm tại những chuyện này để ta làm liền tốt khu khu cụ sợ thẹn lạ nhìn không được ho khan một cái khỏe miệng mang theo một vòng đỏ thấm vết máu tì dọ dỗ nhìn xem liền đau lòng chỉ hận mình không có thể ngay tại tì dọ dỗ muốn mở miệng thời điểm sợ thẹn lạ có chút hư n h ư ợ c nói ra ta không sao ngươi đừng quá khẩn trương không thể không nói sợ thẹn lạ dáng dấp xác thực vô cùng xinh đẹp hiện tại liền xem như bị bệnh cũng vẫn như cụ kho nén nàng mỹ lệ tì dọ miệng cưỡng cười cười mở miệm nói ra ta không khẩn trương ngươi nhìn ta hôm nay đi ca hát có khách thưởng ta năm mươi b ờ gì đâu mặc dù không nhiều nhưng đây cũng là cái khởi đầu tốt không phải sao bắt đầu từ ngày mai ta sẽ hơi trở về trễ một chút ngươi ở nhà một mình đóng kỹ cửa lại t ì dọ dỗ đừng quá mệt mỏi sợ thẹ là nhìn xem hắn nói ra mệt mỏi cái gì ngươi biết ta thích ca hát đây là sở thích của ta nhà hiện tại có tiểu quán nguyện ý để cho ta hát ta rất cao hứng còn có thể kiếm được tiền không được bao lâu ta liền có thể mời bác sĩ chữa cho tốt bệnh của ngươi yên tâm đi ngươi cái này không phải bệnh nặng gì chúng ta cùng một chỗ xông qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở làm s a o có thẹn ể bại b là, vừa vừa là nhu h thuật gật đầu đáp thu thập xong bắt búa thì dọ dộ mở cửa phòng ra đi tới cổng không có gì đình việt ở liền làm một cái nhỏ phá ngõ nhỏ sát đường phòng nhỏ tỳ dọ dộ trên mặt đất tìm tìm tìm thấy cái bị quất một nửa tàn thuốc như nhặt được trí bảo bình thường nhặt trong tay từ trong ngực móc ra một cái phá cũ nát cũ cái bật lửa đánh mấy lần đem s ắ p không có dầu cái bật lửa đánh lấy đ ố t lên cái này không chỉ là ai quất thừa một nửa thuốc lá hắn tựa như là cái nhà nghèo xuống dốc ngồi xổm trước cửa nhà nhìn phía xa cái kia đường phố phồn hoa ánh mắt hơi xúc động biểu lộ có chút t h ổ n thức ngay tại lúc này hắn nhìn thấy một đám mặc hải quân quân trang người từ đường phố bên trên đi tới cầm đầu cái kia là cá nhân tỉnh đầu thuận vóc người đẹp nữ hải quân k h o á t trên người lấy cái chính nghĩa áo khoác treo trung tướng quân hàm miệ bên trong cắn một điếu thuốc lá bên hông mang theo một thanh bội a o thế giới mới bên trong hải quân chỉ có dê năm dám chạy loạn khắp nơi nữ nhân kia nh hẳn là dê năm đại tướng dự khuyết mọi mù sẻn trung tướng a t ì dọ dô nhẹ g i ọ n nghỉ non một câu nói hắn không dám nhìn nhiều dù sao mình thân phận rất đặc thủ mà di rào nô bị bắt lại liền là cái chết nhưng hắn trong lòng cũng rất n g h i hoặc làm sao hải quân chạy đến nơi đây mặc dù ghém bò liền đảo không phải bất luận cái gì đại băng hải tặc địa bàn nhưng trên đảo này hải tặc thế lực cũng không nhỏ đâu hẳn là vị này mọi mù sẻn trung tướng vẫn là cái ma cờ bạc t ì dọ dô trong lòng nghĩ như vậy nói bất quá rất nhanh hắn liền không có còn muốn những chuyện này trong đầu của hắn hồi tưởng lại vừa rồi sợt h lạ vết máu ở khoe miệm không hề nghi、ngờ. bởi vì không có đúng lúc trị liệu sợ k h ẹ là bệnh tình lại tăng lên một chút mình cần bợ gì rất cần tiền sớm tại quần đảo xạ bạ o đi sợ k h ẹ là bị cái kia đáng chết thiên long nhân mua xuống lúc t í ì dọ dội liền ý thức được một sự kiện cái kia chính là bợ gì tầm quan trọng nếu là có đầy đủ tiền sợ k h ẹ là căn bản không cần kinh lịch những cái kia ác n g ộ n g sinh hoạt bọn hắn đều sớm nên có cái đáng yêu hài từ đi nếu là có đầy đủ tiền sợ k h ẹ là hiện tại cũng không cần cùng hắn chịu khổ càng sẽ không bị những bệnh này đau nhức chỗ g à y vào lấy nhìn xem một đường phố chi cách ngập trong vàng son cược đường phố tí dọ dổ cắn khói cầm hít sâu một hơi đem cuối cùng một vòng làn khói đều lốt sạch mới chậm rãi đem hơi khói phun ra sợ tệ lạ ta nhất định sẽ cứu ngươi nếu là sống đều không sống nổi ta còn có cái gì có thể kiên trì danh giới cuối cùng đây không phải là cho ta loại này sống không nổi người thiết trí cánh cửa à, tí dọ dổ trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn nhẹ giọng n h ĩ nó nói trong đầu của hắn hồi tưởng lại tại mạ dị hắn đem cái kia bục vệ khi nhục sợ tệ lạ thiên long nhân đẻ lên giường chặt rơi hắn xì ẹn lúc tràng cảnh nhớ tới mình dưới cơn thịnh nộ đem hắn chặt thành khối thịt lúc dữ tợn lao tử là dịu t ì dọ dồ lao tử ngay cả thiên long nhân cũng dám g i ế t hiện tại muốn cứu nữ nhân của lao tử còn muốn mẹ hắn cái dám d a n h giới cuối cùng ta muốn nghiêm chỉnh sống sót nhưng không có cơ hội a đã như vậy cũng đừng trách ta cái này đáng chết thế giới không ăn thì người sống thế nào đứng dậy q u a n người trở về bồi s ở tệ lạ ngủ xuống dưới bất quá khi s ở tệ lạ hô hấp hướng tới ổn định về sau nguyên bản nhắm mắt t ì dọ dỗ đông nhiên mở hai mắt ra hắn rón rén từ trên giường bỏ lên nhìn thoáng qua đang ngủ say vẫn như cũ mang theo điểm hư được sợ tệ lạ trong ánh mắt mang theo thương tiếc nhưng rất nhanh liền là tàn nhẫn cùng kiên định ta nhất định sẽ cứu ngươi dù là lại vào cái này đáng chết địa ngục một lần tỳ dọ dô nhẹ giọng nói nhỏ hắn quay người đi vào phòng bếp lại lúc đi ra bên hông đã treo một thanh dao p h a y tỳ dọ dô lặng yên không tiếng động rời khỏi nhà mà nguyên bản nhắm mắt ngủ say sợ tệ lạ thì mở mắt nhìn xem cái này không có một hai phòng ốp khoe mắt của nàng chạy xuống một vòng nước mắt nhìn nó nói đều tại ta tỳ dọ dô đều tại ta địa ngục lại như thế nào mặc kệ ngươi đi nơi nào ta đều sẽ cùng ngươi cùng đi một bên khác John này, hải quân đại lao chính mang chính tỷ h e đầu căn á cứ ư tình ác báo liền tại bên trong đúng không? đại tỷ đầu căn cứ tình báo liền tại bên trong john đi theo phía sau hải quân lập tức trả lời nói ha ha ha nguyên x o á i thế nhưng là trực tiếp hứa hẹn t r ú n g tướng vị trí đâu trước đó cũng nên để cho ta thử một chút giá hỏa này trình độ mới được gà g o ò n khoe miệng mang theo một vòng cười lạnh nói hải quân c h ư n g binh kế hoạch rốt cục triển khai s e n gộ cụ đại nguyên xoáy tại từ mạ g ì sau khi trở về đặt được gõ rồi xảy đối với cái này kế hoạch khẳng định đương nhiên không có nhàn rỗi trực tiếp liền định ra nhóm người thứ nhất tuyển ngược lại là không có họ ừ a tìm trong ấn tượng g i ổ t cựu rạch mà là một chút loạn thất b ắ t tao dân gian cao thủ hứa hẹn vị trí cũng là từ bản bộ thiếu tá mai cho đến bản bộ trung tướng dựa theo thực lực phân ra đi bất quá r o n này, g h ứ a h ẹ n tính r tình ư rất r bạo mặc dù sẻn gỗ cụ nguyên soái bên kia đã công nhận phụ d ì tỏ ra ỷ số thực lực đồng thời điều tra bối cảnh của hắn rất sạch sẽ nhưng john cũng không có dự định tùy tiện để phụ gì tỏ ra ỷ số liền đi hải quân bản bộ khi trung tướng làm sao cũng muốn chước qua qua tay xem hắn bản sự mới được thậm chí dọn trong lòng còn có cái càng thêm táo bạo ý nghĩ nếu là cái này phụ gì tỏ d ạ ủy sổ thật có thể vậy lao nương cho hắn tiền hồ lưu tại d năm ha không mỹ thay ngược lại d năm quyền tự chủ rất lớn tại thế giới mới bên trong thuộc về độc lập với hải quân hệ thống bên ngoài có quyền chiêu binh n a về phần sẻn gỗ cụ nguyên soái bên kia lời nói này ở đâu khi hải quân không phải khi hải quân làm sao xem thường ta d năm tất cả mọi người là vì chính nghĩa m à chương bốn trăm bảy mươi sáu phụ nguyên soái lệnh chiêu mộ phụ di tỏ ra ủ sổ thu bản bộ quân hàm trung tướng chương bốn trăm bảy mươi sáu phụ nguyên xoáy lệnh chiêu mộ p h ủ di tỏ ạ a ỷ sổ thụ bản bộ quân hàm trung tướng lúc này sòng bạc bên trong rất náo nhiệt to to nhỏ nhỏ đồ khách nhóm đều tại hưng phấn la lên có người cười vang có người kêu khóc nho nhỏ sòng bạc bên trong nhân gian muôn màu đều có tới tới tới lao n ư ơ n g hôm nay vẫn t h ế đỏ tin được đều c ù n g ta cực chết cái này quỷ xui xẻo、sì、một cước dẫm tại trên g h ế một bên cười lớn kêu gọi chung quanh đồ khách nhóm mà ở trước mặt nàng cùng với nàng đánh cược chính là phụ di tỏ ra ỷ sổ ra hỏa này nhiều năm trước xích đến g h m bọ lìn đảo tìm đ ỏ phở làm mỹ n g ô muốn bù k ỳ bù k ỳ no mi thời điểm từng cùng phụ gì tỏ d ạ ủy sổ từng có gặp mặt một lần đương thời nàng còn đem trong tay mình thẻ đánh bạc tất cả đều đưa cho cái này mà cờ vào đầu bất quá vậy cũng là gặp mặt một lần thôi phụ gì tỏ d ạ ủy sổ về sau không còn có gặp qua h í n h buổi sáng hôm nay xích ra hỏa này đi ngang qua ghệ bọ lìn đảo nàng cũng không có việc gì làm liền tiện đường tiến đến muốn cược hai tay kết quả ngược lại tốt lại đụng phải phụ di tỏ ra y sổ ra hỏa này hai người cũng không có trèo cái gì giao tình gặp mặt liền bắt đầu cược một mực đến bây giờ trước đó đều là có thua có thắng bất quá cái này mấy trận sphinx vẫn thế tựa hồ là đi lên thắng liên tục phù d ì tỏ ra ỷ số mấy tay bởi vậy người cũng đi theo khoa trương đối mặt phách lối sphinx phù d ì tỏ ra ỷ số cũng không có tức giận tương phản hắn kỳ thật vẫn rất ưa thích cái này mở miệng một tiếng lao nương táo bạo tiểu lò l h i hắn tự nhiên là biết sphinx thân phận thậm chí nói ở đây không có mấy người không biết dù sao sphinx tên tuổi rất lớn mà nhưng phù d ì tỏ ra ỷ số cũng không phải là loại kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạp thấy áp đảng liền muốn trừ gian diện tác dân gian hiệp sĩ hắn hiện tại không có đứng đắn gì thân phận cũng biết tại thế giới mới không thể t r e o vào sphinx bực này đại hải tặc cho nên chỉ cần sphinx không làm cái gì quá phận sự tình tình hắn không có ý định đem sphinx thế nào tương phản hai người cũng coi là cái bằng hữu ha ha ha ha đừng quá đắc ý tại hạ ngược lại là cảm thấy thanh này ta muốn thời tới vận chuyển nữa nha phu di tỏ ra ỵ sổ cười ha hả mở miệng nói ra ha ha ha ha ha ha, không có khả năng thế giới mới không có ai so lão nương vận khí vỡ hơn sphinx can dỡ cười to nói nàng vừa dứt lời xúc xác chung vừa lúc bị chia bài mở ra nguyên bản đang tại phách lối sphin x sắc mặt trong nháy mắt liền khổ xuống tới tức giận chửi bới nói thật đúng là bảo ngươi cái này mà cờ bạc nói chuẩn à. p h u g ì tỏ ra ỷ số cười ha hạ hướng sphin x nháy mắt mấy cái đắc ý đem trước người thẻ đánh bạc đều thu vào lại đến chứ p h u g ì tỏ ra ỷ số hướng sphin x mở miệng hỏi đến lao nương là có tiền Sphinx v ô v ô mình sân bay mười phần hào khí nói n à n g cũng không có bởi vì thua tiền liền sinh khí điểm ấy độ lượng vẫn phải có h ú n chi xác thực có đúng bảy tiền tới đây không phải là vì thắng tiền là vì cao hơn tới chia bài lát xúc xác trong thời điểm sít cũng là nhìn về phía phù dì tỏ ra y số mở miệng hỏi ta nói cái này đều mấy năm ngươi làm sao còn ở nơi này hòa với đâu phù dì tỏ ra y số cười cười mở miệng nói ra dạng này có cái gì không tốt sao sít s ừ n g sốt một chút tiếp lấy khỏe miệng một phát nói không có gì không tốt ha ha ha ha đúng a không có gì không tốt ngược lại ta cũng không có việc gì làm phù dì tỏ ra y số nói ra nhìn ngươi hẳn là rất lợi hại muốn hay không gia nhập ta băng hải tặc chiến chủ y lao nương làm cho ngươi dẫn tiến về sau ngươi chính là lao nương tiểu đệ thế g i i mới ngươi tùy tiện đi ngang đặt cược đều không cần tiêu tiền x í t hướng phù di tỏ ra ỵ sổ nói ra ha ha ha ha quên đi tôi h không tốn tiền còn cứ gọi cái gì đặt cược phù di tỏ ra ỵ sổ cười lớn c ự tuyệt xin mời xịt cũng không có sinh khí nĩu m g ô i nói ra thật chuẩn bị làm cái ma cờ b ạ ca cũng là không nhất định trước đó không lâu tại hạ còn chuẩn bị đi tham gia một cái hải quân trương binh đâu bất quá tựa hồ chỉ là chuyên môn cho nên cũng coi như phù di tỏ ra ỵ sổ không chút nào giấu diếm nói xịt s ử n sốt một chút sau đó khó chịu nói ra ngươi cái tên này lao nương mời ngươi khi hải tặc ngươi không làm nhất định phải đi làm cái gì r ắ c r ư i hải quân hải quân có thể làm gì có chúng ta vi phong sao giống như không có các ngươi vi phong phù g ì tỏ d ạ ủy sổ vẫn như cũng là cười ha hả nói đúng vậy nha bọn hắn muốn cái gì không có gì nào có chúng ta băng hải tạp chiến chủ ý vi phong lại cho ngươi một cơ hội muốn hay không đầu nhập vào lao lương bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng xích lại là đập vỗ ngược nói đừng nhìn tại hạ dạng này kỳ thật trong lòng có chính nghĩa a phù g ì tỏ d ạ ủy sổ lắc đầu lần nữa cự tuyệt nói ngươi không nên là như thế không thú vị người a xích bất mãn nói lầm bầm ha ha ha ha ta ngược lại thật ra cảm thấy thật có ý tứ phù g ì tỏ ra ỵ s ổ cười to nói tính một cái người có trí riêng đã ngươi không vui ta cũng không bắt buộc bất quá ở chỗ này chúng ta còn có thể được xưng tụng là người bằng hữu xem ở duyên phận trên mặt mũi ngươi về sau nếu là thật làm cái gì hải quân l ã o nương nếu là cùng ngươi gặp tha cho ngươi một cái mạng không là vấn đề s í không có cưỡng cầu cái gì thậm chí đều không thèm để ý phù g ì tỏ ra ỵ s ổ ý nghĩ khi quyển mở miệng nói ra phù dì tỏ ra ỵ sồ cũng đi theo cười càng cảm thấy cái này tiểu lò lì có ý tứ h ắ n cũng là vỗ bên hông trường n mở miệm nói ra nếu là thật có một ngày như vậy tại hạ cũng sẽ xét tình hình cụ thể tha cho ngươi một cái mạng quyền đương còn lúc đó thẻ đánh bạc ha ha ha ha ha ha, khẩu khí rất lớn nha t ố t đến lúc đó xem hai bản l ã n h lớn sĩ h à o sảng cười to nói bất quá không đợi phụ gì tỏ dạ ỷ số mở miệng nói chuyện đâu cái này xúc s ắ c chung vừa hạ x u ố n g d ư ớ i song bạc đại môn liền được mở ra tiếp theo do nện bức mình cái kia mảnh khảnh đôi chân dài tư thế hiên ngang đi đến sĩ bên này nguyên bản chính nhìn xem xúc xác chung đâu nghe thấy được bên kia đậm tính hơi chút ngầm đầu biểu lộ liền là xứng sở m người. Người là Sphinx Sphinx nhưng, nhưng trong ì gì m phụ tỏ d lòng thì mười phần quả quyết hải quân dê năm cái kia đại tướng dự khuyết đột nhiên xuất hiện ở đây còn vào cửa liền là một bộ tìm người bộ dáng có thể là tìm hay khẳng định là tìm lao nước a dù sao ở đây cũng chỉ có lao nương một cái đại lao tốt phạt cũng không thể là tìm đến trước mặt cái này mà cờ bạc ca mà hải quân đại lao đột nhiên tìm đến nàng có thể làm gì tóm lại khẳng định không phải cái gì chuyện tốt bởi vậy tại cứ thế như vậy một giây về sau xin đông nhiên một cước đem chiếu bạc đá ngã lăn đồng thời tốc độ tay cực nhanh một tay đem bên hông treo súng ổ quay liền cho nắm ở trong tay phanh phanh phanh không chút do dự ba phát đánh ra ngoài đạn sắt đến phủ gì tỏ ra ủy sổ lỗ thai liền đi qua cái tiếng súng này một vang sòng bạc trong nháy mắt liền loạn cả lên giòn động tắc cũng không chậm xịt động thủ trong nháy mắt g o ò n thân là hệ z o a n hệ mịt t h ì cản đỉnh tiêm cao thủ phản xạ thần kinh liền bạo phát ra thân ảnh tại chỗ vặn vẹo mấy lần trực tiếp tránh đi xịt đạn tiếp theo bạo t i n h tình g o ò n cũng không có muốn phí lời ý tứ lao nương thế nhưng là hải quân tướng lãnh cao cấp ta đều không có rút đau đâu ngươi cái hải tặc liền dám nổ súng trước mặc kệ trong này tính thế nào nàng đều có thể rút đau hợp tình hợp lý sen gỗ cù nguyên xoáy biết cũng tìm không ra cái đâm tới một vòng h à n quang l o ạ lên giòn trong tay còn tì dạ trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đau chém về phía p h i n các người dê nam hải quân thật to gan dám đến thế giới mới tìm chúng ta băng hải tặc chiến chủ ý phiến phước lao nương một thương bạo ngơi đầu sít、sì、dưới chân rất mạnh né tránh đạo này chẳng kích đưa tay hai phát liền đánh ra ngoài g o ò n trong tay còn tì dạ tại trước mặt tả hữu đong đưa một chút trực tiếp đem sphinx đạn đập bay nổi giận mắng đừng quá khoa trương hải tặc không nói đến ta không phải tới tìm ngươi coi như ta dê năm hải quân thật muốn tìm ngươi cái này hải tặc phiến phước ngươi liền xem như trốn ở ạ vạ lọn ta cũng dám bổ ngươi không phải tới tìm ta sửng、sì、sốt một chút bất quá động tắc trong tay vẫn như cũng là không ngừng lại là hai phát đánh về phía giòn do lần nữa đập bay mấy trong lòng hỏa khí càng tăng lên dưới chân đ ỗ n g nhiên một cái phát lực thân ảnh giống như t h ỏ chạy bình thường nào về phía sphinx còn tì dạ cũng đi theo mang theo một vòng lăng liệt hàn quang lao nương tin người ta sif chửi mắng một tiếng nói dưới chân cũng là một cái phát lực không chút nào lui tránh sông về g o ò n bất quá tại bước đầu tiên phóng ra về sau sif thân ảnh liền phát sinh biến hóa đầu trong nháy mắt hóa thành một cái mang theo vài gốc gai nhọn to lớn liệu tinh chủ y đầu đinh truy sif nổi giận gầm lên một tiếng nói do một đao chạm tại sphinx trên đầu tiếp theo cường đại bật sổ, sổ cụ hạ kỷ đối hướng liền bạo phát ra vẹn vẹn trong ngáy mắt trong sòng bạc ngoại trừ phụ gì tỏ d ạ a ỷ sổ còn có thể ngồi bên ngoài còn lại những cái kia cuốn quýt chạy chối chết đám ra hỏa tất cả đều bị cái này cường đại hạ k ỳ đối hướng bay hất bay ra ngoài vốn là không thế nào lớn sòng bạc càng là trực tiếp bị xốc lên nóc nhà vách tường cũng đều sụp đổ xuống dưới ngay tại sphinx cùng don đấu sức thời điểm đột nhiên hai người đều cảm thấy một cỗ khí tức biến hóa tiếp theo trên thân hai người bỗng nhiên chầm xuống mặt đất đi theo vỡ vụt da sphinx cùng don đều là đỉnh lấy thứ áp lực vô hình này đồng thời ta khai l ư ợ đạo hướng về sau kéo dài khoảng cách y ma cờ bạc người đứng bên nào? thật cung h ẩ bị cụt một tiếng phụ dì tỏ ra ỷ số cái kia ra khỏi vỏ một nửa trượng đao quý vị tiếp lấy hắn có chút bất đắc gì nói hai vị coi như muốn động thủ cũng đừng ở chỗ này à thương tới vô tội thế nhưng là không tốt do n lông mày hơi nhữu lúc đầu nàng không có ý định động thủ xịt hôn đản này đi lên liền cho nàng mới phát nàng không động thủ làm sao bây giờ bị đánh sao lười n h ắ c cùng ngươi cái nữ nhân đ i ê n này so đo phụ gì tỏ ra ỷ s ổ ta lần này là tới tìm ngươi Do đầu tiên là chừng sphinx một chút sau đó đối phụ gì tỏ ra ỷ s ổ mở miệng nói ra xích lông mày hơi nhữ một cái cái này chủ y ra miệng bên trong nữ nhân chết tiệt thật không phải tìm đến nàng phiến p h ư ớ c vừa rồi động thủ trước chỉ là bởi vì sphinx cảm thấy mình p h i ề n phức đến cho nên tiên hạ thủ v ị cường hợp tình hợp lý hiện tại tựa hồ tình huống có biến xích mặc dù điên điên khùng khùng nhưng cũng không phải thật không có đầu óc sẽ không tùy tiện cho chủ y ra thêm phiến phức bởi vậy có phụ di tỏ ra ỷ số、so、làm cái p h é p thứ ba, n à n g xẻng h n gỗ t cùng t i thủ nguyên n xoáy lệnh chiêu mộ ngươi phụ di tỏ ra ủy sổ gia nhập hải quân bản bộ thủ quân hàm trung tướng john cũng không nói nhảm cái gì trực tiếp mở miệng nói ra phu gì t o d ạ a y sổ cả người đều mất bức còn có loại này thao tác trực tiếp cất bước liền là trung tướng sif cũng sợ n g â y người lấy lại tinh thần mà đến không chút do dự nói ra mắc ở bạn đừng nghe nàng cho ngươi nói linh tinh hải quân nói chuyện từ trước đến nay đều là đành giám đến ta băng hải tặc chiến chủ y ta thay chủ ý ra bảo đảm cho ngươi cán bộ vị trí ngươi muốn tìm cái chết sao thật sự cho rằng ta không dám c h ặ t ngươi do n trong mắt mang theo một vòng l ử a giận nói sif một tay đem súng ngắn giơ lên đối do nói lao nương sẽ sợ ngươi mắt nhìn thấy hai cái này tính tình nóng này nữ nhân một lời không hợp liền muốn động thủ lần nữa bộ dáng phụ d ì tỏ ra ỷ xô cũng là vội và nói đ ừ n g độc thủ có chuyện hào hào nói m à ta cùng với nàng không có gì đáng nói phụ d ì tỏ ra ỷ xô ngươi nếu là nguyện ý hiện tại vừa vẫn có cái cơ hội cùng ta cùng một chỗ độc thủ cầm xuống cái nữ nhân đ i ê n này trở lại b à n bộ ta đem đại tướng dự khuyết vị trí tặng cho ngươi do h n lệnh giọng mở miệng nói ra ha ha ha ha ha h a đ ú n g dịu ma cờ bạc ngươi cùng ta đem nữ nhân này bắt về ạ vạ lòn đi đưa cho chủ y ra làm cái làm ấm d ư ờ n g ta đem ta đại cán bộ vị trí tặng cho ngươi xíp cũng là cười to nói chương bốn trăm bảy mươi bảy sạt lan ra thế giới mới Trước hiện hiện. lần này lệnh tì dọ dỗ mất bước đồng thời hắn cũng minh bạch loại này hỗn loạn địa phương hiện tại liền là cơ hội những cái kia đầu rắn nào có sòng bạc có tiền hiện tại sòng bạc nổ hắn đi vào đục nước béo cỏ không chừng liền có thể một đêm trợt giàu đâu chờ hắn đuổi tới sòng bạc bên này thời điểm t băng hải tặc chiến chủ y đại cán bộ cái kêu bạo tàu loris fins đây là cùng hải quân đại tướng dự khuyết đối mặt tỳ dọ dổ trong lòng giật mình nói nếu là cái gì khác nhiễu loạn hắn còn dám đi lên đến một chút náo nhiệt nhưng hiện tại mà nói mặc kệ là hải quân đại tướng dự khuyết vẫn là băng hải tặc chiến chủ y đại cán bộ đều là hắn hoàn toàn gây không tầm thường tồn tại nhưng để cho tỳ dọ dổ từ bỏ cơ hội này hắn lại có chút không nỡ ngay tại tỷ dọ dổ thời điểm do dự liền nhìn giữa sân một cái duy nhất hắn không quen biết nam nhân kia hướng sphinx mang theo ấ y náy gật đầu nói thứ gì về sau đi tới cái kia đại tướng dự khuyết bên người ngay tại tỷ dọ dổ cho là bọn họ muốn hai đánh một thời điểm cái kia đại tướng dự khuyết mỏ mũ s ẻ n t r ú n g tướng mang theo nam nhân kia quay người rời đi quả nhiên nơi này là thế giới mới hải quân còn không có lá gan dám cùng băng hải tặc chiến chú ý không q u a được hẳn là một cái hiểu lầm tỷ dọ dổ trong lòng hơi an định một chút tiếp theo ánh mắt của hắn quét qua đã nhìn thấy trước mặt trong phế vật có khối loạn thạch đẻ ép một cái tủ sát tủ sắt đã bị động lại biến hình lộ ra một cái đ ộ n lớn mà mượn lấm ta lấm tấm ánh đèn thì dọ dỗ miễn cưỡng có thể trông thấy bên trong là cái gì hoàng kim nhận lấy trùng kích về sau sốc xếp tản mát tại trong hòng sắt cái kêu một cây một cây vằn thỏi có những ngày hoàng kim ta là có thể chị tốt sở kệ l à bệnh kéo lên một ít nhân thủ không còn bị người bắt nạt t ì dọ dỗ trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này ý nghĩ tiếp theo hắn không do dự nữa hoàng kim ngay tại trước mặt ai cũng không biết chung quanh nơi này có hay không giống như hắn dân liều mạng hiện tại không đi đấy cơ hội thoáng qua tức thì a nghĩ tới đây trực ò rồ ư h mạnh, n giấm tiếp h thể n còng lưng, lặng lẽ, meo meo muốn meo đến bên kia đi. Một bên chiêu mộ ma cờ bạc bọn hắn những ngày dân gian cao thủ tiến vào hải quân bản bộ nhậm chức tướng lãnh cao cấp xích nhẹ giọng nghỉ non một câu nói nàng mặc dù bình thường điên điên khung khùng nhưng cũng không phải là ngốc chỉ là không yêu động đầu góc suy nghĩ lại tự hỏi thôi hiện tại ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút s í c h tự hồ liền hiểu hải quân bản bộ đang làm gì bổ sung bản bộ cao cấp chiến lược quả nhiên liền cùng chú ý ra nói như vậy s e n gỗ cụ gia hỏa này hùng tâm bừng bừng sẽ không n ô n g tha tiến vào thế giới mới đầu tiên là ổ c ạ saki bù cải lại là chiêu mộ dân gian cao thủ gia nhập tướng lãnh cao cấp hàng ngũ dựa theo hắn cái này chiến lược đi xuống hải quân lực lượng sẽ nhanh chóng bành trường nga x nghĩ như vậy nói phải đem chuyện này nói cho chú ý ra một tiếng x í ổn định lại tâm quyết định nói tiếp theo nàng tự a hầu nghe đến một chút động tinh gì quay đầu nhìn lại liền nhìn một cái nam nhân tại cách đó không xa phế tích bên trên nhúc ních lấy không biết đang đảo cái gì sít、sì、lông mày hơi chớp chớp một tay đem vừa rồi trả về súng lục cổ quay lại rút ra đưa tay hai phát đánh ra ngoài phanh phanh hai phát đạn bắn vào tỳ d ò dô bên người trên mặt đất để đang tại đảo tủ sắt tỳ d ò dô toàn thân run lên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn u i bên kia ra h o a kia làm gì chứ sít、sì、nhữ mày hỏi tỳ d ò dô ngầm đầu nhìn về phía s i n trong lòng có chút sợ hãi nhưng nghĩ tới sợ t a lạ hắn vẫn là lấy dũng khí nói đoạt tiền cái này trực tiếp t h u bạo trả lời để sphinx s ừ n g sốt một chút nguyên bản có chút ưu ám tâm tình cũng đi theo tiêu tán số dưới ha ha ha ha ha ha cất tốt ta nhìn tiểu t ử ngươi có làm hải tặc tiềm lực a làm rất tốt sphinx cười lớn một tiếng nói p h u gì to dạ ỷ s ổ cái kêu ma cờ bạc nói gì đó trong lòng chính nghĩa thứ đồ gì quay người liền theo hải quân người đi cái này làm cho sphinx rất khó chịu nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy có người tại loại tiền cái này khiến sphinx lại cao hứng loại này cao hứng từ đâu mà đến nàng cũng nói không rõ ràng nhưng chính là cao hứng có lẽ liền là loại kêu tả ác bản chất không có đi để ý tới tỷ dọ dộ s i n cũng chướng mắt số tiền này a hoàng kim a loại hình đồ vật nàng không thiếu những này c ầ u thí địa phương về sau cũng không tới nữa vốn cho rằng tới có thể làm cho cười kết quả là gặp loại này bực mình sự tình s i n một bên hùng hùng h ổ h ổ lẩm bẩm một bên cất bước rời đi mảnh này phế tích tỷ tí dọ dộ lúc này cũng là có chút ngộng bức nhìn xem cái kia hùng hùng h ổ h ổ rời đi tiểu l ọ ly hắn còn tưởng rằng spin sẽ tới đem nàng hoàng kim tất cả đều cướp đi đâu kết quả nàng vậy mà liền miễn cưỡng mình một câu con danh tốt trong nháy mắt tỷ dọ tựa hồ cảm thấy nàng nói rất có ly a trên đời này còn có so đoạt tiền cẳng có thể kiếm tiền ngành nghề sao đoạt tiền bên trong ai là ngành nghề l o n g đầu hải tặc a hải tặc bên trong ai là đại lão băng hải tặc chiến chủ y a nếu là có cơ hội gia nhập băng hải tặc chiến chủ y lời nói lên ha không ăn ngon uống sướng hải quân cũng không dám đụng đến ta đến lúc đó quang minh chính đại xuất hiện ở trên biển t ì y dọ dô nhỉ non một câu nói nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ loại này v ọ n g t ư ở n g hắn thân phận gì chỉ là một cái đảo nô mà thôi cũng không có bản lãnh gì ở băng hải tặc chiến chủ y dựa vào cái gì thu hắn khi tiểu đệ vẫn là hiện tại kiếm tiền rồi nói sau t ì dọ dô nhẹ giọng n h ĩ nó nói tiếp theo hắn nhanh chóng đem phá vỡ tủ sắt cho đào lên cũng không có gì cái túi bởi vậy thừa dịp bóng đêm t ì dọ dô nâng lên tủ sắt như một làn khói hướng nhà chạy về ra môn nó miệng vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy s ở tệ lạ lúc này chính suy yếu ngồi tại cứng rắn trên đế một mặt lo lắng cùng thần s ắ c bất an chính đang đợi mình mô hình dạng cái này lệnh t ì dọ dỗ trong lòng đau xót mở miệng nói ra ngươi thức dậy làm gì ta sợ tệ lạ lúc đầu muốn nói ta liền căn bản không có ngủ nhưng nàng trung quy l à mở miệng nói ra ta nghe thấy bên ngoài rất ồ nào lại phát hiện ngươi không tại nhìn xem t ỷ dọ dỗ ra hỏa này khiêng cái tủ sắt tiến đến sợ kệ lạ còn tưởng rằng động tính bên ngoài là t ỷ dọ dỗ làm ra đâu trong lòng rất hoảng muốn hay không chơi lớn như vậy a à, à t i ê n tâm đi là hải quân hải quân đại tướng dự khuyết mỏ mủ s ẻ n t r u n g tướng cùng băng hải tặc chiến chú ý cái kia đại cán bộ bạo tàu ló lì s p h i n x lên xung đột đang đánh cược đường phố đậu thủ vừa vặn ta cũng thừa cơ hội này lượm cái tủ sắt mau nhìn chúng ta muốn phát tài sợ kệ lạ bệnh của ngươi lập tức liền có thể trị hết chúng ta có tiền tỳ dọ dỗ đem trên vai khiêng tủ sắt để dưới đất nói ra một bên nói hắn một bên ngồi xuống từ lỗ rách bên trong ngóc ra hai cây vàng tỏi hưng phấn khoe khoang cho sợ k h ệ là nhìn sợ k h ệ là cũng không hề để ý tì dọ dồ những này hoàng kim lai lịch chính đáng hay không sợ tại tì dọ dồ trên thân mang theo dao p h a đi ra ngoài nháy mắt kia sợ k h ệ là liền đã quyết định mặc kệ cái này nam nhân lại biến thành cái dạng gì hắn đều là mình tì dọ dồ là cái kia đem nàng từ trong địa ngục cứu thoát ra tì dọ dồ cái kia dám vì nàng giết thiên long nhân tì dọ dồ cái này như vậy đủ rồi tất cả nghe theo ngươi tì dọ dồ sợ t ệ là nợ nụ cười nhẹ dọm mở miệm nói ra tì dọ dồ sửng sốt một chút hắn biết sợ kẽ l à ý tứ trong lời nói trong lòng hơi có chút cảm động hắn hiểu được dù là có những ngày hoàng kim cũng không tính được cái gì không có mình lực lượng những ngày hoàng kim càng là nguy hiểm nhân tố không thể đem hoàng kim lưu tại trong tay chậm r ã i hoa muốn đem hoàng kim nhanh chóng chuyển hóa làm lực lượng mới được chữa cho tốt sợ kẽ l à bệnh về sau những ngày hoàng kim vừa v ẫ n có thể dùng để tại b ê n tàu kéo mình đội ngũ đem những cái kia vương bắt đạn đầu rắn tất cả đều xử lý hắn muốn đang đánh cược chi đạo g ẹ m bỏ lỉn đứng bước chân mình cùng hắn muốn ở chỗ này làm đại lão thuộc về gôn em thợ truyền thuyết tại tối nay bắt đầu viết họ t h ậ t l à mỹ ngộ bên này tìm được gò gò no mi tin tức phải chạy về thế giới mới đi họ hùa dìm cũng không có ý định tại bắc hải ở lâu cái gì chuẩn bị mang theo nỉ tợ t ỉ n g ạ lệ rời đi về mẹ vẫy lệ cho hắn nhà đại lao xỉ k ỳ chị chị đầu óc rút ra hỏa này thấy thế cũng là vỗ đầu óc chuẩn bị đi theo họ hùa dìm bọn hắn cùng đi thế giới mới không có cách nỉ tợ t ỉ n g ạ lệ bác sĩ bên này thật vất vả đạt được ổn tệ ổn tệ no mi mình nhất yêu quý nữ nhân sổ dạ liền muốn có chị tốt hy vọng sao có thể ngay tại lúc này từ bỏ hắn ước thúc không được nhỉ tợ vậy liền đổi loại phương thức n h a đi theo lan lộn mang lên sổ dạ cùng đi không chừng đến thế giới mới bệnh liền chữa khỏi lại thêm hắn cũng xác thực nên đi thế giới mới một lần giúp đỏ phờ làm mỹ ngộ sân ga đem ạ vạ lòn hắc cám ngân hàng sự tình làm tốt thuận tiện đem mình chiến tranh kia thuê xử lý cũng chia cắt một cái đặt vào đến ạ vạ lòn hắc cám trong tập đoàn bắt đầu làm tẩy trắng gờ mạ chiến tranh phòng n h ữ n g này trước hết đều lưu tại bắc hải a dục chỉ tính toán mang theo sổ dạ cùng dậy rủ cùng đi thế giới mới sổ dạ là vì chữa bệnh dây dù lời nói đương nhiên là dùng để cùng vẽ mạn đại lao tạo mối quan hệ đỏ a hiện tại chú ý ra rốt cục cho hắn cơ hội hắn không trước tiên cần phải tranh thủ thời gian tại ạ vạ l ò n bên trong trải trải đường cứ như vậy họ đ u ổ dìm bọn người cấp tốc rời đi bắc hải hướng phía thế giới mới bên kia tiến đến sau đó không chờ hắn đến thế giới mới đâu liền nhận lấy sphinx liên lạc biết phù gì tỏ ra ủy sổ sự tỉnh lần này họ đ u ổ dìm là thật kinh ngạc hắn không nghĩ tới s e n gỗ cụ cái này hải quân nguyên xoáy hung tàn như vậy sao vậy mà sớm mở ra hải quân trưng binh kế hoạch phù di tỏ ra ủy sổ cái này mắc nhân đã gia nhập hải quân trở thành hải quân bản bộ một cái trung tướng sau khi kinh ngạc họ ủa dìm lại không thể không đội phục sẻn gỗ cụ nguyên x o á y quả quyết có thủ đoạn cùng khí phách nếu như kế hoạch này là xạ cạn rủ kỳ tới mở đồng thời chấp hành cái k i a không hề nghi ngờ hải quân nội bộ phe phái muốn bị cắt đứt rất nhiều những n à y mới tới các tướng lãnh cao cấp có lẽ sẽ đem hải quân bản bộ đoàn kết bầu không khí cho quấy nhiều chương khí mù mịt sự thật chứng minh liền là như thế nhưng nếu là sẻn gỗ cụ lời nói lấy thủ đoạn của hắn cùng thân phận họ ủa dìm tin tưởng hắn hẳn là đẻ ép được phủ dị tỏ ra ỷ sổ những này dân gian cao thủ gia hỏa này nói ít muốn tại nguyên soái vị trí bên trên ngồi cái m ư ơ i năm tám năm đến lúc đó. Những này dân dàn những sau đó hắn liền lại hiểu được một chút tin tức tỷ như băng hải tặc tóc đỏ xác thực thối lui ra khỏi thế giới mới tương tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên xuất hiện qua một lần Tiếp l ấ chương bốn trăm bảy mươi tám hải quân cho săn dầu c i đại thế i chương vừa dìm bốn g có r ă m bảy mươi tám hải quân cho săn dầu cổ đại thế giới mới mẹ vậy lệ nơi này vẫn như cũng là non xanh nước biết một bộ nhân gian tiên cảnh bộ dáng họ đua dìm đã thật lâu chưa có trở lại qua nơi này dù sao nơi này là xỉ kỳ hà hồ hắn hiện tại là băng hải tặc chiến chủ ý l o n g đầu thường xuyên đến không tốt lắm tựa như s ỉ kỳ cũng biết mình thường xuyên đi ạ vạ lòn không tốt đồng dạng cho nên cố nén đi xem xong hẳn giờ d ệ n tờ ý nghĩ phần lớn thời gian đều yên lặng ở tại mẹ vệ lệ bất quá hôm nay s ỉ kỳ tâm tình rất vui sướng bởi vì mì hạt mang theo bảo bối của hắn cháu trai đến mẹ vệ lệ tại trong đ ì n h viện lúc này hẳn giờ d ệ n tờ cầm trong tay một thanh cùng hắn thân cao hình thể xứng đôi bội đao đang tại cho sĩ kỳ cùng họ vựa gì bọn người lộ ra được gần nhất mình học đâu họ v ừ a d ì m nhìn không ra cái gì tên tuổi chỉ biết là tên tiểu quỷ này lại chạm không ra chẳng kích lại làm không ra loẹ loẹt đồ vật cũng không có gì thường t h ứ c tính bất quá s ỉ kỳ biểu lộ ngược lại là phi thường hài lòng n h ì n không được vỗ tay nói ra t ố t không hổ là lao phu tô nhi n mỹ h ạ t ngươi cho hắn phát họa rất vững chắc ca mỹ h ạ t biểu lộ vẫn như c ũ là lãnh đạo bên trong mang theo cao ngạo nghe s ỉ kỳ lời nói gật gật đầu nói ân dù sao chúng ta kiếm sĩ một nhóm nặng nhất cơ sở cơ sở đánh càng ổn về sau đi đường càng xa hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại mở miệng nói ra bất quá an dê a thể chất rất không tệ cho nên mới có thể đem hắn luyện đến loại trình độ này ta tại hắn tuổi tác này thời điểm kiến thức cơ bản không có hắn như thế vững chắc đâu chiếu cái phương hướng này tiếp tục tu hành tương lai hắn sẽ không kém hơn ta mỹ h ạ t mặc dù rất có thiên phú nhưng hắn thể chất đến cùng không có an đ r gia biến thái như vậy kế thừa cha của hắn bất tử c h i thân bởi vậy an đ r gia huấn luyện cường độ so với người bình thường tại giai đoạn này phải lớn hơn nhiều cho dù là mỹ h ạ t lúc nhỏ cũng không đội kịp cho nên an đ r gia kiến thức cơ bản tại khoảng thời gian này muốn so mỹ hát còn muốn lợi hại hơn chút mỹ hát đối với cái này rất vui mừng cho là mình đệ tử tương lai sẽ trở nên càng mạnh họ h a dìm ngồi ở một bên nghe hai người kia tại thổi con trai của chính m ì n h tử tâm tình cũng là rất vui sướng hắn nâng trung t r ả lên uống một ngụm nhìn về phía một bên sĩ kỳ mở miệng hỏi sĩ kỳ lao đại cảm giác thế nào hôm nay có khơi phục sao sĩ kỳ nghe vậy cười cười không có trả lời cái gì mà là đưa tay bóp bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở trên bàn tay của hắn để bàn tay trở nên đen kịt vô cùng họ h a dìm trong mắt sáng lên quan sát một cái sau đó còn nói thêm còn kém xa lắm đâu đây chính là t â n thủ trình độ lúc này lại nhìn sĩ kỳ đầu hắn bên trên đã không có cái kia buồn cười buồn cười bánh lái không sai ni h thợ t ì n g ạ lệ sau khi đến tiện tay liền đem xỉ kỳ trên đầu bánh lái cho lấy một điểm nguy hiểm đều không có ổ tệ ổ tệ no mi ở phương diện này liền làm mạnh mẽ như vậy lúc này xỉ kỳ đã khôi phục cái kia một đầu tóc vàng hạ kỳ uy vũ bộ dáng bất quá hơi có chút l u n g t u n g đúng vậy hắn kẹp lấy bánh lái vị trí kia đã chọc rất nhiều đương nhiên có lẽ khôi phục sau một thời gian ngắn cái kia tóc vàng còn có thể mọc ra kiệt ha ha ha ha không tệ ta đã thật lâu không có cảm nhận được hạ kỳ lực lượng lúc này mới mấy ngày có thể có loại này khôi phục lão tử đã rất hài lòng xỉ cười lớn mở miệng nói ra trước đó sĩ kỳ tam sắc hạ kỳ lực lượng đã hoàn toàn tiêu tán thực lực của hắn rơi xuống đến từ trước tới nay tung lũng thấp nhất trừ bỏ năng lực vẫn bá đạo như cũ k i ế m thuật vẫn là như vậy cường đại bên ngoài hạ kỳ song còn toàn không dùng được b ậ t sổ số, số cụ k ẹ t bùn số cụ thậm chí hạ ủ số cụ đều không cảm giác được nhưng làm đầu g ó c lên thuyền đ ạ bị lấy rơi về sau mấy ngày nay sĩ kỳ đã có thể cảm giác được mình lực lượng đang khôi phục b ậ t sổ số, số cụ hạ kỳ mặc dù chỉ là tân thủ nhập môn trình độ nhưng điều này có thể dùng đến liền là một loại tiến bộ a tin tưởng không cần quá lâu coi như cái này hạ kỳ lực lượng không cách nào hoàn toàn khôi phục cũng có thể khôi phục cái thất thất bắt bắt đương nhiên sĩ kỳ cũng biết mình đi qua nhiều năm như vậy chìm chìm nổi nổi muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất cái kia đoán chừng là không thể nào nhưng nếu là có thể có bảy tám phần lực lượng khôi phục hắn cũng là đại hải tặc cấp cao nhất đám người kia à cũng là họ ùa dìm gật gật đầu đáp sau đó hơi hơi dừng một chút họ ùa dìm lại hỏi đã lực lượng bắt đầu khôi phục sĩ kỳ lao đại ngươi chuẩn bị một lần nữa ra biển sao sĩ kỳ ánh mắt hơi ba động một chút tiếp lấy hắn lắc lắc đầu nói được rồi tạm thời không có quyết định này có đúng không họ ùa dìm khoe miệm hết lên cũng là không nói gì thêm ngươi tiếp xuống có kế hoạch gì sao sĩ、sì、kỳ đột nhiên mở miệng hỏi ta họ hùa d ì m sờ lên cái cảm mở miệng nói ra không có kế hoạch gì đúng tiến độ a nói thật đến họ hùa d ì m bọn hắn loại t ầ n g thứ này mặc kệ là cái đồ cũng tốt dâu trắng cũng được liền xem như chặt lọt kẹt lìn bình thường cũng không có cái gì đại động tác đều là đúng tiến độ đang phát triển thường thường tứ hoàng băng hải tặc mấy năm cũng sẽ không có động tính gì đi ra ngươi cũng đến loại vị trí này bên trên theo lý thuyết bước kế tiếp không nên là muốn đoạt được vừa hải tặc vào nguyện quế sao không có ý định đi tìm một chút dạo kẹo cái gì sĩ kỳ c ư ờ i cười mở miệng hỏi kiệt ha ha ha ha ha, vua hải tặc họ ùa tìm phá lên cười nói tiếp theo hắn hơi khẽ lắc đầu mở miệng nói ra tìm tới dạp kẹo liền có thể trở thành vua hải tặc s á c thực có thuyết pháp này không sai nhưng thực lực không đủ ai có thể chịu phụ với lại ta họ ùa tìm là ai vì sao muốn dựa theo dô dơ đường xưa đến đi vậy n g ư ơ i muốn đi đ ư ờ n gì g sĩ kỳ mở miệng hỏi lực áp quần hùng làm thời đại này trói mắt nhất hào kiệt chờ ta đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã đến lúc đó lao tử tự nhiên chính là vua hải tặc sau đó lại đi tìm cái gì dạp kẹo không phải rất thơm họ đua dìm khoe miệng một phát tà ác vừa cười vừa nói không hề nghi ngờ dô dơ đi lộ tuyến là vương đạo lộ tuyến lấy hải tặc thân phận tìm kiếm được tận cùng thế giới hoàn du gờ giang lai nà nguyên một vòng leo lên d ạ n kẹo trở thành công nhận v u a hải tặc họ đua dìm s ắ c thực cũng có thể dạng này đi trên đại dương bao la cũng có loại này loại này công nhận tìm được d ạ n kẹo liền có thể trở thành v u a hải tặc cái gì nhưng họ đua dìm không nghĩ làm như vậy làm gì đi dô dơ đường xưa hắn muốn làm vừa hải tặc cũng là muốn đi bá đạo lộ tuyến trở thành mạnh nhất hải tặc mạnh nhất băng hải tặc đem thế giới mới bên trong không phục mình thế lực tất cả đều càng quét nhất thống thế giới mới hải tặc đến lúc đó không cần tìm tới dạp kẹo hắn cũng là vua hải tặc về phần cuối cùng muốn hay không tìm dạp kẹo cái gì liền nhìn hắn tâm tình dù sao họ đua tìm đối với cái đồ chơi này hứng thú không lớn hắn lại không dự định phá vỡ chính phủ thế giới về phần tám trăm năm trước bí mật cũng liền chuyện như vậy a người vẫn là muốn sống ở lập tức kiệt ha ha ha ha, nói không sai tìm cái gì dạp kẹo hải tặc muốn xưng vương trung pi là nhìn đủ mạnh hay không si kỳ cười lớn mở miệng nói ra si kỳ cùng nịu gặt đ ồ n dạng cũng là loại kia đối dạp không có hứng thú người bọn hắn những người này đều có một cái điểm giống nhau cái k i a chính là sống ở lập tức đồng thời lấy bọn hắn kiền nạo cũng không muốn đi đi dô d i ờ đường xưa họ v u a dìm cũng giống như thế tại bọn hắn những người này xem ra chỉ cần đủ mạnh mạnh đến có thể làm cho tất cả mọi người đều chịu phục không phải liền là vua hải tại sao nếu như không có họ v u a dìm ở đây thời đại này liền làn hiệu g ạ t dâu trắng thời đại có câu nói là thế nào đánh giá dâu trắng đứng ở vương tọa trước đó mà hoàn thành mình bá nghiệp hắn không có ngồi tại vua hải tập trên bảo tọa không phải là bởi vì hắn không có năng lực mà là bởi vì hắn không quan tâm hắn đã đem thời đại đánh lên mình là cấn hắn bá nghiệp đã hoàn thành tại dâu trắng thời đại không có mạnh hơn hắn hải tặc cho nên hắn liền là hải tặc vua không ai bất quá bây giờ lời nói bởi vì họ hủa dìm xuất hiện mặc dù cũng có thuộc về dâu trắng thời đại thuyết pháp này nhưng ở mỡ bỏ đảo c h i chiến về sau thuyết pháp này cũng không phải là rất tỉnh h đi trên đại dương bao la hiện tại càng lưu hành một loại cách nói khác cái tia chính là đây là thuộc về trắng cùng đen tranh phong thời đại trắng cũng không cần nói tự nhiên chính là dâu trắng đen nhà kỳ thật cũng không cần nói liền là hắn ký ngóp n ỉ tất khát gọ dội họ h ủ dìm bất quá dâu trắng cũng tốt họ h ủ dìm cũng được đều không có đối loại thuyết pháp này biểu thị qua cái gì cái nhìn nói cũng vô dụng cùng nó kể một ít nói nhảm không bằng đem đối phương xử lý bây giờ tới chỉ là liền trước mắt mà nói song phương ai cũng không có quá lớn động tác nói xác thực là không có cái gì thời cơ thích hợp tại ngay tại họ vừa tìm cùng s ỉ kỳ tâm sự nói chuyện phiếm thời điểm Lúc này ở -Răng lái là là lái trước, mạc chi quốc cạ chấn, Cái cũng này răng nạ nửa đoạn phồn thành Trấn, này dạy là răng dạy ở gờ gờ bạ tạ bạ dạy bạ sa hoa sờ. sờ Từ ổ cả, sẽ ký cả cá sẽ sấu ký bụi sa mười ạ c cô công có dầu nhiều đã đến đã khởi công xây dựng, đến nay đã có kém không dựng, nay xây m năm lịch sử. Mười năm qua dạy bạ s ở phồn hoa không ngừng kích thích ạ lạ bạ tạ kinh tế cho ạ lạ bạ tạ đều mang đến không ít chỗ tốt mặc dầu cổ đ à i từ khiêu chiến dâu trắng thất bại về sau liền không còn có từng tiến vào thế giới mới thậm chí không còn có rời đi ạ lạ bạ tạ hắn tại ạ lạ bạ tạ thu được thân phận quý tộc trở thành một tên tước sĩ đồng thời bởi vì đại hải tặc thời đại thủy triều có tới dầu cổ đại cũng bắt lấy thủy triều tích cực đả kích xâm lấn ạ lạ bạ tạ hải tạc giữ gìn ạ lạ bạ tạ ổn định cùng phồn hoa để hắn tại ạ lạ bạ tạ danh dự cực ký tốt có quốc gia anh hùng danh hảo hiện nay liền hải tặc cái nghề này bên trong phần lớn người đều bắt h ăn cho lan g quên liền xem như hải quân bản bộ cũng đều cho rằng dậu cậu đại đang điên cuồng tẩy t r ắ n g mình chuẩn bị lên bờ khi quý tộc đối với loại chuyện này nói thật hải quân bản bộ thích n g h e n ó n g mặc dù liền thực lực cùng thanh danh tới nói dậu cậu đại là ổ cả sẽ kỳ bù cải bên trong thùng rác một trong nhưng phải nói tận chức tận trách dậu cậu đại là thật tận chức tận trách hắn là toàn bộ ổ cả saki bù cải danh sách bên trong giá nhất tư cách ổ cả saki bù cải vị thứ nhất ổ cả saki bù cải cũng là đả kích hải tặc số lượng nhiều nhất ổ cả saki bù cải làm cho sẻn gỗ cù nguyên x o á y có đôi khi đều muốn cho hắn phát huy t r ư ơ n g cũng chính là bởi vì dầu cổ đại vô cùng tận chức tận trách bởi vậy thanh danh của hắn cũng là tại ổ cả saki bù cải bên trong gần với ghẹt cổ mọi gì ạ rắc r ư ỡ i ghẹt cổ mọi gì ạ được xưng là yếu nhất ổ cả saki bù cải tủi m ụ bên trong tủi mục mặc dầu cổ đại tại hải tặc bên trong liền được xưng là không có g ã tâm hải quân chó săn tất cả mọi người cho rằng, r â u cổ đại là muốn tẩy trắng về mặt thân phận bờ không còn làm hải tặc chuyến đi này a nhưng trên thực tế thật sự là như thế sao không r â u cổ đại một mực tại nghẹn một cái tin tức lớn đâu lúc này ở thẻ bạ sơ tên là d a n đỉ nở cái này gờ răng lại nạ nửa đoạn chiếc phồn hoa nhất sòng bạc trong tầng hầm ngầm r â u cổ đại đang ngồi ở lão b à n trên ghế dung mạo của hắn so hơn mười năm trước muốn thành thục thương tăng chút khí chất trên người cũng càng thêm thành thục một chút không có hải tặc thời kỳ loại kia hung tàn cùng dã man tương phản nhiều một kia đại lão cảm giác ôn tồn lễ độ nhưng lại khí chất hạ tắm tình báo chuẩn sắc không dầu cô đặt cái k i ê u mang theo từ tính tiếng nói nhẹ g i ọ n g mở miệng hỏi chuẩn xác đặt bốn, dầu cô đã trước mắt tín nhiệm nhất bộ hạ cùng phụ tá lúc này liền đứng tại trước bàn của hắn nhẹ g i ọ n g báo cáo mặc dầu cô đã trong tay cầm tình báo trên tư liệu có một tấm hình là một cái phong v ậ n vẫn còn nữ nhân nếu như là họ ưa d ì m đang nhìn lời nói hắn nhất định có thể nhận ra nữ nhân này liền là hạ giả một vị khác người sống sót Nghị cô ổn nữ nhân này lúc trước nói xong muốn đi gia nhập quân cách mạng kết quả chẳng biết tại sao cũng không có đi hiện tại ngược lại là bị dầu cô đặt á i này lao âm bức theo dõi chương bốn trăm bảy mươi chín r â u cổ đại đang hành động chương bốn t r ă ư ơ chín dầu cổ đại đang hành động Ả l à bạ tạ phồn hoa bến cảng nạ nổ hà nạ tại một nhà trong khách sạn n i c ô ổn vị Ả đang ngồi ở trước b à n tại một cái bản bút ký bên trên viết lấy cái gì đâu cùng hạ dạ thời kỳ so sánh ổn vị Ả dung mạo cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn liền là khỏe mắt nhiều chút nếp nhăn mà thôi nhưng cái này một tia nếp nhăn cũng không có lệnh ổn vị Ả lộ ra giàn mua ngược lại là cho nàng tăng thêm một cỗ kiệu khác bị lực thành thục bị lực thân hình của nàng vẫn như cũ thật là tốt bất quá trên sống núi lại nhiều một bộ kính mắt hạ dạy diệt đã trở thành lịch sử ban đầu đoạn thời gian kia chính phủ thế giới cùng hải quân còn tại toàn lực truy kích lấy ổn vị ạ đoạn thời gian kia cũng là ổn vị ạ qua thảm nhất một đoạn thời gian nàng thậm chí đều vì này mà ra bán qua thân thể làm qua một đoạn thời gian vũ nữ bất quá về sau theo thời gian trôi qua chính phủ thế giới cùng hải quân một mực không có bắt lấy nàng mà liên tiếp sự kiện lớn không ngừng xuất hiện thời đại gió nổi mây phun vì vậy đối với nàng lùng bắt hành động cũng coi là hạ màn kết thúc lệnh truy nã vẫn như c ũ là tại nàng được xưng là hạ g a ác mà tiền treo thưởng hai trăm triệu bờ gì nhưng cũng chính là truy nã không có cái gì cái khác trên đại dương bao la bị truy nã nhiều người không kém nàng một cái bởi vậy trong hai năm qua ổn vị ạ sinh hoạt đã khá nhiều bởi vì cái gọi là tri thức liền là lực lượng nàng cũng biến thành giàu có một chút không cần lại trốn trốn tránh tránh đương nhiên cũng không có gì quang minh chính đại trước kia ngay từ đầu ổn vị ạ đúng là chuẩn bị đi gia nhập quân cách mạng nhưng lúc đó quân cách mạng cũng mới vừa mới cất bước thời gian hai năm không đến giờ dạ gồng không có kinh nghiệm gì thời kỳ đó cũng là quân cách mạng tên tuổi nhất t ú i thời kỳ nhắc lên cách mạng cuối cùng phần lớn đều diễn hóa thành bạo động cùng đồ sát trở thành bi kịch ổn vị ạ tại hiểu rõ những n à y về sau quả quyết q u từ bỏ â nhưng c c á mạng. mạng phần này quân thanh danh tốt lên rất nhiều, n Về về thực, cách h cái xác sau, tốt rất ổn vị ạ không có lại đ i kiếm tìm c ù n g gia nhập. Tương nhập. phản, quân cách rạng nàng g ư c lại l tìm n Ổn không đồng dạng, nàng kế thừa đúng vậy hạ dạng ý chí họ h u a dìm đã từng hỏi qua cỡ lộ vợ tiến sĩ tại sao muốn không biết tự lượng sức mình đi tìm lịch sử giải đọc cái kia c h ố n g không một trăm năm lịch sử cỡ l ộ vợ tiến sĩ cho ra đáp án là bọn hắn họ vừa tìm cũng không phải là muốn lật đổ chính phủ thế giới chỉ là hy vọng có thể bảo hộ từ quá khứ lưu truyền xuống thanh em thôi hôn vị ạ cũng giống như vậy nàng muốn giải đọc lịch sử không phải cái gì hiệu quả và lợi ích sắc thái không có nhiều như vậy mục đích liền là muốn bảo vệ quá khứ thanh em thôi điểm này c ũ n g quân cách mạng không phải rất phù hợp bởi vậy nàng cảm thấy vì không đi quân cách mạng nơi đó làm cái công c ù n người vẫn là muốn chức có mình tư vốn tại mới được cái gì là tư bản đối nàng mà nói giải đọc càng nhiều lịch sử liền là tư bản trong tay nàng tư bản càng nhiều về sau nếu là thật cùng quân cách mạng có cái gì hợp tác quyền nói chuyện cũng càng nhiều dù sao theo nàng giải tựa hồ quân cách mạng trong tay đã thu thập được mấy khối chưa giải đọc lịch sử nàng nếu là muốn phá giải toàn bộ lịch sử không thể thiếu muốn cùng quân cách mạng tiếp xúc gần nhất nàng cũng là mới đi đến ạ lạ b ạ tạ phải nói đến ạ lạ b ạ tạ lý do cũng rất đơn giản điểm thứ nhất ạ lạ b ạ tạ là nhân loại tối cổ tri quốc tại hạ gia nghỉ bước về sau ạ lạ bà tạ liền là trên thực c h i t khảo cổ văn hóa nồng nặc nhất địa phương nơi này học giả rất nhiều Tư l i ệ nhưng xem như đã từng hai mươi vị vương hậu duệ ổn bị ạ cho rằng khối này lịch sử hẳn là vô cùng trọng yếu có lẽ có thể để lộ cái kia tám trăm năm trước thần bí to lớn vương quốc mạng che mặt bởi vậy nàng tới nàng muốn tìm được khối kia lịch sử dối lưng một cái cái kia thành thục nữ nhân nổi bật gợi cảm lại bị lực mười phần dáng người bị nàng hiện lộ rõ ràng đi ra họ ưa dìm là không có chú ý qua hành tung của nàng nếu là biết nàng ổn v ì ạ từng đi làm qua vũ nữ lời nói không biết nên có bao nhiêu hối hận đương nhiên đừng hiểu lầm không phải hối hận cái khác chủ yếu là hối hận mình không có đi giúp ổn v ì ạ dù sao cũng là dô bin mụ mụ mình cái khác không giúp được bao nhiêu cũng nên chiếu cố một chút việc buôn bán của nàng mà lấy họ ưa dìm xuất thủ hào phóng phong cách hành sự không chừng sẽ làm cái bao năm đâu hơi có chút mệnh m ỏ i rối lưng một cái về sau ổn v ì ạ đẩy một cái mình trên sống nuôi khung kính tiếp theo đưa tay từ ngực bên trong lấy ra một khối đồng hồ bỏ túi mở ra hơi nhìn thoáng qua thời gian tiếp theo ánh mắt đặt ở đồng hồ bỏ túi bên trong trên tấm ảnh đó là một chương chụp ảnh chung tuổi trẻ mình cùng tuổi nhỏ nữ nhi dô bin dô bin ổn vị ạ nhẹ g i ọ n g nhỉ non một câu trong ánh mắt phần lớn là hoài niệm cùng thần sắc ấ y náy tại ổn vị ạ trong nhận thức biết dô bin đã chết chết tại hạ giả trận k i a bị kịch bên trong mặc dù chính phủ thế giới đem nó xưng là hải tặc tai nạn nói hạ giả nghiên cứu lịch sử vì họ vừa d ì m cái k i a đại hải tặc theo dõi cho nên hủy diệt hạ ra cái gì nhưng ổn vị ạ xem như người trong cuộc một trong làm sao có thể không biết trần tướng hải quân lệnh triệu tập bất thường b u t t e cồn liền là hướng về phía hạ dạ đi được không cái gì họ ưa d ì m bất quá là bị chính phủ thế giới lôi ra đến có nổi có nổi hiệp thôi cho nên nàng cũng không có ghi hận họ ưa d ì m đương nhiên xem như hạ dạ học giả đối với họ ưa d ì m loại này nhân loại công địch văn hóa kẻ hủy diệt cũng không có cảm tình gì ngay tại ổn vị a nhìn xem trong tay đồng hồ bỏ túi lúc đột nhiên cảm giác tình huống có chút không đúng không có cái gì manh mối liền là giác quan thứ sáu đào vong nhiều năm nàng đối với loại cảm giác này vô cùng tín nhiệm bởi vậy ổn vị a động tác cực nhanh một tay đem đồng hồ bỏ túi nhét vào cái tia tuyết trắng trong ngực tiếp lấy đem trên bàn bàn bút ký cầm lấy còn lại đồ vật đều không còn được đẩy ra cửa sổ liền chuẩn bị nhảy cửa sổ mà chạy bất quá cái này cửa sổ vừa mới đẩy ra một cỗ cắt vàng đập vào mặt trực tiếp đưa nàng lật tung tại trên mặt đất dâu cổ đại hồn vị ạ cả giận nói làm một cái học giả vẫn là du tẩu trong bóng đêm bị truy nã học giả hồn vị ạ tự nhiên là đối thế lực khắp nơi đều hết sức quen thuộc người ạ lạ bạ tạ cắt vàng trừ bỏ ổ cả sà ký bù cả cá sấu sa mặc dâu cổ đại bên ngoài còn có thể sẽ là ai quả nhiên tại nàng tiếng nói vừa ra về sau. người muốn làm gì bắt ta đi đưa cho chính phủ thế giới tranh công sao ổn vị ạ biểu lộ có chút nghiêm túc mở miệng hỏi dầu cụ đại lông mày hơi chọn lấy một cái đưa tay từ trong túi lấy ra một cây kéo tốt xì gà cắn lấy ngoài miệng sau khi đốt chậm rãi phun ra một điếu thuốc cả giận thật sự coi ta làm là hải quân cùng chính phủ thế giới cho săn sao ổn vị ạ ánh mắt hơi ba động một phiên mở miệng nói ra chẳng lẽ ngươi không phải sao có lẽ là à dậu c ậ đại n ở nụ cười nói đối với mình thanh danh cái gì dậu c ậ đại vẫn rất có bước số nhưng ở thua với dâu trắng về sau hắn liền không thèm để ý những thứ này không cho ổn vị ạ cơ hội mở miệng dậu c ậ đại liền tiếp tục nói không cần lo lắng ta không phải đến bắt ngươi đi cho chính phủ thế giới tranh công cái tia ngươi muốn làm gì ổn vị ạ sửng sốt một chút sau đó đưa tay bưng kín mình ngực miệm dầu cổ đại sắc mặt cứng đ ở e p ý m ở nghĩ đến cái gì địa phương đi tác dầu cổ đại như thế nào đi nữa cũng là ổ ca s ẽ k ỳ bù cái t ố ta t vẫn là ả là bạ tạ quốc gia anh hùng đâu sẽ không có nữ nhân đói k h á t đến tìm ngươi bất quá lại nhìn một chút ổn bị ạ phát hiện nữ nhân này s ắ c thực rất xinh đẹp rất có mị lực ca nhưng mà dầu cổ đại vẫn như cũng là không có cái gì động tâm giống bọn hắn loại này đại lão s ắ c thực vẫn là sẽ truy cầu đẹp nhưng sẽ không cước cầu đừng hiểu lầm dầu cổ đại đầu tiên là nói một câu như vậy sau đó nói ra ta có kiện sự tỉnh cần ngươi hỗ trợ cho nên mời ngươi gia nhập dưới trướng của ta chỉ thế thôi sự tình gì ổn vị ạ trong lòng đã có chút suy đoán nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi dầu c ổ đã khỏe miệng một phát mang theo một vòng tạ ác ý cười nói cùng ngươi đoán đồng dạng lịch sử ta cần tìm ra ạ lạ bạ tạ lịch sử ngươi phụ trách phá giải phía trên tình báo liền là đơn giản như vậy không có khả năng ngươi là hải tặc ta không có lý do gì giúp ngươi làm việc ổn vị ạ không chút do dự nói ra hừ ha ha ha ha ha ha dầu c ổ đã phá lên cười sau đó không n g ờ i xuống đưa tay nắm ổn vị ạ cái cảm mở miệng nói ra đừng sai lầm cái gì ta là hải tặc không sai nhưng ngươi cũng không phải vật gì tốt không phải sao hạ giả á ma t i ề n treo thưởng hai trăm i triệu b ờ gì so ta còn cao đâu chúng ta không đồng dạng ta thủy trung tuân thủ nghiêm ngặt lấy học giả danh giới cuối cùng ổn vị ạ trầm giọng nói có đúng không vậy thật đúng là tiếp nối đâu nhưng ta không phải là đến thương lượng với ngươi đây là mệnh lệnh dầu cổ đại lệnh giọng mở miệng nói ra không đợi ổn vị ạ mở miệng dầu cổ đại liền tiếp tục nói ngươi thân là hạ dạ hạt giống là muốn nếm thử khô cạn tư vị sao hãn tiếng nói vừa ra đồng thời bên người tràn lan ra một cỗ cặp vàng ổn vị ạ nuốt một ngụm nước bọt nàng là thật không muốn chết cũng không thể chết bởi vì trên người nàng gánh vắc lấy hạ dạ đâu nếu là nàng chết rồi hạ dạ chẳng khác nào triệt để diệt tuyệt quá khứ thanh âm cũng không còn cách nào chuyển đến tương lai cần phải nàng vì giàu cổ đại làm việc ngay tại ổn vị ạ do dự xoắn suýt thời điểm giàu cổ đã tự a hồ nhìn ra tâm tư của nàng nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra nị cổ r ô bin c o n gái của ngươi đúng không nàng không chết ổn vị ạ trong mắt tinh quang loại lên biểu lộ trở nên kinh hãi nhưng rất nhanh nàng liền nhanh chóng nói không có khả năng hạ dạ nàng xác t h ự không có chết đồng thời sống rất tốt nếu như ngươi giúp ta mà nói tại sau khi chuyển thành công ta có thể đem nàng chỗ tình báo giao cho ngươi để mẹ con các ngươi đoàn tụ r a u cổ đại t à ác vừa cười vừa nói ổn vị ạ trong mắt loe ra một vòng không hiểu h à o quang sau một hồi lâu nàng mở miệng nói ra nếu như ngươi lừa gạt ta n g ư ơ i vĩnh viễn cũng đừng muốn lấy được ta c h i thức r a u cổ đai nợ nụ cười mở miệng nói ra hợp tác vui vẻ hắn làm gì đi lừa gạt ổn vị ạ nghĩ cổ dô bin xác thực không có chết người khác không biết r a u cổ đã xem như gờ răng lái nạ nửa đoạn trước nội tình báo ông trùm vẫn là rất rõ ràng hắn cũng coi là hơn p â n nửa h á cám thế giới người đối với ạ vã lòn tự nhiên có hiểu rõ còn cùng ạ vã lòn làm qua mấy lần sinh ý mua qua súng ống đạn, đạn dược mua qua khiêu vũ phấn đâu mặc dù có rất ít người biết thân phận chân thật của nàng nhưng nàng cũng không phải cái gì cần đặc biệt bảo mật thường xuyên sẽ ở ạ vạ lòn chạy loạn bị dầu c ô đài phát hiện cũng không có gì đặc biệt nên ngạc nhiên đây chính là cấp độ vấn đề ổn vị ạ lẻ loi một mình chính mình cũng lẫn vào chẳng ra sao cả đừng nói tìm tới r ầ bin tình báo húng chi nàng đều sớm cho rằng r ầ bin đã chết mặc dầu c ô đài lời nói lại thế nào rắt rời cũng là ổ cả sa kỳ bù cái cấp độ bảy ở chỗ này đây tình báo biết được ngươi muốn tìm ạ bạ tạ lịch sử làm cái gì ổn vị ạ nhìn về phía dầu cổ đài mở miệng hỏi dầu cổ đại nhìn nàng một cái cũng không có dấu diếm cái gì nói thẳng ạ lạ bạ tạ trong lịch sử rất có thể ghi lại cổ đại binh khí minh vương tung tích ta muốn lấy được minh vương ngươi không phải muốn tẩy trắng khi quý tộc sao hồn vị ạ kinh hô một tiếng nói ta lúc nào thừa nhận qua dầu cổ đã cười lạnh một tiếng nói chương 480. t r ă i d u cổ đại giã tâm cùng khổng lồ kế hoạch chương 480. t r ă i d u cổ đại giã tâm cùng khổng lồ kế hoạch giành đi nợ n đại đổ tràng dưới mặt đất trong văn phòng lúc này dầu cổ đại đang ngồi ở lão bản trên đế miệm bên trong cắn một cây xì gà nhìn cách đó không xa trong suốt pha lê nói là pha lê nhưng thật ra là đại hào hồ cá chỉ bất quá người khác nuôi cá vàng dâu cổ đài nuôi là cá sấu thôi bà nạ nạ bà uy ạ lạ bạ tạ hải vượt phụ cận đặc trùng sinh vật quần cư đồng thời vô cùng hung t à n thậm chí có thể quần thể đi săn hải vương làm thức ăn là vùng biển này đỉnh cấp b á chủ mạc dâu cổ đã tại phát hiện những ngày hung tàn cá sấu về sau liền đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú dùng nhiều tiền bắt lấy mấy con nuôi dưỡng ở trong phòng làm việc của mình ngay bình thường hắn đã kích hải tặc bắt lấy những cái kia ác đằng nhóm phần lớn đều dùng tìm tới đã ăn tại dâu cổ đã trước bàn làm việc cách đó không xa lại mới tăng một cái bàn trước bàn ngồi chính là ni h cô ổn vị ạ bà r ồ quẹp ớt là ngươi ổn vị ạ xem hết trong tay tư liệu về sau hơi kinh ngạc mở miệng hỏi bà r ồ quẹp ớt gờ răng lại nạ nửa đoạn trước lừng lấy nổi danh phạm tội tập đoàn bọn hắn lấy thợ săn tiền thưởng làm chủ thể xen lẫn đại lượng ác đảng thậm chí còn có hải tặc chứng cứ tại gờ răng lại nạ nửa đoạn trước cửa vào hải vực phụ cận chuyên môn tẩy sạch đến từ tứ hải thương thuyền du thuyền lại hoặc là khi dễ những cái tia người mới hải tặc nhóm mặc dù sức mạnh hàng đầu rất rắc rời thậm chí có thể nói cơ hồ không thể không có trở ngại cao thủ nhưng bọn hắn người đông phần lớn cũng đều ở nơi này hòa với cũng không phải nói còn lại trong vùng biển không có cái gì thợ săn tiền thưởng chỉ là còn lại hải vực rất ít tứ hải vẫn được nhưng sinh ý chẳng ra sao cả hải tặc số lượng cũng không nhiều mà g ờ răng l á i nạ nửa đoạn trước lối vào hải vực đây chính là tất cả hải tặc tiến vào g ờ răng l á i nạ phải qua chỗ cùng nó đi còn lại hải vực bắt hải tặc không bằng ở chỗ này chờ bọn hắn đến mà thế giới mới cái gì đó là hải tặc thiên hạ thợ săn tiền thưởng ở bên trong cơ hồ lăn lộn không lên cơm ăn bọn hắn ở nơi đó ở đâu là thợ săn đơn giản liền là con mồi hải quân đều chơi không chuyển địa phương bọn hắn có thể chơi đến chuyển cho dù đối với giai tầng tới nói bà dâu quẹt và s mười phần thần bí không có ai biết bọn hắn sau màn lão bản đến cùng là ai nhưng đối với những cái kia k h ô n g chế lấy thế giới thế cục chân chính các đại lao tới nói dầu cộ đại phương diện này thân phận cũng không phải cái gì đặc biệt bí ẩn tình báo chỉ ít ỏi v ừ a tim liền biết cũng không phải dựa vào cảm giác tiên tri mà là đường đường chính chính tình báo biết được chắc hẳn chính phủ thế giới hải quân bản bộ còn lại tứ hoàng băng hải tặc cái gì trong lòng đại khái đều rõ ràng chỉ bất quá dầu cộ đại làm những này không ra gì đồ vật không có ý nghĩa gì lại thêm hắn đ cả sẽ kỷ bù cái thân phận đến cùng có chút tác dụng người này còn tính là yên tĩnh không thế nào gây sự kiếm chút tiền đen liền kiếm chút tiền đen thôi ai cũng sẽ không đi còn hắn bất quá đối với ổn vị hạ loại này tầng dưới c h ố t nhân sĩ tới nói bà rồ quẹt và sứ liền đã rất cường đại rất thân bí dầu cổ đại lúc này để lộ mình thân phận đối ổn vị hạ vẫn rất có lực trúng kích không sai cho nên ngươi nếu là gia nhập ta ta hoàn toàn có thể cho ngươi cung cấp an toàn che chở dù sao ta là ổ cả sạc ký bù cái chính phủ thế giới cũng tốt hải quân cũng được hoặc là hạ là bạ tạ lực lượng đều sẽ không tùy tiện đến cha ta tại ta chỗ này ngươi có thể an tâm làm việc ta liền có thể cam đoan an toàn của ngươi dầu cổ đại mười phần bình tĩnh nói ô n vi a gật gật đầu ngược lại là công nhận dầu cổ đại lời nói này xác thực lấy dầu cổ đại lực lượng cái khác không làm được bảo đảm nàng một tay hẳn là không có vấn đề biết ngươi cái thân phận này nhiều người sao ngươi đến cùng muốn làm gì ô n vi a mở miệng hỏi dầu cổ đại nợ nụ cười biết ta cái thân phận này nhiều người sao cái kêu mẹ nó biển đi dầu cổ đại cũng không phải thật đồ đần hắn tốt xấu cũng coi là cùng họ vừa dìm cùng thời kỳ người họ vừa dìm không có gia nhập s ỉ kỳ dưới cờ thời điểm dầu cổ đại cũng đều đi theo ra biển tại thua với dâu trắng trước đó hắn tốt xấu cũng coi là kém một bước liền đứng tại hải tặc chi đỉnh nam nhân thật coi hắn cá sấu chia năm năm tên tuổi là gọi không b a n g hải tặc chiến chủ ý đại cán bộ đu lát bú lệ đủ mạnh a lao tử năm đó cũng cùng hắn chia năm năm qua rất nhiều lần đâu bởi vậy r ầ u cổ đại tầm mắt vẫn phải có đương nhiên rất rõ ràng mình cái này cái gọi là bí ẩn thân phận hù một hù ổn vị ạ những tiểu nhân vật này còn t ạ m được muốn l ắ c lư chân chính đại lão kém xa đâu bất quá những lời này không có tất yếu cùng ổn vị ạ nói rõ bảo trì mình thần bí cùng cương đại cũng là một cái rất tốt thủ đoạn dùng để khống chế ổn vị ạ chứ ngươi ở ngoài chỉ có một người hắn gọi là buns dầu cổ đại nhẹ dọn mở miệm nói、ra. s á c thực như thế hắn kỳ thật gặp qua không ít mình bộ dưới với lại những bộ hạ kia đều là tại phạm vào sai lầm lớn về sau tài năng tới gặp hắn mặc dầu c ô đ à i gặp bọn họ nguyên nhân cũng chỉ có một cái cái kia chính là ném ăn nhìn xem mình những cái kia đại bảo bối nhóm nổi tiếng không thơm bà dầu quay lơ không cho phép xuất hiện bất kỳ trọng đại sai lầm nếu ai phạm vào sai lầm lớn liền đợi đến không h i ể u thấu biến mất ta về phần ta muốn làm gì dầu c ô đ à i nói đến đây nợ nụ cười mở miệng nói ra ta muốn đánh bại dâu trắng đánh bại họ gỗ dỉm quay về thế giới mới người h n vị hạ có chút kỳ quáy nhìn xem dầu cổ đại mặc dù ngươi g i à u cổ đại rất lợi hại ta phi thường nguyện ý thừa nhận nhưng ngươi cũng bất quá là cái ổ cả saki b ù cải thôi vẫn là trước mắt tên tuổi kém nhất hai cái ổ cả saki b ù cải một trong cùng dâu trắng cùng họ vừa tìm so sánh các ngươi ở giữa t r a n h lệch cũng quá lớn c h ú t ta chỉ dựa vào cái này bạ dổ quét vợt ngươi thật sự cho rằng có thể so với bọn hắn lợi hại những người kia thế nhưng là ngay cả chính phủ thế giới đ muốn giải quyết ngươi rất nhẹ nhàng đó à dậu cổ tự hồ nhìn ra ổn vĩ ạ trong mắt không tín nhiệm cũng không có tức giận cái gì hắn cười, cười mở miệm nói ra hoài nghi ta thực lực không đợi ổn vị ạ mở miệng dậu c ậ đại liền k h o á t khoắt tay nói ra không cần giải thích cái gì cũng không cần giải thích bởi vì đây chính là sự thật luận cá nhân thực lực mà nói ta xác thực không phải họ vựa dìm cùng dâu trắng đối thủ ổn vị ạ trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra không nói những cái khác dậu c ậ đại nhiều ít vẫn là có tự mình hiểu lấy m à không phải mù quáng tự đại người liền tốt nếu không có lẽ cùng hắn càng gần đã chết càng nhanh nhưng là thắng lợi không chỉ là nhìn cá nhân thực lực không thể không đội phụ c họ vựa dìm đầu góc cùng lực lượng đều không phải bình thường năm đó chúng ta xem như cùng thời kỳ ra biển đồng thời ta vừa ra biển liền là tại thế giới mới bên trong ta xông ra tên tuổi thời gian thậm chí so với hắn còn sớm hơn một chút nhưng kết quả là ta thất bại mà hắn lại trở thành thế giới mới hải tặc hoàng đế một t r o n g đồng thời có được gã vã lọn quét ngang hắc cám thế giới ngưng tụ lực lượng lệnh chính phủ thế giới đều không thể không đối nàng thỏa hiệp thậm chí ngắn ngủi thời gian hai mươi năm không đến hắn liền từ không đáng một đồng tiểu nhân vật biến thành đương kim thế giới dậm chân một cái biển cả đều muốn run ba run đỉnh cấp đại lão ta không có hắn như vậy do nét nhận thức hắn tử vừa mới bắt đầu kế hoạch liền mười phần nghiêm mật thực lực cùng thế lực cộng đồng tăng trưởng mà tại ta thua với dâu trắng trước đó ta đều không có nghĩ rõ ràng những đạo lý này vẹn vẹn bằng vào cá nhân vũ dũng là không có cách nào trở thành chân chính kim bài tuyển thủ d u cổ đại nhẹ dọn g mở miệng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn bưng lên cà phê trước mặt lại uống một ngụm thấm dọn g một cái mới tiếp tục nói những năm gần đây ta một mực tại lặp đi lặp lại nghiên cứu họ vừa dìm càng là nghiên cứu thì càng bội phục năng lực của hắn hắn lợi hại nhất không phải cái kia có một không hai đương thời cá nhân thực lực mà là hắn ngắn ngủi mười năm không đến thời gian liền tự ạ vã lọn kéo một cái thế lực cường đại xem như hắn cơ bản, bản chống đỡ lấy lực lượng của hắn điểm này ta làm không được cũng không có không gian thời đ ạ lạ à m đem Nói đến đây, hắn n、so、bạ ta, ta, ta có bao nhiêu bình lực sao nhiều bao nhiêu ôn vị ạ không quá chắc chắn hỏi hai triệu dâu c t đã trầm giọng nói dòng giã hai triệu tinh nhuệ thường trú quân đội toàn bộ quốc gia càng là có hơn hai mươi bảy triệu nhân khẩu càng có được gờ răng lại nạ nửa đoạn trước lối vào lớn nhất hòn đảo siêu cấp đảo lớn đảo san d i có lẽ tiếp nối duy nhất là hòn đảo phần lớn là sa mạc nhưng điểm này đối ta mà nói giống như trời ban chính như tại họ vừa dìm cùng đêm tối đồng dạng tại vĩnh dạ hải vực không ai có thể đánh bại k i n g o p nị tợn mà tại cái này rộng lớn vô ngẩn trong sa mạc cũng không có người có thể đánh bại ta cái này sa mạc tri vương n g ư ơ ê minh bạch đây là ý gì sao dậu cụ đ trong mắt lóe ra tinh quang hùng tâm bừng bừng mở miệng hỏi có ý tứ gì ôn vị hạ tội hầu nghĩ tới điều gì đồng d ạ n g nhưng lại không quá chắc chắn hỏi thứ ha ha ha ha ý tứ chính là chỉ cần ta đem hạ l ạ bạ tạ cầm xuống lại tìm đến trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí minh vương đền bù ta tại cá nhân thực lực bên trên cùng họ vựa dìm trinh l ệ n h như vậy ta cá sấu sa mạc dầu cổ đại không có một chút muốn so họ vựa dìm kém đến, đến giờ chỉ cần ta lấy cắt vàng k h ô n g chế lại đảo, mòn hòn đảo ăn m ò n hòn đảo đảo xuống lưng đảo s ạ n đi sẽ trở thành ta di động vương quốc các loại đảo san đi tiến vào thế giới mới ta chính là thế giới mới chi vương dầu cổ đại giã tâm bừng bừng mở miệm nói ra ôn vị ạ cả người đều sợ ngây người người giàu cộ đ h phong phanh như vậy sao nói thật nếu là thay cái cái khác hòn đảo giàu cộ đã coi như lại gia châu cũng vô pháp di động hòn đảo to lớn như vậy nhưng nơi này là sa mạc tri quốc giàu cộ đại năng lực đem lại ở chỗ này thành gấp trăm lần nghìn lần tăng trưởng hắn nếu là thật có cái gì thủ đoạn lợi hại không chừng thật đúng là có thể đem đảo sạn đi chuyển tới thế giới mới đi mà hắn làm đến bước này lời nói lại cướp đoạt tạ lạ bạ tạ quyền thống trị dưới chướng hai mươi bảy triệu nhân khẩu hai triệu đại quân tinh nhuệ tay cầm cổ đại binh khí minh vương tợ lụ tổ vậy hắn cùng họ ưa tìm ở giữa c dầu cổ h đại nếu là thật làm ra loại này chân đạp cổ đại binh khí minh vương tay cầm trăm vạn hùng binh tư thái tiến vào thế giới mới về cho nên không thể không nói dầu cổ đại phen này mưu đồ xuống tới vẫn rất có làm đầu thuộc về đường đường chính chính đường rẽ vượt qua hạng mục mở ra lối riêng đuổi theo bình tự thân cùng đỉnh cấp đại hải tặc ở giữa tranh lệch hắn không có bản sự giống họ vựa tìm như thế chưa từng có kinh doanh lên ạ vạ lòn khổng lồ như vậy thế lực không quan hệ hắn quyết định trực tiếp cướp đoạt một cái cái này liền là hắn tạ i ạ lạ bà tạ một bên nghiên cứu họ vựa tìm một bên bố cục nhiều năm cuối cùng dã tâm mà một khi để hắn hoàn thành cái này dã tâm bố cục hắn trong nháy mắt liền có thể từ bị vùi dập giữa chợ ổ cả sạc kỳ bù cái biến thành trên đại dương bao la cấp cao nhất hải tặc hiện nay liền giàu cổ đại đến xem toàn bộ ạ lạ bà tạ căn bản không thể uy hiếp được hắn người nợ phệ tạ gì vương tộc mặc kệ là thực lực vẫn làm hữu lược cũng không xứng khi hắn giàu hiện tại hắn liền là thời cơ không đến nợ phệ tạ d ì vương tộc hy vọng còn rất cao hơn hai ngàn vạn quốc dân hắn không có khả năng dùng thủ đoạn cứng rắn xoá quyền nếu không đừng nói tiến vào thế giới mới hắn bình luận ngồi vững vàng mình bị đưa đều phải tốn mười mấy hai mươi năm thời gian mới được bởi vậy hắn phải dùng thủ đoạn ôn h ò a lục chết nợ phệ tạ d ì vương tộc con này hết xanh hiện tại nên an bài tất cả an bài xong tương lai năm đến mười năm bên trong hắn nhất định có thể sử dụng chính thống nhất thủ đoạn xử lý nợ phệ tạ dị vương tộc cho nên khi tiến vào thế giới mới trước đó hắn chỉ kém một chuyện cái kia chính là tìm tới cổ đại binh khí minh vương trên thực tế vẫn thật là cùng dầu cổ đại dự đoán không có gì sai biệt nếu không phải băng hải tặc mũ dơm mang theo nhân vật chính quang hoàn tới đem nàng cái này sa mạc c h i vương không nói đạo lý cùng lo gì theo trong sa mạc bạo truy nợ phệ tạ gì vương tộc trực tiếp liền muốn đ o à n diện tại dầu cổ đ a n trong tay đến lúc đó cổ đại binh khí vừa đến tay dầu cổ đã trực tiếp cất cánh làm sao đi ỉm kẹo đao bên trong ngồi tủ chương bốn chân chính ngân bài tuyển thủ chương bốn chân chính ngân bài tuyển thủ ghệ cổ m ọ gì ạ ra hỏa này đầu tiên là bị cải đổ đánh cái bằng diện toàn đoàn tử quang hàn tín n i ệ m thiếu thốn sau đó lại bị hải quân hố mất bị băng hãng ả i i tạc c h chủ cho i trở ạ c sổ đen b thành người phế nhân thậm chí ngay cả hạ kỳ lực lượng đều nắm giữ không được cùng nguyên bản trong chuyện xưa không có gì sai biệt về phần dầu câu đại nguyên bản trong chuyện xưa Hắn bởi vậy hắn g cũng làm đi sau, g san đoạn đám chìm ở miệng sắt những cái kia hải tặc người mới khoái cảm bên trong xa vào tại hệ lọ dị ạ trái ác quỷ trong cường đại thực lực phi tốc hạ xuống từ tuổi trẻ lúc có thể cùng đu lát bú lệ chia năm năm cường đại trạng thái có thể đi khiêu chiến dâu trắng không chết thực lực cường đại bên trong nhanh chóng sa đoạn trở thành một cái bị băng hải tặc bú dơm trên nắm tay dính lướt nước, nước liền đè xuống đất bạo truy truy đến hoài nghi nhân sinh bị vùi dập giữa chợ hải tặc nhưng cái này thời không bên trong chân chính sa đoạn kỳ thật cũng chỉ có mỏ gì à một cái bị vùi dập giữa chợ dầu cộ đeo trong mắt thế nhân đúng là sa đoạn không còn hình dáng đã từng cường đại tất cả đều bị quên lãng đồng dạng hiện tại phần lớn người đều coi l ạ dầu cộ đ tại không ngừng soát danh vọng tại ạ lạ bạ tạ làm quan hệ cùng những quý tộc t i ê hòa thành một khối tựa hồ đều quên mình hải tặc thân phận muốn mượn lấy ổ cả sẽ ký bù cái này bậc thang tẩy trắng lên bờ làm hắn đại quý tộc đâu mặc dầu c ô đại cũng vui vẻ tại dùng cái này khi h ể m hộ che giấu ra cũng tâm cùng tố cầu l i ê n bày ra một bộ x a đoạ bộ dáng thậm chí xuất thủ đối phó những cái kia tiểu hải tặc nhóm cũng sẽ không lại dùng cái gì bật s ổ s ổ cụ hạ kỳ loại hình thế giới mới lực lượng đương nhiên kỳ thật đối phó bọn hắn những này rác r ờ i hải tặc cũng không dùng được nhưng chính vì hắn loại biểu hiện này rất nhiều chú ý hắn thế lực đều cho rằng dầu cổ đã thực lực những năm này đừng nói tiến hơn một bước đều sớm thoai hoa không còn hình dáng nhưng kỳ thật dầu cổ đại những năm gần đây n à m gai nếm mật thậm chí đều không đem mục tiêu đặt ở băng hải tặc dâu trắng trên thân hắn một mực tại lấy họ vựa dìm làm mục tiêu lại làm sao có thể thật đem thả xuống mình cá nhân thực lực đâu mặc kệ là bật sổ sổ cù hạ kỳ vẫn là kẽ b ù n sổ cù hạ kỳ hắn đều mười năm như một ngày tại tu hành một điểm chưa từng rơi xuống thậm chí trên đại dương bao la cũng không có ai biết hắn tại thua với dâu trắng về sau đã thức tỉnh hạ ủ sổ cù hạ kỳ chỉ bất quá dầu cổ đại vẫn cho rằng cái này hạ ủ sổ cù hạ kỳ là hắn xỉ đục h o nên chưa từng có dùng qua cũng không có cùng người nh liền ngay cả họ vừa dìm đều cảm thấy hắn đã là cái bị vùi dập giữa chợ x a đỏ o hải tặc nhưng dầu cô đài thực lực không chỉ có không có lôi bước ngược lại là tăng cường rất nhiều thậm chí vì mình cái kê hòn đảo di động kế hoạch lớn hắn đem trái ác quỷ năng lực khai phát cũng tiến hành đến một cái rất sâu cấp độ bên trong hắn cùng ổn vị ạ nói giống như trong đêm tối không ai có thể đánh bại họ vừa dìm cái này k i ngóp n g ỉ tật đồng dạng trong sa mạc không ai có thể đánh bại hắn dầu cô đ à i cái này sa mạc chi vương câu nói này mặc dù nhiều ít ngậm như vậy một chút lượng nước nhưng lại không phải dầu cô đặt thuận miệm nói vậy phóng nhãn miệ cả lấy dầu cô đã hiện tại ẩn dấu không ỳ t ậ t trừ bỏ hải q có có u đệ đệ. Sa sai cái ù n những g c này trong mắt thế nhân sa đọa ổ cả sa ki bù cái nhưng thật ra là cái thực lực cường đại dị thường lao ấm ức hắn hiện tại coi như từ bỏ hết thảy lẽ loi một mình trở lại thế giới mới cũng là quay phong vân không kém tại tóc đỏ sạt nhân vật nhưng hắn quả thực là có trên đại dương bao la những lời đồn đại kia chuyện nhảm nhận hạ những cái kia đ ề u danh cái gì hải quân chó săn cái gì phế vật ẩu cả sẽ k ỳ bù cái loại hình liên l à tại chờ một cơ hội c á c loại một cái nhất cử đăng đỉnh cơ hội mà lần này thực lực cường đại như thế dầu câu đại g i ấ u ở ạ lạ bà tạ nhân vật chính quang hoàn còn sẽ có dùng sao họ ựa dìm đã đem phì tiểu tử kia cho s ớ m hố hắn phá hủy phi băng hải tặc đem trọng yếu nhất hoa tiêu cho gạt nếu như phì thật đích vật may có thể đi ra đông hải đi vào ạ lạ bà tạ hành hiệp trưởng nghĩa lời nói vậy hắn đoan chừng muốn bị g i à u cổ đài g i ế t chết tân thủ thôn mới vừa ra tới trực tiếp ngẫu nhiên gặp thế giới cấp đại một cái loại cảm giác này hắn g i à u cổ đài là chân chính trên ý nghĩa ngân bài tuyển thủ còn kém một cái cơ hội cái chủng loại kia bất quá liên quan mình thật lực vấn đề g i à u cổ đài cũng không có đem những này báo cho nỉ cổ ổn vị ạ hắn thậm chí trong lời nói mịt mờ tại biểu đạt một loại đối cá nhân thực lực khinh thường giống như phi thường hy vọng nhìn tại minh vương tợ lụ tô để đền bù điểm này đồng dạng đây chính là đang cấp nỉ cổ ổn vị ạ truyền đạt một loại sai lầm tin tức dù sao lão âm bức khi quen thuộc hắn có thể đem mình những này kế hoạch nói cho ổn là bởi vì ổn vị ạ là kế hoạch một trong những h ạ c h tâm hắn nhất định phải từ ổn vị ạ trong tay cầm tới minh vương tin tức mới được còn lại lấy dầu cổ cái kia đa nghi n g xảo trá tính cách làm sao có thể cho nàng nói rõ ràng hắn chưa bao giờ tín nhiệm qua ổn vị ạ được không hai người gặp mặt một tuần thời gian không đến nói gì tín nhiệm cho nên ổn vị ạ cũng không biết dầu cổ đài đến cùng l à như thế nào tại ạ lạ bạ tạ bố cục những này dầu cổ đài cũng đồng dạng sẽ không nói cho ổn vị ạ bất quá coi như như thế ổn vị ạ cũng bị dầu cổ đài những này dạ tâm cùng kế hoạch trò sợ ngây người nàng hiểu thêm một cái đạo lý đổi kia lại nỉ cổ dô bin lời nói có lẽ nàng sẽ đặc biệt bài xích dậu câu đài kế hoạch bởi vì dô bin mặc dù hành tàu ở h tám có chút xấu bụng cái gì nhưng nàng trên bản chiết là phi thường người thiện lương ổn vị hạ lời nói có lẽ cũng thiện lương đi nhưng nàng cùng dô bin kinh lịch hoàn toàn khác biệt nàng tại tư tưởng đã thành thục về sau hạ dạ mới bị hủy diệt bởi vậy ổn vị ạ đối chính phủ thế giới cùng lệnh triệu tập bất thường bụt tơ c ồ n hải quân là ôm lấy rất cực đoan hận ý nếu không nàng cũng sẽ không tại hạ dạ hủy diệt lần đầu tiên liền cùng sổ mỗi người đi một ngả lựa chọn đi tìm hiểu tiếp xúc quân cách mạng cái gì đương thời nàng liền là muốn mượn nhờ quân cách mạng lực lượng tới đối phó chính phủ thế giới nhưng về sau phát hiện quân cách mạng giống như cũng không phải vật gì tốt đương nhiên dầu cộ đài đồng dạng không phải vật gì tốt nhưng bây giờ không phải là nàng bị bắt nha cái này có chút vi rượu người có đôi khi chỉ cần một cái lấy cớ thuyết phục mình liền sẽ phóng xuất ra hát cám tới chỉ bất quá trước đây những n à y hát cám cùng h ậ n ý đều bị trên người nàng lịch sử ý thức trách nhiệm đẻ ở nàng càng cần chính là hoàn thành hạ dạ ý chí đem quá khứ thanh âm bảo vệ đồng thời lưu truyền xuống lại thêm nàng không có năng lực gì chỉ là một cái học giả chín năm c ạ m bã cũng làm không được chính phủ thế giới cái gì Hiện tại, dầu cổ cho khai hoạch hoạch khi thành công, không hải doanh tại, triển cái siêu nói đến đối với nàng lớn. này công, đến trận một một tặc dầu cổ cấp đã đ kế Kế c nhưng g có được c đả k í rất l trên thực ế giới quân tế liền trước mắt mà nói nàng đều là đang lừa dối dầu cổ đại đương nhiên dầu cổ ở trong lòng cũng đều rõ ràng những ngày đây là không cần lấy ra vạch trần bí mật bất quá sa đ o ạ luôn luôn cần thời gian cùng quá trình mà từ nhỏ bị họ ưa tìm mang theo trên người dâu bin hiện tại mặc dù vẫn là cái học giả nhưng nàng trên bản chất đã là cái điển hình t à ác hải tặc không phải sao bên người hoàn cảnh là rất dễ dàng ảnh hưởng đến người ý nghĩ cùng lựa chọn dầu cổ đài đây cũng là cái ổ trộm cướp mà ổn vị ạ vốn là người mang nồng đậm hắc cám cùng i ự u hận bây giờ nhìn không này mầm đầu đến nhưng lấy dầu cổ đài thủ đoạn hắn dạy dỗ một cái ổn vị ạ cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn vấn đề thời gian là đứng tại hắn bên này ngay xong dầu cổ đ ư ợ cái này rung động lòng người kế hoạch lớn cùng dã tâm sau nguyên bản trong lòng còn có chút kiên trì cùng hành vi thường ngày ổn v ị ạ quỷ thần xui khiến mở miệng nói ra nếu như tìm tới minh vương tợ lụ tổ lời nói ta hy vọng ngươi có thế để cho ta mở một lần tháo r â u cổ đại đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy khỏe miệng đã phủ lên một vòng t à ác ý cười mở miệng hỏi ngươi muốn đánh chỗ đó mạ gì ba ổn v ị ạ trong mắt l o e ra một vòng âm tàn hào quang trầm giọng mở miệng nói ra a ha ha ha ha r â u cổ đã phá lên cười sau khi cười xong hắn nhìn về phía ổn bị ạ mở miệng nói ra không có vấn đề hắn biết đây có lẽ là cái nói đủa nhưng đã đi ra bước thứ nhất nữ nhân này trước đây tuyệt đối không có một tơ một hào chân chính muốn vì chính mình tìm ra minh vương cái này c ổ đại binh khí ý nghĩ song phương bất quá là lợi dụng lẫn nhau nàng muốn lợi dụng trong tay mình tài nguyên nhìn trộm hạ lạ bạ tạ cái kia không biết lịch s ử thôi nhưng câu nói này về sau c h ỉ ít đại biểu một cái manh mối không phải sao h á c á m cũng phải cần từng bước một đ ể dẫn dắt gần nhất nên bố cục sự t ì n h đều bố cục tốt hắn dầu cô đã có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn từng bước từng bước dẫn đạo cái này hạ dạ tàn đ ả n g trở thành chân chính ác ma hôn vị ạ cũng rất nhanh lấy lại tinh thần mà tới không minh mạch tại sao mình đột nhiên nói ra câu nói như thế kia bởi vậy biểu lộ có chút cứng ngắc hướng dầu cổ đài gật gật đầu không lên tiếng nữa ngược lại là tiếp tục nghiên cứu lên dầu cổ đài cho nàng những tài liệu kia tình báo bên trong có dầu cổ đài những năm gần đây tìm kiếm lịch sử nội tình mặc dù vẫn như c ũ là không có phát hiện lịch sử ở nơi nào nhưng hắn dù sao không phải chuyên nghiệp giao cho ổn vị ạ tới làm có lẽ có thể sớm chút tìm tới a nhìn xem lần nữa vùi đầu tại trong công việc ổn vị ạ dầu cổ đài cắn x ì gà chậm rãi phun ra một điếu thuốc cả g ậ n lòng người ạ chương bốn trăm tám mươi hai họ đua dìm nhi tử ta có phải hay không đầu ó c có vấn đề chương bốn trăm tám mươi hai họ đua dìm như tử ta có phải hay không đầu góc có vấn đề họ đùa dìm cũng không biết có một cái không kém hơn sạt quá nhiều lao â m b ức cũng tại lấy hắn làm mục tiêu tiềm phục tại ạ lạ bạ tạ lựa gạt đến nghỉ cổ ổn v ị ạ đang tiến hành mình chế ba thế giới m ớ i kế hoạch lớn đâu lúc này họ đùa dìm nghĩ đến cũng nên đổi bồi, bồi xỉ kỷ cái này cô quả lao nhân ngay tại mẹ vấy lệ tạm thời ở chuẩn bị nghỉ ngơi một phiên mà hắn hiện tại chính đã lâu cùng con trai của chính mình tự ạn dệt tờ câu thông phụ tử tình cảm đâu đơn giản điểm tới nói liền là đang nói phép đâu hai mươi chín triệu b ở gì ngươi biết đó là cái khái niệm gì sao họ v ưa dìm đại mã kim đao ngồi tại đ ì n h viện trên ghế ngồi trong tay bưng một ly trà thần thái có chút kiệt ngạo mở miệng hỏi ạn dờ d ẹ t tờ tiểu gia hỏa này an vị tại họ v ưa dìm trước mặt một mặt thần sắc mong đợi nhìn xem mình cha thân hắn kỳ thật rất ưa thích phụ thân bởi vì hắn vị trí hoàn cảnh bên trong người chung quanh tất cả đều là đối với mình cha thân ôm lấy sùng bái thái độ bởi vậy ạn dờ d ẹ t tờ đương nhiên cũng rất sùng bái mình cha thân biết hắn là đương kim trên thế giới mạnh nhất đại nam nhân lại thêm mỹ hạt cũng sẽ thường xuyên nói cho hắn thuật một chút đạo lý cho nên tuổi nhỏ ạn dờ dẹp d ỗ pin các nàng như thế sùng ái mình là bởi vì phụ thân đối với mình ôm lấy rất lớn kỳ vọng hắn không hy vọng mình tại hắn che chở cho trở thành một cái phế vật mà mình tên chữ hàn dợ dễ tờ liền là phụ thân đối với mình lớn nhất kỳ vọng khắt gò d ộ t nhà dũng manh thiện chiến cao quý chi sói hắn muốn trở thành dạng này người trở thành gạ vạ lọn cao quý chi sói có lẽ phụ thân trên nhiều khía cạnh đều đối mình không phải rất nhiệt tình nhưng nói thật hàn dợ dễ tờ vô cùng rõ ràng mình từ nhỏ đến lớn không có cái gì thiếu đây đều là phụ thân cho hắn lúc này phụ thân đột nhiên tâm tình quá trá Muốn nói c h o hùa ắ n dìm mấy năm gần đây cũng là giàu đến chảy mỡ nhưng giữa hai người giá trị quan vẫn là có sự bất đồng rất lớn họ hùa dìm hỏi ra câu nói này sau hãng i ờ d ệ tờ t sửng sốt u một chút sau đó mở miệng nói ra chúng ta khạt gò r ộ t nhà một tuần chi tiêu nguyên bản đang tại uống trà họ đua dìm kem chút không có bị nước trà này cho sặc chết quá khứ cái gì ta khạt gò r ộ t nhà một tuần chi tiêu lớn như vậy sao hai mươi chín triệu bởi gì trước kia là không có chú ý qua nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thật sự là chuyện như vậy k h ắ t gò r ộ t nhà không chỉ có riêng là có họ đua dìm sợ tù s ỉ nữ vương h n g i ờ d ệ tờ t cái này thằng n á i con gia tộc này là một loại c ủ t bên trên gia tộc bé mạn cụ gián đ a n i mạn bọn hắn tương lai nếu là có hai tử cũng sẽ đem khác gò dột cái họ này quan đi lên đến lúc đó là liền là khác gò dột vốn nào đó nào đó nào đó c ũ n g khác gò dột cụ giãn đạn nào đó nào đó nào đó đây đều là cái thế giới này thói quen thông thường thao tác cũng không phải là họ ủa dìm bọn hắn hồ trình tới trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài dạ m a t ổ dỗ bin eno lục xì mấy tên này cũng đều là khác gò dột nhà trên thực tế từng cái các cán bộ phần lớn cũng đều đem mình làm là m là khác gò dột nhà bọn họ đều là đi theo họ ủa d ì lập nghiệp tỉ như sphinx ngay cả cái dòng họ đều không có liền là cô nhi tạo ý nghĩa thực tế bên trên họ đùa gì bọn hắn liền là sphinx người nhà chỉ bất quá những n à y các cán bộ tâm lớn cũng không có nghĩ đến đem khạt gò r ộ t cho mang tại danh tự bên trên bởi vì cái kia lộ ra quá mức định bợ chút có lẽ tương lai có hải t ử cái gì có thể cùng chú ý ra thương lượng một chút mang theo khạt gò r ộ t nhà dòng họ đương nhiên có lẽ sẽ có người cảm thấy nếu là thật dạng này làm mấy chục trên trăm năm về sau còn có thể phân rõ đến cùng ai mới là khạt gò r ộ t nhà chân chính huyết mạch sao kỳ thật khi đó huyết mạch đã không trọng yếu dòng họ mới là trọng yếu nhất nhưng một phân cũng là phân rõ chủ gia khẳng định chỉ có một cái bởi vậy hạch tâm các cán bộ đều có thể là tính làm khắc gò rốt nhà đem vấn đề này tưởng tượng minh bạch họ ùa gì một cái liền hiểu rõ bọn hắn những ngày các đại lão là thật không đem tiền khi tiền tì như sphinx ở trên chiếu bạc một thanh liền có thể thua cái mấy triệu bờ gì ra ngoài đương nhiên thắng cũng là như thế lại thêm ngày bình thường xa hoa ăn uống chi phí một tuần xuống tới đừng nói hai mươi chín triệu vung tay vung chân đi hồ cả hai trăm i triệu đoán chừng đều có thể xử lý bất quá bọn hắn mặc dù hoa nhiều lắm nhưng sáng tạo giá trị lại càng nhiều nếu không băng hải tạc chiến chủ y đều sớm nên sụp đổ có đôi khi tư bản tới trình độ nhất định về sau dù n g tiền thật sự là không đổi kịp kiếm tiền tốc độ hiện tại băng hải tạc chiến chủ y khắc gó r i ú p nhà liền là loại trạng thái này nhất là bọn hắn vẫn là hắc ám thế giới lập nghiệp kia liền càng khoa trương mỗi giây mấy trăm ngàn vợ di trên dưới cũng không tính là đặc biện khoa trương họ ùa dìm nhìn xem mình như t ư n g đốc trong lòng có chút không công bằng càng nhiều hơn chính là hâm mộ cái này mẹ nó đầu thai thật đúng là cái việc cần kỹ thuật đã láo tử đi vào cái thế giới này không có cái gì tiểu tử ngươi ngược lại tốt sau khi đến cái gì cũng có bất quá hắn dơ dẹt tờ tựa hồ nói rất có lý hắn cũng phản bác không được cái gì chỉ có thể nhanh chóng đem biểu tình biến hóa giả trang ra một bộ rất càng khái rất thổn thức bộ dáng m ở miệng nói ra đó là hiện tại an đ gia ngươi sinh ra ở một cái tốt thời đoạn tại ngươi bậc cha chú tại ngươi thúc thúc đám a di cố gắng dưới chúng ta khát gò dốt nhà tài năng như thế giàu có cùng cường đại nhưng ở đương thời hai mươi chín triệu bận gì là chúng ta bán lấy mệnh kiếm được tiền ạn giờ dễ tờ t vẫn như cũng là không biết do những này nhưng vẫn gật đầu biểu thị mình biết rồi v ừ a d i m lúc này mới hài lòng cười cười sau đó tiếp tục nói hải quân đám kia vương bắt đạn cấu kết lấy quý tộc muốn cướp ta cùng ngươi b ẹ m ạ n thuốc phụ dùng mệnh kiếm được tiền vậy chúng ta có thể đáp ứng lao tử ngươi ta ban đêm hôm ấy liền kéo lên đội ngũ phản mẹ nó lao tử cầm trong tay một thanh dưa hấu đao từ ổ ùa lần cửa đồng chặt tới cửa tây liền cùng chặt dưa hấu đồng dạng đem những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng quý tộc các lao gia lôi ra đến giống như chó、chết. từng cái chặt đầu con mắt đều không nháy mắt một cái hiểu chưa lâu như vậy không nháy mắt ánh mắt ngươi sẽ không làm sao hãn dở d ệ t tờ đột nhiên mở miệng hỏi nguyên bản đang tại khoác l á c gọi ựa dìm biểu lộ một cái cứng đờ lao tử nói cho ngươi năm đó ta có bao nhiêu anh dũng ngươi mẹ nó là đường thăng a chú ý con mắt ta có làm hay không câu nói này p h a m là đổi lại là người khác tới hỏi lão tử một truy đánh nổ hắn chó não ngươi biết không khu khu trọng điểm không phải ở chỗ này họ ựa dìm hắng i ọ n g một cái nói à đúng ta nhớ tới tớ lăn thuốc phụ nói phụ thân ngươi là dùng chiến truy một truy một truy đánh nổ đầu của bọn hắn không phải dùng khảm đao dùng khảm đao chính là hạ thúc phụ hắn dợ d ệ tơ t lại mở miệng nói ra tiểu h o a tử n g ư ơ i cái này đem trời trò chuyện c h ế t ta liên ngươi tài nghệ này về sau làm sao cờ gái lao tử không cần cháu trai sao ngươi ai cung giã mạ tô hảo hảo ở chung hiểu chưa họ hứa dìm nữ trọng tâm trường mở miệng nói ra hắn tổng cảm giác mình đứa con trai này ek có phải hay không có vấn đề cảm giác này giống là cái gì đây a đúng không có tiếp thụ qua xã hội đánh đập tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế tiểu gia hỏa này mới bao nhiêu lớn về sau có lẽ vẫn là có thể bị giáo dục tới ạn giờ dễ tờ t cũng là một mặt mếch hoặc cái gì cùng cái gì a không phải là đang nói phụ thân năm đó cố sự sao làm sao lại kéo tới giả mạ tổ trên thân đi đương nhiên ạn giờ dễ tờ t cùng giả mạ tổ tình cảm vẫn rất tốt đừng hiểu lầm không phải cái gì tình yêu nam nữ ạn giờ dễ tờ t mới sáu bảy tuổi mà thôi hắn biết cái gì giả mạ tổ cũng không hiểu bất quá ạn i ờ dễ tờ t là chân chính trên ý nghĩa cùng giả mạ tổ từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm tự nhiên mười phần thâm hậu mặc dù không biết phụ thân đang nói cái gì nhưng ạn dơ dễ tờ vẫn là hiểu chuyện l đầu ta bây giờ nói chuyện ngươi l ư n g ngắt lời biết không họ ùa dìm nghĩ nghĩ vẫn là dặn dò một cái ản giờ d ẹ t tờ tiểu t ử này miễn cho đợi lát nữa mình thật bị hắn tức hộc máu ản giờ d ẹ t tờ nghiêm túc gật đầu họ ùa dìm nhấp một n g ụ m trà đệ lại trong lòng hầm hực c h i tình há to miệng chuẩn bị mở miệng tiếp tục giảng bất quá hắn tiếng nói này còn chưa nói ra miệng đâu liền nghe bên ngoài viện chuyển đến hai người tranh chấp tâm thanh còn chưa nghe rõ ràng cái gì đâu liền nhìn xì kỳ cùng mỹ hạt m ắ n g nhau lấy cất bước đi đến họ ùa dìm sửng sốt một chút xì kỳ tính tình có chút t á bạo như thế thật nhưng mỹ hạt lời nói hắn một mực là cái cao l cũng sẽ không đi cãi nhau hắn lý cũng sẽ không lý đối phương đó là cái tình huống như thế nào làm sao hai người cãi vã kiếm hào liền là kiếm hào ăn trái ác quỷ cũng không phải là thuần chính kiếm hào m ị h ạ t sắc mặt tức giận mở miệng nói ra đánh giám lao tử liền là phụ họa phụ họa no mi năng lực giả ngươi nói ta có phải hay không kiếm hào si kỳ nổi giận mắng ngươi là trước thời đại người thời đại này kiếm hào hẳn là bằng vào ta làm tiêu chuẩn ta chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào ta mới là có tư cách nhất định nghĩa kiếm hào người mỹ hạ không hề nhượng bộ chút nào nói hai người hùng hùng hồ mắt nhìn thấy liền muốn động thủ họ hùa dìm cũng không đói hoài tới cùng ạn giờ d ẹ t tờ k h o á t lác lao tử cái này thật vất và đem nhà ta xỉ kỳ lao đại chữa lành ngươi mị hạt chuyện gì xảy ra đừng lại cho người ta khí r a chảy máu nào tới ngừng ngừng ngừng các ngươi này sao lại thế này quan hệ không phải rất tốt sao làm sao lại cãi vã họ hùa dìm theo dừng nói xác thực mị hạt mặc dù cao lãnh nhưng hắn cùng xỉ kỳ quan hệ kỳ thật rất thân mật dù sao xỉ kỳ cũng coi là mị hạt giữa đường xuất gia sư phụ một chồng năm đó mị hạt không ít tra tân xỉ kỳ hai người gặp đền nhưng có rất sâu tình nghĩa đâu trừ b ỏ tại ai cho ản giờ dẹp tờ khi sư phụ trong chuyện này mấy năm trước từng có khác nhau bên ngoài về sau cũng chưa từng sinh ra chuyện gì sĩ、sì、kỳ cùng mỹ hạc cũng không có dấu giếm mò vừa d ì m rất nhanh liền đem sự tình n g u y ê n do giảng thuật một cái nguyên bản hôm nay là cho ản giờ dẹp tờ nghỉ dù sao có gấp có t ù nhà g n không thể một mực để tiểu từ này kéo căng lấy dễ dàng xảy ra vấn đề cho nên mỹ hạc liền cùng sĩ、sì、kỳ ra hỏa này đi uống trà t á n g â u hai người bọn họ đều là kiếm hào xuất thân tự nhiên có cộng đồng chủ đề lại là một phiên n ư ớ trước kia cao chót vót tuế nguyệt nhiều cái gì kết quả trò chuyện một chút liền cho tới ản giờ dẹp tờ trên thân sĩ、si、kỳ thuận một liền nói một câu ạn dợ dệt tờ hiện tại cũng không nhỏ nên cho hắn tìm lợi hại trái ác quỷ năng lực ăn tương lai t ề đầu t ị n h tiến tuyệt đối có thể trở thành nhất lưu đỉnh cấp cao thủ cái gì mị hạt khi nghe thấy lời này về sau người liền ổ hắn cho rằng chân chính kiếm hào là không cần gì trái ác quỷ năng lực phạm có chỗ cản c h i vật đều có thể áp đặt mở cái này mới là kiếm hào a ăn trái ác quỷ cái kia còn tính thuần tùy tí kiếm hào sao sĩ、si、kỳ đương thời liền khâm phục thế nào xem thường ta phờ ly hình bị gôn đần ly ổng sau đó hai người ngay tại đến cùng muốn hay không ăn trái ác quỷ vấn đề bên trên Zoom một Ben. m đường nhao nhao đến họ vừa tìm nơi này họ vừa tìm n g h e xong những chuyện này về sau cũng là có chút một b ớ c các ngươi hai cái đây là cần các ngươi hai cái đến quản sự tình sao cái này không nên là hạn dơ dễ tở tự mình làm chủ sự tình sao trái ác quỷ cùng kiếm đạo khác biệt kiếm đạo không luyện có thể đem thả xuống trái ác quỷ ăn còn có thể phun ra không thành cho nên loại ảnh hưởng này một chuyện phát sinh họ vừa dìm vẫn là hy vọng có thể giao cho hạn d i dễ tở chờ hắn lại lớn một điểm mình tới làm lựa chọn nếu là hắn muốn ăn liền ăn bài cho hắn một cái băng hải tắc chiến chú y ra đại ngược đại muốn tìm lợi hại trái ác quỷ vẫn n là à dễ d ngươi, ngươi、no no、tiếp u theo n ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn về phía sĩ kỷ cùng mỹ h ạ t mở miệng nói ra vấn đề này ta muốn cùng các ngươi trịnh trọng nói một tiếng hạn dở giết tờ có muốn ăn hay không trái ác quỷ là chính hắn sự tình ai cũng không cho phép đứng tay sĩ kỳ lông mày hơi nhữ mị hạt biểu lộ cũng có chút do dự bất quá nhìn họ ừ a tìm nói nghiêm túc như vậy hai người bọn họ trong lúc nhất thời cũng không tiện mở miệng lại thêm chuyện này đúng là đủ để ảnh hưởng đến ạn dở dệt tờ cả đời chuyện trọng yếu cho dù là bọn họ một cái là khi ra một cái là khi sư phụ nhưng thật tính toán ra xác thực không có tư cách thay ạn dở dệt tờ quyết định nhân sinh của hắn sau khi suy nghĩ một chút sĩ kỳ cùng mị hạt đều nhẹ gật đầu họ v ừ a tìm lúc này cũng cảm thấy mặc dù không nhất định hiện tại liền muốn quyết định có ăn hay không nhưng cũng cần ạn dở dệt tờ đi tự hỏi cái vấn đề này dù sao cũng hơi chuẩn bị mà bởi vậy hắn quay đầu nhìn về phía ạn dơ dễ tở tiểu g i a hòa này mở miệng hỏi ăn đơ gia ngươi có muốn hay không ăn trái ác quỷ trở thành một cái năng lực giả ạn dơ dễ tở sửng sốt một chút gãi gãi mình tiểu nhân đầu có chút khổ não nói ra phụ thân ta là rất muốn cường đại năng lực không sai tốt nhất có thể giống như ngươi cường đại nhưng nếu là không thể bơi lội lời nói có thể hay không quá thống khổ Đều là tiếp ừ n g bước một đ ra, trái trả trái trở hay sao ai thể thời, đắt tài thành mạnh nhất, tính gật gật t ác giá ác Án cái ngươi ngươi mới nhiên, liền ngươi ngươi phải đi giờ hiểu cái i có cho lực cũng được. có có chỉ có cần quỷ quy quỷ, muốn nguyện đều suy đầu. nhưng nhìn không, không định, mạnh những không lượng, đồng Đương ăn năng này, vấn gỡ là đề. ý dù dẹp theo trong mắt của hắn sáng lên nói nhưng là phụ thân ta mặc dù không có nghĩ kỵ vấn đề này nhưng ta vẫn luôn muốn để cho ta cổ cổ ra vả t a gì, ăn trái ác quỷ tựa như ngươi đủ hẻm mở đầm dạng cái này cái này không có vấn đề chứ yêu đao cổ cổ dọa tạ gì trong truyền thuyết cái nào đó đại hải tặc tiền bối tạo ra mẹ ấ y tổ chất lượng không kém hơn mổ g h y mì h ó họa giả m ò nổ cái chủng loại kia tại ạn dợ dễ tở xuất sinh không bao lâu bị đỏ phở làm mỹ ngộ từ một ít con đường bên trong làm trở về xem như lễ vật đưa cho ạn dợ dễ tở trước đây ạn dợ dễ tở quá nhỏ cây đao này yêu khí quá nặng đồng thời đương thời hắn cũng không có tu hành kiếm đạo đâu cho nên đao vẫn luôn tại m ì hạt trong tay bảo quản lấy đâu mà các loại ạn dợ dễ tở tiếp xúc kiếm đạo bắt đầu đi theo mỹ hạt tu hành về sau mỹ h ạ t l i ề n trực tiếp đưa đao cho hàn dơ dễ tờ t lấy hàn dơ dễ tờ t hiện tại dáng người hình thể hoàn toàn không dùng đến loại này t r ư ờ n g đao hắn tu hành kiếm đạo dùng đao đều là vì hắn đặc thù định chế nhưng mỹ h ạ t ý tứ chính là muốn để cây đao này đi theo hàn dơ dễ tờ t cùng một chỗ tu hành theo hàn dơ dễ tờ t thực lực trưởng thành chờ hắn có thể xuất sư, về sau chắc hẳn yêu đao cổ cổ dọa tạ gì, cũng bị hoàn mỹ phù hợp tự nhiên là không tồn tại cái gì đao khống lòng người tai hại về phần hiện tại có mỹ hạt cái này cấp cao nhất kiếm hào nhìn xem cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chỉ là một thanh yêu đao mà thôi chính như mỹ hạt đối đỏ phở làm mì ngộ nói như vậy cho tới bây giờ đều là kiếm hảo dùng đ a o không phải đ a o dùng kiếm hảo có thể bị yêu đ a o ảnh hưởng người cũng không xứng xưng là kiếm hảo á n giờ d ẹ t vỡ cũng xác thực chưa từng xuất hiện vấn đề gì đối với cổ cổ dọa tạ gì vô cùng ưa thích ban đêm đi ngủ đều muốn ôm cùng một chỗ ngủ loại kia có đôi khi họ ùa dìm cũng sẽ lo lắng tiểu tử này đừng mẹ nó kế thừa mỹ hạt tật xấu đến chỗ nào đều không quên hắn h ắ c đ a o d ọ thật cùng đau sống hết đời đi ra hỏa này cũng trưởng thành vóc người lại đẹp trai thực lực lại mạnh địa vị quyền thế đều có trả tiền nhiều gh g gớm nhưng hết lần này tới lần khác thủ thân như ngọc hiện tại vẫn là cái lao xử nam đ ầ u không thể không khiến họ ựa tìm hoài nghi hắn có vấn đề a người có vấn đề coi như xong nhưng chớ đem nhi t ử ta mang ra vấn đề tới a tóm lại cụ cụ dọa tạ gì bây giờ đang ở hãn giờ dễ tờ trên tay đã có một đoạn thời gian mà hãn giờ dễ tờ cũng đúng là từ cha của hắn họ ựa dìm cái b ữ a bên trên cho ra linh cảm hắn cái này vừa mới nói xong si kỷ cùng mỹ hạt còn có họ ựa dìm trong mắt đều là sáng lên đây coi như là một cái tương đối từ đó lựa chọn người có ăn hay không trái ác ủy là cái rất vấn đề nghiêm túc ảnh hưởng đến cả đời đâu nhưng đau lời nói đ ừ n g nhìn cổ cụ dọa tạ gì tên tuổi rất lớn bối cảnh không tầm thường nhưng tại họ ưa dìm trong con mắt của bọn họ cũng chính là một cây đau mà thôi họ ưa dìm cái bữa không phải cũng là tương đương già châu mà còn không phải ăn đ ặ t sắc nommi vì họ ưa dìm phục vụ cho nên tại đau chuyện này bên trên không cần đặc biệt nghiêm túc như thế cái không sai ý nghĩ mị hát mở miệng nói ra kiếm hảo có muốn ăn hay không trái ác quỷ hắn ý nghĩ trong lòng rất t u ầ n túy h cho rằng không cần bất quá nếu là đau lời nói cái kia ngược lại là không có quan hệ gì kỳ kỳ quái quái đau có nhiều lắm vẫn là câu nói kia Đau k họ ô n ảnh g ưa được kiếm hảo, u n dìm sờ lên cái cảm có chút lúng túng nói ta lớn như vậy cái cổ tay làm sao biết trong nhà có hay không trái ác quỷ có thích hợp hay không không sai năm đó ở bắc hải thời điểm họ ưa dìm vì đoạt cái đỏ cù đỏ cù no mi đều muốn liều lên tính bệnh nhưng bây giờ ngoại trừ ổ tệ ổ tệ no mi loại này có ý nghĩa đặc thù trái ác quỷ bên ngoài còn lại cái gì trái ác quỷ hắn hoàn toàn không quan tâm căn bản không cần để ý băng hải tặc chiến c h ủ y bên trong có một bộ hoàn chỉnh chế độ có thể đem những này trái ác quỷ xem như ban thưởng ban thưởng cho phía dưới nhỏ các cán bộ bởi vậy trong nhà đến cùng có hay không trái ác quỷ hẳn là có nhưng là cái gì trái ác quỷ hắn hoàn toàn không biết ta cho các ngươi hỏi một chút họ v ừ a d ì m k h o á t k h o á t tay nói ra t i ế t e o hắn cầm lấy gen gen nhự xi cho sở tù xi、si、nữ vương đánh qua không bao lâu gen nhự xi bên kia liền bị nhận mang theo một tia lười biếng vũ mị thanh â m liền từ g e n g e n n h ư xỉ bên trong chuyến tới uy nghe xong thanh â m này họ hùa dìm liền biết sợ tù xỉ nữ vương đang ngủ nhịn không được mở miệng trêu chọc nói ta nói mặt trời đều muốn phơi cái mông à ngươi cái này nữ nhân xinh đẹp còn đang ngủ ngon đâu sợ tù xỉ nghe họ hùa dìm thanh â m có chút thú h o à n ó i ạ v ạ lòn không có mặt trời cái này đêm dài đ ắ n g đắng không người làm bạn ta có thể thế nào còn không phải liền nằm ngủ dài họ hùa dìm ngược lại là có chút xấu hổ hắn gần nhất chạy loạn khắp nơi từ bắc hải sau khi trở về cũng không có đi ạ vạn trực tiếp tới xỉ kỳ cái này mẹ vậy lễ đem sợ tù xỉ nữ vương bỏ ở nhà quả thật có chút không thể nào nói nổi bởi vậy họ ùa dìm cười cười xấu hổ mở miệng nói ra ta hai ngày nữa liền trở về đến lúc đó hảo hảo bồi bồi ngươi đây chính là ngươi nói ngươi k i n h ó c nhì tật nói chuyện nhưng không thể không tính số đâu sợ tù xì cười tủm tìm nói ra đương nhiên không có vấn đề người nào không biết ta họ ùa dìm nặng nhất tín dự họ ùa dìm đập vỗ n g ự c nói lời này của ngươi cùng với nói đều không có vấn đề duy chỉ có nói với ta có vấn đề lúc trước bị ngươi lừa gạt sợ tù xỉ cười trêu chồng nói Cũng k họ ô n g hùa d ì m lừa gạt cả người cả của hai mất cuối cùng tợ lì a dơ xịt đều bị băng hải tặc chiến chủ ý ăn hết nàng sợ tù s x h êm đẹp một cái công chức cuối cùng biến thành hải tặc thật thua thì ta nhưng người nào gọi tình yêu không nói đạo lý đâu ha ha ha ha ha, lòng dạ hẹp hỏi họ hùa tìm vừa cười vừa nói sợ tù s ì cũng không có tiếp tục cùng họ hùa tìm dây dưa cái gì mà lại hỏi thế nào đột nhiên liên hệ ta là có chuyện gì muốn bàn giao sao họ hùa tìm cơi cười mở miệng nói ra ân ngươi nhi tử bảo bối an đờ gia hoặc hắn lao tử làm việc chuẩn bị cho hắn yêu đao c ổ c ổ ra vạ tạ gì ăn một viên trái ác quỷ phương diện này ta không rõ lắm nhưng ngươi vẫn luôn trông coi nhà kho đâu cho nên hỏi một chút ngươi có cái gì thích hợp trái ác quỷ s ở tù s ỉ sửng sốt u một chút sau đó mở miệng nói ra đây thật là không khéo ba ngày trước trái ác quỷ đều xem như năm nay ban thưởng phát cho những cái k i a có công lao các cán bộ một điểm tồn kho đều không có họ ủa gì mở miệng hỏi có là có nhưng đều là tương đối kỳ quái tương đối cường đại năng lực không quá thích hợp đặt ở trên nào sợ tù xỉ nhẹ giọng nói ra xem như án dợn tờ mẫu thân sợ tù si chắc chắn sẽ không không bỏ được cái gì cho nên nàng nói không thích hợp vậy liền khẳng định là không thích hợp không chừng liền là cùng loại cùng nụ mạ nụ mạ no mi loại này hoàn toàn không nên dùng tại trên đao năng lực bởi vậy họ ùa dìm cũng không có hỏi tới cái gì gật gật đầu nói tốt à vậy ta hỏi một chút đỏ phờ l à bên kia đi hắn làm cái này b u ớ n bán khẳng định có hàng ân về sớm một chút sợ tù si vừa cười vừa nói cũng không nói gì thêm chú ý an toàn các loại lời nói bởi vì nàng rất rõ ràng họ ùa dìm đi ra ngoài chỉ có người khác chú ý an toàn phần hắn chú ý cái rắm không nên tùy tiện đánh đ ổ người khác đầu là được rồi. Cúc xen xen như xi về sau, họ hua x ì ê m c i cười, cười, cũng không có c ù n g xi ki h bọn hắn đ á p l ờ i t r ự c tiếp liền b ấ m đỏ phở làm mì ngô xen xen như xi. Tiểu t ử n à y t r ở lại thế giới mới về sau, vô cùng lo lắng liền cùng họ hua x ì ê m tất ra, cũng không có tới mẹ v ậ y lệ. c ũ n g không biết g c i g ó i n g mi tới tay không có. Đỏ phở làm mì ngô bên kia ngược lại là lưu lợt, rất, xen rèn như xi vừa vang không có hai tiếng, hắn liền nhất. Fu fu fufu, người có phải hay không ở bên kạnh ta an bài nội nga. Chu isa d o c t o làm mì ngô ta ác cười hỏi. họ u a xi cũng đi theo cười đọ p h ậ lạm bị ngộ có thể nói ra những lời này vậy liền đại biểu cho hắn đã đem rổ xin ẹ n tờ sự tình coi như quá khứ nghĩ đến cũng là đọ p h ậ lạm bị ngộ lần này mặc dù mềm l ò n g nhưng chúng quy là cái tiêu hùng cấp nhân vật không có khả năng bị những chuyện này giàn g b u ộ c ở hướng về phía trước nhìn mới là phong cách của hắn l ờ i gì ta là cái loại người này sao cùng ngươi còn cần dùng nội ứng ngươi chính là của ta tại đ ổ q u y ệ t xuất gia tộc lớn nhất nội ứng đều làm đến lao đại vị trí họ vừa tìm cười trêu chồng nói ân đọ p h ậ lạm bị ngộ sửng sốt một chút sau đó hỏi nghe chủ y ra ngươi ý tứ này không phải đến hỏi gos gos nomi sự tỉnh à người ý tứ này gos gos nomi tới tay họ ưa thim có chút kinh ngạc hỏi không sai thật sự là vừa vặn ta cũng đang chuẩn bị cùng ngươi liên lạc đâu hai phút đồng hồ trước đó ta vừa mới nhìn thấy gos gos nomi bây giờ đang ở trên tay của ta đâu z e n z e n như xì bên kia đọ vợ l à mỹ ngộ một bên nói một bên tiện tay đem chơi lấy một cái màu vàng trái ác quỷ cái này thật đúng là đúng gì đâu họ ưa thim cười cười nói đương nhiên hắn không có khả năng đem gos gos nomi lấy ra cho hạn dở dệt tờ trả đạp nếu là thanh yêu đao cổ cổ gia bạ tạ dị điệu thấp như vậy xa hoa đao cho chỉnh thành cái thổ hào kim cái gì cũng mẹ nó quá không nói được cầm đem kim đao đi chém người lộ ra có tiền thế nào g ó i g ó i no mi tới tay liền tốt bất quá ta là đến nói cho ngươi cái việc nhỏ a n đờ j ai chuẩn bị cho cổ cổ gia bạ tạ dị cho ăn cái trái ác quỷ năng lực ngươi cái kia có không có vật gì tốt họ vừa d ì m trực tiếp mở m i ệ n g hỏi ngữ khí của hắn là phi thường không khách khí nhưng đỏ sợ làm mỹ ngộ cũng hoàn toàn không có cảm thấy không thích hợp hắn cùng băng hải tạp chiến chủ y muốn cái gì thời điểm cũng là cái này bộ này song phương tại rất nhiều phương diện bên trên đều sớm không phân tang ư ơ i còn kém đem tài chính cùng nhân m ã n đều tính ở cùng một chỗ đọ p h ở lạ mỹ ngộ nợ nụ cười mở miệng nói ra có là có nhưng trước đó không lâu mới ra một n mâm hàng trong tay trái cây không nhiều dạng này a họ v ừ a d ì m ngược lại là không có hoài nghi đọ p h ở lạ mỹ ngộ lừa hắn bọn hắn loại cấp bậc này đại lão có thể để ý trái ác quỷ. không cần thiết l ừ a gạt bất quá ngươi chuyện này liền giao cho ta đi ta làm h ú c phụ khẳng định phải cho an đờ j a an bài cái thứ tốt mới được vừa vặn ta có một ý t ư đâu đọ phợ lạng mỹ ngộ nhìn xem trong tay gos gos nomi mở miệng cười nói ra k i ệ t ha ha ha ha đi chuyện tiên liền giao cho ngươi làm gos gos nomi lời nói họ vừa tìm cười lớn mở miệng nói ra hắn lời này không nói một nửa chút đấy đọ phợ lạng mỹ ngộ liền đánh g â y hắn mở miệng nói ra chú ý ra giờ dị sợ rồ xạ gặp một lần vừa vặn đem gos gos nomi cùng kế hoạch của ta đều nói với ngươi một cái thuận tiện đem anlza cùng cổ dọa tạ dị cùng một chỗ mang đến trực tiếp đem sự tình làm cũng tốt hồi lâu không có đi giờ dị xạ nhìn xem quốc gia này trong tay ngươi là cái tình huống như thế nào ta hai ngày nữa liền về ạ vã lọn đến lúc đó mang theo sở tụ s ỉ cùng đi họ ùa dìm cũng không có hỏi nhiều cái gì trực tiếp liền đồng ý chương bốn trăm tám mươi b ố thân hoan thủ lạt tỳ dọ dồ chương bốn trăm tám mươi b ố thân hoan thủ lạt tỳ dọ dồ đánh bạc chi đảo g ẹ m bỏ lìn lúc này ở bến cảng trên bến tàu tỳ dọ dồ đã đổi lại mặc đồ tây mang tới kính dâm trên cổ treo đầu dây chuyền vàng miệng bên trong cắn một cây s ỉ gà hoàn toàn không thấy hơn một tháng trước cái kia nghèo khó thất vọng nhà nghèo xuống dốc bộ dáng tương phản hắn hiện tại càng giống là cái nhà giàu mới nổi đại lão bất quá lúc này tỷ dọ dồ còn không dám quá tạo khí cái k i a u âu phục không có mặc màu hồng phấn mà là đường đường chính chính tây trang màu đen cũng liền chỉ treo một đầu dây chuyền vàng đồng thời không phải rất thô hoàn toàn không giống gôn ẻm cờ dở thời kỳ đeo vàng đeo bạc ngón tay đều muốn mang đầy đủ nhất vàng trong hồng s á t hắn lấy được giá trị bảy trăm triệu bờ gì hoàng kim cho mình lưu lại hai trăm triệu bờ gì đặt cơ sở bỏ ra một chút đem sở tệ lạ trị hết bệnh đồng thời còn lại năm trăm triệu tất cả đều bỏ ra, ra ngoài tại trên bến tàu triều binh mãi mã kéo một cái bến tàu bang phái lớn nhất thế lực hiện nay tỷ dọ dồ đã là đại lão liền là gia vị có chút ít. có chút giống là ban đầu ở ạ vạ l ò n trên bến tàu lẫn vào độc nhắn luật dĩ bất quá không quan hệ có một số việc luôn luôn từng bước một tới mà lúc này tị dọ d ầ trước mặt liền có một cái thương hội quản sự bị theo ở trước mặt hắn đụ đá bên trên khóc hô hào đang cầu xin tha đâu toàn bộ ghệ bó ghìn người nào không biết bến tàu là ta đang quản người khác đều giao tiền liền ngươi không giao tiền tị dọ d ầ khoe môi n i t lên một vòng cười lạnh đ ố i cái này thương hội quản sự nói ra giao, ta giao vị này đại lão ta thật giao tiền cái kia thương hội quản sự kêu k h ô n nói tị dọ d ầ nghe vậy nhìn thoáng qua bên người một tiểu đệ cái này tiểu đệ chính là lúc trước tại tiểu quán ngoài cửa đem hắn đời ra nhưng lại cho hắn năm mươi bờ gì cái k i a nhân viên tạp vụ bởi vì sợ k ệ là không có chết thì dọ dỗ đối cái thế giới này cũng không phải mẹ nó cửu hận làm việc vẫn còn có chút d a n h giới cuối cùng bởi vậy hắn là một cái tương đối trọng tình n g h ĩ a người lúc trước cái này tiểu đệ cho hắn năm mươi bờ gì hắn liền ghi t ạ c đáy lỏng một phát nhà lập tức liền đem người mang đến bà bọc cái k i a tiểu đệ cũng không có do dự cái gì gậy bỏ lỉn vốn cũng không phải là địa phương tốt gì ác đảng có rất nhiều cùng đại lao l ă lộn làm sao cũng so khi nhân viên tạp vụ muốn kiếm tiền a tiểu đệ nhìn thấy t ỷ dọ dô ánh mắt về sau đầu tiên là gật gật đầu sau đó mở miệng nói ra là giao không sai bất quá hắn trên thuyền chứa hai trăm triệu b ờ dì hàng lại gạt chúng ta nói chỉ có hai mươi triệu b ờ dì hàng chỉ giao một phần mười t ỷ dọ dô sắc mặt hung á c nhấc chân một cước liền dẫm tại cái này thương hội quản sự trên mặt chửi bới nói f i m có phải hay không khi lão tử mở thiệt đường hai mươi triệu là hai mươi triệu phí bảo hộ hai trăm triệu là hai trăm triệu phí bảo hộ t ố t ngươi giao hai mươi triệu hàng ta liền bảo đảm ngươi hai ngàn vật hàng sau khi nói xong tỳ dọ dô nhìn về phía tiểu để nói đi cho hắn trên thuyền lưu hai mươi triệu hàng còn lại tất cả đều dọn đi là lão đại cái kia tiểu đệ cấp tốc gật gật đầu nói không cần a đại lão ta bổ ta bổ sung cái kia thương hội quản sự kêu khóc nói bổ ngươi làm muốn bổ bổ ngươi dám gạt ta cái này sổ sách cầm đao đến tỳ dọ dỗ cơi lạnh một tiếng nói đối người một nhà tỳ dọ dỗ làm mười phần khí quyển nhưng đối với những này không tuân quy của người hắn là phi thường lãnh khốc kỳ thật bến tàu s i n h ý, s ắ c thực khó thực hiện tỳ dọ dỗ thu cái này phí bảo hộ nếu là có người đến gây sự tỉ như hải tặc đến đoạt cái gì hắn nhưng là muốn mang theo tiểu đệ đi liều mạng bởi vậy có bao nhiêu hàng giao bao nhiêu phí bảo hộ hợp tình hợp lý không thể ngươi mang theo hai trăm triệu bờ gì hàng giao hai mươi triệu bờ gì phí bảo hộ hải t á c tới tỷ dọ dô cho ngươi đi l i ề u mạng à. đây không phải là bệnh thiếu máu một tiểu đệ đem một thanh đại khảm đao đưa cho tỷ dọ dô tỷ dọ dô đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái tiếp lấy cái k i a đệ lại thương hội quản sự hai cái tiểu đệ một tay đem tay h áo của hắn kéo ra đưa cánh tay đặt tại cái k i a ụ đá bên trên hôm nay lưu n g ư ơ i một cái mạng chó bất quá đầu này tay coi như ngươi thường cho ta nếu không ai cũng dám ở cái này trên bến tàu q a t a ta còn thế nào l a lộn tỷ dọ dô lạnh giọng nói ra đại lão ta mang đúng vậy đ ổ quỵt xuất gia tộc hàng tha ta tha ta a cái kia thương hội quản sự hoảng sợ la lên nguyên bản chuẩn bị một đao chém đi xuống tỳ dọ dỗ động tác cũng dừng lại đ ổ quỵt xuất gia tộc tỳ dọ dỗ trong lòng giật mình đồng dạng là đi ra lớp bảo tỳ dọ dỗ tự nhiên biết người nào có thể gây người nào không thể chọc không hề nghi ngờ c h ỉ ít tại thế giới mới cái này khu vực bên trong đ ổ quỵt xuất gia tộc liền là tuyệt đối không thể làm cho người ta hôm nay hắn dám ở chỗ này đem đ ổ quỵt xuất gia tộc tiểu đệ tay chặt không cần chờ trời tối thi thể của hắn liền có thể chìm đến bến tàu trong biển ghẹn b ỏ lì n ạ o bên trên thế nhưng là có đ ổ quỵt xuất gia tộc trụ sở đương nhiên bến tàu giao phí bảo hộ những này đều là quy tắc n g ầ m đ ổ quỵt xuất gia tộc người cũng sẽ không nhiều quản húng chi đ ổ quỵt xuất gia tộc lớn như vậy sinh ý không có khả năng đối với chuyện như thế này khấu khấu t á c t á c khẳng định là cái này thương hội quản sự mình muốn tham tiền nhưng mặc kệ hắn làm gì sai chỉ cần hắn lộ ra đ ổ quỵt xuất gia tộc tỳ dọ dô không thể làm loạn cái gì bất quá ngay tại tỳ dọ dô trần chờ thời điểm bên cạnh tiểu đệ mở miệng nói ra lao đại điều tra những hàng này là hắn mới từ đồ quỵt xuất gia tộc trong tay mua đoán chừng là hôn đản này muốn kéo đại kỳ hù dọa chúng ta t ì dọ d ầ nghĩ cũng phải đồ quỵt xuất gia tộc liền có người ở trên đảo đâu nếu là thật cùng bọn hắn có quan hệ hiện tại cũng nên đi ra vớt người kết quả lâu như vậy một điểm động tĩnh đều không có đã chứng minh một ít chuyện vương bắt đản còn dám gặp ta t ì dọ d ầ chửi mắng một tiếng lần này không còn có do dự đưa tay một đao liền trực tiếp chém vào cái k i a thương hội quản sự trên cánh tay hắn động tác gọn gàng mà linh hoạt một đao xuống dưới cánh tay trực tiếp chặt đứt máu tươi phun ra ngoài tỳ dọ d ầ lắc lắc trong tay trên lưới đao vết máu. không tiếp t ụ các để ý c i này k h ó loại cá, khoát khoát tay nói ra, để hắn lao tay ra, lan. nói để đ Là, tỷ i tiếp liền đem người lôi đi. Chỉ bất quá lúc này cái tươi. loại này ể u trung quanh quá màu đệ đem đất, đã chẳng đầy trực bất trên mặt t này này chẳng Chỉ lúc Các dọ dô sau khi đi còn có tiểu đệ dẫn theo đồ lao nhà tới trực tiếp đem tay của hắn kéo trong nước biển sau đó dính dính nước biển bắt đầu rửa sạch mà tỷ dọ dô thì đến một mảnh d â m mát địa phương ngồi xuống rất nhanh liền có tiểu đệ bưng nước trà đi đến bên cạnh hắn hầu hạ vị này bến cảng đại lão bất quá không đợi tỷ dọ dô uống trà đâu hắn đã nhìn thấy sợ tệ lạ thân ảnh đang tại đi tới mới vừa rồi còn một mặt ngoan sắc t ỉ dọ dổ lúc này trên mặt tất cả đều là ôn u lập tức đứng dậy chạy tới s ở tệ lạ bên người mở miệng quan tâm hỏi lúc này mới bao lâu mới nói ngươi trong khoảng thời gian này phải thật tốt dưỡng sinh thể không nên chạy loạn làm sao trong nhà người hầu không hợp ngươi tâm ý ta trở về đội các nàng s ở tệ lạ sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt nhưng tinh thần đầu những này đều tốt hơn rất nhiều bệnh cũng, cũng chưa ũ n g c hết liền là cần đem thân thể dưỡng tốt mà thôi nàng ôn u mở miệng nói ra không phải bác sĩ cũng nói muốn ta thường xuyên đi ra hít thở không khí ta liền muốn, muốn đến xem ngươi mà sau khi nói xong nàng đưa tay dùng ngón tay xoa xoa t ỷ dọ dỗ âu phục lên không được tâm nhiễm mấy giọt máu nước động mới tiếp tục nói phải chú ý an toàn nàng cũng không có hỏi t ỷ dọ dỗ đang làm cái gì bởi vì nàng lòng dạ biết rõ t ỷ dọ dỗ gật gật đầu cũng không có giải thích cái gì rất nhanh hai người an vị tại chỗ thoáng mát nói chuyện h i ế m t ỷ dọ dỗ hiện tại cũng coi là cái đại lão lấy thân phận của hắn cùng tại phú làm theo có thể hàng đêm làm tân lang nhưng t ỷ dọ dỗ tựa hồ i hoàn toàn không có loại này hứng thú hắn cả trái tim tất cả đều treo ở sợ tệ lạ trên thân căn bản vốn không gần nữ sắc cùng sợ tệ lạ ngồi cùng một chỗ trò chuyện t h dọ dô cũng cảm giác rất hạnh phúc cái chủng loại kia ngay tại lúc này một tiểu đệ cầm trong tay một cái dương đi tới mở miệng nói ra lao đại tên kia còn giống như lửa chúng ta một lần hắn trên thuyền có trái ác quỷ tỳ dọ dô sửng sốt một chút đưa tay tiếp nhận cái dương mở ra xem quả nhiên là một viên trái ác quỷ bất quá tỳ dọ dô đừng nhìn hiện tại tựa như là cái đại lao đồng dạng nhưng hắn không có gì đặc biệt kiến thức tại trái ác quỷ cái này một khối bên trên hắn hoàn toàn liền là cái dưới n h i cũng không có nhìn qua cái gì đồ dám bởi vậy hắn hoàn toàn không biết đây là cái gì trái ác quỷ năng lực đây là cái gì trái ác quỷ tiếp ì mở m ệ n Không g hỏi. i b t ta tên chúng hỏi đến vừa rồi h ế v ậ theo kia, ắ lắc n cũng không biết, nói là trong lúc vô tình có được, nguyên bản chuẩn bị bán kiếm tiền. Cái kia tiểu đệ lắc đầu nói lúc có được, Cái kiếm kia h vô biết, bị tiểu Tiếp t là ra. đệ đầu tiểu đệ hưng phấn nói l ã o đại trái ác qa u ỷ cho dù là tại thế giới mới cũng không phải rất thường gặp ngài cho h ắ n ă n lên h a chẳng phải trở thành lợi hại năng lực giả đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi cực đường phố bước chân sòng bạc sinh ý kiếm nhiều tiền t ì dọ dô gật gật đầu nhưng sau đó còn nói thêm không thể quá làm loạn ai biết đây là cái gì năng lực nếu là lợi hại điểm coi như xong nếu là quá rác rưởi làm sao bây giờ tùy tỷ dọ dồ trong phận tay nắm bút viên kia trái ác quỷ nhỉ non nói kỳ thật thì dọ dồ rất muốn hiện tại liền ăn hết bởi vì hãy biết mặc kệ là năng lực gì bao nhiêu đều sẽ đối nàng có trợ giúp chớ nhìn hắn bây giờ tại bến tàu là cái đại lao nhưng trên thực tế ngắn ngủi hơn một tháng thời gian căn bản vốn không đủ hắn đứng vững góc chân ghẹn b ỏ lìn đảo bên trên có thể bóp chết hắn người một thanh một thanh hắn muốn không bị người ăn hoặc là tìm tới đáng tin chỗ dựa hoặc là liền muốn có đủ thực lực mới được hiện tại bến tàu tiểu đệ bên trong đều là người bình thường cơ hội không có cao thủ gì thì dọ dộ mình cũng chính là cái đệ đệ hai ngày trước mới làm cái hạ kỳ bị kỹ bắt đầu học tập mà thôi bởi vậy với hắn mà nói trái ác quỷ năng lực là tăng lên thực lực mình trực tiếp nhất thủ đoạn thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn như c ũ là có chút sầu lo suy tư một phiên về sau hắn cảm thấy vẫn là đ ể thêm mấy ngày đi mình cũng có thể thật tốt tự hỏi một cái cùng ngày đồng thời tại thế giới mới một bên khác họ ưa d ì bá chủ biển sâu màu đen độc g ắ c k ì n h hào đang tại vùng biển này bên trong thuận gió pha sóng mà trên thuyền thì mang theo sở t ủ xỉ nữ vương ả n d ở dê tờ mỹ ha giá m ạ tô d ô b i n bọn người bọn hắn chuyến này là hướng phía dở dị s ở d ổ xa đi từ đỏ p h ở làm mỹ ngộ đem dở dị s ở d ổ xa đ o ạ n tới tay cũng có một đoạn thời gian bất qua họ ưa gì bọn hắn đều không có đi xem qua chuyến này vừa vặn đi xem một chút ngồi trên b o g thuyền họ vừa dìm cầm trong tay một phần báo chí có chút kỳ quái nói ra tại thế giới mới thời điểm g i a hỏa này không t r e o chọc dâu trắng ra thế giới mới ngược lại là cùng dâu trắng hai phiên đội đánh một trận kỳ quái hai phiên đội cũng không có đội trưởng a trên báo chí chính là có quan hệ với băng hải tặc tóc đỏ tin tức bọn hắn tại g răng lại nạ nửa đoạn trước cùng băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đánh một trận s á t đại hoạch toàn thắng đương nhiên quen thuộc dâu trắng tính tình hắn cũng không có thật đem dâu trắng thủ hạ người làm sao dạng bằng không hắn liền hoàn toàn không có khả năng trở lại thế giới mới dù sao trên thế giới này còn không có ai có thể tại trêu trọc cỏ hựa dìm cùng dâu trắng hai người về sau còn có thể thế giới mới bên trong tự do chơi đ ù a gặp việc này đều lên tin tức băng hải tặc dâu trắng cũng không có phản ứng gì họ ừ a dìm liền biết niệu gạt lao gia hỏa kia hoàn toàn không quan tâm những này nghĩ tới đây hắn cười cười nói hai phiên đội thế nhưng là ngọa hổ tàng long a lao gia hỏa bất quá cái này hai phiên đội cũng là niệu gạt thủ hạ xui xẻo nhất đội ngũ a c ô dù kỳ ô đèn cái đội trưởng này trực tiếp bị cái đồ giết chết về sau hạ sở làm đội trưởng lại bị hải quân giết chết bên trong tim càng là cái hô cha tên có tiếp tóm lại cái này băng hải tặc d â u trắng hai phiên đội thật sự là một lời khó nói hết chương 485, dùng gò g gò gnomi đến câu cá tăng cường phe mình thực lực chương 485, dùng gò g gò gnomi đến câu cá tăng cường phe mình thực lực lại đến giờ dị sở rộ xạ bến cảng lúc này đã hoàn toàn không thấy di vã ngỏ ngựa dịm trong ấn tượng tiêu điều nơi này hiện tại vô cùng p h ố n hoa đại lượng thương đội ở chỗ này ra ra vào vào, nếu là nhìn kỹ một chút lời nói liền sẽ phát hiện bọn hắn cờ xí bên trên dưới góc phải đều sẽ có một cái màu đen chim nhỏ không hề nghi ngờ những này phần lớn đều là h ắ cám thế giới thuyền Cùng hạ v ạ l ò n đồng dạng nơi này có chuyên dụng bến cảng là cho họ hựa dìm bọn hắn những n à y các đại lao phục vụ đội thuyền vừa mới ngừng tốt họ hựa dìm dẫn người từ thang trên tàu bên trên đi xuống l i ê n nhìn đỏ phở l ạ m mỹ ngộ đã cởi tủm tỉm đứng tại trên bến tàu nên đón mình kiệt ha ha ha ha ha, làm gì khách khí như vậy đâu đều là người một nhà còn tới nơi này tiếp ta họ hựa dìm cười lớn mở miệng nói ra thuận thế còn mở ra cánh tay muốn cùng đỏ phở l ạ m mỹ ngộ đến cái ôm đồng dạng kết quả đỏ phở lạc mỹ ngộ ngay cả nhìn cũng không nhìn họ h a dìm một chút mang trên mặt vui mừng từ họ h a dìm bên người xuyên、qua. một tay đem trên mặt đất tàn dở dệt tờ ôm vào trong lòng phu phu phu ăn đờ gia có nghĩ tới ta sao đọ phợ l ạ m mì u y nổ cười ha h à hỏi hắn dở dệt tờ đương nhiên biết đọ phợ l ạ m mì ngộ là ai chăm chú gật gật đầu nói nghĩ đọ phợ là thúc thúc phu phu phu thật sự là hiểu chuyện hào hải tử tới giờ gì sợ rô xạ liền theo tới nhà mình đồng dạng biết không đọ phợ l ạ m mì u y nổ cười ha h à nói tiếp theo hắn lại cùng sợ tụ sĩ nữ vương còn có dô bin dạ mạ tổ bọn người lên tiếng trào sau đó mới quay đầu nhìn về phía họ vừa tìm có chút buồn cười mở miệm nói ra thế nào vừa rồi do lớn không nghe rõ họ ùa dìm ra mặt kéo ra chửi bới nói toàn bộ thế giới mới dám dạng này rơi ta mặt mũi cũng chỉ có n g ư ơ i cái này h ô t đản bất quá sau khi nói xong họ ùa dìm lại cười to hoàn toàn không có để ý những này hắn biết đọ phợ lạng u ngộ là nói đùa hắn đâu tình cảm của hai người rất sâu đây đều là không quan hệ đau khổ sự tình đọ phợ lạng u ngộ cũng đi theo cười tiếp theo mang theo họ ùa dìm bọn hắn bắt đầu hướng phía hoàng cung bên kia đi họ ùa dìm nắm sợ tụ xỉ nữ vương trên đường đi vừa đi vừa nghỉ không ngừng trò chuyện dở dị sợ xả sự tình sớm mấy năm họ đùa dìm đi gặp cái đồ thời điểm từng cùng s ở tụ s ỉ nữ vương cùng đi qua giờ gì s ở rộ xạ bất quá khi đó nữ vương đại nhân vẫn là cái tên khốn kiếp đâu bây giờ nói lên thời điểm đó sự t ì n h hai người đều rất hoài niệm dáng vẻ đỏ phở làm m ì ngộ thì cùng m ì hạt mang theo hạn giờ dệt tờ b ọ n người đi ở một bên đồng dạng tại t á n gấu đỏ phở làm m ì ngộ khéo léo m ì hạt ra hỏa này mặc dù cao lãnh nhưng cùng đỏ phở làm m ì ngộ quan hệ sắc thực phi thường không tệ tại yêu đao cổ, cổ do h tạ di lễ vật về sau càng là tốt ghê gớm lúc này giờ gì s ờ rồ xa đường phố bên trên đã có rất nhiều đồ chơi tại đi tới đi lui họ ưa d ì m rất rõ ràng những này đồ chơi phía sau đều là người sống sờ sờ có lẽ những người này đều rất bi thảm cái gì là bị đỏ phờ làm mì ngộ nô n dịch đối tượng nhưng họ ưa d ì m hoàn toàn không có muốn xen vào việc của người khác ý tứ hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì cùng đỏ phờ làm mì ngộ quan hệ tốt như vậy coi như thật sự là cái gì tà ác sự tình hắn cũng sẽ nâng đỡ đỏ phờ làm mì ngộ có hắn tại giờ gì s ờ rồ xa liền ngã không được họ ùa gì mặc dù trước đây chưa có tới giờ gì sợ rộ xạ nhưng đối với nơi này vẫn hơi hiểu biết theo hắn biết trước đó không lâu nơi này còn không có gì đồ chơi đâu hiện tại xem ra hẳn là đỏ phở l à mị m ngộ đã đem sủ g ạ cùng mò nẹt đoạt tới tay đi hộ bị hộ bị no mi đây là một cái tương đương kinh khủng trái ác quỷ năng lực à nó không còn tại thực lực cường đại hay không là cung đoa hẳn c ó mệ rộ mệ rộ no mi bình thường thuộc về quy tắc hệ trái ác quỷ. hẳn c ó năng lực là chỉ cần ngươi nàng tâm động nàng liền có thể dùng năng lực đem ngươi hòa đá căn bản không quản thực lực ngươi mạnh bao nhiêu cho dù là dâu trắng cái gì cũng làm theo n u ồ n trúng chiêu mà đương nhiên nhưng cao thủ đều có khắc chế thủ đoạn cuối cùng vẫn là muốn nhìn ai càng cao hơn một bậc x u gạ cái này h ố bị h ố bị no mi cũng là như thế dù là ngươi là hải quân đại tướng chỉ cần sờ đến ngươi một cái ngươi liền xã hội tính tử vong bất quá đến loại tầng thứ này cao thủ bậc sổ sổ cụ hạ kỳ nhị đoạn cũng tất nhiên đều nắm giữ muốn sờ đến bọn hắn cũng không phải đơn giản như vậy nhưng vẫn như cũng là không thể phủ nhận quy tắc hệ trái ác quỷ tuyệt đối là tương đương cường đại ác mà trái cây dân dân vốn vinh rợ dị sợ dỗ xạ mang cho có thể thuận theo đỏ phờ làm mỹ nổ dân chúng rất nhiều phúc lợi bọn hắn thu nhập cao sinh hoạt trình độ tốt mang tới tiêu phí d ụ cho vọng, n tự i giờ vinh. cái ê thêm trên n càng phồn sẽ sờ kích thích giờ gì sờ Mà gì rộ xạ đ ả này người, cũng vì vậy mà càng thêm nhiệt tình cũng không bị căng mà vậy Cho vì thêm trở. bị dù là lấy họ ùa d ì m vi danh đi tại đường phố bên trên vẫn như cũng là có không ít mỹ nữ hướng hắn vứt mị nhãn cái gì nói thật họ ùa d ì m rất tâm động nhưng dù sao sợ t ủ xỉ nữ vương ngay tại bên người đâu bởi vậy họ ùa d ì m giả bộ như mười phần nghiêm chỉnh bộ dáng nhìn không chớp mắt một bộ chính phái t á t phong nhưng trong lòng âm thầm tự hỏi về sau lại đến giờ dị sợ rộ xạ nhưng ngàn vạn không thể mang lão bà a cũng không phải nói hắn đối sợ tù xỉ có cái gì e ngại chỉ là s ở t ụ Sĩ là cái rất tốt nữ nhân họ v ừ a dìm đối nàng rất thương tiếc thôi đây là một loại tôn trọng kim ép tờ lệ tị ô là giờ dì sợ d ồ xạ hoàng cung chỗ lúc này họ v ừ a dìm đám người đã đến nơi này giờ dì sợ d ồ xạ hoàng cung tại đỏ phờ làm mỹ ngộ tài lực duy chỉ dưới lúc này đã bị tu trắng lệ mà đỏ phờ làm mỹ ngộ phẩm vị cũng rất cao dù sao cũng là thời đại cấp cao nhất quý tộc xuất thân bởi vậy giờ dì sợ d ồ xạ hoàng cung cũng là tương đương cao cấp cũng không lộ ra đặc biệt xa hoa nhưng lại rất có nội hàm bộ dáng sợ tù xì mang theo hạn giờ g i t tờ g mato dỗ pin bọn người ra ngoài đi dạo cái này hoàng cung mà họ ùa dìm cùng đỏ p h ở làm mỹ n ộ còn có mỹ hạt thì lưu tại nơi này hàn huyên mỹ hạt là mười phần không k h á c h khí trực tiếp liền đi tới tủ rượu trước cửa từ bên trong chọn lấy một bình nhìn qua tốt nhất rượu đỏ tự mình lấy ra tự mình ngã uống rượu họ ùa dìm thì bưng chen trà tại uống trà đỏ p h ở làm mỹ n ộ cũng không có đi quản mỹ hạt đây chính là g o i g o i nomi đỏ p h ở làm mỹ n ộ từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái trái ác quỷ ném cho họ ùa dìm nói họ ùa dìm một tay cầm chen trà một tay vươn đi ra trực tiếp tiếp nhận cái này gos gos nomi cầm trong tay quan sát không thể không nói cái này gòz gòz no mi rất có đặc điểm nhìn qua liền là cái vợ gôn bộ dáng ngươi dự định an bài thế nào ngươi bên này có nhân tuyển thích hợp sao họ đùa dìm mở miệng hỏi viên này trái cây mình là không thể nào ăn dù sao hắn đã là trái ác quỷ năng l ự c n g i ả đọc thợ lam mi ngô cũng không có khả năng ăn mà họ đùa dìm thủ hạ tựa hồ không có cái gì nhân tuyển thích hợp cái này khiến hắn lại nhớ tới tỷ dọ dỗ i a hỏa này không biết g i a hỏa này đến cùng chết chưa ở nơi nào hòa với đâu hắn cũng có phái vợ lăn đi tìm một chút tỷ dọ dỗ hành tung nhưng tỷ dọ dỗ thật sự là quá bình thường tại hắn không có làm giàu trước đó liền là cái người bình thường mà thôi nhỏ bé đến cơ hội không có đặc sắc thậm chí họ ưa dìm đều không xác định hắn có phải hay không còn sống tóm lại rất khó tìm chính phủ thế giới bắt đảo nô đại lùng bắt đều tìm không ra h ắ n đến đỡ lắng đến nay cũng không có tin tức tại họ ưa dìm xem ra tỳ dọ dồ không hề nghi ngờ là một nhân tài hắn hẳn là thuộc về loại kia có t à i nhưng thành đạt mượn người t u ổ i nhỏ lúc không có thiên phú gì cùng năng lực liền là biết ca hát thôi chân chính bắt đầu cuộc khởi liền là cầm tới cùng hắn tuyệt hạ kìm trái cây thứ này thật giống như bụ kỳ bụ kỳ no mi đến sphin trong tay đồng dạng như cá gặp nước tì dọ dộ cầm tới gos gos nomi không có quá lâu thời gian liền thức tỉnh gos gos nomi năng lực tiếp theo dựa vào thức tỉnh năng lực quả thực là khiêng đến thế giới nhà giàu nhất vị trí bên trên muốn luận sức chiến đấu hắn kỳ thật cũng không yếu thậm chí có thể nói là tương đối cường đại một nhóm kia nói tóm lại mặc kệ là từ sức chiến đấu đến xem vẫn là từ hắn tại tài chính phương diện tài năng đến xem đều là coi như không tệ tiềm lực nếu là tìm tới hắn họ ưa dìm liền mười phần nguyện ý đem hắn đặt vào mình bộ hạ thế hệ bên trong tăng cường một đợt t h lực đồng thời đem gos g o nomi giao cho hắn đến ăn nhưng vấn đề là hiện tại cũng không có tìm được hắn hắn sống hay chết cũng không biết họ ủa dìm tự nhiên không có khả năng tại hắn cái này trên một thân cây treo cổ vạn nhất nếu là một mực tìm không thấy hắn chẳng lẽ gos gos nomi vẫn giữ lại cho nên họ ủa dìm hiện tại mới ở chỗ này hỏi đỏ phở làm mì ngộ nhìn xem đỏ phở làm mì ngộ có cái gì nhân t u y ế n không có đỏ phở làm mì ngộ lắc đầu mở miệng nói ra ta bên này cũng không có gì thích hợp cho nên ta có một cái kế hoạch kế hoạch gì họ ủa dìm n h ữ n mày nói hải quân bên kia trung bình người bên ta đỏ phở làm bị ngộ mở miệng hỏi đương nhiên xe ngộ cụ tên kia hùng tâm mừng mừng không thể khinh thường à họ ủa gật đầu nói hải quân đặc thù trưng binh quả thực có chút vượt qua họ ưa d ì m dự kiến bởi vậy mặc dù hắn không có động tác gì nhưng trong lòng cũng là có chút áp lực hải quân đã đủ mạnh còn ở lại chỗ này dặn làm lại để cho bọn hắn làm tiếp tất cả mọi người không có sống nhưng họ ưa d ì m nhưng lại không thể trực tiếp đi nhúng tay cái gì dù sao cùng chính phủ thế giới ở giữa hòa hoan quan hệ cũng rất trọng yếu tựa như hắn chiêu binh mãi mã chính phủ thế giới đồng dạng không dám nhúng tay đồng dạng song phương ở phương diện này đều duy trì nhất định ăn ý đâu bất quá không nhúng tay vào làm ộ t chuyện nhưng cũng không thể không hề làm gì bởi vậy họ ưa tìm gần nhất cũng đang tự hỏi có hay không cùng loại phụ gì tỏ ra ỷ số loại này có thể trực tiếp chiêu tiến đến liền dùng cường đại chiến l ự c không hề nghi ngờ tỳ dọ dỗ là một cái trong số đó mặc dù sức chiến đấu khẳng định không có phụ gì tỏ ra ỷ số biến thái như vậy nhưng chỉnh thể trên tác dụng tỳ dọ dỗ thậm chí so phụ gì tỏ ra ỷ số còn muốn hữu dụng liền là tìm không thấy người ta chuẩn bị lấy gos gos nomi vì m ạ n h lưới làm cái trái ác quỷ giao lưu hội đọ phợ lạ huy ngô nhẹ dọn mở miệng nói ra họ vừa tìm có chút không hiểu mở miệng hỏi có ý tứ gì rất nhanh đọc p h ở l ạ n mỹ ngộ liền giải thích cho hắn một cái đơn giản điểm tới nói liền làm một trận trái ác quỷ ở giữa giao dịch đọc p h ở l ạ n mỹ ngộ chuẩn bị lấy gos gos nomi vì mạnh lưới hấp dẫn trên đại dương bao là những cái tia t à n mát cường đại ác ma trái cây dùng để lẫn nhau giao dịch lấy hàng đổi hàng ý tứ chính là mọi người lẫn nhau trao đổi riêng phần mình cần dùng đến trái ác quỷ đương nhiên đọc p h ở l ạ n mỹ ngộ cũng không có dự định đem gos gos gi gi nomi giao dịch ra ngoài chỉ bất quá gos gos nomi danh khí cũng không t h lắm có thể coi như cái tuyên truyền mạnh lưới thôi cái này một đợi xuống tới Chỉ lần này mặc dù không phải đấu giáo hội nhưng giống như cũng có chút không sai biệt làm cảm giác nếu quả thật có thể đem tỷ dọ dỗ hấp dẫn đi ra họ hứa dìm không chỉ có sẽ không lo lắng trái ác quỷ có thể hay không bị đoạn có hắn t ỏ a c h ấ n nơi này có thể đoạt mới là lạ tương phản hắn sẽ cao hứng phi thường bởi vì chỉ cần tì dọ dồ dám xuất hiện họ hứa dìm liền không sợ thu không phục hắn vừa vặn đến lúc đó liền có thể nhìn xem có hay không an đờ nza cần dùng đến trái ác quỷ một công nhiều việc không phải sao đọ p h ở lạ h m y nổ g cười ha h à nói họ hứa dìm gật gật đầu mở miệng nói ra t ố t cứ làm như thế chuyện cụ thể ta tất cả an bài xong liền chờ ngươi gật đầu, đầu ta hiện tại liền khởi động kế hoạch đọ phợ lạ huy nổ cười cười nói sau khi nói xong hắn cầm lên gen gen liệu s i cho cái nào đó bộ hạ gọi ra ngoài sau đó phân phó vài câu chuyện này liền xem như bằng hàn g dao đọc thợ lạng ủy ngộ cùng họ vừa tìm có được hát c á m thế giới đại bộ phận sinh ý chuyện này tính chất cũng xác thực thiên hướng về hát c á m thế giới nhiều một ít bởi vậy tin tức truyền bá khẳng định là sẽ rất nhanh chương 486 đại hải t ạ c hết dễ ảm c h i ế n phủ chương 486 đại hải t ạ c hết dễ ảm c h i ế n phủ đánh bạc chi đạo g h ẹ bỏ lìn sáng nay đi ngang qua đổ quỵ xuất gia tộc trụ sở thời điểm thì dọ dỗ bén nhảy chú ý tới một tin tức cái kia chính là đồ quỵ xuất gia tộc cử hành một cái hoạt động trái ác quỷ giao dịch hội mời các phương nhân sĩ tiến b ề gáo thét đảo tham dự trận này thỉnh hội không cần cửa gì phiếu thiệp mời loại hình đồ vật chỉ cần trong tay ngươi có trái ác quỷ cũng không cần quản chủng loại đều có thể đi tham dự cuộc giao dịch này sẽ ý tại giao lưu trái ác quỷ chủ thể là lấy hàng đổi hàng đương nhiên cũng không hạn chế sử dụng bờ gì mua sắm cùng bán ra liền nhìn giá tiền của ngươi có thể hay không để cho đối phương tâm động tuy dọ dộ tại nhìn thấy tin tức này lúc là phi thường động tâm bởi vì hắn trong tay vừa vặn có một viên trái ác quỷ tại đồng thời hắn cũng làm không rõ ràng cái này trái ác quỷ đến cùng là năng lực gì cùng nó cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ăn hết đánh cược một lần không bằng đi tham dự một cái cái này trái ác quỷ giao dịch hội nếu là có thể dùng trong tay trái ác quỷ đổi được một cái mình vừa ý trái ác quỷ cũng là không lỗ m à càng quan trọng hơn là có lẽ có thể bằng cơ hội này d ự n g vào đồ q u ỷ t u ậ t ra tột dây coi như dựng không lên có cơ hội tại đỏ phờ làm m ì ngộ loại này đại lao trước mặt lộ lộ mặt đ ố i tỷ dọ dô tới nói cũng là lựa chọn rất tốt ra nhất là đỏ phờ làm m ì ngộ thả ra cái này mạnh lưới gót gót nomi một cái liền đánh trúng tỷ dọ dô bùng tim hắn hiện tại thờ phụng tiền tài liền là lực lượng nếu là có thể đạt được gót gót gót ngắn ngủi một lát tỳ dọ dồ liền đã huyễn tưởng rất nhiều chuyện đi ra nguyên bản trong chuyện xưa tại biết gò gò no mi tin tức về sau tỳ dọ dồ không nói hai lời trực tiếp liền đi đem đỏ phở làm m ì ngộ đấu giá hội cho đoạn nhưng hiện tại mà nói hắn hoàn toàn không dám làm như vậy có hai cái phương diện nguyên nhân thứ nhất nguyên bản tỳ dọ dồ chỉ là cái dân liệu mà thôi hắn không có gì cả cho nên dám đi cược dám đi đ ọ t đỏ phở làm m ì ngộ nhưng bây giờ tỳ dọ dồ sau lưng còn có sở k ệ là đâu hắn không dám mạo hiểm như vậy cái thứ hai phương diện đọ phở làm mỹ ngộ hiện tại cũng không phải không ai che lậy cho tỳ dọ dồ một chút lá gan hắn có lẽ ràng bị quá hóa liều đi gây đỏ phở làm m ị nổ nhưng đánh chết hắn hắn cũng không dám đi t r e o chọc băng hải tặc chiến chủ y bởi vậy dù là đối gos gos nomi rất tâm động hắn cũng không có lên cái gì dị tâm bất quá vẫn là chuẩn bị đi đến một chút náo nhiệt vạn nhất gặp may mắn trao đổi đến gos gos nomi đâu gào thế nào giống như không phải rất xa a tì dọ dồ trong lòng nhất định nói gào thế nào một cái thế giới mới không tính đặc biệt chứ danh hòn đảo nhưng cũng được xưng tụng là một cái hải tặc nhạc viên cùng hát cám tri địa tương truyền hơn trăm năm trước nơi đó còn là rất phôn hoa là một cái phi thường cường đại băng hải tặc trụ sở về sau dần dần cô đơn x u ố n g dưới gào thét đảo gió thật to trong vòng một năm có ba tháng là c u ồ n phong thời kỳ gió lớn xuyên qua hòn đảo lúc bị trên hòn đảo cái thạch ảnh hưởng hòn đảo liền như là da thú sẽ gào thét bởi vậy hòn đảo này mới được xưng là gào thét đảo đọc thợ là l à m g bị ngộ đem hội trường định ở chỗ này cũng là vì để tránh cho mọi người lo lắng nếu là đặt ở giờ gì sợ r ồ xạ cùng hắn quan hệ không tốt những người kia chưa hẳn dám đến thì dọ d trở về an bài một lúc sau liền chuẩn bị đội tuyển nhanh chóng chạy tới gào thét đảo bên kia cùng n g y đồng thời tại gào thét đảo bên trên đỏ phở làm mỹ ngộ cùng họ ùa dìm mấy người cũng tới nơi này bây giờ không phải là hòn đảo phá đại mùa gió đâu bởi vậy hòn đảo cũng không có gào thét rất an t ĩ n h bộ dáng mà trên tòa đảo này có một cái phi thường c h ứ danh cảnh điểm lúc này đỏ phở làm mỹ ngộ bọn người ngay ở chỗ này tại họ ùa dìm trước mặt của bọn hắn trên mặt đất có một thanh dữ tợn chiến phủ lưới b ú a đâm vào trong lòng đất c á n b ú a có chừng sáu mươi độ nghiêng hướng phía bầu trời nhìn qua mười phần hạ kỳ vi vũ vẹn vẹn một chút họ ùa dìm cũng cảm giác được cái này chiến phủ phía trên chuyển đến khí tức sơ xác không hề nghi ngờ đây là một thanh đại sắc khí không biết chém chết qua bao nhiêu người loại kia hắn là lần đầu tiên đến g à o t h é t đạo mà đỏ phở làm m i n g ộ tựa hồ tới qua mấy lần lúc này liền vây quanh cái này chính phủ đang cấp h ỏ i ưa gì mọi người phổ cập khoa học đâu tương truyền hơn hai trăm năm trước trên đại dương bao la có cái phi thường cường đại băng hải tặc gọi phở s t o k băng hải tặc thuyền trưởng tục danh cũng không biết kêu cái gì giống như ngoại hiệu là cái gì đại gia lại hình như là hiệp s l ảm tóm lại là cái phi thường cường đại hải tặc thịnh cực nhất thời mà thanh này c h i ế n phủ liền là thờ s tô băng hải tặc thuyền trưởng c h i ế n phủ gào thái đ ả o nguyên bản là địa bàn của bọn h ắ n thờ s tô băng hải tặc đã biến mất tại trong lịch sử nhưng thanh này c h i ế n phủ lại một mực lưu chuyển tới hơn hai trăm năm đều cắm ở nơi này không ai có thể cầm lấy càng không khả năng có người mang đi đọ p h ở lạ huy ngộ mở miệng nói ra có ý tứ gì không dám cầm sao họ đua d ì m nhữ mày mở miệng hỏi không rất nhiều người đều đến thử qua cũng không phải là có dám hay không ý tứ mà là đúng nghĩa cầm không được đọ phợ lạ huy n g vừa cười vừa nói rất rõ ràng h ắ n cũng khẳng định đến thửa họ ưa dìm nghe vậy hứng thú còn có cầm không được vũ khí lao tử khí lực lớn cũng không tin cái này tả bởi vậy hắn hơi hoạt động một chút cánh tay mở miệng nói ra người muốn như vậy nói vậy ta liền không p h ụ thanh này c h i ế n phủ tên gọi là gì địa ngục hủy diệt giả đọ phợ lạng h u ngô không chút do dự nói ra có chút ý tứ họ ưa dìm khoe miệng mang theo một vòng giữ tợn ý cười nói ra sau khi nói xong hắn cất bước đi tới c h i ế n phủ trước đó c h i ế n phủ kỳ thật cũng không phải rất lớn cùng hắn sau lưng c o đ ù hẻm mở không xê xích bao nhiêu lấy thân cao hình thể cái gì đến xem họ ưa dìm cảm thấy thanh này c h í n phủ cùng hắn rất xứng đôi dáng vẻ hoạt động một chút thân thể họ ùa dìm đưa tay trộm tới chiến phủ cắn búa vào tay cảm giác lạnh bớt vẹn vẹn một cái tiếp xúc mặc dù không có chứng c ứ gì nhưng họ ùa dìm lại một lần liền có thể cảm nhận được thanh này chiến phủ khẳng định là phi thường c ư ờ n g đại thậm chí không kém gì chính mình đồn hèm mờ huống a họ ùa dìm quát lên một tiếng lớn trong tay một cái phát lực liền muốn chiến phủ từ trên mặt đất tốn đi đến chỉ thấy cánh tay hắn cơ bắp phun trào sắc mặt mượi phần ngưng trọng rõ ràng là dùng là vậy lớn l ư ợ đạo nhưng hạc họ ụa dìm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trên thân lực lượng lần nữa bộc phát lần này dưới chân mặt đất đều đi theo vỡ vụn ra hắn xem như đem mình sức bú sữa mẹ đều dùng được nhưng trong tay nằm lấy địa ngục hủy diệt giả vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì run r u dày thử hai lần về sau họ ụa dìm bông lòng tay ra trong mắt mang theo một vòng kinh sợ t h ầ n sắc làm sao có thể hơn hai trăm năm trước trên thế giới sẽ có mạnh như vậy người hắn cầm c h i ế n phủ ta đều không cầm lên được họ ụa dìm nhịn không được hoảng sợ nói hắn là thực lực gì dù là hiện tại trời không có đen nhưng cũng vẫn như cũng là đương thời cấp cao nhất cao thủ nhất là họ ưa d ì m từ trước đến nay lấy lực phạm v ì tên cứ như vậy ngay cả một thanh hơn hai trăm năm trước chiến phủ đều sách bất động cái kia năm đó lấy thanh này chiến phủ làm vũ khí kia là cái gì đại gia nên mạnh bao nhiêu cái này chiến phủ nếu là chém vào trên thân người lên há không sát đến liền thương đụng liền chết nếu là cùng vị kia đại gia giáo thủ mình lên há không một bữa liền bị xử lý cái này nghiêm trọng đả kích họ õ ưa d ì m lòng tự tin đọ phợ l à m bị ngộ lúc này cười cười mở miệng nói ra yêu đao cổ dọa ta di liền là thanh này chiến p h chủ nhân chế tạo kỳ thật cũng không cần như thế chấn kinh mặc dù lưu t r u y ề n xuống tin tức rất ít nhưng năm đó thanh này chiến phủ đúng là quét ngang thế giới vô địch thủ có thể chiến đũa tựa hồ tương đối đặc t h ủ cũng không phải là dùng man lực đến sử dụng nghe đỏ phơ l à m mi ngộ giải thích họ ủa dìm mới thở phào nhẹ nhõm có chút đặc thù à, cái này còn tạm được bằng không hắn liền thật hoài nghi có thể bằng vào tự thân lực lượng cứng rắn cầm lấy thanh này chiến phủ người nên kinh khủng đến cỡ nào cùng cương đại e sợ một đũa có thể chém chết hắn cùng nịu gặt chung vào một chỗ hơn hai trăm năm đến đều không người lấy lên được hắn từng dùng qua vũ khí thật là một cái truyền kỳ hải tạc a họ ủa d ì hơi xúc động nói. Sau đó, m ị hạt cũng tới đi thử xem đồng dạng là một chút tác dụng đều không có chẳng trách hồ có thể tại nơi này sừng sững hơn hai trăm năm không ngã thậm chí trở thành gáo thét đ ả o đặc sắc cảnh điểm đâu thế nào người tới nhiều không họ ủa g ì mở miệng hỏi không còn đi suy nghĩ thanh này chiến phủ mặc dù cái này chiến phủ chủ nhân năm đó tất nhiên là một cái đương thời h ọ c kiệt nhưng bây giờ đều đã là quá khứ thức cảm khái thì cảm khái nhưng không cần thiết sống ở quá khứ trong bóng dâm đọ phơ lạ m mị ngộ cơ cười, cười mở miệng nói ra đã có rất nhiều người mộ danh mà đến, đến rồi thậm chí còn có hải quân người đâu đọ phơ lạ mỹ ngộ vì mở rộng lực ảnh hưởng căn bản cũng không có thiết t r í cái gì cánh cửa t h như hải quân không thể tham dự loại hình họ ùa dìm n ở nụ cười mở miệng nói ra bọn gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng không nguyện ý bưng tha nơi này cũng dám đến phu phu phu dù sao ta mặt ngoài cũng là ổ cả sẽ ký bù c á i nhà với lại hải quân người khẳng định rõ ràng chúng ta ở chỗ này làm loại chuyện này tất nhiên sẽ không đối bọn hắn đ ộ n g thủ thậm chí nếu thật là có tình huống như thế nào nói không chừng còn muốn bảo vệ bọn hắn đâu đọ phợ lạ huy nổ cười ha hả nói điều này cũng đúng họ ùa dìm gật đầu nói là chủ sử lý phương nếu là nhằm bảo khắc lời nói cũng không phải tốt hiện tượng hải quân nếu là thật sự ở nơi này xảy ra chuyện gì vứt không phải hải quân mặt mà là đ ổ quỵ xuất gia tộc cùng băng hải tặc chiến chủ y mặt về sau bọn hắn còn muốn tổ chức loại thịnh hội này cái tiêm ninh đón sẽ chỉ là lúng túng cho nên không chỉ có không thể ở chỗ này cạo chết hải quân còn muốn cam đoan an toàn của bọn hắn mới được điểm này đối với tới chỗ này to to nhỏ nhỏ khách nhân nhóm đều là nhất chi đến từ các nơi trên thế giới người bắt đầu dần dần hội tụ tại gạo thét đảo đại khái lại qua hai tuần thời gian chân chính giao dịch hội mới bắt đầu lúc này ở hội trường phía sau màn họ đũa gì miệm bên trong cắn một cây xì gà cầm trong tay một sấp hình ảnh đây đều là báo danh tham dự giao dịch hội những người kia trong tay trái ác quỷ lúc này liền thể hiện ra chủ sự phương ư u thế tới có thể trực tiếp cầm tới trực tiếp tình báo có cái gì nhìn chúng đều có thể trước chọn lựa đi cùng những người này câu thông giao dịch những người này phần lớn trong tay không có trái ác quỷ đồ giám bất qua họ ựa dìm cùng đ ó phờ làm mỹ ngộ đều có bởi vậy đại bộ phận trái ác quỷ bọn hắn đều có thể thăm dò rõ ràng là năng lực gì về phần không mỏ ra những cái kia cũng chỉ có thể xem vật khí cà mạ cà mạ no mi họ ựa dìm đột nhiên chú ý tới một viên trái ác quỷ cái này trái cây hắn có chút t ấn tượng tựa như là mười mấy năm sau xen len trong chuyện xưa một cái đóng vai phụ gia hỏa sử dụng năng lực món ăn một bút nhưng trên bản chất tới nói viên này trái ác quỷ hẳn là tương đương cường đại các mắc kỳ là trong chuyện thần thoại xưa phong yêu mà viên này trái ác quỷ lại không phải là hệ z o an hệ mị thị cạn ngược lại là một viên hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái ác quỷ ăn về sau có thể đem phong hòa vì lười dao nếu là vận dụng thật tốt không hề nghi ngờ tương đương cường đại mà họ đua dìm sở dĩ sẽ chú ý tới viên này trái ác quỷ thì là cho rằng viên này trái ác quỷ nếu là kèm theo đến cổ cổ h ỏ a tạ gì bên trên quả thực là tuyệt phối a nhi từ ta về sau có thể hay không biến thành tật phong kiếm hảo họ ưa dìm khoe miệng mang theo một vòng ý cười nói tiếp theo hắn nhìn về phía bên người một cái mỹ nữ mở miệng nói ra m o n e é t ta muốn gặp cái này trái ác quỷ chủ nhân dẫn hắn đến m o n e é t suga tỉ tỉ đ ỏ phờ làm m ị ngộ vừa thu tiểu thư ký bất quà họ ưa dìm thế nhưng là cùng đ ỏ phờ làm m ị ngộ hiểu rõ ra hỏa này thu thư ký đương nhiên món n t tóm lại là có chút đặc thù không giống đọ phờ làm mỹ ngộ trước kia những cái tia bình hoa thư ký nói là thư ký Thật liền Monette, trọng, thiểu, rủ kỳ t h ậ t l i ề n là b ạ n t r ê n giường m à t h ô i m mươi b ả a họ ưa dìm thiệt rượu a o、so、b i người t mong bẩn tiệc xin trà còn cao cấp hơn nhiều chương bốn trăm tám mươi b ả c họ ưa dìm thiệt rượu sobit mong tiệc trà còn cao cấp hơn nhiều trái ác quỷ giao dịch hội bắt đầu ngày đầu tiên cũng không có trực tiếp liền bắt đầu làm chính sự họ đùa dìm bọn hắn những n à y chủ sự phương muốn đem tin tức đều thu thập lại mới được bởi vậy hiện tại hội trường nói là một trận cao đoàn tiệc rượu ngược lại là rất thích hợp họ đùa dìm thân là cấp cao nhất đại lão hoàn toàn không cần thiết có mặt loại trường hợp này tới chỗ này tất cả mọi người cũng không có tư cách để hắn tiếp khách trừ phi dâu trắng hoặc là cái đồ dạng này người đích thân đến lại hoặc là hải quân sẻng gỗ cụ đại nguyên xoài đến những người này mới có tư cách để họ đùa dìm ra mặt tiếp khách cho nên trong hội trường là đỏ phợ làm mỹ ngộ tại lấy chủ sự phương thân phận ra mặt hắn là người khéo léo lại là trên phương diện làm ăn hảo thủ làm lên những n à y đến như cá gặp nước trong lúc nhất thời chủ khách đều vui mừng tiệc rượu bên trên tì dọ dô cũng xuất hiện ở nơi này lúc đầu lấy tư cách của hắn song còn toàn không đủ lẫn vào loại này cao đoàn trường hợp dù sao chớ nhìn hắn thủ hạ có mấy trăm người dáng vẻ nhưng nói cho cùng liền là cái bến tàu đầu rán thôi loại người này thế giới mới vừa nắm một bó to tất cả đều là đệ đệ nhưng người nào gọi đỏ p h ở l à mì m ngộ lần này không có thiết cánh cửa đâu bởi vậy tiệc rượu phía trên cũng được xưng tụng là ngư long hỗn tạp bất quá riê phần mình đều có riê phần mình vòng tròn t ì dọ dỗ bực này tiểu nhân vật cũng chỉ có thể cùng đồng dạng tới đây tiểu nhân vật trèo kết giao tình cái gì các đại lao bên kia bọn hắn cũng không có tư cách đi cũng may tiểu hội chủ sự phương uy thế đủ lớn bởi vậy cùng loại t ì dọ dỗ những này tiểu nhân vật cũng đều là quy quy cụ cụ không dám có cái gì vượt qua mặc trên người mình vừa mua tốt nhất một bộ tây chuyển thậm chí ngay cả cái kia nhà giàu mới nổi dây chuyển vàng cũng đều thu vào t ì dọ dỗ cố gắng tại trường hợp này bên trong giả trang ra một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng vẫn như trước là có thể nhìn ra hắn trong ánh mắt mang theo một chút tâm thần bất định s ở tệ h là cũng là một thân hoa lệ lễ, lễ phục giả hội nhìn qua sắc thực hào phóng v ừ a vặn mười phần ưu nhã xinh đẹp nàng một tấc cũng không rời kéo tỷ dọ dổ cánh tay lộ ra mười phần thân mật bộ dáng ngược lại để tướng mạo thường thường tỷ dọ dổ hơi có chút trói mắt có câu nói nói không sai nam nhân tốt nhất đồ trang sức liền là nữ nhân một cái nam nhân bên người cùng cái dạng gì nữ người thường thường liền có thể nhìn ra cái này nam nhân là cái gì cấp bậc đương nhiên cũng tồn tại một chút đặc biệt hiện tượng đây đều là nhìn người mà dòng họ ưa tim tầm thứ này người đã không cần dùng cái gì khác phương thức để chứng minh mình nhưng tỷ dọ vẫn là cần nhìn bên kia vị kia liền là dê năm hải quân nữ đại lão lúc trước cũng là bởi vì nàng cùng băng hải tạc chiến chủ y người lên xung đột chúng ta mới có cơ hội tỳ dọ dộ dùng nháy mắt ra hiệu cho s ở k ệ là nói không sai hải quân s á c thực người đến tới vẫn là họ ựa dìm người quen liền là do n h n cái này dê năm hải quân lão đại đứng đầu bất quá bây giờ john cũng không đủ tư cách muốn họ ựa dìm ra mặt cho nên họ ựa dìm ngay cả gặp nàng ý tứ đều không có ngược lại hai người quan hệ cũng không tốt nghe nói john cái này nữ nhân chết tiệt hiện tại tính tình càng ngày càng nóng nảy vạn nhất thật một lời không hợp đ á n nhau đôi kia ai cũng không có chỗ tốt sợ kệ l ạ cũng đang cố gắng nhớ kỹ thân phận của những người này cùng địa vị hết sức muốn đi c h ợ giúp đến t ỷ dọ dỗ bên kia vị kia liền là thế giới mới thuyền vương u m i t nghe nói sớm mấy năm thời điểm liền đầu nhập vào băng hải tặc chiến chủ y dưới trướng bây giờ trở nên so trước kia càng thêm lợi hại nữa nha t ỷ dọ dỗ lại mở miệng giới thiệu nói u m i t trước kia gia hỏa này danh s ư ơ n g xịp đình kim nhưng đến nọ gỗ d ì m thủ hạ về sau hắn cảm thấy mình cái danh s ư n g này quá mức khoa trương nếu là v ạ n nhất ngày nào chọc tới chủ y ra chú y ra nhìn hắn tên tuổi quá p h í lối thu thập hắn làm sao bây giờ bởi vậy ủ mịt mười phần quả quyết bỏ qua mình x ỉ m tình kinh tên tuổi nhưng bởi vì hắn gia nhập vạ vạ lòn hắc cám tập đoàn hệ thống bên trong hai năm này sinh ý càng làm càng lớn x ỉ m tình kinh tên tuổi mặc dù không dám gọi nhưng nhiều người hơn bắt đầu lựa chọn gọi hắn thuyền vương nói thuyền vương thủ hạ thuyền so hải quân quân h ạ m còn nhiều hơn đương nhiên đây cũng là cái sự thật không chỉ có nhiều còn nhiều hơn tốt mấy lần đâu chỉ bất quá ủ mịt cái này thuyền vương thuyền phần lớn đều là chiến hạm vận tải cũng không phải là chiến hạm đang cùng thuyền vương nói chuyện vị kia đừng nhìn tựa như là cái điều nhân đồng dạng nhưng hắn cũng là hắc á m thế giới đại lão g là new sở hóc t h é v ân giải n ắ m trong tay toàn thế giới dư luận chín thành lực lượng đâu t ì dọ dô lại giới thiệu nói không sai mặc cảm cũng tới là một cái đại lao trong tay hắn đương nhiên cũng không ít h à n g tốt bất quá hắn tới đây chủ yếu không phải đến giao dịch cái gì trái ác quỷ, đối với mấy cái này hắn hứng thu không lớn hắn liền là cảm thấy trận này t h ị n h hội sợ là mấy năm gần đây hắc cám thế giới bên trong đại lao tụ tập nhiều nhất t h ị n h hội xa so với năm đó chặt lọt k ẹ n lìn các nàng b i ế t m o n g băng hải tặc tiệc chả phải có bức cách nhiều lắm dù sao chặt lọt t ẹ lìn lại có loại cũng không dám mời hải quân đại lao a nhưng ở nơi này liền có thể trông thấy hải quân đại tướng dự khuyết không chừng liền sẽ có cái gì tin tức lớn đâu coi như không có cái gì tin tức lớn vậy cũng xem như đến cùng còn lại các đại lao gặp mặt một lần làm sao đều không lỗ bởi vậy hắn liền đến vị đại nhân vật kia liền là đồ quỵt sọt đỏ phờ làm mì nổ t ì y giỏ d ầ cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía đỏ phờ làm mì nổ đối bên người sợ k ệ là nói ra liền là cái kia tổ chức lần này giao dịch hội ổ c ạ saki bù cải sợ tệ là nhẹ giọng hỏi ân nhưng đừng đ e m hắn coi như cái gì phổ thông ổ cả saki bù cải hiện nay ổ cả saki bù cải bên trong liền hắn danh tiếng t h ị nhất n h phía trước cái kia phách lối băng hải tặc tóc đỏ liền bị đuổi ra khỏi thế giới mới mà hắn lại tại thế giới mới như cá gặp nước cũng là thế giới mới loại này tứ hoàng trong địa bàn một cái duy nhất ở cả s ạ kỳ bù c á i ngươi đoán vì cái gì t ì dọ dỗ cười cười mở miệng hỏi sợ tệ là cũng không rõ ràng trong đó tân bí với lại lấy nàng thông minh coi như rõ ràng cũng sẽ thỏa mãn mình nam nhân muốn biểu hiện bởi vậy nàng lắc đầu ánh mắt mang theo một sợi sùng bài nói ngươi biết cũng thật nhiều tại sao vậy tỳ dọ dỗ mang trên mặt thỏa mãn ý cười tiếp lấy hạ giọng mở miệng nói ra bởi vì đồ quịt xuất đỏ phờ l là băng hải tặc chiến chủ y vị k i a k i ngóc nỉ tật hạt g ò rộ a thọ vừa d ì m có truyền muốn nói vị này k i ngóc nỉ tật cũng tại gào thét đảo bến trên có đúng không cấp cao nhất đại hải tặc danh xưng bốn đại hải tặc hoàng đế một trong vị kia sợ kệ là kinh ngạc hỏi không sai liền là vị kia tỳ dọ dầu gật đầu nói cái kia tại sao không có trông thấy hắn đâu loại trường hợp này hắn không đến thích hợp sao sợ kệ là kỳ quái hỏi vừa rồi nghe nhà mình nam nhân giới thiệu mấy vị kia hoặc là hải quân đại tướng dự quyết hoặc là cái gì thuyền vương tân văn xã xá trưởng những đại nhân vật này hiện tại những đại nhân vật này tụ tập địa phương vị kia hải t ạ c hoàng đế lại chưa từng xuất hiện là tình huống như thế nào sẽ không lộ ra khinh mạng sao t ì dọ dô trong mắt có chút sùng bái cùng hâm mộ sau đó mở miệng nói ra thích hợp sao đương nhiên phù hợp tất cả mọi người ở đây cùng vị đại nhân kia so sánh đều không coi vào đâu hắn tới là cho bề mặt không đến hợp tình hợp lý hơi hơi dừng một chút về sau t ì dọ dô tiếp tục nói chúng ta lần này tới một mặt là nhìn xem trong tay trái ác quỷ có thể hay không thay cái thích hợp tốt nhất có thể đổi được gos gos nomi nói đến đây t ì dọ dô lại có vẻ hơi không quá tự tin hắn ngay cả mình trái cây là cái quái gì cũng không biết đâu trong lòng đương nhiên không chắc trước đó đã ở chỗ này đập ảnh chủ, đem tin tức giao cho chủ sự phương nghe nhân viên công tác nói nếu như vận khí tốt bọn hắn sẽ giúp hắn dùng trái ác quỷ đồ dám xem xét một cái chỉ bất quá bây giờ còn chưa có cho hắn hồi âm đâu thì dọ dô cũng không dám đi thúc giục cái gì lắc đầu tỳ dọ dô mới nói tiếp một phương diện khác liền là nhìn xem có cơ hội hay không cùng đỏ phở làm m ị ngộ vị kia đại lao cùng một tuyến nếu là có thể cùng đổ quỵ xuất gia tộc tùy tiện dựng vào chút quan hệ tại gệm bọ lì nào chúng ta liền không ai dám trêu chọc nếu là lợi hại hơn nữa điểm có thể dùng cái này cùng ạ vạ luận hệ cùng băng hải tặc chiến chủ y có cái gì liên lụy lời nói nhân sinh của chúng ta đều đem bị cải biến tại thế giới mới liền là như thế chân thực chỉ cần cùng bốn đại băng hải tặc có cái gì quan hệ tốt đẹp đủ để cải biến những tiểu nhân vật này nhân sinh để bọn hắn biến thành người lớn vật ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng thì dọ dồ cũng cảm thấy hy vọng này không lớn dù sao cùng đỏ phở làm m ì ngộ so sánh hắn liền là cái bến tàu bất nhập lưu hắc bang lưu manh đầu mục mà thôi đỏ phở làm mỹ ngộ đều sớm đã siêu thoát cấp độ này hắn tựa hồ cũng không có gì đáng giá đỏ phở làm mỹ ngộ vào mắt đồ vật trước đó cũng có mấy lần muốn bưng chén rượu đi tìm đỏ phở làm m ì ngộ đáp lời nhưng còn không có tới gần nơi đó liền bị cái kia các đại lao khí thế chỗ áp chế xuống tới thậm chí để tìm dọ dỗ đều không có ý tứ quá khứ đi qua cũng không biết muốn nói cái gì cũng không thể nói cho đỏ phở làm m ì ngộ về sau đổ quỵt xuất gia tộc thuyền tại l ệ m b ò l ỉ n h đảo bến tàu giao phí bảo hộ có thể bớt hai mươi phần trăm a cái kia mẹ nó đỏ phở làm m ì ngộ đoán chừng có thể cười đau sốc hông bọn hắn đổ quỵt xuất gia tộc sẽ kém chút tiền lệ này thậm chí nói giao hay không cũng không đáng kể thế giới mới còn có thể có người dám động bọn hắn hàng giao số tiền này cũng đơn giản liền là thủ quy củ thôi cho h á c cám thế giới tầng dưới c h o người chừa chút chỗ tốt miễn cho những người này chết đói có đôi khi giao hẹ cũng là muốn nuôi nha không chừng liền nuôi ra cái nhân tài nào nữa nha trong lòng có chút do dự có chút t r â n trừ nhưng thì dọ d ô biết có lẽ trường tiểu hội này liền là hắn cách những n à y các đại lão gần nhất một lần nếu là bỏ qua cơ hội này về sau còn có thể hay không gặp lại những n à y các đại lão mặt đều là cái vấn đề nữa nha nghĩ tới đây thì dọ dỗ một thanh liền chén rượu bên trong rượu uống sạch sẽ hít sâu một hơi nói ta đi chiếu cố hắn như thế nào đi nữa ta tỷ dọ dồ cũng không nguyện làm ngay cả câu lời cũng không dám nói hèn nhát sợ t h ẹ lạ sửng sốt một chút chăm chú kéo tỷ dọ dồ cánh tay nói ta cùng ngươi cùng một chỗ tỷ ố t t dọ dồ gật gật đầu đáp sau đó chỉ thấy tỷ dọ dồ mang theo sợ t h ẹ lạ hướng phía đỏ phở l à mì m ngộ bên kia đi tới lúc này đỏ phở l à mì m ngộ đang cùng don nói chuyện p h í a đâu không thể không nói don tới thế giới mới về sau tính tình mặc dù bốc lửa rất nhiều nhưng không có tại hải quân bản bộ lúc cái chủng loại kia tinh thần trọng nghĩa bạo g i cảm giác tại loại trường hợp này nàng lại còn có thể cùng đỏ phở lạ mì ngộ trò chuyện vài câu tuyệt đối là ngoài ý liệu b ấ tỳ quá xấu lại là là lại tưởng tượng, đọc là ngộ tốt xấu là chủ sự phương, ngộ đọc chủ mì sự sẽ cả k bù cái thân phận, giống như cũng không, có giống thân thể. Tì phận, như không không gì dọ dỗ bên này vừa đi vài bước đột nhiên một cái một đầu thúy màu xanh lá tóc dài tướng mạo tương đương xinh đẹp rắn người cũng rất tốt m ặ c một bộ nữ sĩ tinh xảo tây trang mỹ nữ ngăn tại tỳ dọ dỗ cùng sợ k ệ l ạ trước mặt tỳ dọ dỗ biểu lộ hơi s ừ n g sốt một chút không minh bạch đây là ý gì hẳn là đại lão khu vực không cho quá khứ nhưng không chờ hắn mở miệng hỏi thăm cái gì đâu trước mặt vị này xinh đẹp mỹ nữ liền vừa cười vừa nói ngài khỏe chứ ta gọi món n t tỳ dọ dỗ tiên sinh chúng ta đại lao bản muốn gặp mặt ngài một lần nói chuyện ngài trong tay trái ác quỷ t ì dọ dồ hơi kinh ngạc lại hơi nghi hoặc một chút nhưng cuối cùng vẫn là mở m miệng hỏi không biết vị này mò nẹt nữ sĩ các ngươi đại lao bản là mò nẹt k h o e miệng mang theo thân thiết ý cười mở miệng nói ra chúng ta đại lao bản là khát g ò r ỗ thọ bựa dìm tiên sinh nàng cái này vừa mới nói xong t ì dọ dồ cả người đều sợ ngây người tiếp theo sắc mặt liền là vui mừng thật giống như hắn tám mươi tuổi mẹ già cho hắn sinh cái đệ đệ đồng dạng cái chủng loại kêu cao hứng cùng kích động tốt tốt tốt ta chỗ này hoàn toàn không có vấn đề tỳ dọ dỗ hư t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám tỳ dọ dô trước tiên đem chủ ý ra liếm dễ chịu ta liền có thể dễ chịu t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám tỳ dọ dô trước tiên đem chủ ý ra liếm dễ chịu ta liền có thể dễ chịu họ hua dìm lúc này còn đang lật xem những cái kia trái ác quỷ hình ảnh dù sao c ả mạ c ả mạ nomi chỉ là lựa chọn một t r o n g với lại trừ bỏ lựa chọn bên ngoài cũng phải nhìn nhìn có cái gì lợi hại năng lực vạn nhất đại đến một cái bảo đâu thì như hệ lọ gì ạ cường đại năng lực loại hình bất quá lại lật duyệt mấy chương về sau họ u a dìm cũng có chút không có hào hứng hắn lại bắt đầu nhớ tới tỳ dọ dô ra hòa này không biết g i a hỏa này có tới không sẽ sẽ không động thủ đ o ạ t gos gos nomi trước đó hắn đã phân phó để cho người ta thu thập một cái tân khách tin tức hắn muốn xem qua bất quá hôm nay là ngày đầu tiên trái ác quỷ bản đồ cũng mới vừa mới đưa tới tân khách tin tức còn tại t r ì n h lý nói là buổi chiều trước đó khẳng định có thể đưa đến họ đua dìm vẫn là có kiên nhẫn chờ đợi về phần mò nẹt vì cái gì biết t ỉ dọ dồ danh tự đương nhiên là đi điều chỉnh lương đ ồ n g liệu thời điểm chứ có họ u a dìm một bước tìm được thôi nữ vương đại nhân ngươi nói mò nẹt cùng đỏ phơ lạ ở giữa có vấn đề hay không họ đột nhiên mở miệng hỏi một bên sở tù xì nữ vương đang tại bóc lấy q u y ế t đâu về phần hạn giờ dệt tờ bọn hắn ngược lại là không ở nơi này không biết cùng mỹ hạt đi nơi nào lãng nghe họ ỏ ưa dìm hỏi thăm sở tù xì trận nhìn họ ưa dìm một chút mở miệng nói ra ngươi có phải hay không có chút quá phận à? ta còn ở nơi này đâu liền coi trọng mỹ nữ khác sao họ ưa dìm sửng sốt một chút tiếp lấy mới phản ứng được cười lớn mở miệng nói ra nữ vương đại nhân ăn g dấm sao kiệt ha ha ha ha đừng hiểu lầm ta không có ngấp nghẽ mỏ nẹt ý tứ chỉ là hiếu kỳ, kỳ? sợ tù xì mở miệng hỏi đương nhiên là nghĩ biện pháp để h a ân g i là y như thế này không sai bất quá thoạt nhìn giống như không có gì khởi sắc à họ đua dìm có chút tiếp nối lắc lắc đầu nói trước đó đọ phợ làm mỹ ngộ đến ạ vạ lòn đảo họ ưa dìm trăm phần trăm muốn phái nỉ mạn đi bến cảng đ ó n hắn kết quả ngược lại tốt đọ phợ làm mỹ ngộ gần nhất cũng không tới ạ vạ lòn đảo cái này liền rất khó chịu h a ha ha cái này độ khó nhưng cũng rất cao đâu s ở tù x ỉ nữ vương cười ha hà nói có lẽ có cơ hội họ ưa dìm nết miệng cười cười nói nghe nói nỉ mạn gần đây tựa như mỏ tới trái ác quỷ năng lượng thức tỉnh đầu mối nếu là nàng thật có thể đem nỉ cù nỉ cù no mi cho đã thức tỉnh cái kia nói không chừng liền có thể cải biến hình tượng của nàng không hề nghi ngờ nhìn nỉ mạn khuôn mặt trăm phần trăm đại mỹ nữ liền là dáng người có chút quá mức nổ tung mà thôi nếu là vấn đề này có thể giải quyết rơi chắc hẳn còn lại đều không là vấn đề bất quá nghĩ đến chuyện này họ vừa dìm liền cảm giác có chút phức tạp n g mạn năng lực có thể t h ứ c t ỉ n h cái kia với hắn mà nói đúng là chuyện tốt chí ít n g mạn thực lực tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước trở nên mạnh hơn đang đ ỉ n h nhất lưu cao thủ cấp độ nhưng phức tạp đúng vậy ngay cả mọi mọi mình năng lực đều muốn đã t h ứ c t ỉ n h hắn c á i này làm đại ca lại vẫn là không có sợ đến cánh cửa quá bất đắc gì à cũng may còn có mẹ mạn gia hỏ này cùng họ vừa dìm là cá mẹ một lứa hắn cũng không có sợ đến thất tình manh mối đâu chỉ là không biết ni cù ni cù no mi thức tỉnh sẽ là cái giặc gì sẽ không phải là đem chung quanh vật chất đồng hóa vì cơ ba vậy cũng quá không nói được hệ vạ dẹ mệ xị ạ trái ác quỷ t h ứ c tỉnh mặc dù phần lớn đều là đồng hóa vật chất nhưng nhân quả thực khác biệt cũng sẽ có hiệu quả khác nhau tóm lại họ ưa tim vẫn là rất chờ mong mọi mọi mình thực lực m ạ n h lên cũng hy vọng nàng có thể khôi phục mình đại mỹ nữ chân thực tư thái ngay tại họ ưa tim cùng sở t ủ xị nữ vương nói chuyện p i ế m thời điểm cửa phòng bị gõ họ ưa tim cơi cười, cười nói hẳn là mò nẹt dẫn người tới tiếp theo hắn bay đầu nhìn về phía cổng nói tiến đến vừa mới nói xong monet liền đẩy cửa phòng ra nện bước bước chân nhẹ nhàng đi đến sau đó sau lưng nàng hai cái thân ảnh cũng có chút cục xúc đi theo vào họ ùa dìm ánh mắt cũng khi nhìn rõ ràng cái kêu bên trong một cái thân ảnh về sau trở nên có chút kinh ngạc lên sau đó đáy mắt nhấn xuống một vòng kinh hỉ thần thái đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a không nghĩ tới gót gót n ò i n o m i thật đem ra hỏa này cho câu đi ra dịu t ỷ d ọ dồ bất quá mặc dù nhận ra tì dò dồ đến để họ ùa dìm có chút kinh hỉ nhưng họ ùa dìm cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc hưng phần đến vẫn như cũng là bình tĩ liền nên có đại lao tư thế mới đúng nên kích động người không phải hắn họ vừa dìm mà là tỳ dọ dồ mới đúng tỳ dọ dồ s á t thực rất kích động cùng nhau đi tới đều kích động ghê gớm mà bây giờ chân chính gặp được cái kia thường xuyên sẽ ở báo chí trong lệnh truy nã nhìn thấy khuôn mặt cái kia hạ kỳ thân ảnh tỳ dọ dồ là kích động đều nhanh muốn thở không ra hơi chú ý ra vị này liền là hệ vạ dẹ m ẹ si ạ ca mặt kỳ trái ác quỷ người n ắ m giữ dịu tỳ dọ dồ tiên sinh mò nét cơi tủm tỉ mở miệng giới thiệu nói họ vừa dịm hướng tỳ dọ dồ gật gật đầu mở miệng nói ra ngồi tiếng nói vừa ra đồng thời. Hắn vừa nhìn về phía vừa về s ở tù si nói, sở trong ù cùng si, sinh đi bồi đi lời, tiên vị vòng, phu nhân này đi một vòng, ta có mấy lời, muốn này mấy một ta tỷ chút. tù có dò dồ ánh mắt hơi có chút ngạc nhiên biết nhà mình nam nhân hẳn không phải là chỉ vì một viên trái ác quỷ có lẽ cái này gọi là tỷ dọ dầu người liền muốn hàm ngư phiên thân a không biết ăn cái nào điểm bị nhà mình nam nhân thưởng thức được ngạc nhiên v ề ngạc nhiên tại loại trường hợp này bên trong s ở tù s、si、ì vẫn là vô cùng tôn trọng họ vừa dìm nàng cười tủm tìm đứng dậy mở miệng nói ra vị phu nhân này mời đi theo ta sợ thệ là nhìn tì dọ dầu một chút tỷ dọ dỗ ánh mắt kiên định hướng nàng gật gật đầu sau đó sợ kệ là mới đi theo s ở tụ s ỉ cùng rời đi căn phòng này mặc dù họ ùa tìm đã mở miệng muốn tỷ dọ d ầ ngồi nhưng lúc này tỷ dọ d ầ vẫn còn có chút thấp t h ỏ g nửa cái cái mông ngồi tại ghế s a lon biên giới bên trên cố gắng thẳng người thân một bộ phi thường cung kính bộ dáng mò nẹt thì mười phần có ánh mắt đi cho hai người châm trả đi nàng cũng rất thông minh tựa hồ phát hiện cái gì giống như chủ ý ra đối vị này tỷ dọ dỗ tiên sinh rất hài lòng dám vẻ dịu tỷ dọ d ầ tiên sinh đúng không họ ùa tìm lâng chung trả lên uống một ngụm về sau rất bình tĩnh hỏi t nghe thấy được gọi ựa dìm hỏi thăm về sau cấp tốc gật đầu tư thái thả rất thấp mở miệng nói ra c h ú ý ra ngài gọi ta tỷ dọ dồ liền tốt nghe thấy mò nẹt gọi c h ú ý ra tỷ dọ dồ cũng cả gan đi theo kêu một tiếng bất quá nhìn ra được vị này họ ựa dìm đại lao cũng không hề để ý những chi tiết này cũng làm cho tỷ dọ dồ hơi nhẹ nhàng thở ra kiệt ha ha ha ha, tốt vậy ta liền không khách khí với ngươi cái gì họ ựa dìm vừa cười vừa nói ngay tại lúc này cửa phòng lại được mở ra sau đó đọ thợ lạng mỹ ngộ cất bước đi đến cười tủm tìm nói ra ta liền nhìn mò nẹt đi tiệc rượu kêu vị tiên sinh quả nhiên là chủ ý ra bút tích của người à thế nào phát hiện đồ gì tốt g i a hỏa này cùng t ỷ dọ d ầ khác biệt ngược lại là tự nhiên vô cùng xe nhẹ đứng quen t ỷ dọ d ầ tranh thủ thời gian từ trên ghế xả lòn đứng dậy rất cung kính đối đ ỏ phờ l ạ m g mì ngô nói đ ỏ phờ l ạ m g mì ngô đại nhân lần đầu gặp mặt ta gọi dịu t ỷ dọ d ầ phu phu phu không cần phải k h á c h khí bị chú ý ra chọn chúng về sau nói không chừng chúng ta sẽ là bằng h ữ u đâu đ ỏ phờ l ạ m g mì ngô cười ha h à nói ngữ khí rất cho bề mặt tỳ dọ d ầ trong lòng cũng là có chút kích động đúng vậy à nếu như bị chú ý ra chọn chúng liền tốt ta đã có thể phát tài rồi ha ha ha ha không sai t ì dọ dồ trên tay có khỏi trái ác quỷ, gọi cả m ạ cả mạng o m i chính ngươi xem một chút đi họ ùa tim cười cười nói t h u ậ n tay liền đem vừa rồi lựa đi ra cả m ạ cả mạng o m i tư liệu đưa cho đỏ phở làm mỹ nổ đỏ phở làm mỹ nổ lấy tới nhìn qua liền hiểu công việc nói quả nhiên rất thích hợp a t ì dọ dồ trong lòng có chút nghi hoặc mình viên kia trái ác quỷ, gọi cả m ạ cả mạng o m i sao phù hợp cái gì bất quá không quan hệ tựa hồ hai vị đại lão cần cái này tỳ dọ dồ lúc này cũng không nói giao dịch gì không giao dịch sự tỉnh chỉ cần có thể cùng hai vị này đại lão đáp lên quan hệ trực tiếp tặng không đều được không có chút nào đau lòng thậm chí còn có lửa chú ý ra ngài nếu là coi trọng cái này trái ác quỷ coi như làm là ta cho chủ y ra ngài hiếu kính tốt tỳ dọ dô thích hợp mở miệng nói ra họ hùa dìm gặp hắn như thế biết là người nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc hắn k h o á t k h o á t tay nói ra lời này không cần phải nói ngươi mang đến cho ta kinh hỉ ta họ hùa dìm đương nhiên sẽ không muốn ngươi thua t h i ệ t nói một chút có nguyện vọng gì hoặc giả thuyết có cái gì muốn trao đổi trái ác quỷ họ ù a dìm lời nói này đã là tương đương n ặ n bất quá không quan hệ hắn cái này đại lão cấp đổi dù là tỳ d ò dồ thật đưa ra nguyện vọng gì muốn cái mấy chục trên trăm b ớ c bờ gì hoặc là cái gì khác h ắ n họ vừa dìm cũng vui vẻ cho đương nhiên họ vừa dìm cảm thấy tỳ d ò dồ có lẽ sẽ sách gos ò gos ò nomi à không sai tỳ d ò dồ trong lòng rất kích động hắn quả thật rất muốn muốn nói một chút gos ò gos ò nomi sự tình nếu như có thể trao đổi đến gos ò gos ò nomi lời nói hắn cảm giác mình lần này đến liền làm máu lửa nhưng rất nhanh tỳ d ò dồ liền bình tĩnh lại hắn biết mình bây giờ cần làm ra lựa chọn h ơ hít sâu một hơi tỳ dọ dồ nhìn về phía họ vừa dìm ánh mắt phi thường chân thành kiên định mở miệng nói ra chú ý ra ta có một cái nguy họ v ừ a d ì m phun ra một chữ nói tỳ dò d ầ khi nghe thấy cái chữ này về sau lập tức trả lời nói ta sùng bái chủ ý ra ngài đã lâu chỉ là một mực không có cơ hội gì vì ngài hiệu lực mặc dù ta không có bản l ĩ n h gì nhưng lại nguyện ý kính dân ta trung thành ta hết thảy tranh thủ một cái vì chủ ý ra ngài làm việc vì chủ ý ra ngài hiệu lực cơ hội họ v ừ a d ì m nghe lời nói này nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc đọ phật lạm hủy nổ cũng không khỏi coi trọng cái này tỳ dò d ầ một chút nếu là tỳ dò d ầ chỉ cần cái gì mấy chục trên trăm ư c bờ di lại hoặc là cái gì khác đồ vật đọ phật lạm hủy nổ sẽ chỉ đem giá hỏ này coi như là bất nhập lưu tiểu nhân vật nhưng hiện tại mà nói ít nhất nói rõ r a hỏa này rất hiểu phải nắm lấy cơ hội rất có quyết đoán đồng thời có chút tiểu thông minh nhưng là không quan hệ tiểu thông minh không quan trọng đọ phợ lạm là mỹ ngộ không chút nghi ngờ chủ y ra ngự hạ năng lực liền nhìn r a hỏa này có cũng không đủ năng lực có ý tứ họ hựa dìm cười phê bình một câu tỳ dọ dồ lúc này cũng là vô cùng thần trường không biết mình lời nói này đến cùng là sẽ được cái gì dạng kết quả hắn không dám đi phỏng đoán họ hựa dìm tâm tư cũng phỏng đoán không đến chỉ có thể tâm thần bất định cùng đợi họ h ự dìm đáp án ngươi sẽ làm cái gì họ h ự dìm đột nhiên mở miệng hỏi tỳ dọ ánh mắt kiên định mười phần tự tin mở miệng nói ra kiếm tiền hắn kỳ thật không có lừa qua cái gì đồng tiền lớn thậm chí còn nghèo rất mùng tới qua nhưng giờ này khác này hắn lại là mười phần tự tin nói ra câu nói này tỳ dỏ dồ cho rằng chỉ cần cho hắn đầy đủ ủng hộ hắn liền có thể cho họ vừa dìm đầy đủ hồi báo liền là tự tin như vậy kiệt ha ha ha ha ha t u t họ vừa dìm cười lớn một tiếng nói tiếp lấy hắn nhìn về phía đỏ phờ làm mị nổ g nói đem vật kia lấy ra chương bốn trăm tám mươi chín người làm ta thất vọng ta gọi ngươi tuyệt vọng chương bốn trăm tám mươi chín người làm ta thất vọng ta gọi ngươi tuyệt vọng đỏ p h ở l à mỹ m ngộ đương nhiên biết họ vừa tìm nói đồ vật là cái gì bất quá hắn lúc này ánh mắt bên trong lại là rất ngạc nhiên làm như vậy có phải hay không lộ ra quá mức tùy gos gos nomi rất trọng yếu đó a chú ý ra bất quá đỏ p h ở l à mỹ m ngộ trong lòng rõ ràng hơn chú ý ra ý chí so gos gos nomi trọng yếu hơn một trăm l ầ n lúc này chú ý ra đã mở miệng hắn đương nhiên sẽ không đi công khai phản bác cái gì bởi vậy trong mắt mặc dù có ngạc nhiên nhưng hắn vẫn là cấp tốc ở đầu mở miệng nói ra t u t sau khi nói xong hắn quay người từ phía sau trong tủ bảo hiểm lấy ra cái kia gos gos nomi họ đùa dìm từ đỏ phờ làm mỹ ngộ nơi đó sau khi nhận lấy trong tay thưởng thức một cái gòzgosnomi nhìn về phía tỷ dò d ầ nói biết đây là cái gì hư tỷ dò d ầ không có giả vờ giả vịn mười phần trăm chú gật đầu nói biết hệ vạ dẽ mẹ xì、si、ạ gòzgosnomi biết nó có thể mang đến cái gì sao họ đùa dìm lại tiếp tục hỏi biết có thể mang đến số chi tài phú vô tận tỷ dò dô lại không chút do dự nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại bổ sung cùng thực lực cường đại họ đùa dìm k h ỏ miệng một phát hài lòng gật đầu nói không sai số chi tài phú vô tận ta chuẩn bị tại hắc cám thế giới bên trong mở ngân hàng sự tỉnh ngươi hẳn là rõ ràng à. tì dọ dỗ sửng sốt một chút lập tức gật đầu nói rõ ràng tin tức này gần nhất càng ngày càng rõ ràng không sai theo đó phờ l à mỹ m ngộ bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng chuyện này cơ hội đã bị vắn đã đóng t u y ề n tì dọ dỗ mặc dù giả vị nhỏ nhưng đệm bọ lì nào cũng là tin tức lưu thông cực nhanh địa phương hắn lại là lăn lộn b ê n tàu đương nhiên sẽ không là cái mù loà gót gót n o n mi là ta dùng để tạo thành ngân hàng trọng yếu trụ cột ngươi nên minh bạch cái này ngân hàng đối với ta mà nói có ý nghĩa gì a họ vừa tì mở miệ hỏi không hề nghi ngờ đây chính là tại khảo l ư ợ n g tỷ dọ dỗ ra hòa này tỷ dọ dỗ đương nhiên cũng minh bạch chủ ý ra ý tứ mặc dù trước đây cùng hắn không có quan hệ gì nhưng liên quan tới ạ v ạ l ò n hắc cám ngân hàng sự tỉnh hắn xác thực có chú ý cũng nghĩ qua rất nhiều c à n g phi thường nội phục kế hoạch này bởi vậy hơi tự định giá một phiên về sau tỷ dọ dỗ liền nói đây là ạ v ạ l ò n hệ t à i phiệt triệt để trói chặt hắc cám thế giới cuối cùng một cây dây cương một khi ạ v ạ l ò n hắc cám ngân hàng tại hắc á m thế giới bên trong tắm rễ đồng thời lớn mạnh như vậy về sau hắc á m thế giới tất cả sinh ý đều không vòng qua được ạ vã lọn hệ đều mu đ ế u là n g i ờ h ắ c ám thế g i ớ i sẽ trở t h à n h n g à i h ắ c ám thế g i ớ i h ắ n c á i n à y v ừ a m ớ i n ó i x o n g một b ê n đ ỏ p h ở lạ mỹ ngộ trong mắt sáng lên cái này tiểu lão đệ có thể a lại có thể đem những này nghĩ rõ ràng mặc dù không phải cái gì đặc biệt đột xuất biểu hiện nhưng kết hợp hắn này đến t ầ n g thân phận đến xem đã đầy đủ chứng minh hắn ưu tú c càng lúc cũng làm này lớn, ngộ đỏ phở làm mì ngộ lúc này cũng khó mì tr nhưng bẹ mạn giả vị so với hắn còn lớn hơn lại trưởng quản lý hạ vạ l ò n nội bộ hệ thống đâu không có khả năng hất ra chuyện bên kia đến giúp hắn tựa như bẹ mạn cũng muốn để đỏ p h ờ l à m m ì ngộ đến giúp hắn đồng dạng hai người cùng chung trí hướng nhưng không có gì chứng d ụ n g mà tì rò r ổ xuất hiện để đỏ p h ờ l à m m ì ngộ lại nhìn thấy một loại khác phương hướng bồi dưỡng một người trợ giúp tới họ v ừ a dìm khoe miệng một phát vừa cười vừa nói không sai kiếm tiền là thứ yếu cái này ngân hàng chân chính ý nghĩa chính là muốn đem h ắ cám thế giới nắm giữ trong tay ta đem chuyện này giao cho ngươi tới làm có vấn đề sao tì dọ dồ s ừ n g sốt một chút trong lòng áp lực to lớn có vấn đề sao đương nhiên có vấn đề a ông nội của ta ta mặc dù rất tự tin nhưng có thể hay không cho chút thời gian để cho ta trưởng thành một cái hoặc là bồi dưỡng ta một cái người cái này đột nhiên đi lên liền cho ta cái độ khó cao nhiệm vụ đơn giản liền là địa ngục bắt đầu a nhưng nhìn xem họ vừa d ì m cái kia mang theo thâm ý ánh mắt tì dọ dồ trong lòng vẫn là chỉ một hơi mười phần quả quyết nói không có vấn đề kiệt ha ha ha ha tiểu tử ngươi ngược lại là tự tin họ vừa dìm cười to một phiên, sau đó đưa tay đem gos g o n o i ném về phía tì dọ dồ t ì dọ dỗ tranh thủ thời gian đưa tay đón ở g ò Gò n a m i trong lòng là kích động ghê gớm bất kể nói thế nào mình cuối cùng là dựng vào vị này thế giới đỉnh cấp đại lao tuyến a với lại tựa hồ là vô cùng trọng yếu dây nếu là mình biểu hiện tốt có lẽ có thể nhất cử tiến vào hạ vã và lòn hệ hạch tâm về sau tiến thêm một bước tiến vào băng hải tặc chiến chủ y tựa hồ cũng không phải là không thể người có lòng tin ta ngược lại thật ra rất hài lòng nhưng người làm việc phải cước đạt thực địa từng bước từng bước đến đi theo đỏ phờ lạ bên người làm rất tốt học thật tốt hắn sẽ chiếu cống ư ơ i các loại ngân hàng sự tỉnh tiến nhập quỹ đạo n g ư ơ i liền xem như ta họ ưa dìm bộ hạng hiểu chưa họ ưa dìm mở miệng nói ra mặc dù tỷ dọ dồ tự tin nói không có vấn đề nhưng họ ưa dìm choáng váng mới có thể thật liền trăm phần trăm tín nhiệm hắn câu nói này đại phương hướng vẫn là muốn giao cho đỏ phở làm m ì ngộ tới làm hắn bất quá chỉ là cho tỷ dọ dồ một cái cơ hội chứng minh mình cơ sẽ cơ hội một bước lên trời thôi nếu là tỷ dọ dồ biểu hiện tốt xác thực rất có năng lực họ ưa dìm không ngại đem hắn để bạn đến mình thân bên cạnh đến làm việc nếu là tỷ dọ dồ biểu hiện quá kém thậm chí không triển vọng lời nói vậy chỉ có thể nói họ a dìm xem là người có chơi có chịu đương nhiên gia hỏa này cũng đừng nghĩ sống minh bạch chú ý ra tỳ dọ dồ tâm tình vô cùng hưng ơ phấn á p ngươi phải biết đừng làm ta thất vọng ngươi nếu là làm ta thất vọng ta liền sẽ bảo ngươi tuyệt vọng họ đùa dìm khoe miệng một phát n ữ khí mười phần xâm lanh nói tỳ dọ dồ trong lòng rung động tranh thủ thời gian gật gật đầu nói c a m đoan không cho ngài thất vọng nếu để cho c h ú y ra ngài thất vọng ta tuyệt sẽ không còn sống xuất hiện tại c h ú y ra trước mặt của ngài họ đùa dìm lúc này mới thu hồi mình cái tia lạnh thấu xương ý cười hướng tỳ dọ dồ gật gật đầu sau đó đối mò nẹt nói ra mò nẹt mang tỳ dọ dô đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi về sau chính là người một nhà t ố t chú ý ra mò nẹt cười t ủ n g tìm đáp tỳ dọ d ầ cũng biết tiếp đó liền không phải mình có thể lẫn vào sự t ì n h bởi vậy cũng là lưu l o á t đứng dậy lần nữa đối họ ùa dìm bái một cái biểu đạt mình cảm giác kích chi tình sau đó mới chuẩn bị đi theo mò nẹt cùng rời đi cái nhà này bất quá không chờ hắn bước ra cửa phòng đâu họ ùa dìm đột nhiên mở miệng hỏi mà g ì phong cảnh như thế nào tỳ dọ d ầ trong lòng giật mình quay đầu nhìn về phía họ ùa dìm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng từ tỳ dọ d ầ cùng sợ tệ là cùng lúc xuất hiện tại họ ùa dìm trước mặt lúc họ ùa dìm liền đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện hắ t như thế bí ẩn tin tức hắn đều có thể biết là chú ý ra tỳ dọ dổ cuối cùng lên tiếng sau đó cùng mò nẹt rời đi các loại tỳ dọ dổ sau khi đi đọ thợ lạm hủy ngộ mới bưng chén rượu lên uống một thót nói chú ý ra quá trẻ con đi Có đọc lạc chủ có người ngoài ở thời điểm, đọc lạc ngộ đương nhiên sẽ không quét chủ y ra bề mặt. Nhưng không có người ngoài thời điểm, đọc lạc ngộ đương nhiên sẽ không kiến. thời thời điểm, điểm, cho ở quét mặt. chủ đọc đề mỹ mỹ lạc sẽ sẽ sợ y y ra ra bề ý、kiến. dù sao quan hệ bọn hắn tốt đây họ ưa tim c ư ờ i cười mở miệng nói ra ngược lại ngươi nơi đó cũng không có gì người thích hợp không phải sao nói thì nói thế bất quá đáng giá tín nhiệm sao còn có thiên tia thật giết thiên long nhân đ ọ phợ lạng n g n g ộ có chút tò mò hỏi ân năm đó t i g e r hỏa thiêu m ạ g ì có cái thiên long nhân bị loạn đau chém chết cn đều bị chặt chuyện này ngươi không phải không biết t họ ưa tim mở miệng nói ra đương nhiên biết đ ọ p h ợ l à m m u ngộ gật đầu nói hắn liền là cái tia hung thủ m à g ì nô lệ họ v ừ a dìm nhẹ giọng nói ra đ ọ p h ợ l à m m u ngộ có chút hiểu rõ gật đầu sau đó nói mới vừa rồi còn thật làm cho ta nhìn lầm không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên là cái ác như vậy nhân vật có ý tứ vậy liền coi là là tin được a tỳ dọ dỗ làm chết thiên long nhân liền nhất định đứng tại chính phủ thế giới mặt đối lập mà họ v ừ a dìm có trên người hắn lớn nhất được điểm bất kể nói thế nào cũng coi là đối t ỷ dọ dỗ một loại hữu lực không chế g i a hỏa này nếu là thật muốn khi cái gì tên c o n g tiếp họ đùa dìm đều không cần tự tay đối phó hắn trực tiếp đem tin tức bán cho gọ d ộ p xảy lừa một đám người t ỉ n h không nói chính phủ thế giới liền có thể xuất thủ g i ế t chết t ỷ dọ dỗ đương nhiên đây chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi họ đùa dìm cũng không cần sử dụng những này hắn tin tưởng t ỷ dọ dỗ là người thông minh tín nhiệm là có thể tích lũy đi ra đọ p h ờ l à mỹ ngộ lúc này đối t ỷ dọ dỗ ấn tượng lại khá hơn một chút hắn cũng không phải sợ dưới người tương phản người phía dưới càng là có năng lực càng là mạnh bọn hắn những n à y làm đại lao liền càng cao hứng húng chi mình coi như thật không che được không phải còn có chủ ý ra đó sao đồng thời bởi vì tỷ dọ dổ làm chết thiên long nhân đỏ p h ở lạ mì m ngộ cái này đối thiên long nhân hận chi cực độ g i a hỏa đối tỷ dọ dổ là tương đương t h ư ơ n g thức tóm lại gos gos nomi liền giao cho hắn hắn liền giao cho người đến mang đem ngân hàng sự tỉnh làm tốt họ hứa dìm cười một cái nói giao cho ta tốt đỏ p h ở lạ mì m ngộ cười ha h à nói kỳ thật có mấy lời họ hứa dìm cũng không có cho đỏ p h ở lạ mì m ngộ nói ngược lại không phải cái gì ý xấu nó chỉ là không quá phù hợp thôi thương bề mặt băng hải tạp chiến chủ ý túi tiền hiện tại cơ hồ đều giao tại đỏ phợ lạ mì ngộ trong tay mặc dù đại quyền vẫn như c ũ là tại tay mình bên trong nhưng đỏ phở l à m m ì ngộ ở chỗ này đúng là cái rất trọng yếu nhân vật họ ưa dìm ngược lại là phi thường tín nhiệm hắn không cảm thấy đỏ phở l à m m ì ngộ sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tỉnh tính đến nhưng vấn đề là đỏ phở l à m m ì ngộ thực lực thủy chung là cái không may vạn nhất nếu là thật có âm mưu gì hướng về phía hắn đi tại mình chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp liền đem giá hỏa này cho làm n g ư c xuống cái kiệt hạ vã lòn kinh tế hệ thống sẽ bị thương nặng bởi vậy họ ưa dìm chuẩn bị đem trứng gà tách ra thả đỏ phở l à n mỹ ngộ là một cái tị dọ r ồ liền làm mới một cái dù là có người đánh mình một trở tay không kịp cũng không đến mức làm cho cả ạ vạ lọn hệ tại phiệt trong nháy mắt sụp đổ có thể ổn định thế cục cho họ ùa dìm tranh thủ về đến kích thời gian như vậy thì có thể cứu ha ha ha không nói những thứ này bên ngoài thế nào họ ùa dìm c ư ờ i hỏi đọc thợ lạm ủy ngộ lúc này đem trên bàn cái tia trái ác quỷ bản đồ cầm lên một bên l à xem vừa mở miệng nói ra cũng không tệ lắm liền ngay cả john đều rất nghệ tình lần này nàng mang theo ba viên trái ác ủy tựa hồ cũng đúng là mang theo thiện ý tới không phải đến gây sự cái tia nữ nhân chết tiệt mặc dù tính khí nóng này nhưng không phải cái kẻ ngu nàng biết tại thế giới mới không thể trêu vào ta nếu thật là dám ở trên đảo này làm cái gì làm ta tức giận sự tình nàng đi không ra gào thét đạo họ h a rim cười cười nói như thế đọc thợ lạng m u ngộ gật đầu nói ngày mai đem liền bắt đầu đi ngươi tìm người đem cái này bản đồ bên trong trọng yếu trái cây đều tiêu xuất đến chúng ta tranh thủ sớm cầm xuống họ h a rim mở miệng phân phò nói ta tự mình tới làm chuyện này đọc thợ lạng m u ngộ cười đáp hắn cũng coi là chơi trái ác q u lập nghiệp bởi vậy đối phương diện này tới nói tuyệt đối người trong nghề chương bốn trăm chín mươi táo bạo tiểu lo li unti chương bốn trăm chín mươi táo bạo tiểu lò li uti giao dịch hội tiến triển m ộ ư ơ i phần thuận lợi s á t thực cũng xuất hiện mấy cái lệnh nhỏ hựa dìm hai mắt tỏa sáng trái ác quỷ bên trong một cái đặc thù nhất để họ hựa dìm đều có chút kỳ quái không sai cái này trái ác quỷ liền là hệ lò gì à mệ dạ mệ dạ no mi trái cây là một tiểu nhân vật trong tay hắn cũng không phải đến trao đổi cái gì trái ác quỷ chủ yếu là muốn đem trong tay cái này mệ dạ mệ dạ no mi bán tốt giá tiền họ hựa dìm là chủ sử lý phương sớm đạt được tin tức trực tiếp đập hai tỷ bờ di đem cái này mệ dạ mệ dạ no mi cho mua lại kỳ thật cái này hai tỷ bờ di Lấy mề ra, mề ra nhưng o mi tới nói, là cái giá t là ấ p Ban lòn trên đảo, no còn đầu đảo, ở ạ vạ ạ thật h mi c a hết cái giá à y Bất quá tên tiểu nhân kia vật quá nhân n kia ư ợ c lại là hắn à i lòng rất, h cũng biết, quả thật có thể lại bán lại thật thể quả có cao muốn ộ t chút, thậm chí lật chí cái lần đ ề không không họ thiếu、tiền. Nhưng hắn vấn tiếng tiền. cũng có có vì đề, bởi dìm vừa m là u cân nhắc mình có thể hay không đem số tiền này đều an toàn mang đi b ă n g hải tặc chiến chủ y có lẽ sẽ không theo hắn so đo những này nhưng những người còn lại đâu mà họ ừ a d ì m một câu liền bỏ đi hắn lo lắng biểu thị cũng ó có thể đối với hắn tiến hành một đoạn thời thậm thể tròn tỷ thật hắn hành che chở, thậm chí hắn chô hỏa cho họ vừa dịm, chuẩn bị thật phú đối đoạn đi đem với gian rời giá liền già già mi vui gái vạ vừa vẻ lòn nên này no bán đến lòn ông. mệ mệ dìm, làm ạ ạ vạ bờ gì, ra c ở ở bị không biết nguyên bản trong chuyện xưa mẹ già mẹ dạ no mi đến cùng đã trải qua cái gì cuối cùng mới lưu lạc đến ạ sở trong tay lại hoặc là nói tại lúc trước hắn mẹ già mẹ dạ no mi năng lực giả xuất hiện qua không có là thế nào chết ngược lại hiện tại mẹ già mẹ dạ no mi là rơi và họ ủa dìm trong tay đối với có thể hay không cải biến ạ sở vận mệnh cùng quỹ tích cái gì họ ùa dìm hoàn toàn không quan tâm đương nhiên hắn cũng không có nghĩ kỹ cái này mẹ già mẹ dạ no mi muốn ăn bài thế nào bất quá dù sao cũng là cái đỉnh cấp hệ lọ g ì ạ trái ác quỷ lưu tại trong tay tóm lại là lửa về sau lại nhìn cơ duyên a có lẽ là bởi vì đạt được ngoài ý liệu mẹ già mẹ dạ no mi tóm lại họ ùa dìm tâm tình rất không tệ bởi vậy tại giao dịch hội ngày thứ ba thời điểm có mặt giao dịch hội cùng một đám các đại lão ngồi cùng một chỗ tâm sự chém gió cái gì ngược lại để không khí của hội trường trở nên càng thêm nhiệt liệt một chút lúc này ngồi tại trong hội trường họ ùa dìm trong tay bưng ly rượu đỏ vừa mới cùng mặt gẳng giá hỏa này kết thúc một cái chủ đề vừa rồi họ ưa d ì m hỏi hắn mình có thể hay không bơm tiền nịu sờ hót t h ê m ớt m ặ t gẳng trong lòng mười phần thấp thỏm cự tuyệt họ ưa d ì m đề nghị bất quà họ ưa d ì m cũng chính là đề đ ầ y miệng tôi h m ặ t gẳng cự tuyệt hắn cũng không có coi ra gì cũng không có đi ghi hận cái gì chú ý ra có cái tin tức ngẩm m ặ t gẳng đột nhiên mở miệng nói ra mình vừa rồi cự tuyệt vị này đại lao đề nghị mặc gẳng trong lòng vẫn là rất hoảng mặc dù chú ý ra một bộ không thèm để ý bộ dáng nhưng hắn không thể thật không thèm để ý a vạn nhất ngày nào chú ý ra tâm tình không tốt đem nàng cầ bởi vậy lúc này m ọ t gẳng liền lên vội vàng muốn lại lấy lấy niềm vui họ đua gì muốn một n g ụ m rượu đỏ ánh mắt không có nhìn về phía m ọ t gẳng ngược lại là chú ý tới một cái không đáng chú ý ra hỏa khoe miệng mang theo một vòng ý cười mở miệng hỏi cái gì tin tức ẩ m hắn đang nhìn đúng là cái không đ a n g chú ý ra hỏa không đáng chú ý đến ra hỏa này rõ ràng là băng hải tặc dâu trắng bên trên lao thành viên nhưng đến nay một điểm tiền treo thưởng đều không có không sai băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội thành viên ma san dê tịp cái kia ngày sau danh xương dâu đen ra hỏa mấy tháng trước trên báo chí còn nói bọn hắn băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội tại thế giới mới bên ngoài cùng sạt làm một không đâu ngược lại là không nghĩ tới g i a hỏa này vậy mà chạy đến nơi đây về phần hắn tới đây tâm tư họ ủa dìm đại khái đã đoán được một chút đơn giản liền là tìm v ậ n may đến thử xem tìm rẽ mì rẽ mì no mi thân phận lời nói có lẽ là đại biểu băng hải tặc dâu trắng tới a bất quá hắn giả vị quá nhỏ không ai còn hắn họ ủa dìm nếu không phải hôm nay tới ngồi một chút đoán chừng cũng không biết tìm ra hỏa này tới qua nơi này về phần rẽ mì rẽ mì no mi cái gì họ ủa dìm đều sớm quét một lần hàng đương nhiên biết lần này giao dịch bên trong cũng không có rẻ mì rẻ mì no mi tại t i c h cái này kẻ ra tâm vẫn phải tiếp tục tại băng hải tặc d â u trắng bên trên ngồi xuồng bất quá lúc này mẹ i ạ mẹ i ạ no mi đều đến trong tay mình ạ sơ vận mệnh có lẽ cũng sẽ phát sinh cải biến cái tia rẻ mì rẻ mì no mi còn biết giống nguyên bản trong chuyện xưa đồng dạng rơi vào tịp i trong tay sao muốn tự họ ưa tìm góc độ mà nói kỳ thật hắn là hy vọng tiệc có thể cầm tới rẻ mì rẻ mì no mi bởi vì tiệc cùng sạt đồng dạng đồng dạng là cái gậy quáy phân heo bất quá hắn ra sân thời gian lại không đồng dạng cứ các thời đại toàn bộ cực các thời đại bên trong không có một cái có thể đánh cho dù là mũ rơm thì cũng giống vậy họ ùa dìm duy nhất vừa ý liền là tiệp i a hòa này hắn có lẽ có thể hào hào lợi dụng một chút đương nhiên họ ùa dìm cũng là muốn làm hai tay chuẩn bị không thể tất cả đều trông cậy vào tiệp i a hòa này tay kia chính là mình mà từ ạn giờ giấy tờ bất quá bây giờ tiệp vẫn là cái bị vùi dập giữa chợ đâu họ ùa dìm phản ứng ý hắn đều không có chỉ là nhìn qua liền không lại đi chú ý nghe thấy được gò ùa dìm họ tham mọc gằn vội và nói biến mất tại gờ răng lại nửa đoạn chiếc băng hải tắc tóc đỏ gần đây tự Bất quá bọn quá hắn hành n đ ộ gặp rất t điệu h gia hỏa này có lẽ hiện tại còn chưa kịp phản ứng này lại mang đến hậu quả gì a họ h a dìm k h o á t khoác tay mở miệng nói ra không có ý định ta còn không có n h ả m chán như vậy b ẹ mạn buông lời muốn hắn l ă n ra thế giới mới hắn l ă n như vậy chuyện lúc trước ta liền không truy cứu n ắ m lây không thả ngược lại là lộ ra ta làm hải tặc không có độ lượng sợ những n à y ngân bại tuyển thủ đầm dạng mặc g ằ n g thì thuận thế vớt ngông ngựa nói c h ú ý ra ngài vẫn là khí quyển ngươi cũng đừng ở chỗ này cho ta đập yên tâm vừa rồi ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi cũng biết ngươi khó xử dù sao ta nếu là nhúng tay việc buôn bán của ngươi chính phủ thế giới khẳng định muốn ngươi để mặt họ ùa dìm cười cười nói đúng vậy à hắn một cái hải tặc nếu là nhúng tay nự sở óc theo u ấ t thuyền đánh cá sinh ý chính phủ thế giới khẳng định là sẽ tương đương coi trọng đồng thời tuyệt đối sẽ dốc hết sức lực làm vàng ọ ùa dìm chuyện này thậm chí bọn hắn có khả năng đem nự sở óc theo đều cùng lúc làm sạch một lần nữa lập một cái đi ra bở không thể nắm giữ tại hải tặc trong tay và không bọn hắn chính phủ thế giới không an vị s ắ p sao n u sơ hóc theo sở dĩ bây giờ có thể làm tốt như vậy cũng là bởi vì m ọ t gẳng đủ g à o hoạt lập trường của hắn thủy chung là trung lập nếu không chính phủ thế giới tuyệt đối dung không được hắn m ọ t gẳng nghe họ ưa dìm lời nói này xem như đem tâm đem thả xuống đi không chờ hắn mở miệng đâu họ ưa dìm liền dối lưng một cái thuận miệng nói ra hôm nay có chút mệt mỏi liền không cùng các ngươi tiếp tục hàn h u y ề n đi trước một bước ngài đi thong thả mọc gẳng các loại đại lao nhanh chóng mở miệng nói ra họ ưa dìm hướng bọn hắn gật, gật g cũng cảm giác có một đạo có gai ánh mắt nhìn về phía mình hắn quay đầu nhìn sang quả nhiên liền nhìn don tên kia ánh mắt nhìn c h ầ m chặp mình đâu họ ùa dìm có chút b u ồ n c ư ờ i hướng nàng gật gật đầu tiếp theo d i ơ ly rượu lên đối nàng ra hiệu một cái đây chính là đang nạo h báng g i n thôi vẩy ra một bộ mặc cho ngươi thấy thế nào ngược lại ngươi chính là không có biện pháp bắt ta tư thế kết quả lệnh họ ùa dìm hơi kinh ngạc chính là don c h ậ m rãi thu hồi mình cái kia có gai ánh mắt vậy mà cũng đưa tay hướng về phía họ ùa dìm n â n n â n chén rượu họ ùa dìm lông mày nhữ lại có chút kỳ quái cũng không có lại bắt giòn bắt giòn bề mặt đem trong tay thật sự là có ý tứ nữ nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì đấy họ hùa d i m nhẹ giọng nói nhỏ một câu nói bất quá lại nhìn g o ò n không tiếp tục để ý tới hắn ý tứ quay người rời đi bên kia họ hùa d i m đem chén rượu trong tay đặt ở một bên trên bàn sờ lên cái cằm nhìn xem g o ò n cái kia cao gầy thân ảnh cuối cùng nhún n ú m bay không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều quay người vừa mới chuẩn bị rời đi đột nhiên bên người vách t ư ờ n g mãnh liệt run dậy một chút sau đó liền nhìn một thân ảnh phá vỡ vách t ư ờ n g n g n vào trong nhà trong lúc nhất thời sẽ người trong sân đều kinh ngạc nhìn về phía bên này không biết là ai to gan như vậy cũng dám tại chủ y ra tràng tử bên trong gây、sự. k họ ô n g sợ c h ế ùa dìm cũng là hơi kinh ngạc phất tay quét ra trước mặt nâng lên cho bụi không chờ hắn thấy rõ ràng cái gì đâu chỉ nghe thấy một cái táo bạo lò ly âm chớ đ ắ c ý lao nương còn không có xuất r a bản lĩnh thật sự đâu nói thật nếu không phải thanh em không đúng họ ùa dìm còn tưởng rằng là sphinx tới đâu thanh em này vừa hạ xuống dưới liền nhìn một cái đồng dạng tính tình rất táo bạo tiểu lò lì từ phế tích bên trong bò lên tiếp theo thân hình phát sinh biến hóa sau lưng mọc ra một đầu cái đôi hệ z o n hệ ạn cn họ ùa dìm hơi kinh ngạc hắn cũng đã nhìn ra tiểu gia hòa này nhiều nhất liền là cái á mười mấy tuổi mấy bộ d cái cái sao. Sao nhìn g cùng s p vách tường lỗ rách bên ngoài dạng mạ tổ gia hỏa này cầm trong tay một cây lang nham đồng có chút ngượng ngùng nhìn về phía bên trong mở miệng nói ra họ đua dìm thúc phụ ta không cẩn thận nàng tiếng nói này không rơi xuống đâu un thì tiểu gia hỏa này liền đầu mốc thấp chuẩn bị hướng phía giả m ạ tổ đục tới cũng may họ ùa tìm nhanh tay lại mắt bắt lại tiểu gia hỏa này quần áo g ã y cổ áo trực tiếp đem cái này táo bạo tiểu lò lì cho nhấc lên k thật a ha ha ha ha, h t có l ỗ i thật có l ỗ i để các vị bị sợ hãi nhà ta tiểu nha đầu nhóm cãi nhau ầm ĩ không biết nặng nhẹ ta ở chỗ này cho các vị bồi cái không phải họ ùa tìm q u a y người đối trong hội trường người cười lớn mở miệng nói ra đám người xem xét nguyễn lai là cái đồ vị kia đại lão nữ nhi cùng không, không hề nghi ngờ cái kia hẳn là chủ y g a nhà tiểu nha đầu cũng không biết là thân phận gì họ hùa dìm như thế nể tình đám người đương nhiên không dám nói gì cả đám đều nói không quan hệ các loại lời nói hơi h ậ t ở giữa chuyện này cứ như vậy đi qua u n thì cái tiểu nha đầu này bị họ hùa dìm s á c h trên không trùng tay chân lọt đạp cái đuôi còn vùng qua vùng lại táo bạo dây rồi nói thả ta ra ngươi là cái thứ gì lỗ rách bên ngoài còn có một cái nhìn qua so un thì còn nhỏ một chút tiểu nam hải lúc này biểu lộ hoảng sợ kêu gọi nói lao tỉ đừng nói nữa đừng vùng vẫy là chủ y ra a n t h ngược lại là rất nghĩa khi nói cái gì chủ y ra vừa ra. Tiên tâm lúc ã o đệ, tỷ tỷ k này g hạn g dơ giết cờ dỗ pin dạng c mạ tô đều tại bên ngoài cái kia không quen biết tiểu ra hỏa hẳn là ùn tì thân đệ đệ ây ỷ hoàn a cũng là ngày sau cải đổ thủ hạ tinh nhuệ một trong bất quá bây giờ bị hắn họ vừa tìm đụng phải vậy liền xin lỗi a cải đồ lao đại dù sao chúng ta người một nhà tôi h con gái của ngươi đều là nhi từ ta lại của hồi môn hai cái thằng ngãi con hợp tình hợp lý không phải sao